chương năm mươi ba kẻ sau màn xuất hiện bất hủ thế lực ở giữa đánh c ờ a chương năm mươi ba kẻ sau màn xuất hiện bất hủ thế lực ở giữa đánh c ờ bắc cương trên chiến trường thanh long thánh triều cùng k h u n g vũ thánh triều đang giao chiến chém giết kịch liệt thơi ngang khắp đồng ở trong đó có rất nhiều c ự thần linh nhận hiện tùy ý một kích đều có thể t r ụ chết một mạng lớn phổ thông quân sĩ rất nhanh thanh long thánh triều đại quân ngăn càng không nổi bắt đầu tan tác k h u n g vũ thánh triều thì càng đánh càng hăng thẳng vào thanh long thánh triều nội địa đốt giết cướp giật cho dù là tay trói gà không chặt phổ thông hài đồng cùng phụ nữ đều thảm tao đ ộ c thủ nghị không ra lần này vậy mà xuất hiện rất nhiều hóa thần cảnh cự thần linh thanh long này thánh triều ngăn không được ca lại nói thanh long này thánh triều chính là khương gia thế lực cự thần linh bộ tộc chẳng lẽ quên năm mươi vạn năm trước dạy dỗ sao ta luôn cảm thấy trận chiến tranh này cũng không phải là thanh long thánh triều cùng khung vũ thần triều chiến tranh đoán chừng là có bất hủ thế lực dự định đối với khương gia xuất thủ rất nhiều thế lực đều tại mật thiết chú ý trận đại chiến này nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được khung vũ cùng thanh long thánh triều bất quá chỉ là trên x o n g phương phía sau người chấp cờ mới thật sự là đánh cờ một phương khương gia thế hệ trẻ tuổi phụng thần tử chi mệnh thảo phạt cự thần linh bộ tộc giết dám can đảm khiêu khích ta khương gia đáng chém đột nhiên trên chân trời truyền đến một đạo tiếp một đạo tựa như như kinh lôi thanh âm từng chức cổ chiến xa vượt qua vũ trụ che khuất bầu trời theo khương gia tử đệ gia nhập c h i ế n cuộc đột nhiên n g ư ờ c truyền mà nhìn thấy khương gia xuất thủ sau thanh long thánh triều các nơi viện quân cũng đều nghĩa vô phản cố gia nhập vào trong trận chém giết này trong lúc nhất thời máu chạy ngàn dặm thây nằm mấy triệu mà lúc này không vũ thần t r i ề u nội mấy tên tài hoa xuất chúng người trẻ tuổi hờ hững nhìn xem quan thiên cảnh nội một màn bọn hắn thần sắc lạnh lùng trên người có cố bẩm sinh nạo khí những người này đô đầu mọc ra hai sừng trên cánh tay phủ kín v ả y r ồ n g màu xanh hiện nhiên bọn hắn đều là thái cổ hoàng tộc cường già tuổi trẻ trừ cái đó ra còn có không ít màu da như là bàn thạch người trẻ tuổi khí tức cũng là bất phảm phản g phất trong thiên địa này bẩm sinh chúa tệ bọn hắn chính là một đám tiên thiên thánh linh bắt nguồn từ hoang cổ thánh địa khương ra coi là chỉ có bọn hắn lại phái phái thế hệ trẻ tuổi đến đây sao nếu là lịch luyện mọi người cùng nhau lần này nhất định phải để khương r a biết một thế này tiên vực để cho ai đến chúa tể tại đám người này phía sau đứng vững vàng hai đạo hư ảnh chính là hai tên láo giả cái này hai lão giả phảng phất cùng không gian hòa làm một thể cho dù là thánh nhân vương đều khó mà phát giác được ta thái cổ hoàng tộc vạn long xào từng thống linh qua một thời đại lại tối cổ trong năm xưng b á chín ngày tiên vực không ai dám trêu chọc cho dù là bất hủ đế tộc cũng không được à ta hoang cổ thánh địa từ thời đại hoang cổ liền hóa thành c ô n khu phát động qua sự thượng đại quy mô nhất ác cám náo động tộc ta chính là tiền thiên thánh linh thiên sinh địa dưỡng đã từng chúa tể qua một thời đại nói hai người này liếc mắt nhìn nhau nói cho dù là bất hủ đế tộc khương gia thì như thế nào nên có thanh toán liền từ giờ khắc này bắt đầu đi tuy nói khương gia thế hệ tuổi trẻ cường già xuất hiện lớp lớp nhưng bọn hắn sau lưng người trẻ tuổi đồng dạng không kém các ngươi chính là tộc ta thế hệ này người nổi bật nhưng đối phương chính là bất hủ đế tộc nội tình đồng dạng sâu không lường được ai cũng có thể phớt lờ c ầ n tuân trưởng lao nói như vậy vừa dứt lời thái cổ hoàng tộc vạn long xảo hoang cổ thánh địa tiên thiên thánh linh thế hệ trẻ tuổi nhau nhau hóa thành trường hồng xuất hiện ở bắc cương chiến trường ngay tại chém giết khương gia thế hệ trẻ tuổi chú ý tới giữa sân khí tức biến hóa sau khi nhao n h a u thần sắc đại biến vạn lòng x à o hoang cổ thánh địa khương hạo nhiên toàn thân bao phủ vô tận kiếm ý nhìn thấy xuất hiện những người này sau âm thanh lạnh lùng nói liền biết là các ngươi ở sau lưng dợ cho quỷ một tên tài hoa xuất chúng sinh ra song giác tựa như chân long ấu t ử thanh niên nam tử cười to nói trận lịch luyện này mọi người cùng nhau đến mới tốt chơi không phải sao đang khi nói chuyện vung tay lên phương viên ngàn mét tất cả thanh long thánh triều tướng sĩ bị trấn thành huyết vụ năm đó khương gia chém tộc lao ta tổ khương gia nhất định phải vì chuyện này trả giá đắt trước từ các ngươi bắt đầu từ h c ư ơ n g gia thiên kiêu đấm máu không người kế tục vậy thì tới đi c ư ơ n g hạo nhiên hét lớn vô tận kiếm ý nở rộ hư không đều bị cắt đứt trong chốc lát sau phương tuổi trẻ thiên kiêu nhao nhao giao thủ ngắn ngủi mấy hơi ở giữa đã qua trăm chiêu khí tức kinh khủng phảng phất muốn đem vùng thiên địa này đánh xuyên qua khí tức minh n g ông phù văn phúc trào các loại thần thông tầng tầng lớp lớp nhìn xem quan thiên cảnh nội một màn này vạn long x à o cùng hoàng cổ thánh địa hai tên lão giả hài lòng nhẹ gật đầu các ngươi vạn long xảo một thế này không phải có long nữ xuất thế sao tới rồi sao đột nhiên hoàng cổ thánh địa trưởng lão hỏi theo hắn biết vạn long xảo một, thế này ra một tên long nữ. t vạn long xào lão già đắc ý cười cười tự nhiên là tới nghe nói khương gia thần tử chính là trong truyền thuyết thần bí thể chất gần nhất vừa mới thức tỉnh bất quá ta tin tưởng bằng vào ta tộc l o n g nữ thực lực không kém cõi cái tia khương gia thần tử đề cập khương gia thần tử lão già không khỏi nhẹ gật đầu đều biết khương gia thần tử bị phong ấn v à n năm vừa thức tỉnh không bao lâu liền náo động lên rất nhiều động tĩnh đánh vỡ nhục thân c h ự c hạn thu hoạch được thiên đạo địa tán thành thức tỉnh hôn đồn thể cái này từng cọc từng kiện các đại bất hủ thế lực cũng biết bất quá hai vị này láo giả trên mặt cũng không lộ ra chân kinh tất cả mọi người là bất hủ cấp thế lực nhà ai còn không có một hai cái chấn áp một thời đại nhân vật thủ lĩnh vạn long xào láo giả lời nói xoay chuyển hỏi nghe nói các ngươi hoang cổ thánh địa đời này nhân vật thủ lĩnh cũng rất thần bí tục truyền nói từng bước vào qua táng thổ từng tiến vào cực bắt tri địa không thể nghe thấy không thể nói đại khủng bố tri địa mặc kệ là táng thổ hay là không thể nghe thấy không thể nói đại khủng bố tri địa đều là kinh khủng nhất cấm khu so với từ vẽ sinh mệnh cấm khu còn kinh khủng hơn rất nhiều loại địa phương kia liền xem như đế cũng k hoàng ô n muốn tùy tiện đặt chân này, g đối tùy đặt với cái h cổ thánh địa vạn long xào hai thế lực lớn này nổi lên mặt nước sau tin tức như làm ọ c ra cánh t r u y ề n khắp toàn bộ tiên vực thế lực khắp nơi đều là khiếp sợ không gì sánh nổi vạn long xào quy ẩn v à i vạn và năm nghĩ không ra đúng là tái xuất h o a n g cổ thánh địa dạng này sinh mệnh cấm khu vậy mà cũng phái ra thế hệ trẻ tuổi xuất thủ quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi xem ra khung vũ thần triều đứng sau lưng cũng không phải là cự thần linh bộ tộc mà là cái này hai đại có thể so với bất hủ đế tộc siêu cấp thế lực t r á c không được khung vũ thần triều dám khiêu khích khương gia uy nghiêm hai phe thế lực này lão tổ sớm phát động qua hắc cám náo động nhưng là bị khương ra một vị đỉnh cao nhất nhân vật xuất thủ chém đoán chừng hai phe thế lực này bày ra đây hết thệ cũng là vì báo mối thủ năm đó đi đám người nghị luận ở mỹ mặc dù trước đó đã sớm đ o á n được nhưng khi sự thật bày ở trước mặt sau hay là không gì sánh được kinh hãi mặc kệ là bất hủ đế tộc hay là thái cổ hoàng tộc cùng sinh mệnh cấm khu đều không phải là bọn hắn có thể chạm đến chỉ là không nghĩ tới thái cổ hoàng tộc vậy mà lại cùng sinh mệnh cấm khu liên tục lại đối phó khương gia rất nhiều cùng thanh long thánh triều lân cận quốc gia đều cảm nhận được bất an sợ lọt vào tác động đến nếu là song phương vô thượng cấm kỵ xuất thủ dù là chỉ là dư ba đều có thể hủy diệt bọn hắn vô số lần bởi vậy càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu thoát đi thiên lang cổ tinh nhưng vẫn là có chút nhìn rất rõ ràng người trầm tư nói bây giờ nói bất hủ chiến hay là quá sớm nhiều lắm thì giữa song phương thế hệ trẻ tuổi giao phong hình như là dạng này song phương thế lực cũng không có cường giả chân chính xuất hiện đều là thế hệ tuổi trẻ có người dám thắng bởi vậy ta kết luận trận đại chiến này bất quá chỉ là giữa song phương một lần dò xét mà thôi chúng ta cũng đừng có buồn lo vô cớ cũng có người cười khổ nói xem ra bọn hắn đây là đang là thế hệ tuổi trẻ trải đường a Trận thế này đại cùng h tranh như địch chi tranh, xem như mở màn. Chương 54. Vô địch lộ chi tranh, i Trước Trước ra. Chương 54, vô địch lộ chi tranh, đã mở ra. màn. xem mở mở mở c vô vô đã đã lộ lộ lúc đó một phong đến từ vạn long xào thư mời từ trên trời sói tinh khung vũ thần triều hoàng thành phát hướng tiên vực các đại thế lực nhận được thư mời nổi danh chấn một phương cổ lão đại giáo có ẩn thế không ra thư viện thánh sơn có tung hoành hoàn vũ trường sinh thế ra ở trong đó còn có mấy cái bản g quan thế lực cổ lão thầy phương giáo thái cổ thần sơn t h i ệ t thiên giáo khung vũ thần triều trong hoàng thành khuê cương thần sắc cung kính nói đại nhân thư mời đã phát ra tin tưởng các đại thế lực đều nhận được chính là không biết những thế lực này sẽ tới hay không tại hắn phía trước đứng đấy một tên dáng người khôi ngô khuôn mặt tuấn lãng tài hoa xuất chúng sinh ra hai chân thanh niên hắn cặp kia màu hổ phách trong con ngươi hình như có sông núi có cây tại chuyển động khiếp người hôn phách cực kỳ khủng bố coi như chỉ là ngồi ở c h ỗ đó cũng cho người một loại cực kỳ nặng nề cảm giác các bách ta vạn long xảo từng chỉ huy tiên v ư ợ thời t điểm thế lực nào dám không nghề mặt m ũ i thanh niên thần sắc hở hưng nói hắn tên là long dương chính là vạn long xảo vô thượng tiên tiêu là vị kia kinh khủng nhất tuổi trẻ tồn tại bảo đệ hai người ruột thịt cùng mẹ sinh ra h á n vị ca ca kia thiên tư vô song vạn cổ không một sẽ vượt qua long tổ tiềm lực nghe vậy khuê cương cung kính nói vạn long xào từng quân lâm tiên vực một thời đại tung hoành h o à n vũ trong thiên hạ không dám không theo đại nhân cho bọn hắn cấp cho thư mời là những thế lực kia vinh hạnh tin tưởng bọn họ sẽ không n g ẫ nghịch mông ngựa này đập tốt long dương nghe rất là hưởng thụ một mặt ngạo nghề nói đó là tự nhiên lần này ta muốn để tiên vực tất cả thế hệ tuổi trẻ đều biết tương lai vùng đại địa này cuộc đời thăng trầm mà cái kia khương gia thần tử hào quang liền muốn bắt đầu từ nơi này kết thúc ca ca ta có tiên tri tư chính là chân chính cổ kim không một hắn chỉ xứng biến thành vật làm nền. long dương đối với mình ca ca có sùng bái mủ quán cùng tín nhiệm cho dù cái này khương gia thần tử đạt được thiên đạo địa tán thành phá vỡ nục thân cực cảnh vẫn như c ũ không phải là ca ca hắn đối thủ cổ vương thành ngắm trăng các thế hệ tuổi trẻ tụ hội ý không ở trong lời vạn long xào đến cùng muốn làm gì là muốn thừa dịp lần này đại hội lập v i sao bất hủ đế tộc cơ gia cơ ngạo thiên nhìn xem trong tay thư mời tự lẩm bẩm ngày đó tại trong bí cảnh hắn bị khương thái nhất diệt s á t một tôn phân thân bởi vậy hắn bản nguyên bị trọng thương nếu không có trong khoảng thời gian này gia tộc hội tụ các loại thiên tài địa bào thờ hắn tu dưỡng cảnh giới của hắn sợ là sẽ phải thẳ món nợ này cơ ngạo thiên tâm bên trong có thể nhớ kỹ đâu lần này thế hệ tuổi trẻ tụ hội hình như là tại nhằm vào khương gia a cơ ngạo thiên cười lạnh trên mặt lộ ra một tia r é t lạnh sắc ý thiểu tây trời đại lôi đ a tự một tên toàn thân bị phật quang màu vàng bao phủ hòa thượng đầu chọc nhìn xem trong tay phong thư nhữ m ả y lập tức con n g ó n đúng ra tấm này thư mời bốc cháy lên hóa thành cho tàn vạn long xào cùng hoang cổ thánh địa hai nhà này thế lực mời các tộc thiên tiêu t ề tụ cổ vương thành vọng người cát bọn hắn cũng xứng thật sự cho rằng hiện tại hay là thời đại hoang cổ đâu bọn hắn thời đại đã sớm đi qua trăm vạn năm giáo ta tiểu phật đế há lại bọn hắn có thể mời được đến tiểu hòa thượng phía dưới vì một đám người có hòa thượng có nico cũng có sau lưng mọc lên hai cánh dị tộc mỗi người trên thân đều ẩn chứa cực kỳ bàng bạc khí huyết chính là thiếu niên trí tôn nhưng lại không gì sánh được thành tín quỷ phục trên mặt đất lúc này mấy cái hòa thượng t r â u đầu ghé thai đối với vạn long s à o gửi tới thư mời mảy may đều không thèm để ý nếu là khương gia người trong truyền thuyết kia thần t ử mời giáo ta tiểu phật đế nói không chừng sẽ chăm chú đối lãi mà từ đầu đến cuối tiểu phật đế vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện một đạo ngũ q u n g lấp lấp lóe không biết đang tự hỏi cái gì. Thái cổ thần Sơn, một t o à rộng rãi không gì sánh được trên đỉnh núi một tên tóc tím tím bỏ h ò thanh niên chân đạp hư không đứng chắp tay đột nhiên một phong thư mời từ trên trời gián xuống hắn thần thức đ ọ o qua trên mặt lộ ra một k i a không vui nhàn không có chuyện làm đúng không lao tử nào có thời gian này không đi nói xong hắn đại thủ một nắm phong thư mời kia biến thành một mịn trừ cái đó ra t h ệ t thiên giáo bộ thiên đạo các loại lớn thế lực đỉnh cấp bên trong đều phát sinh cùng loại một màn tuy nói thái cổ hoàng tộc cùng sinh mệnh cấm khu liên thủ phát ra thư mời phân lượng rất nặng nhưng chỉ bằng này liền muốn mời toàn bộ tiên vực thế hệ trẻ tuổi vẫn còn có chút đánh giá quá cao chính mình rất nhiều thực lực cường đại các giáo phái truyền nhân đối với cái này đều là chẳng thèm ngó tới bất quá tin tức này ngược lại là như gió cuốn mây tàn giống như truyền khắp toàn bộ tiên vực đương nhiên cũng có rất nhiều không bị đến mời thế lực vì thế kích động mặc dù cũng không nhận mời nhưng hoàn toàn có thể đi đến một chút náo nhiệt ta tận mắt nhìn thấy một chút thời đại này thiếu niên chư vương cũng là thấy một lần chuyện may mắn a nói không chừng có thể được đến cơ duyên gì a đồng thời tiên vực các đại thế lực đều hết sức rõ ràng thời đại này thế hệ tuổi trẻ vô địch lộ chi tranh muốn mở ra con đường này nhất định chất đầy các lộ chư vương thi quất mà rất nhiều cách xa nhau số vực tu sĩ khác đều đã khởi hành tiến về cổ vương thành như thế thịnh hội chư vương tề tụ các lộ thiếu niên trí tôn hội tụ một đường nếu là không thể tận mắt nhìn thấy hà không đáng tiếc chương năm mươi lăm tiến về cổ vương thành thanh danh sớm đã ở bên ngoài chương năm mươi lăm tiến về cổ vương thành thanh danh sớm đã ở bên ngoài cùng lúc đó tại phía xa thanh long thánh triều hoàng thành bên trong khương thái nhất cũng biết tin tức nhìn trước mắt tấm này t h ư m ờ i khương thái nhất niết miệng lên tự nhiên minh bạch chỗ này vị thế hệ tuổi trẻ tụ hội bất quá chẳng qua là vì hắn đặt ra bấy cổ vương thành bên trong có hư thần giới rất nhiều thiên tiêu cũng sẽ ở trong giới này giao thủ đối chiến sinh tử c h ớ luận cho dù là người hộ đạo đều khó mà nhúng tay thân tử cái này vạn long xảo cùng hoang cổ thánh địa căn bản đều không có an hào tâm a nếu không hay là cự tuyệt đi khương hạo nhiên cũng nhìn ra trong đó mánh khỏe trên mặt lộ ra tức giận dám đánh bọn hắn thần tử chú ý xem ra cái này vạn long xảo cùng hoang cổ thánh địa đã quên năm đó bọn hắn là như thế nào bị khương gia chấn áp khương thái nhất lắc đầu cười n h ạ t nói nếu ta không đi vậy cái này bởi thái cổ hoàng tộc cùng sinh mệnh cấm khu người sẽ tới chỗ nói ta khương gia khiếp ngược không dám húng tri cục này vốn là vì ta chế tạo riêng tại a sao ta ra vì không khương hội, Cũng được, liền lợi dụng lần này tụ hội, dương ta khương ra tên đi? được, đi. lợi tụ t tối cổ thời kỳ nhân tộc phi thường nhỏ yếu thái cổ hoàng tộc thường xuyên tàn sát nhân tộc lấy nhân loại tinh huyết làm thức ăn dù là vật đổi sao rời ước vạn năm lâu nhân tộc địch nhân lớn nhất vẫn như cũng là thái cổ hoàng tộc lần này cái gọi là tiên vực thế hệ tuổi trẻ tụ hội chỉ là cái nguy trang bản ý bất quá chỉ là một trận tranh phong luận mà thôi cổ vương thành bên trong hư thần giới có thể dung nạp thánh nhân vương trở xuống cường giả giao thủ đối chiến mà lại bất luận ngoại lực gì đều không được quấy nhiễu bất quá lấy thần tử thực lực cái này vạn long xào cùng h o a n g cổ thánh địa sợ làm u ố n hối hận phát điên khương tuyết linh hé miệng cười nói lời này mọi người ngược lại là đều tán đồng thần tử thế nhưng là thân có hai loại thể chất cả thủ càng là phá vỡ nhục thân c ự c cảnh đơn thuần nhục thân lực lượng đều không có bao nhiêu người có thể là thần tử đối thủ từ đi theo khương thái nhất bắt đầu cho đến bây giờ bọn hắn chưa bao giờ gặp khương thái nhất xử suất toàn lực mà lại căn cứ gia tộc xử sách ghi chép thần tử tại vạn năm trước liền đã chấn áp một thời đại thế hệ tuổi trẻ lần này vạn long xảo cùng hoang cổ thánh địa tổ chức tiên vực thế hệ tuổi trẻ tụ hội sẽ chỉ biến thành thần tử dương danh đá đặt chân trong n g a y mắt một tháng trôi qua khương gia thế hệ tuổi trẻ các thiên kiêu còn tại cùng vạn long xảo hoang cổ người của thánh địa cùng bắc cương chiến trường giáo thủ vạn long xảo chính là thái cổ trong hoàng tộc bá chủ bị c h i thần hoàng quật cũng phải có qua mặc dù vạn long xảo cùng h o a n g cổ thánh địa tuổi trẻ tồn tại quảng phát thư mời sự tình truyền khắp tiên vực nhưng đối với ở chỗ này lịch luyện khương gia thế hệ tuổi trẻ mà nói cũng không có ảnh hưởng chí ít tại cao tầng đánh cờ không có kết quả trước đó trận chiến này cũng khó có thể kết thúc mà trong khoảng thời gian này cự thần linh bộ tộc ngược lại là tổn thất nặng nề chết không ít cơn ư giả g càng có thánh nhân cảnh cự thần linh đẫm máu v ấ n lạc cái này khiến khuê cương sắc mặt cực kỳ khó coi mà đối với cự thần linh bộ tộc tổn thất long dương lại không thèm để ý chút nào đối với hắn mà nói cự thần linh bộ tộc bất quá chỉ là một viên có thể tùy ý vứt quân cờ hắn mới sẽ không cân nhắc quân cờ c ả m thụ cái tia khương gia thần tử ngày gần đây có động tác gì sao long dương hỏi k h ê cương túi đầu nói lại nhân trong khoảng thời gian này đến cũng không có bất kỳ tin tức chuyển đến bất quái tia khương gia thần tử tựa hồ cũng chưa rời đi thanh long thánh triều ho nhưng cũng không có lộ mặt qua mặc dù khương thái nhất danh tự đã s ơ m chấn kinh tiên vực mấy lần nhưng đại đa số người chưa bao giờ thấy qua vị này khương gia thần tử duy nhất rộng làm người biết chính là khương gia thần tử phá vỡ nhục thân cực cảnh đạt được thiên đạo địa tán thành còn hậu tiên h giác tỉnh hôn đ ộ i thể ngay vậy long dương cười lạnh nói giả thần giả q u ỷ tôi h qua mấy ngày cổ vương thành ngắm t r ă n g các tri hội ta ngược lại muốn xem xem chỗ này vị khương gia thần tử không phụ ngài hy vọng ta luyện thành ta rốt cục đã luyện thành lâm nguyệt như lòng tràn đầy vui vẻ nội tâm kích động kêu g lúc này chỉ gặp hoàng thành t r u n g quanh có vô số dân vận chi khí từ bốn vương tám hướng tụ đến tại nàng quanh thân quanh q u ầ n chúng sinh quỳ sát dị tượng ở sau lưng nàng hiện hiện ra trong đó còn có vô tận tinh hà quanh q u ầ n mơ hồ đế vương hư ảnh không gì sánh được to lớn sinh mệnh cổ tinh ở tại trước tựa như là một viên có thể tùy ý thưởng thức tiểu cầu dị tượng này bên trên tràn ngập cổ lao khí tức thần bí cái này tất cả đều là thanh long thánh triều bách tính dân vận hội tụ m à thành nói trắng ra là chính là tín ngưỡng lực giờ khắc này lâm nguyệt như tựa như một vị bệ nghệ thiên hạ nữ đế chấp trưởng vô số tiên binh thần tướng chấn áp vào cổ từ giờ trở đi cái t i ê u bản nguyên tại cổ thiên đ ỉ n h ngưng tụ chúng sinh khí vận đại thần thông rốt cục bị nàng sơ khuy môn tính nghĩ không ra đã vậy còn quá nhanh liền có thể sơ khuy môn tính xem ra bản thần tử ánh mắt hay là rất chuẩn một gian xa hoa trong sân nhỏ thương thái nhất nhìn về chân trời bên trên dị tượng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng không hổ là bị hắn xem trọng đối tượng đầu tư làm t ư ơ n g bước đem bực này đại thần thông tu luyện tin tưởng tương lai không lâu lâm nguyệt như cho hắn kinh hị sẽ càng ngày càng nhiều rất nhanh lại là hai ngày đi qua thương thái nhất mang theo lâm nguyệt như cùng nhau đi tới cổ vương thành trận này nhằm vào hàn c ụ nghĩ đến vạn long xảo cùng hoang cổ thá Từ l ú kiểm nghiệm, kiểm nghiệm cổ, cổ vương thành ở v à n đông hoang cực bắc một viên sinh mệnh cổ tinh bên trên hành tinh cổ có sự sống này so với sao thiên lang lớn hơn trăm lần cương vực cực kỳ bao la vạn giáo lâm lập mà trong đó danh khí lớn nhất thuộc về vân lan giáo giáo này truyền thừa cực cổ sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời đại hoang cổ nghe nói chính là một vị tên là vân phá thiên vô thượng tồn tại khai sáng mặc dù so ra kém bất hủ lý tộc thái cổ hoàng tộc sinh mệnh cầm khu nhưng ở đông hoàng tiên vực vẫn như cũ cường thịnh không gì sánh được cách mỗi trăm năm vân lan giáo đều sẽ mở một lần đạo tràng tuyển nhận các lộ môn đồ thương thái nhất mấy người trải qua mấy lần trận pháp truyền thống sau đi tới hành tinh cổ có sự sống này bên trên người trước mắt khói sôi trào trong hư không có phi thuyền vượt qua cũng có rất nhiều đến từ sinh mệnh khác cổ tinh phi toa có thật nhiều tu sĩ trong đó không thiếu một chút dị tộc nhìn rất là náo nhiệt thương thái nhất một bộ áo trắng hơn hẳn tiên thần lâm nguyệt như theo sát phía sau. mà k h ư ơ n g hạo nhiên còn cần xử lý bắc cương trên chiến trường sự vụ cho nên cũng không đến đây tại hai người phía trước là một tòa cực kỳ rộng lớn thành trì to lớn vẹn vẹn chỉ là cửa thành đều khoảng chừng c a o trăm t r ư ợ n g vân lan tông người đến hôm trước vân lan m ô n người cũng tới đoán chừng mấy ngày nữa vân lan bắc giáo nam giáo cũng sẽ có người lần lượt chạy đến cách mỗi trăm năm vân lan giáo đều sẽ mở đạo tràng quản g thu các lộ môn đồ những này thuộc về vân lan giáo chi nhánh các giáo tử đệ so những người khác nhiều cơ hội nhiều a rất nhiều tu sĩ cũng đang thảo luận từ đông đảo tu sĩ nói chuyện bên trong liền có thể nhìn ra cái này vân lan giáo chính là một phương nội tỉnh t â m hậu đại giáo vẹn vẹn chỉ là thuộc về chi nhánh liền có không ít cái này cổ vương thành cũng quá lớn đi so với chúng ta thanh long thánh triều hoàng thành còn muốn lớn hơn gấp đội a nhìn trước mắt tòa này rộng lớn thành trì khổng lồ lâm nguyệt như kinh ngạc nói phía trước có vô tận lơ l ử n g thần sơn còn có rất nhiều san sát hư không l ầ u các trên chân trời có vô số phủ văn hảo quang lập l ò e không ít tu sĩ、si、hoa vi trường hồng phi hành xuyên t h ẳ n g qua thần dị phi phạm có thần sơn quanh quẩn tiên huy phản p h ấ t thiên địa sơ khai liền đã tồn tại còn có ngọn núi có vô tận hỗn độn khí tại quanh quẩn tàn g a cực cổ khí tức cô nương là lần đầu tiên đến cổ vương nghe nói thành này chính là hắn một thế tiên quả biến thành bên cạnh một người tu sĩ nghe nói như thế không khỏi quay đầu cười nói lâm nguyệt như nhẹ gật đầu tòa thành này lại là tiên nhân một thế tiên quả biến thành c h ắ c không được rộng lớn như vậy thương thái nhất nhìn tên này tu sĩ trẻ tuổi một chút ngược lại là không chút để ý rất nhiều nghe đồn hắn cũng đều biết bất quá người này ngược lại là có chút như quen thuộc tiếp tục cho hai người giới thiệu nói bây giờ cổ vương thành thế nhưng là rất náo nhiệt so dĩ vãng bất luận cái gì thời kỳ đều muốn náo nhiệt rất nhiều mặt khác tiên vực tu sĩ đều sẽ tới ở đây trong đó thậm chí xuất hiện rất nhiều bất hủ đế tộc cùng thái cổ hoàng tộc tử đ ệ ta nhắc nhở các ngươi à, nếu là đụng phải bọn hắn tuyệt đối đừng t r ê o chọc chống đối hai ngày trước liền có một cái tiểu quốc thái tử bởi vì không cẩn thận đập thành huyết vụ tiểu quốc kia còn cắt nhường không ít kỳ chân dị bảo coi chừng bồi tội chật chược thảm a người trẻ tuổi này có chút sợ nói ra Tại nghe h ữ n t ế lực liền kia trong mắt, x m mà lắm như Vân Lan giáo cũng tay có thể diệt, mà bọn hắn những tiểu nhân vật này càng là cùng sâu kiến không sai biệt lắm lại có nhiều như thể vật vậy sâu là lại tay sai giáo diệt, tiểu biệt có có trở tu sĩ được ế n nơi đây, xem ra nơi này Nghe đây đây, đại đ xem ra ra sự gì à? Nghe được lâm nguyệt như lời nói này sau tu sĩ trẻ tuổi cười nói xem ra cô nương là người thông minh không sai nơi đây hoàn toàn chính xác phát sinh một kiện khó lường đại sự trừ ra vân lan giáo quảng thu các lộ môn đồ bên ngoài trọng yếu nhất chính là bảy ngày sau ngắm trăng các đại hội nghe nói tiên vực các lộ t r ư vương thiếu niên trí tôn đều sẽ xuất hiện thậm chí trong truyền thuyết khương gia thần tử cũng sẽ hệ thân tin tức này thế nhưng là t r u y ề n khắp tiên vực sớm đã kinh động t ứ phương nhiều như vậy tu sĩ đến đây nơi đây chính là muốn mắt thấy thiếu niên trí tôn các lộ chư vương phong thái dù sao tràng diện này thế nhưng là rất ít gặp chương năm mươi sáu đi vào cổ vương thành xuất thủ xa xỉ chương năm mươi sáu đi vào cổ vương thành xuất thủ xa xỉ nghe được tu sĩ trẻ tuổi những lời này sau lâm nguyệt như n g ẩ n người nhìn xuống nhà mình thần tử một chút khương thái nhất thần sắc cũng không có thay đổi gì phản phát tiểu tu sĩ này nói tới khương gia thần tử không phải hắn giống như xem ra thần tử đối với những chuyện này là không thế nào cảm thấy hứng thú lâm nguyệt như thầm nghĩ đến lập tức lại cùng tên này tiểu tu sĩ trò chuyện giết thì giờ rất nhanh liền biết tiểu tu sĩ này danh tự gọi tiêu thủy thủy đến từ nam đấu cổ tinh giả mã đế quốc hát thủy thành tiêu thủy thủy từ nam đấu cổ tinh vượt qua ước vạn dặm tinh không lại tới đây vì chính là bái nhập vân lan giáo bất quá hắn dự định là bái nhập vân lan giáo m ặ t khác chi nhánh giáo phái về phần vân lan giáo tổng giáo hắn biết lấy thực lực của hắn là rất khó bị người coi trọng thương thái nhất cũng không có quản tiêu thủy, thủy đi vào cổ vương thành sau liền theo c h â bắt đầu đánh giá nơi này đạo vẫn rất dày so với khương gia dưới thần sơn cổ thánh thành cũng không kém bao nhiêu ta nói với các ngươi à cái này khương gia thần tử chính là khương gia phong ấn vạn năm cổ đại quá thai một khi thức tỉnh liền đã dẫn phát thiên địa dị tượng phía sau càng là liên tiếp náo động lên lớn bao nhiêu động tĩnh cái gì đánh vỡ nhục thân cực cảnh đăng lâm thiên đạo bia thu hoạch được thiên đạo tán thành hơn nữa còn hậu thiên giác tỉnh hôn đ ộ i thể rất nhiều thế lực đều đang suy đoán cái này khương gia thần tử tương ử t lai nhất định quân lâm toàn bộ tiên vực trên đường đi tiêu thủy, thủy không ngừng cho hai người nói đến đây chút vừa nhắc tới khương gia thần tử hắn trên mặt kia tràn đầy cùng nhiệt cùng kích động giảm như vậy tựa như là phan hâm mộ đàm luận nhà mình thần tượng giống như đơn giản chính là thỏa thỏa đáng tin tiểu mê đệ lâm nguyệt như cười không ngậm mồm vào được kẻ trước mắt này vẫn rất thú vị hay là thần tử phan hâm mộ đối với cái này khương thái nhất ngược lại là có chút bất đắc dĩ đảo mắt bọn hắn liền đi tới một đầu phường sĩ trong đường phố tiêu thủy thủy đối với cái này cổ vương thành tựa hồ có chút quen thuộc nhìn không phải lần đầu tiên tới nơi này trên đường đi một mực cho hai người giới thiệu nơi này là cổ vương thành lớn nhất phường thị nhai nghe nói hai ngày trước có người ở chỗ này nhặt nhạnh chỗ tốt đến phi thường chân quý thần kim lớn nhỏ cơ n ắ m tay nhưng hoàn toàn có thể rèn đúc ra một thanh tuyệt thế thánh binh đã từng có người ở chỗ này phát hiện không c h ọ n vẹn trí tôn khí thậm chí còn có trong truyền thuyết chuẩn đế cấp khác phù thạch đ ầ u này phường thị khu phố chiếm diện tích rất lớn diện tích lãnh thổ bao la khoảng chừng hơn v ạ n dặm có thể nhìn thấy đủ loại kỳ chân dị bảo cũng có người cầm bảo bối cùng người khác trao đổi cùng nhau đi tới có thể nghe được đủ loại nhà a âm thanh tiếng giao hàng Mà t lúc ạ này h phường bên cạnh, thủy thủy nhất nhất lâm nguyệt như đột nhiên tại một cái quầy hàng nhỏ trước mặt rừng bước lại con mắt nhìn trừng trừng lấy bày ở trước mắt một đống lớn đồ vật một mặt do dự thế nào phát giác được lâm nguyệt như trên mặt dị dạng sau k h ư ơ n g thái nhất thuận miệng hỏi lầm cô nương là coi trọng thứ gì sao bất quá ta nhưng phải nhắc nhở ngươi ở chỗ này mua đồ ngàn vạn phải cẩn thận rất nhiều không nguyện ý tiêu tiền tu sĩ liền lừa thích trong bóng tối xuất thủ cướp đoạt k h ư ơ n g thái nhất nhìn tiêu thủy thủy một chút ngươi không phải tới từ nam đấu cổ tinh sao làm sao đối với cái này cổ vương thành quen thuộc như vậy tiêu thủy thủy một mặt lúng túng nói không dối gạt công tử đây là tại hạ lần thứ, 6 đến đây cổ vương thành. Lần thứ nhất tại hạ bị người cướp đi một nghìn mai tinh thạch lần thứ hai tại hạ mua vương hầu cấp binh khí bị người cho chiếm lần thứ ba tại hạ mới ra thành không bao lâu liền bị người đánh lén trên thân tất cả bảo vật tất cả đều bị tẩy sạch không còn nếu không có tại hạ trốn được nhanh đã sớm ở ra dám cái này cổ vương thành vân lan giáo cách mỗi trăm năm đều sẽ mở đạo tràng quảng thu các lộ môn đồ xem ra cái này tiêu thủy thủy phía trước sáu lần không chỉ có không thành công trúng tuyển môn đồ còn bị không ít tổn thất thật xui xẻo khương thái nhất cười cười cũng không hỏi nhiều xem ra người này có đồ vật rất thích hoặc ta lâm nguyệt như nhỏ giọng nói nàng cũng không biết loại cảm giác này là thế nào tới giống như là tâm huyết dân trào nhưng lại giống như là bị cái gì cho dẫn đường từ nơi sâu xa phảng phất có cái thanh âm lại nói cho nàng nơi này có thuộc về nàng cơ duyên cô nương coi trọng cái gì dự định mua chút cái gì quầy hàng lao bảng cởi dạng dỡ nhìn xem lâm nghiệp như xoa tay hương phần nói ta trên quầy hàng này để đó đều là đồ tốt mua tuyệt đối có thể tăng thực lực của ngươi lên t h như nói cái này vương hầu cấp binh khí phía trên khảm có tinh diệu thạch có thể hấp thu thiên địa tinh thần trí lực không cần q u á n trú linh khí liền có thể sử dụng mà lại uy lực vô tận mấu chốt là trôi kiếm làm à u hồng rất thích hợp cô nương ngươi dạng này khuyên thành đại mỹ nữ ạ lại tỷ như cái này đây là hóa thần, thần cựu trọng thiên việt đại thiên kêu bên ngoài ở và o hóa thần cảnh mặt k h ắ c cấp độ tu sĩ cũng có thể phục d ụ n g tăng lên cảnh giới quầy hàng l a o bản nước bọc chữ tinh vẩy ra thao thao bất tuyệt giới thiệu thương thái nhất nhìn về phía lâm nguyệt như c ả m thấy kiện nào đồ vật thích hợp người liền mua lại không cần lo lắng quá nhiều lâm nguyệt như mặc dù tu vi mất hết nhưng dù gì cũng là trời sinh đế hoàng thể hơn nữa còn đã thức tỉnh cựu ngũ trí tôn tri thân bây giờ càng là tu luyện tụ khí đại thần t h ô n g bởi vậy nàng khí vận t u y ệ t sẽ không kém nàng nếu nói có cái gì đối với nàng hữu dụng đoàn chừng không có sai mà quầy hàng lão bản nghe nói như thế kích động nước bọt đều chảy ra trước mắt hai người này quần áo lộng lẫy khí độ bất phàm tất nhiên là đến từ đại thế lực tử đ ệ trên thân khẳng định có không ít đồ tốt đây chính là hai cái dê béo lớn a nhất định phải hào hào làm thịt một trận chỉ cần bọn hắn coi trọng cái gì vậy mình liền đem giá gốc nghiên cứu vượt lên gấp m ộ ư ơ i lần cuối cùng hai người này khẳng định sẽ cùng mình có kẻ mặc cả đến lúc đó hắn giả bộ làm thịt đau dáng vẻ giảm b ấ t một nửa hư giá vậy cái này khoản buôn bán tuyệt đối có thể thành đến cuối cùng còn có thể lãi dòng không ít thông minh như hắn đơn giản tuyệt mà tiêu thủy, thủy lúc này lại rất là bất đắc dĩ hắn đối với cái này cổ vương thành phường thị vẫn là vô cùng quen thuộc nơi này tiểu thương từng cái quỷ tinh quỷ tinh chính là một đám ăn tươi nuốt sống gian thương không cần phải nói hai người này khẳng định sẽ bị hố cũng được đến lúc đó chính mình giúp bọn hắn đem giá cả hạ thấp xuống để ép đi cũng coi như không có phí công nhận biết một trận công tử ta muốn mua tảng đá kia lâm nguyệt như chỉ chỉ q u o y h à n g lão bản dưới mông hòn đá màu đen nói ra nghe được lâm nguyệt như lời nói này sau q u o y h à n g lao bản ngần người bất quá hắn người làm ăn này giật mình rất lập tức thay đổi một bộ thịt đau giám vẻ ai nha cô nương thật sự là hảo nhãn l ư c à vậy mà có thể phát hiện ta khối này ra truyền bà bối nghe vậy tiêu thủy thủy khoe miệng một trận run dày gia truyền bảo bối ngươi dùng để đệm cái mông người ở chỗ này nào đâu đoán chừng tên gian thương này cũng không biết tảng đá kia đến cùng là cái gì ló bản ngươi nói cái giá đi thương thái nhất thản nhiên nói công tử người này chính là cái gian thương khẳng định sẽ ngay tại chỗ lên giá lâm nguyệt như nói ra sau đó vừa nhìn về phía quầy hàng kia ló bản ló bản làm ăn nhưng phải giảng trời đất trứng giá m a ngươi nếu là ngay tại chỗ lên giá coi như xong ngay tại chỗ lên giá ta cho ngươi biết đây là ta gia truyền bảo bối ta vốn là không có ý định mua bán quầy hàng lao bản một mặt nghiêm trang nói một vạn khối thượng phẩm tinh thạch khương thái nhất thản nhiên nói ngay vậy quầy hàng kia lão bản lập tức là người người đều choáng váng một vạn khối thượng phẩm tinh thạch đây chính là một món khổng lồ a rất nhiều đại gia tộc một năm xuống tới đều không có một vạn khối thượng phẩm tinh thạch trong lúc nhất thời chung quanh những tu sĩ kia cùng lui tới người qua đường cũng tất cả đều giật mình vô số đạo không thể tin ánh mắt nhìn về phía khương thái nhất tuy tiện liền có thể xuất ra một vạn khối thượng phẩm tinh thạch thủ bút này cũng không phải bình thường lớn a người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai có lai、like、lịch gì chẳng lẽ là cái nào đó thế ra cổ lao truyền nhân chương năm mươi bảy xuất thủ xa hoa như vậy lai lịch bất phàm chương năm mươi bảy xuất thủ xa hoa như vậy lai lịch bất phàm tiêu thủy nước trận mắt hốc mồm nhìn xem khương thái nhất nuốt một ngụm nước bọt tuy tiện liền có thể xuất ra một vạn khối thượng phẩm tinh thạch vị này trần mặc ít nói công tử lai lịch không nhỏ à mà quầy hàng kia lão bản cũng trở về qua thần mặc dù hắn làm ăn là chữ lợi đi đầu ưa thích làm thích khách nhưng hắn có thể quanh năm trà trộn cổ vương thành dựa vào là chính là linh quang kia đầu ó c tuy tiện xuất thủ chính là một vạn khối thượng phẩm tinh thạch người trẻ tuổi cũng không phải hắn có thể t r e o chọc vị công tử này ngài chết s á t nhỏ kỳ thật tảng đá kia chính là ta tùy tiện từ bên ngoài nhặt được căn bản không phải cái gì ra truyền b ả o bối ngài coi trọng cứ việc cầm đi chính là quầy hàng lao bản xoa xoa mồ hôi trên c h á n trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn một vạn khối thượng phẩm tinh thạch ném cho hắn hắn cũng không dám đưa tay cầm a mà động tính bên này rất nhanh liền truyền ra lúc này dẫn tới không ít người vây xem vô số đạo ánh mắt đặt ở khối kia đá màu đen bên trên thường, thường không có gì lạ không có sóng linh khí càng thêm không thể nào là tiền kim làm sao lại giá trị nhiều như vậy tinh thật đâu một tên la một mặt không hiểu hắn nhưng là nguyên sư thế gian này có một loại tảng đá phi thường kỳ lạ trong đó phong ấn một ít gì đó những tảng đá này đều cần nguyên thạch thăm dò mới có thể biết được nó giá trị vương nguyên sư đều nói như vậy vậy cái này chính là một khối thường thường không có gì lạ tảng đá v ụ thôi các ngươi bọn nam nhân này quả nhiên đều là móng heo lớn vị công tử này để ý ở đâu là khối tảng đá v ụ n à y có nữ tu sĩ nói ra trong mắt tràn đầy đối với lâm nguyệt như hâm mộ bại gia đồ chơi có nhiều như vậy tinh thạch còn không bằng đều dùng về mặt tu luyện lại dùng để mua như thế một khối thường thường không có gì lạ không có chút giá trị tảng đá có người chua xót nghe người chung quanh nghị luận lâm nguyệt như thấp giọng nói t h ầ n tử nếu không vẫn là thôi đi một vạn khối thượng phẩm tinh thạch tương đương với bọn hắn thanh long thánh triều mấy trăm năm tích lũy khương thái nhất xuất thủ hào phóng như vậy nàng trái tim đều không chịu nổi không sao chỉ là một vạn khối thượng phẩm tinh thạch mà thôi ta lại không thiếu những vật này tảng đá kia đối với ngươi đã có dùng mua chính là khương thái nhất tùy ý nói những người khác nhìn không ra tảng đá kia chỗ kỳ lạ nhưng khương thái nhất lại là nhìn rõ ràng trên tảng đá kia không chỉ có có lưu kế bí còn ẩn chứa lòng mạnh chi khí mặc dù lâm nguyệt như trời sinh đế vương thể nhưng trong tay sử dụng binh khí cũng là kiếm bởi vậy mặc kệ là kiếm ý hay là long mạch chi khí đối với nàng mà nói đều là có tác dụng rất lớn nghe được k hương thái nhất lời này chung quanh nữ tu sĩ bọn họ đối với lâm nguyệt như càng thêm hâm mộ các nàng d á n g dấp cũng không kém a làm sao lại không gặp được tốt như vậy công tử đâu một vạn khối thượng phẩm tinh thạch tảng đá cho ta đang khi nói chuyện khương thái nhất liền từ trong nạp giới lấy ra một bao tinh thạch thấy thế quay hàng lão bản bịch một tiếng quỳ trên mặt đất liệu mạng dập đầu nói vị công tử này một vạn khối thượng phẩm tinh thạch thật sự là nhiều lắm nhỏ ta nào dám muốn a nếu không dạng này ngài cho ta nửa khối thượng phẩm tinh thạch là được rồi tảng đá kia cho ngài dù sao đối với hắn mà nói chính là cái nhặt được tảng đá vụn không có bất kỳ cái gì giá trị không phải vậy hắn cũng sẽ không dọa đến trực tiếp quỷ trên mặt đất thấy cảnh này chung quanh tu sĩ âm thầm tắt lưỡi bất quá nghĩ lại nếu là đổi lại bọn họ gặp được loại chuyện này khẳng định cũng không dám muốn dù sao tùy tiện xuất thủ chính là hơn vạn nhanh thượng phẩm tinh thạch động động ngón chân đều có thể nghĩ ra được vị này n o trắng phiêu nhiên phong thần tuấn lãng tuổi trẻ công tử lai lịch không nhỏ hương thái nhất biết lão bản này trong lòng đang lo lăng cái gì lúc này mở miệm nói n g một, giá giá đá một, một đám nam tử áo xanh tử trong đám người đi ra cầm đầu là một tên kiếm mi mắt tinh dung nhan thanh niên tuần tú thanh niên này giá người n g trực tiếp như một thanh sừng s n g tại trong thiên địa hương kiếm phong mang hiệp lộ là đông cực kiếm tông người đầu linh kia khí tức sâu không lường được à chỉ là đứng ở nơi đó liền để chúng ta không dám đối mặt cái này dẫn đầu hẳn là đông cực kiếm tông ngàn năm không r a tiểu kiếm thánh đi nghe nói đông cực tiểu kiếm thánh chính là ngàn năm không r a không thiếu s u ấ t kiếm thể đối với kiếm đạo lý giải phi thường khắc sâu vũ trụ hồng hoàng các giáo thế lực có thể trên kiếm đạo hơn được hắn không có mấy cái nghĩ không ra hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy đông cực tiểu kiếm thánh hình dáng vậy xem đám người nghị luận ở mỹ mỗi người đều là một mặt e ngại vật này ta cũng coi trọng lại là một thanh em truyền đến nói chuyện chính là cái thường thường không có gì lạ mặc một mạc thanh niên ở trên người hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức ba đạo gì thuộc về phóng tới trong đám người đều không đáng chú ý loại kia mà lại thanh niên này sau lưng cũng tương tự đi theo không ít người tê tụ bảo các thiếu niên trí tôn nạp lan suy tuyết nghe nói hắn chính là ngàn dặm mới tìm được một vương đạo kiếm thể chưa bao giờ có người từng thấy hắn xuất kiếm bởi vì p h à m là gặp qua hắn người xuất kiếm đều đã chết vương đạo kiếm thể so với không thiếu sót kiếm thể muốn càng thêm bá đạo đánh đâu thằng đó thẳng tiến k ô n g đủi mà lại nạp lan suy tuyết tu vi cảnh giới chính là hóa thần thất trọng tiền nhưng h ắ n thực lực lại là có thể đối cứng thanh nhân tương lai tất nhiên cũng là một phương một cái tuổi trẻ tu sĩ hít vào n g ụ m khí l ạ n h đạo lại là tiểu kiếm thánh lại là thiếu niên trí tôn giờ phút này lại tất cả đều vì một khối đá mà tụ tập tại nơi đây cái này khiến đám người nội tâm càng thêm tò mò khối kia thường thường không có gì lạ tảng đá hẳn là thật sự là cái gì vô thượng trí bảo tiêu thủy Thủy, người làm sao còn dám ở cổ vương thành lưu lại một bên khác cũng xuất hiện một đám thanh niên nam nữ trong đó một tên nữ t ử đối xử lạnh nhạt xem cũng k ỹ lấy tiêu thủy thần xác tức giận những người này tất cả đều thân mang trường bảo mậu lam bên hông buộc lấy bắt khói mang bọn hắn chính là vân lan tông đệ tử cũng là cái này cổ vương thành cực kỳ cường đại thế lực nhìn thấy nữ nhân k i a sau tiêu thủy thủy sắc mặt đại biến vội vàng trốn đến khương thái nhất sau lưng khương thái nhất cũng không có hỏi người khác cố sự hắn cũng không có hứng thú nghe vị công tử này vật này cùng ta có duyên mong rằng công tử có thể bỏ những thư yêu thích lại hạ quyết định có hầu báo đông cực tiểu kiếm thánh đi đến khương thái nhất trước mặt nói ra n ữ khí hòa hoãn nhưng lại ẩn chứa một k i a không cho cự tuyệt t hương vị khương thái nhất một mặt nghiền mâm nói cụ thể là cái gì h ầ báo ta phải nhìn xem có đáng giá hay không đến bỏ những thứ yêu thích đông cực tiểu kiếm thánh sầm mặt lại ta cho ngươi một kiện vương hầu cấp binh khí. vật này tuyệt đối có thể tăng thực lực của ngươi lên mà lại tảng đá kia đối với ngươi cũng là vật vô dụng ngươi thuận nước đầy thuyền cho ta cái mặt mũi không tốt sao đám người xôn xao nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi chỉ là một khối đá bình thường mà thôi đông cực tiểu kiếm thánh vậy mà nguyện ý vì này bỏ ra một kiện vương hầu cấp binh khí không hổ là đông cực kiếm tông thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh xuất thủ tương đương xa xỉ mà trước đó tên kia phụ trách giám định nguyên sư một mặt hoài nghi nhân sinh hắn trong cuộc đời xem xét qua không ít bà bối nhưng từ không có nhìn nhận thời điểm tảng đá kia rõ ràng chính là cái không có cái gì dùng phế phẩm có thể dẫn tới đông cực tiểu kiếm th tụ bảo các thiếu niên trí tôn tranh đoạt như vậy quái thai tình huống hắn lần đầu tiên trong đời gặp được thường nói bảo bối người trả giá cao được vật này ta cũng coi trọng nếu không ngươi ta đấu giá ai ra giá cao vật này về ai tất cả như thế nào tụ bảo các thiếu niên trí tôn nạp lan suy tuyết cười ha h a nói cái gọi là tụ bảo cát chính là tụ thiên hạ trí bảo dám lấy loại này danh tự đủ để chứng minh tụ bảo các tài đại khí thô căn bản không kém tinh thạch đông cực tiểu kiếm thánh sắc mặt tái xanh nói nạp lan suy tuyết ngươi khẳng định muốn cùng tá tranh không phải ta muốn tranh với ngươi là vật này thực sự cùng ta có duyên nếu là không thể được đến ha không thương tiếp chúng thân nạp lan suy tuyết cười ha hả nói hắn cùng đông cực t i ể u kiếm thánh đều là kiếm tu chủ tập kiếm đạo bọn hắn một cái là không thiếu sót kiếm thể một cái là vương đạo kiếm thể đối với kiếm đạo lý giải cùng lĩnh hội viễn siêu thường nhân bởi vậy bọn hắn cũng đều rất rõ ràng khối này nhìn như bề ngoài xấu xí tảng đá chỗ chân quý đơn giản chính là trên đó ẩn chứa kiếm c h i đạo vận cùng từng tia long mạch chi khí nếu là từ đó lĩnh hội tuyệt đối có thể làm cho tự thân kiếm đạo nâng cao một bước chỉ là song phương cũng không điểm phá mà thôi chủ yếu vẫn là không muốn để cho tin tức chuyển ra dù sao cổ vương thành nội kiếm đạo tu sĩ hay là có không b t hơn nữa còn hội tụ rất nhiều siêu nhiên thế lực tử đ ệ trong đó khẳng định không thiếu kiếm đạo thể chất yêu nghiệt nếu là tin tức để lộ tranh đoạt nhiều người sợ là bọn hắn cũng phải để bước đông cực tiểu kiếm thánh siết chặt nằm đấm trên c h á n nổi gân xanh người sáng suốt cũng nhìn ra được đông cực tiểu kiếm thánh cùng tụ bảo các thiếu niên trí tôn là đối đầu đoán chừng có không ít ma sát ta ngược lại thật ra đồng ý nạp lan suy tuyết cách nhìn năng giả cư trì người trả giá cao được vậy liền một vạn khối thượng phẩm tinh thạch hà không đi ai cuối cùng ra giá cao nhất vật này liền về ai ta cũng rất muốn nhìn xem khối này thường thường không có gì lạ tảng đá đến cùng có cái gì chỗ đ ặ t h vân lan tông một đám tử đệ bên trong một tên khí vũ hiên ngang thần sắc ngạo nghệ thanh niên lãnh đạm nói thanh niên này khí tức quanh người quanh quẩn huyết khí vô cùng mênh mông bay thẳng cửu tiêu hóa thần cảnh thất trọng thiên tu vi dương để loại không thể nghi ngờ ở bên cạnh hắn tựa sát trước đó đối với tiêu thủy thủy nói chuyện nữ tử lý sư m u n h nói đúng n ă n giả g cư trì, người trả giá cao được nhiều người như vậy đều ở đây mọi người cũng có thể làm chứng miễn cho đến lúc đó đổi ý nữ tử kia cười nói kể từ đó đã có thế lực ba bên muốn tranh đoạt tảng đá kia mặc kệ là vân lan tông tu bảo cát hay là đông cực kiếm tông đều là thế lực định tiêm không phải người bình thường có thể chọn đuổi t r u n g quanh nguyên bản tụ tập rất xem thêm náo nhiệt tu sĩ lại phát giác được hiện trường tràn ngập mùi thuốc nổ sau một đám tu sĩ đều lẫn mất xa xa sợ chờ một lúc làm lên trượng lai mình bị lan đến gần đương nhiên để đám người ngoài ý muốn chính là tên kia lai lịch thần bí công tử áo trang ý nguyên thợ ơ m ặ t không đổi s ắ c thật giống như thế lực ba bên này tranh đấu bất quá chỉ là con nít danh giống như công tử chúng ta hay là đi thôi chớ bị quân bảo tiêu thủy, thủy lo lắm nói tam đại thế lực này đều là thế lực đình cấp không kém chút nào thái cổ vương tộc nếu như bị quân bảo sợ là chết cũng không biết chết như thế nào phía sau hắn tiêu ra mặc dù cũng là một phương đại tộc nhưng cùng mấy nhà này thế lực căn bản đều không có khả năng so sánh trước đó nữ tử kia tên là lưu yên nhiên cùng hắn cùng xuất phát từ nam đấu cổ t ì n h bọn hắn tiêu ra cùng đối phương gia tộc nguyên bản quan hệ rất tốt hai nhà còn định ra thông gia từ bé nhưng về sau lưu yên nhiên giới cơ duyên xảo hợp bái nhập vân lan tông còn leo lên vân lan tông thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh lý phương về sau lưu yên nhiên trực tiếp cưỡng ép đến bọn hắn tiêu ra từ hôn tiêu thủy, thủy buông xuống ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây lời nói hùng hồn nhưng hiện thực lại liên tiếp đánh mặt đi vào cổ vương thành mấy lần đều không thể thành công bái nhập vân lan tông đ i ề u này cũng làm cho lưu yên nhiên càng thêm xem thường hắn bất quá tiêu thủy thủy chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ hắn muốn trở nên mạnh hơn muốn đánh mặt tất cả người xem thường hắn nhưng bây giờ tình thế này đích thật là không dễ dính vào mà nghe được tiêu thủy thủy l ờ i nói sau lâm nguyệt như cười lạnh nói sợ cái gì có công tử tại liền xem như trời sập cũng không ngại a nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưới lưu yên nhiên cười lạnh ta cũng không có nói mạnh miệng cho dù là những thế lực này trường giao tới cũng phải đối với công tử nhà ta không đúng cung cung kính kính lâm nguyệt như không chút nào là ý đạo tiêu thủy thủy lại là mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ chỉ coi lâm nguyệt như còn quá trẻ cái gì cũng đều không hiểu mà cái k i a lưu y ê n nhiên đang nghe lời này sau lập tức liền đến giận cả giận nói dám khẩu suất của nôn chửi đ ớ i ta vân lan tông tông chủ bọn hắn vân lan tông tông chủ thế nhưng là danh chấn bắt hoang trí cường giả thực lực sâu không lường được lại bị người như vậy chửi đ ớ i mà đông cực tiểu kiếm thánh tụ bảo các sắc mặt người cũng là không gì sánh được khó coi lâm nguyệt như vừa rồi lời nói tự nhiên cũng bao gồm bọn hắn a đây cũng không phải là của nôn chính là sự thật nếu không tin đến lúc đó các ngươi ruột hối hận xanh cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi lâm nguyệt như cười nói lấy hương thái nhất thân phận đừng nói chỉ là cổ vương thành cho dù là toàn bộ đông h o a n g thậm chí toàn bộ thiên vực ai gặp không được khách khách khí khí nhanh mồm nhanh miệng ta đến muốn nhìn ngươi một chút chỗ dựa vào vị công tử này đến cùng là thần thánh phương nào lưu yên nhiên cười lạnh một tiếng liền chuẩn bị xuất thủ phốc phốc tất cả mọi người không có kịp phản ứng chỉ gặp một đầu cánh tay sen lẫn vết máu rơi vãi giữa không trùng theo sát phía sau chính là một tiếng hết thảm mọi người đều là một mặt hãi nhiên nhìn về phía lâm nguyệt như trong mắt lộ g a kinh hã chẳng biết lúc nào lâm nguyệt như trong tay nhiều hơn một thanh kiếm vừa rồi cầu vồng chính là từ trên thanh kiếm này nổ bắn ra mặc dù lâm nguyệt như trước đó tu vi mất hết nhưng cựu ngũ trí tôn chi thể cùng cái này vạn dân khí vận chỗ hội tụ lực lượng thế nhưng là không dùng khinh thị chém giết một chút không vào hóa thần tu sĩ giống như ăn cơm uống nước giống như đơn giản lưu yên nhiên đã đau n g ấ t đi tiêu thủy Thủy nuốt một ngụm nước bọt mặt mũi tràn đầy hãi nhiên lâm lâm cô nương thực lực của ngươi vậy mà cường đại như thế hắn ngay từ đầu coi là lâm nguyệt như cũng chỉ là cái phổ thông cô nương tu vi sẽ không cao lắm thật không nghĩ đến một kiếm xuống dưới có thể có như thế vi lực một kiếm này đủ để miễu s á t tích b i ể n cảnh thiên tiêu nghĩ không ra vị cô nương này cũng là chủ tu kiếm đạo đông cực t i ể u kiếm thánh hơi kinh ngạc nhưng lập tức nói bất quá vật này ta sẽ không từ bỏ tụ bảo lâu thiếu niên trí tôn quan sát tỉ mỉ lấy khương thái nhất vẹn vẹn bên người một thị nữ thực lực đều cường hãn như vậy có thể nghĩ tên này thanh niên áo trắng thực lực đến khủng bố đến mức nào mà lại hắn lấy hóa thần thất trọng thiên tu vì vậy mà không cách nào xem thấu khương thái nhất cảnh giới như vậy thì chỉ có một khả năng thân ảnh áo trắng kia lai lịch so với hắn tưởng tượng còn mưa lớn nói không chừng là đến từ cái nào đó vô thượng đại giáo đạo đạo đạo thậm c thế thế, đồng thời rất nhiều có chút đầu góc tu sĩ cũng giống như nghĩ tới điều gì nội tâm không gì sánh được hãi nhiên mà mây kia lan tông nhân vật thủ lĩnh lý phương lúc này mới lấy lại tinh thần hung hăng chừng mắt lâm vật như dám xuất thủ làm tổn thương ta sư muội người đây là đàng khiêu khích ta vân lan tông lý vương sau lưng một đám vân lan tông các đệ tử cũng là từng cái lòng đầy cam phẫn bọn hắn vân lan tông thế nhưng là cổ vương thành bên trong thế lực lớn siêu cấp cho tới bây giờ đều là bọn hắn khi dễ người khác khi nào đến phiên người khác tới khi dễ bọn hắn phạm là đối với công tử bất kính người chính là kết cục này lâm nguyệt như cầm trong tay trường kiếm một mặt lãnh đạo nói vừa rồi cái kia tụ bảo các thiếu niên trí tôn là người thông minh đầu óc cũng giật mình rất nhưng cũng không phải là tất cả mọi người trí thông minh đều online năm chương năm mươi chín lâm nguyệt như xuất thủ cự đầu cấp tư chất t r ư ớ n năm mươi chín lâm nguyệt như xuất thủ c ử đầu cấp tư chất vân lan tông chính là cổ vương thành đệ nhất thế lực tông nội có thánh nhân vương toa c h ấ n tại cái này phương viên trăm vạn dặm không người dám trêu chọc vân lan tông cái này cũng dưỡng thành vân lan tông tử đệ không coi ai ra gì ngang ngược tính tình lý phương tiện là vân lan tông thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh thực lực sớm đã đạt tới hóa thần cảnh thất trọng tiên so với vô thượng đại giáo đạo thống cổ lão truyền nhân cũng không yếu mà phụ thân của hắn thì là vân lan tông chấp pháp đường trưởng lão quyền thế ngập trời cho nên lý phương mỗi lần ở bên ngoài đều sẽ có mấy danh trí cường giả âm thầm bảo hộ theo lý phương nói ra lời nói này sau phía sau hắn đột nhiên bạo lực lên mấy đạo khí tức cực kỳ kinh khủng mỗi một vị khí tức đều để người hãy nhiên một người trong đó thực lực thậm chí trong lúc mơ hồ đ ạ t đến đụng chạm đến thánh nhân ngưỡng cửa trình độ hắn d á n g người khôi ngô phía sau hiện hóa ra một tôn bản long h ư ảnh khí thôn sơn hà ẩm ẩm sóng dậy trong dị tượng ẩn ẩn phát ra tiếng long ngâm thậm chí có thể đem người thần hồn cho c h ớ n b ỡ h á t long dạy vô thượng truyền nhân t i di hô cái này ti di hô tu hành long trào thủ cương mánh đến cực điểm luyện đến đại thành thậm chí có thể sẽ nát tinh thần thực lực của hắn càng là sắp đụ loại tồn tại này lại cam tâm khuất tại dưới người một đám tu sĩ mặt lộ hãi nhiên một mặt kiêm kỵ trước mắt đại hán khôi ngô này thế nhưng là kẻ hung hãn lúc tuổi còn trẻ bằng vào hắt long d ạ y tuyệt kỹ long trào thủ đánh các lộ thiên kiêu không ngóc đầu lên được cũng đã từng cùng đạo thống cổ lao truyền nhân tranh p h o n g chết ở tại thủ hạ thiên kiêu không biết bao nhiêu loại tồn tại này vậy mà biến thành người khác tay chân đông cực nhỏ kiếm thánh khẽ n h ư mày nhấp tự vấn lỏng nếu là hắn đối đầu ti di hô tuyệt đối không chống được mấy chiêu có thể cái kia đạo thanh niên áo trắng trên mặt lại không có chút rung động nào không thấy mảy may bối rối chẳng lẽ lại nghĩ đến cái này, trong lòng hắn chấn động. hẳn là vân lan tông đá trúng t h í ế t bản thi di hô giết cho ta hai người này lý phương một mặt tàn nhẫn đạo là thiếu chủ thi di hô lập tức trùng sát mà lên rất nhiều tu sĩ đều theo bản năng nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy cái kêu huyết tình một màn cũng có trong lòng người phi thường không hiểu khương thái nhất cách làm vị công tử kiên một mặt lạnh nhạt từ đầu đến cuối cũng không có mảy may bối rối đây là đối với mình hạ nhân có tuyệt đối tự tin sao không cần lưu thủ s ử suất toàn lực vừa vặn nhìn xem ngươi bây giờ cực h ạ khương thái nhất thản nhiên nói mặc dù lâm nguyệt như trước đó tù vi mất hết nhưng dựa vào tụ khí đại thần thông nàng trong khoảng thời gian này đến thế nhưng là hấp thụ không ít thanh long thánh triều dân vận lại thêm nàng trời sinh đế hoàng thể cùng cựu ngũ trí tôn trí thể chỗ buộc phát ra thực lực thế nhưng là không có khả năng theo lẽ thường đến đối đại đang nghe thương thái nhất lời nói này sau người chung quanh đều mộng đây là đối với mình thị nữ có nhiều tự tin a mới có thể nói ra loại lời này công tử thắng như sẽ không để cho ngài thất vọng nàng khu động thể nội khí vận phía sau dị tượng hiển hóa một vị đầu đội vương miện người khoác long bảo Cầm trong tay trường kiếm nữ đế hư ảnh hiện lộ đạo hư ảnh này vô cùng to lớn trên mặt ngũ quan có thể thấy rõ ràng thình lình chính là lâm n g u y ệ p như một cỗ trời sinh chúa tể hơi thở đế vương b ệ nghệ toàn trường đế hoàng thể lại là trời sinh đế hoàng thể nghĩ không ra vị công tử á o trắng này thị nữ cũng là thiên tri kiêu nữ tư chất này nếu là không vấn lạc tương lai tất nhiên có thể đang đỉnh đỉnh cao nhất thành tựu một thế hệ hoàng a thỏa thỏa cự đầu tư chất ta thị nữ tư chất đều cường hãn như vậy. vậy cái này công tử á o trắng lại nên mạnh bao nhiêu hắn sẽ không phải là cái nào đó bất hủ đế tộc thiên kiêu đi tư g i hô cũng là hơi xứng sở trên mặt lộ gia nhưng vẫn là không hề cố kỵ t r ú n g s á t mà đến liền xem như đế hoàng thể thì như thế nào chưa thành lớn lên thiên kiêu chỉ là chuyện tiêu lâm mà lâm nguyệt như đã đậu thủ trường kiếm v u n g vầy phía sau hư ảnh khổng lồ cũng đi theo cho phép một cỗ xông phá cựu tiêu khí thế cường đại đổ xuống mà ra có kinh thiên động địa chi uy ánh sáng chói mắt chói lọi tránh người con mắt đều muốn mù một kiếm này thật đáng sợ đây là kiếm gì đông cực kiếm tông người tất cả đều ngốc trệ bọn hắn chủ tu kiếm đạo thế nhưng chưa bao giờ thấy qua mãnh liệt như vậy một kiếm đông cực nhỏ kiếm thánh cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên làm sao lại ta vậy mà không nhịn được muốn cái này sao có thể phải biết tu vi của hắn thế nhưng là rất mạnh trọn vẹn hóa thần cảnh thất trọng tiên có thể vậy mà tại trên kiếm đạo có loại tin phục đối phương cảm giác dạng như vậy tựa như là thần tử gặp đế vương giống như chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết hoàng đạo chi kiếm đông cực nhỏ kiếm thánh thần sắc đậu dung lẩm b ầ m nói hoàng đạo chi kiếm cũng không phải là trời sinh như vậy mà là cần kết hợp ngày k i a mới có thể luyện thành đi ra cũng tỷ như lâm nguyện như vốn là trời sinh đế hoàng thể vừa lúc cũng dùng kiếm đối với kiếm đạo cũng có nhất định kiến giải cùng cảm độ hai cái này kết hợp lại đúng vậy chính là có thể luyện liền ra hoàng đạo chi kiếm sao mà tiêu thủy thủy sớm đã khiếp sợ nói không ra lời tiến bộ ngược lại là t h ầ n tốc thương thái nhất hài lòng nhẹ gật đầu mặc dù lâm nguyệt như bây giờ còn không có có đem tu vi bổ sung đến nhưng nàng thực lực so với trước kia muốn mạnh hơn không ít hiện trường tất cả đều bị lâm nguyệt như một kiếm này hấp dẫn suy suy ánh sáng cầu vồng đại tác kiếm khí n g ọ p trời vùng thiên địa này phong vân đều bị quáy nhất thời ti di hô cảm thấy sự uy hiếp của cái chết thần s ắ c kinh hãi cũng không dám lại khinh thị xử suất toàn lực phản kích đồng thời bước chân nhẹ nhàng muốn trốn tránh mà ở cái này cực kỳ khủng bố một kiếm bên dưới hắn làm hết thể đều là vô dụng công chết lâm nguyệt như âm thanh lạnh lùng nói ngập trời cầu vồng ầm vang mà rơi làm sao có thể điều đó không có khả năng thi di hô mặt mũi tràn đầy sợ hãi không thể tin hắn chính là hóa thần cựu trọng thiên mà lại tiến vào cảnh giới này cực lâu đồng thời trong lúc mơ hồ đụng chạm đến thánh nhân b ậ cửa c nhưng như cũ tại lâm nguyệt như dưới một kích này cảm giác sâu s ắ c tìm đập nhanh chẳng lẽ lại hôm nay coi là thật phải bỏ mạng nơi này sao ngay tại thi di hô tuyệt vọng thời khắc trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét dám ở cổ vương thành rết ta vân lan t ô n người ngươi tiểu nha đầu này là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao một cái hiện ra kim quang lóng ánh đại thủ từ trên trời gián g xuống cường thế hóa giải lâm nguyệt như một k í c h này chỉ gặp một vị lão giả tóc trăng xóa từ trong hư không chậm rãi rơi xuống nếu không có hương thái nhất kịp thời xuất thủ bảo vệ vẹn vẹn chỉ là một t á t này dư ba đều có thể đem lâm nguyệt như xoắn thành thịt nát tên lão giả này khí thế minh ngông bên ngoài thân quanh quẩn lấy một chút quy tắc chi lực một cỗ độc thuộc về thánh nhân khí tức quét sạch t o à n trường hơn nữa còn không phải bình thường thánh nhân chính là đi vào thánh nhân cảnh nhiều năm lại đạt đến thánh nhân cảnh tam trọng thiên trí cờ giả rất nhiều thực lực không đủ tu sĩ tại cỗ này thánh cảnh uy áp bên dưới x n h a kim trưởng lão mặc t dù chỉ là vân lan tông chấp sự trưởng lão nhưng cũng là một vị hàng thật giá thật thánh nhân cường giả lại tại thánh nhân tam trọng thiên cảnh giới chìm đắm nhiều năm thực lực cường hãn là vân lan tông chém chết qua không biết bao nhiêu cường địch có kim trưởng lão tại cho dù trước mắt hai người này thực lực mạnh hơn cũng đừng hòng lật trời đa tạ kim trưởng lao ân cứu mạng tiji hô suốt đời khó quên tji i ho cảm kích nói vừa rồi hắn cũng không phải là không có toàn lực xuất kích mà là tiểu nha đầu kia có gì đó quái lạ đế hoàng chi thể trên thân nhưng không có bất luận cái gì tu vi ba động nhưng chính là như vậy lại chỉ dùng nhất kiếm liền để hắn cảm giác đến khí tức tử vong quái dị như vậy sự tình hắn cũng là lần đầu đụng phải phế vật ngay cả cái nha đầu phiến tử đều không đối phó được ngươi như thế nào bảo hộ thiếu chủ kim trấn thiên lạnh lẽo nhìn hắn một chút trở tay chính là một bàn tay Phang. kịp phản ứng, lập Ho không thành huyết ứng, Tiji tức đều có bạo vụ, chết không thể chết lại. Toàn trường trong lòng mọi người hãi nhiên, nghĩ mọi hãi kim h ô tông n này vân làn g ra vị k trấn ư như ở n cẳng đoán. g lão thế phạt sát quyết Sau đó Kim、trấn、thiên vừa nhìn về phía nhìn n Lâm g u y ệ trầm như nha nay xem ở công tử nhà người phân thượng, bản người mạng. hôm tha cho tiểu tử tọa một t Kim đầu, xem ở giọng nói cái kia một mặt cao cao tại thượng bộ d á n g làm người ta sinh c h ắ n g ghét mặc dù hắn cũng nhìn không ra lâm nguyệt như tu vi nhưng có thể đánh bại ti di hô thực lực tất nhiên bất phàm dạng này hạt giống tốt cũng chỉ là vị kia thanh niên áo trắng thị nữ từ trên điểm này liền có thể nhìn ra cái kia toàn thân áo trắng phiêu nhiên như tiên thanh niên lai lịch không nhỏ không phải cổ lão đại giáo truyền nhân chính là vô thượng cấm kỵ đồ đệ nhưng này thì như thế nào bọn hắn vân lan tông thế nhưng là có thánh nhân vương chấn giữ thế lực đỉnh cấp mà lại không chỉ một vị thánh nhân vương vân lan tông chí ít còn có thể làm cho phương viên trăm vạn g i ả m thần phục vài vạn năm còn lại đỉnh tiêm đại giáo mặc dù có thánh nhân vương t o ạ c h ấ n cũng chỉ là làm nội t ì n h sẽ không dễ dàng ra mắt chớ nói chi là bọn hắn vân lan tông còn lương tựa mây lan dậy đây chính là có trí tôn chấn giữ siêu nhiên thế lực cho dù là một chút bất hủ thế lực cũng phải cho mấy phần chút tình mọn cho nên kim trấn tiên cho là khương thái nhất nếu như không đốc. phải biết làm thế nào. lâm à nào. m thế l nguyệt như nắm chặt nắm tay sắc mặt tái xanh không nói chuyện phương tài n h ư ợ c không phải khương thái nhất xuất thủ nàng sớm đã bị đánh chết có thể lão đầu này vậy mà dùng một bộ bố thí giọng điệu nói ra những lời này mặt đâu vân lan tông hoàn toàn như trước đây bá đạo a hôm nay khối này ẩn chứa kiếm ý tảng đá sợ là không cầm được đông cực nhỏ kiếm thánh một mặt khổ sở nói thánh nhân cảnh hơn nữa còn là thánh nhân tam trọng tiên h trí cường giả cái này sớm không phải thế hệ trẻ tuổi có thể chống lại thánh nhân cho dù phóng nhan bất hủ thế lực vậy cũng là trụ cột vứt vàng cường giả như vậy há lại một chút tuổi trẻ thiên kiêu có thể dung chuyển chung quanh một đám tu sĩ nghị luận không thiếu t i ế t hận cùng t i ế t v ố i bất quá còn có một phần nhỏ nhân tình cảm thấy sự tình không tưởng tượng đơn giản như vậy không thấy được công tử áo trắng kia thần tình lạnh nhạt không có chút nào hoàng sao điều này nói do cái gì người ta có đầy đủ lực lượng a động động ngón chân đều muốn lấy được kim t r ư ờ n g lão nữ tử này thực lực không tầm t h ư ờ n g nếu không để nàng cho ta làm chiến b ụ đi cho nàng g e o xuống nỗ ấn lý phương hung t ậ n nhìn chằm chằm lâm ngợi như đột nhiên mở miệng nói lưu yên nhiên bị thương nặng như vậy thù này không thể không báo cứ như vậy phong khinh vân đạm v ư n g tha đối phương hắn có thể làm không đến lúc này trước đó cái kia bị nhất kiếm chặt đứt một tay lưu yên nhiên tỉnh lại nhìn thấy một đầu cánh tay p h ế đi thương tâm gần chết không ngừng thốt t ế t thấy cảnh này sau một bên tiêu thủy thủy liền hiểu việc này khó mà tốt nhưng cho dù minh bạch những này tiêu thủy thủy hay là nghĩa vô phản cấu ngăn tại khương thái nhất cùng lâm nguyệt như hai người trước mặt đối với kim trấn thiên nói ra kim trưởng lão ta chính là nam đấu cổ tinh giả mã đế quốc tiêu g i a tiêu thủy Thủy. gia gia của ta cùng vân làn tông mẫn trưởng lão là bạn cũ có thể xem ở tình cảm này bên trên như vậy coi như thôi ngay vậy kim trấn thiên nhìn về phía tiêu thủy, thủy. Gia, gia ngươi đã cùng mẫn sư huynh là bạn cũ vậy bản tọa lần này liền thả ngươi ngươi không có chuyện gì ở nơi này cút đi nghe nói như thế tiêu thủy thủy t h ầ n sắc khẽ giật mình đối phương đây là căn bản liền không có ý định nghể tình a kim trấn t i ê n không có ở phản ứng tiêu thủy thủy như quan sát con kiến hôi xem kỹ lấy lâm nguyệt như tiểu nha đầu chính ngươi làm lựa chọn đi gieo xuống nô ấn hoặc là chết lao giả trên đời này trừ công tử bên ngoài ta ai cũng không phục ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ không sợ truyền đi bị thiên hạ tu sĩ chế nhạo sao lâm nguyệt như tức giận nói bản tọa lại không thèm để ý thiên hạ tu sĩ cách nhìn ngược lại là ngươi nếu là không biết điều vậy liền không thể để ngươi sống nữa kim trấn thiên một mặt sát ý đạo còn xin kim trưởng lão là sư m ộ i chủ trì công đạo lý phương lớn tiếng nói còn lại vân lan tông đệ tử cũng đi theo hô to mang trên mặt khoái ý và h à giận kim trấn thiên nô ra tay tựa như ma thần giống như gì thế mang theo đáng sợ đạo vận t r u n g quanh nguyên bản xem náo nhiệt các tu sĩ nhao nhao l ư i lại ở cách xa xa sợ lọt vào tác động đến mà nơi xa một tòa lâu vũ bên trong một tên kiếm mi mắt tinh thanh niên tóc trắng t r â u mày nói vân lan tông c o i chút quá lấy lớn h i ế nhỏ đối với tuổi trẻ hậu bối xuất thủ thật đúng là đủ không biết xấu hổ kể từ đó vị tia thần bí công tử áo trắ ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên công tử áo trắng kia đến cùng là lai lịch gì một tên thanh niên khác nhìn về phía xa xa khương thái nhất trong đôi mắt lõe ra vẻ suy tư kim trấn thiên một cách này dung chuyển trời đất ngập trời khí tức để phạm vi ngàn dặm các tu sĩ đều dọa đến dung chân nằm trên đất hiện tại hối hận cũng đã mượn rồi bản tọa sẽ để cho ngươi thần hồn câu diện triệt để tan đi trong trời đất kim trấn thiên âm trầm cười nói lúc này vân lan tông kín người mặt cuồng hỉ vô cùng kích động nhất là ly phương cùng lưu yên nhiên hai người mang trên mặt giải hận chi ý lâm cô đương ngươi còn thất thần làm gì chạy a tiêu thủy, thủy lo làm nói lúc này lâm nguyệt như hai chân tựa như rót chỉ giống như động đều không động được nàng lập tức truyền âm nói thần tử ngươi nếu là lại không ra tay ta liền xong rồi thương thái nhất cũng mất xem trò vui tâm tình lúc đầu hắn còn dự định nhìn xem lâm nguyệt như cực hạn ở đâu chỉ là thánh nhân tam trọng tiên thực lực chẳng ra sao cả ngược lại là rất có thể trang ta cũng muốn nhìn xem vân lan tông tông chụp như thế nào hướng ta giải thích thương thái nhất lạnh lẽo nhìn lấy kim trấn thiên đạo ngay vậy kim trấn thiên biểu lộ âm trầm không gì sánh được giống như rắn độc đánh giá khương thái nhất tiểu tử ngươi khẩu khí không nhỏ dám nói ra loại cồn ngôn này sau lưng ngươi là thế lực nào? để mẹ hắn cùng ta vân lan tông nói chuyện quát cô khương thái nhất vung tay lên một c ỗ ẩn chứa thiên địa chí lý cương phong ẩm vàng c h u ộ t vào kim trấn thiên một kích này bên trong có vô tận đạo vẫn đang chạy trong đó quy tắc chi lực phi thường tinh diệu so với thánh nhân vương đều là không kém khủng bố như thế một kích lập tức để kim trấn thiên thần sắc đại biến phản phất nhìn thấy cái gì đại khủng bố hắn vội vàng xử suất tất cả v ừ liếng dự định hóa giải khương thái nhất công kích thế nhưng là cử chỉ vô dụng hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi đôi mắt mở tha to mặt mo không gì sánh được trắng bệnh đây rốt cuộc là quái vật gì làm sao lại thành như vậy khủng bố? tùy ý một cách đều có thể mang đến cho hắn sự uy hiếp của cái chết đừng nói là làm ộ t vị nào đó đại hung dòng dõi hoặc là đại đế thân tử hiện tại kim trấn thiên hối hận đã tới đã không kịp ngay cả cầu xin tha thứ đều không có cơ hội nói ra miệng cả người bên ngoài t h ầ n cấp tốc che kín vết nứt ư v i cùng sụp đổ thánh nhân cảnh tam trọng thiên kim trấn thiên trực tiếp thân tử đảo tiêu ngay cả thần hồn đều bị xoắn thành hư vô một màn này sau khi xuất hiện phạm vi ngàn dặm trong nháy mắt hoàn toàn tính m ị c h tất cả thấy cảnh này tu sĩ như là hóa đá giống như cứ thế ngay tại chỗ phải biết kim trấn thiên thế nhưng là vân lan tông chấp sự trưởng lão có thánh nhân tam trọng thiên cái thế tu vi. chỉ có như vậy một tôn cưng giả ngay cả vị thanh niên áo trắng này tùy ý một k í c h cũng đỡ không nổi đám người nuốt một ngụm nước bọt hô hấp r ồ n r ậ p tim đập nhanh hơn phảng phất muốn nhảy ra bên ngoài cơ thể tuổi còn trẻ thực lực lại đáng sợ như thế cái này đã siêu thoát thế hệ trẻ tuổi tất cả mọi người đi hắn đến cùng là lai l ự c gì chẳng lẽ là một vị nào đó bất hủ đế tộc truyền nhân? nhân thực lực cũng không có khả năng mạnh mẽ như thế tiện tay liền có thể chấn sát thánh nhân cảnh trí cưng giả cái này đã vượt qua nhận biết có phải hay không là cái nào đó bất hủ đại giáo phong tồn cổ đại quái thai hoặc là đại đế t h ấ n tử đại hung dòng dõi chúng tôi sĩ nghị luận ở mỹ đâu ông ông giống như là có thành tựu trên vạn con con rồi tại bay loạn giống như tu vi của hắn chúng ta nhìn không đấu hoặc là hắn cũng là thánh nhân cảnh trí cừng giả hoặc là chính là sử dụng một loại nào đó che đậy tu vi bí thuật nhưng bất luận l o ạ i nào có thể tiện tay chấn sát thánh nhân cảnh trí cừng giả đủ để chứng minh người này lai lịch cực lớn ta khắp cổ kim sử sách chưa bao giờ thấy qua chuyện như thế vị công tử áo trắng kia chỉ là tiện tay một k ích cũng không tính chân chính xuất thủ nhưng dù cho như thế vẫn như cũ có hàm thế chi vi từ xưa đến nay liền xem như còn tinh sáng trói thời đại hoa cổ cũng không có xuất hiện qua loại sự tình này đi kim trấn thiên chết không còn x u ấ t lại một chút cạn vân lan tông đệ tử tất cả đều bị dọa sợ từng cái thở mạnh cũng không dám lưu yên nhiên cùng lý phương hai người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ toàn thân run lập cập hắn là tuyệt đối không nghĩ tới thanh niên mặc áo trắng này thực lực mạnh đến trình độ này cho dù là da da của hắn sợ là cũng không phải người trẻ tuổi kia đối thủ a mà tiêu thủy thủy bây giờ còn không có kịp phản ứng đại não còn tại đứng máy bên trong hắn cũng không nghĩ tới tuy tiện đụng phải một vị công tử thực lực càng như thế khủng bố vấn đề mấu chốt nhất là Cái này cần này như tất h ế n à h ế cả mới bồi có thể ư kiếm, kiếm kiếm, kiếm ở đây vân lan tông tử đệ toàn bộ bạo thành huyết vụ chết ngay cả cặn cả cũng không còn đây chính là hắn khương thái nhất tác phong làm việc mà ở đây tu sĩ khác đều đã tê như thế thực lực ta xa xa không phải là đối thủ thậm chí ngay cả giao thủ tư cách đều không có ta hiện tại cũng không dám cùng vị công tử áo trắng này đối mặt có người biểu lộ cảm xúc có tiếng người run dậy vị công tử này vô cùng có khả năng chính là đoạn thời gian trước đánh vỡ thiên đạo bi văn ghi chép nhục thân siêu việt cổ kim vãng lai tất cả đại đế nhân kiệt hương gia cổ đại quái thai khương thần tử xa xa trong lầu các có người mở to hai mắt nhìn p h ả n phất nghĩ tới điều gì nghe được câu này sau tu sĩ khác cũng đều hít vào một n g ụ n khí lạnh bọn hắn đều là trí tôn trẻ tuổi các lộ chư vương l lực ự lực có lực thể, bọn hắn. Bọn hắn có. Có thể nói kim t h ấ n tiên chết cho bốn phía tất cả tu sĩ đều tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý thật nhiều người đều còn ở vào vừa rồi trong lúc khiếp sợ đều không có lấy lại tinh thần phải biết thánh nhân thế nhưng là có thể chấn áp một phương trí cường giả thọ nguyên mấy vạn năm cho dù phóng nhan bất hủ thế lực, thánh nhân cường giả đều là tương đối gần phía trước mà kim trấn thiên càng là thánh nhân cảnh tam trọng tiên ngay cả rất nhiều mặt khác đại giáo thánh nhân cường giả đối với kim trấn thiên đều cực kỳ kiên kỵ nhưng bây giờ lại chết ngay cả cặn cũng không còn tuyệt đối là đại đế thân tử cấp bậc tồn tại cũng có thể là một vị nào đó của hoàng thân tử tỉ như vạn l o n g tổ tổ long thân tử thần hoàng quật bắt đầu hoàng con nói không chừng có thể là tiên nhân dòng dõi rất nhiều tu sĩ thế hệ trước thần sắc chân kinh nhìn về phía thân ảo trắng kia trong ánh mắt đều mang kinh hãi nơi này tin tức nếu là truyền khắp tiên vực tuyệt đối có thể g nếu không có tận mắt nhìn thấy ai sẽ tin tưởng nhưng có một chút có thể khẳng định là vân lan tông đá trúng tiếp bạn nếu là trễ xử lý tốt sợ là sẽ phải có diệt tông p h o n g hiểm liền liên vân lan giáo đều có thể lại nhận liên lụy lúc này khương thái nhất đã đem tảng đá n h ặ t lên đưa cho lâm nguyệt như vật này hẳn là không ai dám cùng n g ư ơ i đoạn đa tạ công tử lâm nguyệt như cảm kích nói v ề phần quầy hàng kia lão bản trên thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt doa đến cái g i ắ m cũng không dám thả một cái mà đông cực nhỏ kiếm thánh không nói hai lời lập tức mang người đi hắn chủ tu kiếm đạo chính là không thiếu sót kiếm thể nhưng hôm nay tận mắt thấy khương thái nhất tiện tay diện s á t thánh nhân cảnh thế hệ trước trí cường g i a sau kiếm đạo c h i tâm đã xuất hiện v ớ i nước đời này sợ là đều không thể từ tầng này trong bóng tối đi ra mà quay về qua thần tiêu thủy thủy nội tâm vô cùng kích động mang trên mặt hưng phấn hắn đây là mộ tổ bước lên khói xanh vây xem tu sĩ không khỏi là hướng tiêu thủy thủy ném đi ánh mắt hâm mộ đây coi như là ôm b ả o đ u ổ i về sau tuyệt đối có thể tại tiên vực sông pha cùng lúc đó rất nhiều ánh sáng cầu vồng từ bốn phương tám hướng hướng bên này bay lượn mà đến có cổ lão đại giáo đường vô thượng thế lực thánh tử thế lực đỉnh tiêm truyền nhân tất cả đều là thuần một s á t tuổi trẻ trí tôn thiếu niên c h ư vương bọn hắn tất cả đều đ o á n được k hương thái nhất thân phận đây là vội vàng đến bái kiến đâu mà lúc này đây lâm nguyệt như tay nâng lấy tảng đá tinh tế cảm thụ được công tử ta cảm giác tảng đá kêu bên trong giống như có cái gì loại cảm giác này đặc biệt m á n h liệt lâm nguyệt như nhỏ giọng nói ra giờ k h ắ c này nàng cảm giác mình đế hoàng thể cùng trước kia tu hành kiếm đạo ngay tại dung hợp một đạo sau lưng mọc lên hai cánh đầu đội vương quản người khoác trường bảo tay cầm thánh kiếm hư ảnh khổng lồ tại sau lưng nàng hiện hiện ra h ư ảnh kia quanh thân quanh quẩn vô tận chúng sinh khí v ậ n trong đôi mắt có mũi kiếm lưu truyền có tinh h ả i dập d ợ n rất nhiều tu sĩ kiếm trong tay đều tại lúc này vang động kịch liệt run rẩy phát ra ông minh thanh như là thần tử gặp đế vương giống như đúng là nhao nhao rời khỏi tay hóa thành trường hồng lơ lửng lại lâm n g u y ệ t như quanh thân hoàng đạo c h i kiếm đế hoàng thể cùng kiếm đạo kết hợp h mà mỹ tiểu cô nương này không đơn giản á. lại nói trong tảng đá kia đến cùng c ấ t dấu thứ gì có phải hay không là một thanh tuyệt thế thần kiếm cái này chỉ có cắt ra mới có thể biết được mọi người ở đây khe khe bàn luận lúc một tên người mặc gâm dương bắt quái bảo lao lao phu tại nguyên sư một chuyến này chìm đ ắ m mấy v ạ n năm còn xin để lao phu đến cắt ra vật này đi là cổ đạo thành nguyên sư thế gia trần gia l á o tổ bắc huyền tiền bối bắc huyền tiền bối vậy mà cũng bị kinh động đến ta nhớ được hai ngàn năm trước t r â n bắc huyền tiền bối cắt ra một khối tiên nguyên thạch từ bên trong mở ra một tôn cổ tiên hối hận trông thấy trần bắc huyền đám người kích động nghị luận phải biết t r â n bắc huyền từ trước tới giờ không tùy tiện ra tay chỉ khi nào xuất thủ tất nhiên sẽ xuất hiện cái thế đồ vật vậy liền làm phiền ngươi khương thái nhất khé gật đầu nói sau đó lâm nguyệt như đem tảng đá đưa cho trần bắc huyền trần bắc huyền cũng không dài dòng lấy ra một thanh dùng cho c ắ t nguyên thạch chát đao màu đen cây đao này trên thân điêu khắc phức tạp phù văn thần bí đối với nguyên thạch có chỗ đặc thù nhìn thấy thanh này đ ạ i chát đao sau tất cả mọi người xung tới đều muốn tận mắt nhìn thấy trần bắc huyền cắt đ á ông đúng lúc này khối kia đá màu đen đột nhiên ông minh đứng lên phảng phất trong lúc bất trợt có linh tính t r u n g quanh càng ngày càng nhiều người tụ tập tới vô số đạo ánh mắt không nháy một cái chăm chú nhìn sợ sẽ bỏ lỡ cái gì cùng lúc đó càng ngày càng nhiều tu sĩ trẻ tuổi các lộ chư vương còn tại chạy về đằng này thậm chí không thiếu một chút siêu nhiên thế lực trưởng lão bắc huyền tiền bối muốn bắt đầu cắt thật kích động à. cũng không biết sẽ cắt ra cái gì trước đó tảng đá kia dẫn tới nhiều người như vậy tranh đoạt nói không chừng trong đó thật tận chứa một loại nào đó trí bảo rất nhiều tu sĩ đều một mặt mong đợi nhìn xem lúc này trần bắc huyền đã bắt đầu xuất thủ đem linh khí rót vào chát đao bên trong liền bắt đầu hạ đao đao thứ nhất xuống dưới một tầng đất màu xám thạch phôi c h ó c ra theo sát phía sau chính là một cỗ kiếm ý bén nhọn tàn phá bừa bãi mà ra lập tức rất nhiều người khắp cả người phát lệnh thân xác căng cứng phản phất thần hồn đều muốn bị cỗ kiếm ý này quỷ dị c u n thân chương sáu mươi hai điểm không may quỷ dị c u n thân sau nửa canh giờ ông ông kiếm ý k i u càng lúc càng nồng nặc hóa thành ngàn vạn ánh sáng cầu v ồ n g mạnh liệt bắn mà ra mau tránh hứng ra có người dám nhận cái này dâng trào kiếm ý sau dọa đến sắc mặt tái nhuận tranh thủ thời gian lui lại một chút thực lực không đủ tu sĩ lui c h ậ m chút trực tiếp bị cái này kiếm ý bén nhọn n u ố t mất lúc này thứ nơi không xa truyền đến một trận tiếng h u y ê n áo mấy tên đầu có hai sừng màu đỏ con người nam tử đi đến dẫn đầu là một tên người khoác lộng lấy trường bảo thanh niên trên đầu song giác như là bạch ngọc trắng tinh không tí vết nhìn thấy đám người này sau rất nhiều tu sĩ đều theo bản năng trốn đến một bên một chút nhát gan thậm chí đều cúi đầu không dám nhìn đám k i a đầu có hai sừng người những này tất cả đều là xích long bộ tộc tuổi trẻ trí tôn cái k i a dẫn đầu tựa như là xích long tộc vô thượng tiên tiêu xích tiêu xích long tộc mặc dù không phải thái cổ hoàng tộc nhưng thể nội lại chạy xuôi thái cổ hoàng tộc vạn long tổ huyết mạch thế lực cực mạnh cho dù là cổ lão đại giáo cũng không dám trêu trọng chúng ta hay là tranh thủ thời gian trốn xa một chút miễn cho giữ họa vào thân xích long tộc trời sinh tính tàn bạo ưa thích ă n sống nuốt tươi ta một cái phương xa biểu đệ cũng bởi vì trong lúc vô tình nhìn thoáng qua xích long t r o n g tộc một nữ tử liền bị trước mặt mọi người nuốt sống có tu sĩ run r i ọ n g nói rất nhanh những tu sĩ này n u ố t xa xa chỉ dám ở phía xa quan sát không còn dám tiến lên mảy may quả nhiên như trong truyền thuyết lời nói có thể là khương gia vị kia xích tiêu quan sát tỉ mỉ lấy khương thái nhất đúng là có chút t i m đập nhanh h ắ n tới đây cũng là bởi vì biết được tin tức có người tuổi trẻ diện s á t một vị thánh nhân cảnh trí cờ giả người tuổi trẻ kia có thể là khương gia thân tử lúc này mới tới muốn tìm kiếm hư thực thuận tiện nhìn xem cái này khương gia thần tử thực lực như thế nào có thể nhìn xem xét đã hơn nửa ngày quả thực là không nhìn ra cái như thế về sau mà khương thái nhất đã phát giác được có người đang quan sát hắn khoe miệng g ơ lên một vòng đường con vạn lòng tổ phân mạch xích long bộ tộc sao một giây sau khương thái nhất buộc phát huy áp trong nháy mắt lồng hướng xích tiêu Phúc! xích tiêu miệng phun màu tươi xoạt xoạt xoạt lui về sau mấy bước tam thiếu ra mấy tên tôi tớ lập tức quá sợ hãi đỡ xích tiêu xích tiêu trên g ự c thần xác hái nhiên vẹn vẹn chỉ là trong lúc bất trận đánh tới u y áp liền để hắn thân chịu trọng thương như thế thực lực sợ là không kém gì chủ mạch vạn long tổ vị long n ữ kia trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia sợ hãi nơi đây không phải ngươi có thể tới ba hơi ở giữa lập tức rời đi nếu không chết thương thái nhất đối xử lạnh nhạt quét mắt xích long bộ tộc tuổi trẻ trí tôn âm thanh lạnh lùng nói đối với mấy cái này thái cổ hoàng tộc sinh mệnh cấm cu thương thái nhất nhưng không có nửa phần hào cảm ngay vậy xích tiêu trên mặt lộ ra một tia tức giận nhưng cũng không dám nói thêm cái gì bọn hắn mặc dù là vạn long tổ phân mạch thực lực mạnh mẽ có thể nghiền ép người cùng cảnh giới tộc nhưng đối mặt thương thái nhất loại này vạn cổ không ra dị số có chỉ là sợ hãi ngay sau đó xích long bộ tộc người cũng không dám dừng lại thêm s á m xịt rời sân xem ra trước đó suy đoán không sai quả nhiên là vị kia vẹn vẹn chỉ là một cỗ uy áp liền có thể khuất nhục xích long tộc tuổi trẻ trí tôn thời đại này thế hệ tuổi trẻ có ai có thể là đối thủ của hắn thực lực thế này coi như phóng nhãn cổ đại quái thai trong hàng ngũ cũng là nhất là hàng đầu tồn tại rất nhiều thế lực cao tầng lẫn nhau trong lòng nhất thời liền có đáp án chăm nghe không bằng một thấy trước đó già nghe nói khương gia thần tử như thế nào uy áp cái thế như thế nào ngạo cổ run sợ nay như thế nào có đại đế chi tư như thế nào có thành tiên ý、chí. bây giờ tận mắt nhìn thấy sau bọn hắn mới biết được thương thái nhất biểu hiện ra thực lực so với nghe đồn còn muốn có phần hơn lao sư phó ngươi tiếp tục cắt thạch đi thương thái nhất nhìn về phía chân bác huyền đạo chân bác huyền nhẹ gật đầu cuối cùng một đao rơi xuống hoa nguyên thạch thành công cắt xong cuối cùng xuất hiện một viên kiếm thai bất quá thanh kiếm này thai trên có rất nhiều vết dạn đạo vận đều trôi qua rất nhiều mà để cho nhất người quỷ dị chính là kiếm t hai bên trên còn lưu lại một sợi vật chất màu đen mặc dù thời gian xa xưa nhưng trên đó khí tức hắc á m như c ũ khiến người ta run sợ cái này đây là cái gì cảm nhận được cái này quỷ dị khí tức sau chân bác huyền chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hắn l à nguyên sư cắt mấy vạn năm nguyên thạch hay là lần đầu đụng phải loại quái sự này công tử cái này đây là vật chất hát ám lâm nguyệt như gương mặt xinh đẹp trắng bệnh làm thanh long thánh triều chữ quân nàng duyệt khắp thánh triều lịch sử tự nhiên cũng biết cực cổ thời đại những cái kia bị phủ đ u ổ i bí mật dị vực chính là vật chất hát cám đầu nguồn cho tới nay vong tiên vực c h i tâm không chết cái này mấy trăm ngàn năm qua tiên vực bên trong không biết có bao n h i ê u cường giả chỉ vì lây dính vật chất hát cám liền biến thành chẳng lành linh tính mất hết kết cục thê thảm nàng không nghĩ tới nàng từ nơi sâu xa cơ duyên vậy mà lại cùng vật chất hát cám dính l i ễ u quan hệ không n g ạ i dứt bỏ cái kia bị hát cám ăn mòn bộ phận đem còn sót lại bảo lưu lại đến cũng sẽ không kém đến đi đâu thương thái nhất thản nhiên nói đột nhiên tia kiếm thai bên trên vật chất hát cám lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhuyễn động một chút toàn trường tu sĩ、si、như là như giật điện r u n g mình sợ hãi không gì sánh được một chút sống vô số năm lão cổ động r u n r ộ n g nói vật chất hát cám điểm không may hẳn là vật này chính là chẳng lành biến thành đại đế cổ đại tung h à n h h o à n vũ chấn áp một thế nhưng cũng là lúc tuổi già thê lương nhập dưới biển tìm trường sinh cũng là bị vật chất h ắ cám chỗ xâm nhiễm vĩnh viễn đoạ lạc vào h ắ cám không vào luân hồi có thể nói thê thảm vật chất h ắ cám điểm không may vĩnh viễn đoạ lạc vào h ắ cám không vào luân hồi như thế quỷ dị không người biết được nó đến cùng là cái gì chỉ biết dị vực chính là h ắ cám chẳng lành chi đầu nguồn vật này cực kỳ khó chơi cho dù là đế cũng khó có thể đào thoát lúc này hiện trường rất nhiều người đều sắc mặt đại biến các đại thế lực cao tầng các lộ trí tôn trẻ tuổi thiếu niên chư vương đều không ngoại lệ đều là sợ bị chẳng lành cuốn thân trần bác huyền cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương không khỏi nhìn về phía khương thái nhất, khương thái nhất như thế nào quỷ dị ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng trước mắt mà nói ta cũng không cảm giác độ có nguy hiểm nào đó ngay vậy trần bắc u y ề n trong lòng lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra công tử tảng đá k i a giống như đến từ tán g thổ lâm nguyệt như lau chán c h u y ê n thông nói liền ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nói ra những lời này ngay vậy khương thái nhất hơi neo h mắt lại phải biết tán g thổ thế nhưng là tiên vực không thể nghe thấy không thể nói đại khủng bố đại quỷ dị chi điện chính là tiên vực thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong, trong đó có gì hữu hiểm không người biết được nhưng thời đại hoang cổ có một tôn dần dần ra đi đế bước vào tán thổ phía sau lại là không còn có đi ra qua thời đại thái cổ cũng có trí tôn bước vào cuối cùng lại là thân nhiễm quỷ dị đấm máu vẫn lạc chỉ là không nghĩ tới kiếm này thay vậy mà cùng tán g thổ dính l i ễ u quan hệ sau đó k hương thái nhất vung tay lên đem kiếm thai phong ấn sau đó để đặt tại trong n ạ p giới dù sao lâm nguyệt như thực lực còn chưa đủ tạm thời không cách nào phát huy ra kiếm này uy lực chính mình trước hết thay hắn bảo còn lấy cũng coi là vì để phòng vạn nhất thứ này có thể tính bị lấy đi làm ta sợ muốn chết nghe đồn liền xem như đại đế nhiễm lên vật này cũng sẽ có vĩnh viễn đọa lạc vào h tám đấm máu vẫn lạc phong hiểm như thế quỷ dị chi vụ đến cùng là cái gì không thể tên không thể nói ít nói chuyện coi chừng bị quỷ dị quấn thân chúng tu sĩ nhỏ giọng nói đối với chín thành chín tu sĩ mà nói hát cám chẳng lành đều là cực kỳ đáng sợ sợ bị xâm nhiễm k h ư ơ n g thái nhất lại là đem nó phong ấn đặt ở trên thân bực này cách làm làm cho tất cả mọi người đều sợ hai thằng p h ụ mấy canh giờ sau các lộ trư vương thiếu niên trí tôn đều đi tới nơi đây b à i kiến k h ư ơ n g thái nhất mỗi người thần thái đều phi thường cung kính trong đó càng là có một phương thế lực trường giáo vô thượng thế lực tông chủ các loại một màn này để rất nhiều không biết do tình hình tu sĩ đều cực kỳ rung động sợ t r ạ c gặp qua thần tử đại nhân đúng lúc này trên chân trời chuyển đến một tiếng ầm ầm nổ v a n g một đạo người khoác trường bảo màu lam thân ảnh xuất hiện hạ toàn thân quanh quần cực h ạ n đạo vận lúc hành tẩu có được sương mù bao phủ thần thông phủ văn hiển hóa mà sinh thư không rung động nhìn người tới sau phía dưới tất cả tu sĩ đều là sắc mặt đại biến cái này đây là vân lan dạy vô thượng truyền nhân vân lan nhỏ đế quân trong thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối vướng giả, tục truyền nói có đại đế chi tư bên người có vô số thiếu niên trí tôn đi theo sợ trạch chính là vân lan giáo truyền nhân thế hệ tuổi trẻ dê đầu đàn bất quá một nghìn tuổi một thân tu vi lại sớm đã đi vào hóa thần bắt trọng thiên kỳ đồng cảnh sư ơ n g bá ít có đ ị c h thủ toàn lực phía dưới thậm chí có thể đối cứng thánh nhân hắn xúc địa thành thốn từ hư không xuống rất nhanh liền đi tới khương thái nhất trước mặt trong thần sắc mang theo cung kính tại phía sau hắn còn đi theo không ít người tất cả đều là vân lan giáo tuổi trẻ trí tôn cùng các lộ tùy tùng trong đó một bóng người chính là tụ bảo các trí tôn trẻ tuổi nạp lan suy tuyết sở hình không cần phải khắc khí khương thái nhất khẽ vuốt c ầ m nói thân tử ngài đến cổ vương thành cũng không nói trước thông báo một tiếng nếu không phải nạp lan tiểu tử đem ngài tới tin tức nói cho ta biết ta cũng không biết ngài đã tới cổ vương thành sở trạch hành x o n g lễ rất là tự nhiên ở phía trước là khương thái nhất mở đường ven đường tất cả tu sĩ toàn bộ né tránh khương thái nhất còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này khương gia gia phó có rất ít người biết vân lan giáo vô thượng truyền nhân vân lan tiểu đế quân sở trạch chính là khương gia gia phó cha mẹ của hắn là khương gia một vị trưởng lão lúc tuổi còn trẻ thu người hầu thợ nhỏ ngay tại khương gia trường lớn về sau khương gia trưởng giả phát hiện sở trạch thể chất phi thường thích hợp vân lan giáo công pháp tu luyện liền đem nó đưa vào trong đó chỉ trước mắt nhiều năm qua đi sở trạch tiến bộ thần tốc sớm đã là vân lan giáo vô thượng truyền nhân những tin tức này tại khương gia vốn cũng không phải là bí mật gì tất cả người của khương gia cũng biết ta lần này tới cổ vương thành đều chỉ là vì phó ước không cần huy động nhân lực khương thái nhất thản nhiên nói thân tử chuyện này ta cũng nghe nói ta luôn cảm thấy những cái tia thái cổ hoàng tộc không có ý tốt rõ ràng là muốn nhằm vào ngài sở trạch do dự một lát nói ra cái này ta tự nhiên cũng nhìn ra đến bọn hắn coi là thiết cái cục đem ta đưa vào đến liền có thể dẫm lên ta danh dương tiên vực nhưng cuối cùng bọn hắn sẽ phát hiện bọn hắn tất cả mưu kế tại thực lực tuyệt đối thay mặt kém trước mặt không hề có tác dụng thương thái nhất cười cười hàn quang hiện lên trong mắt thương thái nhất đi ở trước nhất sở trạch đi theo bên cạnh sau lưng còn đi theo một đống lớn trí tôn trẻ tuổi đoạn đường này mà đến dẫn tới vô số đạo ánh mắt trong đó liền bao quát mấy tên từ các nơi mộ danh mà đến muốn cùng thương thái nhất đáp lời tuổi trẻ trí tôn thiếu niên chư vương vốn định dựng p h i nói có thể thật sự là tìm không thấy cơ hội dù là cùng loại tồn tại này nói lên một câu đều là lớn lao tạo hóa một tên đến từ thái cổ thần sơn tuổi trẻ trí tôn một mặt tiếp nối nói khương gia thần tử quả thật như trong truyền thuyết lời nói thế hệ tuổi trẻ cử thế vô địch kết hợp đủ loại nghe đồn ta cảm thấy cũng chỉ có cổ hoàng thân tử cấm khu trí tôn tri tử đại đế thân tử có thể cùng hắn tranh phong một vị thiếu niên vương giả lẩm bẩm nói trong mắt tràn đầy hãi nhiên thần vương thể cùng hỗn độn thể dù chưa kết hợp nhưng hỗn độn khí bên trong lại quanh quẩn lấy tiên huy rất có h ò a là một thể xu thế bên trong lại quanh quẩn lấy tiên huy rất có hỏa là một vị đến từ vô thượng tiên triều truyền nhân hít sâu một cái nói thương nhân đều biết những cái kia thể chất đ Tỷ thiên thiên có. Có ngày, ngày hôm nay phường thị nhai đạo phát sinh sự tình phong q u y ể n tàn vân giống như truyền khắp toàn bộ cổ vương thành vô số thế lực oanh động thứ phương tu sĩ c h ấ n kinh nghị luận nổi lên bốn phía vân lan giáo tiểu đế quân vậy mà đối với công tử áo trắng kia tôn kính như vậy đơn giản không dám tưởng tượng ngươi là thần n ố c hay là trang rất rõ ràng cái kia phiêu nhiên như tiên công tử áo trắng chính là gần đây quáy vô số phong vân khương gia thần tử a ngươi nói cái gì khương gia đoạn thời gian trước thả ra cổ đại quái thai nói nhảm tục truyền nói khương gia thần tử không bị phong vân trước cũng chính là một vạn năm trước liền đã quét ngang cùng thế hệ chấn áp toàn bộ thế hệ trẻ tuổi bây giờ lại một thế này thất tỉnh khẳng định là muốn lại tranh một thế đ ạ o quả nghĩ không ra tồn tại bực này vậy mà lại xuất hiện tại cổ vương thành chỉ hận chúng ta không thể kịp thời chạy tới tận mắt nhìn thấy vị kia thần tử hình dạng a cổ vương thành nam bộ một chỗ rộng lớn cung điện hùng vĩ đây chính là xích long nhất mạch tạm ở chỗ xích tiêu mang trên mặt âm trầm cùng hận ý vừa rồi tại phường thị trên đường phố bị khương thái nhất như vậy đối đãi bọn hắn xích long nhất mạch mặt đều mất hết tại phía sau hắn đứng đấy hơn mười người xích long nhất mạch thiên tiêu trên mặt của mỗi người đều mang nồng đậm hận ý chúng ta thân phụ thái cổ hoàng tộc huyết mạch chính là vạn long tổ phân mạch t ư n g tại cực cổ thời đại qu hiệu lệnh văn tộc không dám không theo bây giờ lại luân lạc tới trình độ như vậy đơn giản đáng hận thù này ta nuốt không trôi cái k i a khương gia thần tử quá phận căn bản liền không có đem thái cổ hoàng tộc để vào mắt hắn ngay trước mặt của nhiều người như vậy nhục nhã chúng ta để cho chúng ta mặt mũi mất hết thật sự là có mất bất hủ đế tộc thần tử phong độ một đám xích long mạch thiên kêu n h a u n h a u giận dữ mắng m ỏ lấy khương thái nhất hành động đủ đột nhiên xích tiêu đ ạ i giống lên một tiếng lập tức tất cả mọi người dọa đến ngầm n g lại xích tiêu thần sắc ấm lãnh từ trên người mọi người đạo qua âm thanh lạnh lùng nói hiện tại từng cái kêu rất vừa đồng thời đây cũng là khương thái nhất đối với thái cổ hoàng tộc khiêu khích thái cổ hoàng tộc cũng không phải là một chủng tộc mà là do nhiều cái tộc đàn tạo thành trận doanh tựa như là nhiều cái nhân loại thế lực được gọi chung là nhân tộc một dạng Thái chương ổ trong hoàng tộc, lớn sáu mươi bốn i hắn cho nhiều lắm không cách nào cự việt ta chương sáu mươi bốn hắn cho nhiều lắm không cách nào cự việt ta vân lan giáo trên đạo tràng vô số phi cầm lướt qua hư không số ngồi hòn đảo trôi nổi tại không trong đó một tòa khô phong cao vút trong lây khoảng chừng cao mấy ngàn triệu trong giáo rất nhiều từ đệ lui tới nhìn thấy sở trạch hậu đều là cung kính phát ra từ nội tâm hành lễ thần tử trước mắt tòa này ngọn núi cao nhất chính là chủ điện sở trạch ở phía trước dẫn đường giáo chủ hắn đã tại chỗ này chờ đợi ngài đã lâu a vân lan giáo giáo chủ như thế nào biết được ta ngay tại cái này c ổ vương thành thương thái nhất hơi kinh ngạc hành tung của hắn thế nhưng là lơ lửng không cố định càng làm cho hắn ngoại ý muốn chính là vì sao cái này vân lan giáo giáo chủ muốn gặp chính mình chắc là thần tử đáp ứng lời mời thái cổ hoàng tộc m i tin tức truyền khắp tiên vực giáo chủ hắn tự nhiên là biết sở trạch giải thích nói sau đó k h ư ơ n g thái nhất liền để lâm nguyệt như đ ợ i ở bên ngoài hắn đến muốn nhìn một chút nghe đồn này bên trong tung hoành h o à n vũ thần thông quảng đại vân lan giáo giáo chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào sau nửa cách giờ k h ư ơ n g thái nhất đi tới vân lan giáo chủ điện nơi đây ngược lại là có chút huyền diệu giống như là độc lập mở ra tiểu thế giới k h ư ơ n g thái nhất đánh giá b ố n phía kinh ngạc nói từ bên ngoài nhìn chủ điện này cũng không lớn có thể nội bộ lại là có động tiên khác n ê n ngông vô ngần lão hủ gặp qua khương gia thần tử đúng lúc này một bóng người phiêu nhiên xuất hiện lạc yên không một tiếng động đây là một vị mặc áo xanh đạo bảo lão giả tóc trắng đôi mắt thâm thúy như vũ trụ tinh không giống như trên thân thể có pháp tắc lưu động đạo vận thâm hậu cái kia một thân khí thế m ê n h ngông có hám thế chi uy vi. cứ việc chưa từng triển lộ tu vi nhưng trong lúc mơ hồ lộ ra khí tức lại là để khương thái nhất kết luận cái này vân lan giáo giáo chủ và bọn hắn gia chủ khương gia cảnh giới tương đương chính là một tên trí tôn vân lan giáo chủ khách khí không biết giáo chủ tìm b ả n thân tử không biết có chuyện gì khương thái nhất khé p cười nói thân tử mời theo lão phu động phủ một lần vân lan giáo chủ cười cười sau đó vung tay lên trong chủ điện cảnh tượng đại biến chỉ trong nháy mắt bọn hắn liền xuất hiện ở một phương trong tinh không nơi này có vô số đại tinh nợ rộ tinh mang có tinh không c ử thú dương cánh bay lượn có vô tận lô đen thôn vệ vật vật hương thái nhất có thể cảm giác được chung quanh có không gian quy tắc ba động không hổ là tồn tại của lão có thể có thủ đoạn như vậy hương thái nhất tâm bên trong không khỏi tán thưởng chỉ có đem không gian quy tắc vận dụng đến trình độ nhất định mới có thể mở trừ ra một phương không gian vũ trụ xem ra cái này vân lan giáo chủ tại không gian trên đường tạo nghệ không phải bình thường đây là một phương hoàn c h ỉ n h không gian vũ trụ chính là lao hủ không gian chi đạo lao hủ từng tại mấy vạn năm trước trong lúc vô tình thu được nửa thiên chữ không bí lúc này mới tại không gian chi đạo bên trên đạt đến tình cảnh như thế chữ không bí k h ư ơ n g thái nhất mặt lộ trấn kinh chữ không bí là chín đại bí một trong cùng thể chữ bí chữ chi ế n bí lúc chi bí các loại trung xưng là cử bí mặt chữ y tứ chữ không bí là không gian chi đạo cực h ạ n rất nhiều người đều tại t r u y ề n môn sáng tạo chữ không bí đại năng thần bí chính là giới hải chỗ tệ mà bọn hắn chín ngày tiên b ự c kỳ thật cũng là một vị tồn tại cực kỳ cường đại dùng không gian chi đạo sáng tạo ra cái kia vô thượng cấm kỵ có thể là trong truyền thuyết tiên chẳng qua là vì gì cái này vân lan giáo chủ muốn cùng chính mình nói những này ngay tại thương thái nhất ngay người lúc vân lan giáo chủ trên mặt lộ ra như, như hồ ly dáng tươi cười khương thần tử ngươi nếu là đối không gian c h i đạo cảm thấy hứng thú lao hủ có thể dạy ngươi thậm chí có thể đem cái kia một nửa chữ không bí đưa tặng của ngươi tiền bối trên thế giới không có cơm chưa miễn phí ngươi nói với ta những này đến cùng muốn cho ta làm cái gì khương thái nhất mặc không đ ổ i sắc lạnh nhạt nói bất quá hắn nội tâm nhưng cũng là có chút kích động nghe đồn tập hợp đủ cửu bí đem dung hội quán thông sau có thể mở mang ra một đầu xưa nay chưa từng có vạn cổ không một vô thượng đại đạo bất quá khương thái nhất vô cùng rõ ràng cái này vân lan giáo chủ khẳng định là muốn cho hắn đem đồ vật tới đội nhưng thương thái nhất tự nhận ngoại trừ mặt khác ngang cấp c ử u bí bên ngoài không cái gì đồ vật giá trị có thể cùng chữ không bí tướng sách so sánh nhau vân lan giáo chủ thở dài một cái nếu ta vân lan giáo có thần tử nhân vật như vậy lo gì vạn cổ không thể đâu tiền bối hay là trực tiếp điểm đi con người của ta không thích quanh coi lòng vòng thương thái nhất nói thẳng vậy lão hủ đã nói lão hủ có ý tứ là muốn cho thần tử bái nhập ta vân lan giáo đương nhiên chính là chỉ nhớ cái tên là có thể lão hủ sẽ đem chữ không bí toàn bộ truyền thụ cho công tử vân lan giáo trên dưới tất cả mọi người sẽ vì thần tử hộ đạo lúc thành vô địch lộ mặt khác ta v â n lan giáo tất cả thần thông bảo thuật cũng đều đảm nhiệm thần tử tu luyện l ờ i này nếu là đặt ở ngoại giới tuyệt đối sẽ gây nên sóng gió lớn v â n lan giáo giáo chủ thế nhưng là tồn tại cổ lão chính là vô thượng trí tôn hắn nói tới những điều kiện này đủ để cho tất cả mọi người điên cuồng thương thái nhất là người lập tức giống như minh bạch cái gì nếu ta đoán không giả tiền bối sợ là thời gian không nhiều lắm đi v â n lan giáo chủ thế nhưng là còn sống không sai biệt lắm một trăm năm tồn tại cổ lão thực lực thông thiên tại đại đế không ra chuẩn đế ẩn nút thời đại hãn dạng này vô thượng trí tôn chính là giữa thiên địa mạnh nhất đám người kia mà mặc dù mình thiên phú kỳ cao thế nhưng quyết không khả năng làm cho đối phương mở ra những điều kiện này cách làm như vậy ngược lại giống như là muốn đem toàn bộ vân lan giáo đưa cho chính mình bởi vậy thương thái nhất lúc này mới có như vậy khẳng định cổ lão đại giáo người mạnh nhất nếu là toạ hóa thế tất sẽ kinh động một phương thậm chí toàn bộ tiên vực đến lúc đó cựu địch bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết lấy thế xét đánh lôi đình xuất thủ tại thời đại thái cổ những chuyện tương tự liền phát sinh qua rất nhiều một chút trong lịch sử tồn tại qua vô thượng đại giáo cũng bởi vì người mạnh nhất toạ hóa nội tính mất hết cuối cùng thảm tao huyết tầy biến mất tại trong dòng s ô n lịch sử cho nên c ù nói g n cái này vân lan giáo giáo chủ là định đem vân lan giáo đưa cho hắn chẳng nói là muốn cho hắn hoặc là mượn nhờ sau lưng của hắn khương gia thế lực đến bảo toàn vân lan giáo vân lan giáo giáo chủ nhẹ gật đầu lão hủ hoàn toàn chính xác ngày giờ không nhiều ta như t ọ a hóa ta vân lan giáo liền sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử những cái k i a ta năm đó cường địch tuyệt sẽ không ngồi chờ chết đều sẽ đối với ta vân lan giáo xuất thủ lão phu không muốn chết sau giáo ta sụp đổ bị người tàn sát chuyện như thế tại thời đại thái cổ phát sinh rất rất nhiều nói điểm c h ậ bạch hắn xem trọng trừ khương thái nhất tự thân t i ê n phú bên ngoài càng xem trọng là sau lưng của hắn bất hủ đế tộc khương gia khương gia thế nhưng là tiên vực cự đầu cấp bậc siêu nhiên thế lực tại đông đảo bất hủ đế trong tộc đều là cực kỳ cường hãn càng là sừng sững tiên vực mấy trăm vạn năm trải qua không biết bao nhiêu lần đại loạn đại thanh tẩy vẫn như trước trường thịnh không suy chưa từng nhận mảy may ảnh hưởng cái này đủ để chứng minh khương gia nội tình so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều nếu là có khương gia ra mặt coi như bọn hắn vân lan giáo cường g i ả chết hết cũng sẽ không có sự t ì n h ngay vậy khương thái nhất bất đắc dĩ cười nói tiền bối sở trách cũng coi là ta người của khương gia vân lan giáo giao cho hắn không phải cũng giống vậy sao vân lan giáo chủ lắc đầu nói mặc dù sở trạch đầy đủ ưu tú ngày khác không vẫn lạc thành tựu không thể đoán trước nhưng so với thần tử hay là kém xa t í c tac sở trạch hữu đại đế chi tư nếu là không vẫn ngày khác có hy vọng chứng đạo thành đế mà khương thái nhất thế nhưng là có tiên nhân chi tư thậm chí có hy vọng trùng kích trong truyền thuyết cảnh giới kia nói thật khương thái nhất hoàn toàn chính xác rất là tâm động vân lan giáo chủ cho thật sự là nhiều lắm nhiều đến ngay cả hắn cái này bất hủ đế tộc thần tử đều khó mà cự tuyệt thế là khương thái nhất cũng không do dự nữa gật đầu nói cái t i ế tốt vậy ta liền đáp ứng tiền bối điều kiện này chúc mừng ký chủ hoàn thành mục tiêu đối thoại khí vận giá trị hai nghìn trong đầu lại xuất hiện hệ thống thanh âm hắn c ó đoạn thời gian không nghe thấy hệ thống gợi ý vân lan giáo chủ làm một lễ thật sâu đa tạ t h ầ n tử ân này ta vân lan giáo trên dưới vinh thế không quên lo âu trong lòng hắn rốt c ụ c giải trừ năm chương sáu mươi lăm hội tụ cổ vương thành các đại thế lực truyền nhân hiện thân rất nhanh ba ngày thời gian trôi qua vân lan giáo chủ đem sở học không chi bí đều truyền thụ cho khương thái nhất lấy khương thái nhất ngộ tính lại thêm hệ thống gia trì cũng chỉ là tại ba ngày thời gian bên trong sơ khuy môn kính nếu là thần thông khác bảo thuật hắn liếc mắt nhìn liền biết rời đi chủ điện sau khương thái nhất nhìn xem trong tay khối kế do hắc kim huyền thiết rèn đúc lệnh bài suy nghĩ xuất thần đây là vân lan giáo chủ tự tay tặng cho hắn đại biểu cho vân lan giáo cao nhất quyền lợi gặp vân lan làm cho như giáo chủ đích thân tới đem lệnh bài c ấ t kỹ khương thái nhất đi tới vân lan đạo tràng nơi này lit nha lit nhít phân bố mấy ngàn khu vực mỗi một cái khu vực bên trong đồ tinh dộ mị bố đứng vững vàng to to nhỏ nhỏ trên trăm tòa đạo phong theo khương thái nhất xuất hiện chờ đợi ở bên ngoài sở trạch s thần ô n g c tử trước đó giáo chủ đã nói về sau vân lan giáo trên dưới lúc này lấy thần tử vi tôn thay thần tử dọn sạch con đường phía trước chướng ngại rèn đúc vô địch lộ sở trách kích động nói thương thái nhất ngược lại là thần sắc lạnh nhạn hắn đã sớm biết sẽ có quá trình này sau đó sở trạch đem tin tức thả ra ông ông vân lan giáo đạo tràng phong cách cổ xưa trông lớn v ă n g lên như vạn thiên lôi đỉnh giống như đ i n h t h á i nhất góc trong lúc nhất thời vân lan giáo bên trong rất nhiều còn chưa biết đệ tử đều mộng tình huống như thế nào giáo ta trông lớn làm sao v ă n g lên đến cùng đã xảy ra chuyện gì vô số đạo ánh sáng cầu vồng lướt qua trời cao hướng đạo tràng bên này bay tới trong đó càng là có mấy đạo khí tức nhân vật cực kỳ khủng bố thay đổi h ư không từ trong cái khe b ư ớ ra lại nhìn thấy thương thái nhất sau bọn hắn sắc mặt lập tức trở nên cung kính gặp qua thần tử đám người không mình hành lễ trước đó giáo chủ đã sớm cùng bọn hắn nói qua bọn hắn cũng chưa tỉnh đến có cùng không ổn đi theo khương gia thần tử ngày khác giáo chủ t o à n hóa vân lan giáo còn có ỉ b ả o có thể tiếp tục x ứ n g x ứ n g tại cái này trong tiên vực các vị trưởng lão không cần đa lễ k h ư ơ n g thái nhất gật đầu nói chúng ta đều là tôn giáo chủ chi lệ n h trong giáo trên dưới lấy thần tử vi tôn lễ này tính ra làm đến trong đó một vị trưởng lão mở miệng nói sóng âm truyền khắp toàn bộ vân lan giáo rất nhiều còn đang bế quan tử đệ cũng bị kinh động đến trên mặt ngoại trừ trấn kinh bên ngoài càng nhiều hay là mê man mà toàn bộ cổ vương thành thậm chí đông hoang tiên vực các đại thế lực cũng tất cả đều trợn mắt mặc dù khương gia thần tử tư chất quốc trời cổ kim không một siêu việt tất cả ngàn người nhưng hắn còn chưa chưa chân chính trưởng thành a mà vân lan giáo thế nhưng là một phương cực kỳ cường hãn cổ lão đại giáo có trí tôn tòa trấn lại căn nguyện thần phục cái này khiến rất nhiều tu sĩ trong lòng không hiểu nhưng lại cực kỳ trấn kinh cổ vương thành rất nhiều đến từ tứ phương tuổi trẻ trí tôn thiếu niên chư vương đang nghe tin tức này sau cũng làm đ ộ n g trừ cái đó ra một đ á m tụ tập tại một chỗ trong lâu vũ thái cổ hoàng tộc bọn họ cũng biết tin tức này trong đó một tên sau lưng mọc lên hai cánh bắp thịt cả người hở ra thái cổ hoàng tộc thiên tiêu âm thanh d u n dậy nói cái này khương gia thần t đã đã cường đại đến trình độ như vậy cái này như thế nào khả năng người hoàng cái truy khương gia thần tử mạnh hơn bất quá một người đến đây phó ước mà chúng ta thái cổ hoàng tộc thế nhưng là thiên kiêu tệ tụ chư vương tụ t ậ p tại sao phải sợ hắn một tên khác đầu voi thân người thái cổ voi lớn tộc tuổi trẻ trí tôn quát lớn trên người hắn khí tức tràn ngập mênh ngông vô ngẩn thực lực cũng là cực mạnh không thể nói như thế phải biết vân lan giáo giáo chủ nói thế nào cũng là một vị vô thượng trí tôn còn sống một trăm năm lâu tồn tại cổ lão hắn lại muốn đem vân lan giáo giao cho khương gia thần tử trừ phi là khương gia thần tử thiên phú cường hãn đến ngay cả hãn loại này tồn tại cổ lão đều lập tâm nếu không như thế nào lại chuyển ra tin tức như vậy lại một tên thái cổ hoàng tộc thiên kêu trầm giọng nói bọn hắn những ngày thái cổ hoàng tộc đối với vân lan giáo hay là tương đối kiên kỵ chỉ cần vân lan giáo chủ còn t ạ i cái này tiên vực bên trong liền không có thế lực nào dám khinh thị vân lan giáo tiếp qua hai ngày v ạ n long tổ vị thiếu niên kia cầm kỵ liền sẽ đi vào cổ vương thành đến lúc đó chúng ta liền có chủ tân cốt đến lúc đó lại thương nghị việc này có người trầm giọng nói bọn hắn thái cổ hoàng tộc tại thời đại tối cổ chính là thiên địa bá chủ quân lâm tiên n ự c tại thời đại hoa cổ bọn hắn thái cổ hoàng tộc thậm chí có thể cùng lúc đó đông hoa đế quân xây thiên đình chống lại mà lần này vọng n g u y ệ n các đại hội khương gia vị này của đại quái thai chính là mục tiêu của bọn hắn mặc dù từ đủ loại dấu hiệu kết hợp các loại nghe đồn xem ra khương gia thần tử thực lực cường hãn viễn siêu bọn hắn tưởng tượng nhưng bọn hắn thái cổ hoàng tộc thiên kiêu đông đảo vị diệt trừ khương gia cổ đại quái thai bọn hắn thế nhưng là chuẩn bị rất lâu cùng lúc đó nam đấu cổ tinh g i a mã đế quốc tiêu g i a tất cả người tiêu g i a đều một mặt tôn kính cùng k í n h ý nhìn xem tiêu thủy thủy một chút từng cùng tiêu thủy thủy từng có ân oán tộc nhân càng là dọa đến chân càng như nhung da run lệ bẫy bởi vì tiêu thủy thủy leo lên khương gia thần tử a nước nước n ă m đó là gia tộc có lỗi với ngươi ngươi tuyệt đối đừng oán hận gia tộc a bây giờ ngươi có thể cùng khương gia thần tử nhờ v à i chút quan hệ chúng ta cũng vì ngươi cảm thấy cao hứng tiêu gia tộc trưởng thần sắp lấy lòng nói còn lại tộc trưởng cũng là một mặt khiêm tốn tiêu thủy thủy tại trong tộc t i ê n phú thường thường lại thêm phụ thân hắn chính là con thứ cho nên hắn tại trong tộc địa vị cũng không cao ngày đó lưu yên nhiên đến từ hốt lúc những tộc nhân này không chỉ có không có vì hắn nói chuyện ngược lại còn nịnh bợ lưu gia cộng đồng công kích tiêu thủy thủy bây giờ đám người này biết được mình cùng khương gia chữ thần leo lên quan hệ thái độ một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn thật đúng là đủ thế lực nước nước ngươi về sau cần thiết tài nguyên tu luyện gia tộc đều sẽ gấp đ ộ i thờ ngươi đồng thời gia tộc sẽ còn vì cha ngươi mẹ một lần nữa kiến tạo một tòa phụ đệ xem ở đồng tộc huyết mạch phân thượng tuyệt đối đừng lại khương thần từ trước mặt nói gia tộc không tốt tiêu gia tộc trưởng trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khóc o i hơn tiêu thủy thủy lắc đầu các ngươi quá lo lắng thần tử đại nhân rất bận rộn không đáng vì một chút việc nhỏ làm khó dễ các ngươi như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt tiêu gia tộc trưởng xoa xoa trên c h á n đổ mồ hôi t hầm vực đạo cùng lúc đó già mã đế quốc lưu gia khi biết lưu yên nhiên vậy mà không biết sống chết đắc tội khương gia thần tử sau lưu gia cả tộc bắt đầu thu dọn đồ đạc trong lòng bọn họ không gì sánh được hối hận sớm biết tiêu gia tiểu tử vận khí tốt như vậy có thể kết bạn khương gia thần tử đồng thời nhờ vào chút quan hệ bọn hắn lúc trước đánh chết cũng không nên để lư hiện tại tốt không chỉ có không có cách nào đi theo dính dính vận khí tốt cũng bởi vì lưu y ê n nhiên nữ nhân ngu xuẩn này mà làm hại gia tộc lọt vào liên lụy hai ngày qua này cơ hồ thỉnh thoảng có thế lực tìm đến lưu gia phiến phức bọn hắn cũng định rời xa nam đấu cổ tinh chỉ hy vọng khương gia thần tử đừng tìm bọn hắn những sâu kiến này so đo cùng lúc đó vân lan giáo bên trong thần tử vân lan giáo tổng cộng có mười tám triệu bản công pháp thần thông số lượng phức tạp hẳn là có thích hợp thần tử ngài tu luyện thần thông một tên trưởng lão ngay tại là khương thái nhất kể ra khương thái nhất nhẹ gật đầu hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút nhiều như vậy công pháp thần thông bên trong. có bao nhiêu là thích hợp hắn đều nói không có khả năng hàng hố nhưng hương thái nhất trô đi c h i lộ đã chú định hắn muốn tụ bách ra c h i trường dung hội q u ò n thông hắn muốn dung luyện văn pháp đúc thành chính mình vô địch lộ đúng lúc này nơi xa có lít nha lít nhít thanh â m chuyển đến thiết tác phát ra ẩm âm thanh phi thường thanh thúy chỉ gặp một đoàn thân mang trường bảo mẫu làm tu sĩ ba bước gõ một cái thủ đều đang dùng thuần túy nhất lực lượng đi tới cũng không vận dụng tu vi trên người bọn họ che kín bụi gai mó me đậm địa thần sát sợ hãi dẫn đầu là cái lao giả tóc trăng xóa quần áo trên người đều phá mấy cái động t ự như bên đường đi lấy tên ăn mày trên mặt đất vết má nhìn hãi đến hoảng một bên trưởng lão nhìn lướt qua sau sau đó cung kính nói thần tử đây đều là vân lan tông người dẫn đầu là vân lan tông tông chủ phía sau là vân lan tông các đại trưởng lão về phần cái k i a lý phương ra ra cùng sau người nó gia tộc cơ hồ là trong vòng một đêm liền bốc hơi đắc tội người không nên đắc tội đây cũng là hạ chẳng loại này liên lụy hình phạt có phải hay không quá nặng đi lâm nguyệt như có chút không đành lòng nói dù sao chuyện nguyên nhân gây ra là lý phương cùng lưu yên nhiên cùng cái tia kim dung trời hiện tại những người này đều đã bỏ ra đại giới chết hết có thể thế lực sau lưng còn muốn lọt vào liên lụy một bên trưởng lão lắc đầu nói Vân Vân việc Lan Tông Tông chủ quản lý bất lực, đến mức Vân Lan Tông tử làm việc ngang ngược, không lý lực, làm ai bất tử chủ mức coi đệ rất a ban gì, cũng là gieo gió gật báo, có thể lưu một cái mạng đáp đã báo, tội thần tử, kết thể một loại cái thiên đại hắn bọn này ân. có cục có là lưu là r nhanh hai ngày thời gian đi qua cổ vương thành nội càng ngày càng náo nhiệt cơ hồ mỗi ngày đều có thái cổ hoàng tộc thiên tiêu xuất hiện còn có rất nhiều siêu nhiên thế lực tồn tại cưỡi phi thuyền thần đổi u ký chân dị thú mà đến thái cổ t h ầ n sơn minh vương phủ thái sơ cổ khoáng thần khư thánh địa trí tôn địa đường thần hoàng quật trở chút đều là tiên vực có mặt mũi siêu nhiên thế lực trừ cái đó ra rất đạt được nhiều đến tin tức mặt khác tiên vực tu sĩ tỉ như thanh thiên tiên vực huyền thiên tiên vực hoàng thiên tiên vực bắc h o a n g tiên vực nam h o a n g tiên vực phương tây tiên vực các đại thế lực đại lượng tán tu đều vượt qua mà đến đây chính là tiên vực thế hệ tuổi trẻ thịnh hội đột nhiên phương đông trên chân trời chín đầu trọn vẹn ngàn trượng d á n g dấp giao long lôi kéo một tòa to lớn màu vàng thần đ u ổ i c h ậ m c h ậ m mà đến thần đ u ổ i qua đạo vận chạy xuôi phù văn đại tác ánh sáng cầu vồng hiền hóa khí thế nguy nga mà phương bắc trên chân trời một vị người mặc áo bào tím tóc tím tím bỏ họ thanh niên bị một đầu to lớn huyền quy trở đi hướng cổ vương thành nhà trai trên chân trời một vị hòa thượng đầu t r ọ c chắp tay trước ngực quanh thân quanh quần phật kinh kim quan g sáng trói như phật đế lâm thế hán đổ dưới có một đầu lông b ờ m l ớ n sư âm thanh giống như sấm đạp không xuống trừ cái đó ra còn có một vị quanh thân quanh quần ma khí dung nhan tuyệt mỹ nam tử cưỡi phi thuyền vượt qua vũ trụ trong n g á y mắt cổ vương thành sôi trào chúng tu sĩ đều là sắc mặt hãi nhiên nhịn không được hít vào khí lạnh cái kia đó là thái cổ thần sơn vô thượng truyền nhân còn có phương tây đại lôi âm tự thiếu niên cấm kỵ bất hủ đế tộc cơ gia thần tử cũng tới đám người khiếp sợ không thôi tục tr cơ gia thần tử một bộ phân thân trực tiếp bị khương gia thần tử cho đánh n ổ thật hay giả cái này không thể nào biết được nhưng nếu lưu truyền ra chắc hẳn không có giả sau đó trên bầu trời một đạo to lớn l ệ khiếu tiếng vang lên chỉ gặp một đầu tre khuất bầu trời kim bằng hóa thành ánh sáng cầu v ồ n g cuối cùng hiện hóa hình người đi tới cổ đạo thành kim kim sĩ chim đại bàng thái cổ hoàng tộc kim sĩ chim đại bàng bộ tộc nhỏ bằng hoàng nhưng mà cái này cũng chưa hết lại là một tiếng long ngâm vang lên thanh quang sẽ qua một cỗ cực kỳ m ê n ngông khí tức tràn ngập toàn trường đây là một tên tài hoa xuất chúng nam tử trên thân bao trùm lấy lớp vảy màu xanh cái này vạn long tổ tuổi trẻ trí tôn vô số tu sĩ lần nữa m à n h động năm chương sáu mươi sáu cá lớn còn không có xuất hiện chờ một chút chương sáu mươi sáu cá lớn còn không có xuất hiện chờ một chút kim sĩ chim đại bảng bộ tộc cùng phương tây đại lôi âm tự có nguồn gốc nghe nói bọn chúng tộc có một vị huyền tổ từng là đại lôi âm tự phật đế hộ pháp nhưng không thể phủ nhận là bộ tộc này cực kỳ cưng hãn mặc dù tại thái cổ trong hoàng tộc không tính mạnh nhất nhưng cũng không thể nhỏ yếu bây giờ vị t i ê truyền nhân đột nhiên hiện thần sợ là cái này cổ vương thành về sau một đoạn thời gian sẽ không bình tĩnh rất nhiều tu sĩ đều đang nghị luận nhiều trí tôn trẻ tuổi như vậy thế lực khắp nơi truyền nhân xuất hiện lần này đại hội tuyệt đối là một trận xưa nay chưa từng có long tranh hồ đấu mấy ngày sau đó lại là có mấy đạo khí tức cực kỳ kinh khủng xuất hiện khí huyết cuồn cuộn quanh thân dị tượng hiển hóa người trẻ tuổi ra trận đây đều là đến từ các nơi tuổi trẻ trí tôn thiếu niên chư vương có thể nói quần tinh s á n g trói trong đó có mấy người để cho nhất người chú ý có một vị cổ đế tộc đế tử nghe nói cũng là một vị cổ đại quái thai bởi vì thiên phú quá mức khủng bố trực tiếp che đậy một đời kia thiên đạo cuối cùng bị phong tại tiên nguyên bên trong thẳng đến một thế này h o à ngoài Kim、đại、Thế mở ra mới p còn có một chút thái cổ hoàng tộc chư vương trói mắt nhất chính là vạn long tổ một vị nam tử phản phất tổ long tri tử huyết mạch tri lực cực kỳ cường đại trong lúc hình ảnh được thả ra sau rất nhanh kinh động đến cả tòa cổ vương thành trước đó hương gia thần tử tay không đập nát thánh nhân cảnh cường giả hiện tại cũng có người đồng dạng làm được một bước này người này đục thân đến mạnh bao nhiêu cái kế vạn long tàu người đoán chừng là khương gia thần tử một vị đại địch thả ra chiến tích này không phải liền là tại hướng khương gia thần tử gọi h à n g sao đáng sợ đến cực điểm một thế này thế hệ trẻ tuổi cảm giác so di vãng mạnh không ít cảm giác mỗi một cái đều đủ để tại cái khác thời đại chấn áp một thế một thế này không hổ là hoàng kim trong vắt đại thế chi tranh a thủ đoạn quá tàn nhẫn những n à y thái cổ hoàng tộc căn bản đều không có đem chúng ta nhân tộc để vào mắt có tu sĩ biểu đạt bất mãn những n à y thái cổ hoàng tộc chính là cố ý đằng sau mỗi ngày đều sẽ có tình huống tương tự phát sinh trong lúc nhất thời cổ vương thành phong nghỉ hổ t à n long ai cũng không biết ngẫu nhiên nhìn thấy tuổi trẻ tồn tại ra sa thời gian lặng yên mà qua cách vọng nguyện các thế hệ trẻ tuổi đại hội cũng càng ngày càng gần mà vân lan giáo trong đạo tràng một tòa thần sơn trong cung điện thương thái một đứng chắp tay đứng tại bên cửa sổ lẩm bẩm nói không ít người tới a thân tử bọn hắn khẳng định đều là hướng về phía ngài tới hiện tại tới nhiều người như vậy thần tử có phải hay không cũng nên xuất thủ cho những cái k i a thái cổ hoàng tộc chút giáo hấn một bên vân lan tiểu đế quân sở trạch đề nghị thương thái cười một tiếng lấy lắc đầu tới còn chưa đủ nhiều trọng lượng cấp đều không có đăng tràng ta cần gì phải vội vã xuất thủ đâu chờ một chút đúng rồi thân tử buổi tối hôm nay trên chợ đen sẽ xuất hiện rất nhiều không tầm thường hàng mới rất nhiều người đều sẽ đi nơi đó thử thời vận chúng ta muốn hay không cũng đi đến một chút náo nhiệt đột nhiên sở trạch mở miệng nói ra chợ đen là cổ vương thành cực kỳ chỗ đặc thù nơi này không chỉ có các loại trí bảo còn giam giữ lấy rất nhiều t ù phạm không thiếu một chút đạo thống cổ lão vô thượng đại giáo đỉnh lưu thực lực thậm chí thái cổ hoàng tộc cùng bất hủ đế tộc tội nhân bọn hắn bởi vì có tội đều là bị tước đoạt hết thảy nhưng lại may mắn sống tiếp được sau bị vạn giới thương minh mua để đặt tại cổ vương thành hát thị bên trong thường cách một đoạn thời gian chợ đen bên trong ngoại trừ vật phẩm giao dịch bên ngoài. Sẽ chương sáu mươi bảy bá đạo thái cổ hoàng tộc không có mấy ngày ngày tốt lành chợ đen ở vào cổ vương thành khu vực biên giới trên một hòn đảo nhỏ ở chỗ này có thể tự do giao dịch lấy vật đổi vật rất nhiều tán tu thiên đường đồng thời nơi này cũng thâm thụ các đại thế lực con em trẻ tuổi ưu ái vê anh đột nhiên cách đó không xa có kinh thế chi uy vang lên từng vị thái cổ hoàng tộc thiên tiêu cởi ư phi thuyền vượt qua vũ trụ mà đến trên mặt bọn họ tràn đầy ngạo nghệ cùng k i n h thường t r u n g quanh các tu sĩ thì từng cái lẫn mất xa xa căn bản không dám tới gần n g h ĩ không ra thái cổ người hoàng tộc cũng tới nơi này ta cảm thấy chúng ta hay là đường vòng đi vạn nhất phát sinh điểm mà sát chết sẽ chỉ là chúng ta một chút nhát gan tu sĩ khiếp khiếp nói nao nhau đường vòng sợ thái cổ người hoàng tộc lại đột nhiên ra tay với bọn họ dù sao chợ đen này là cổ vương thành một cái duy nhất việc không ai quản lý khu vực mặc kệ xảy ra chuyện gì giết người cũng tốt xung đột cũng được căn bản không ai quản chết cá nhân tựa như là chết con kiến một dạng nhanh điểm đừng để long nữ sốt ruột chờ một tên đầu voi thân người nam tử thúc giục nói hắn là thái cổ hoàng tộc thần tượng tộc tuổi trẻ trí tôn thúc cộng đồng nàng nếu có năng lực đừng gọi ta bọn họ à một tên khác điêu thủ lĩnh thân nam tử bất mã nói hắn đến từ thái cổ hoàng trong đó một tên nam tử khôi ngô nhìn thấy phía trước có không ít tán tu tập trung không khỏi bực bội nói thật sự là trướng mắt đang khi nói chuyện nam tử vung ra một quyền như thái sơn áp đ ỉ n h giống như lập tới p h a n k không ít tán tu đều bạo thành một đám với vụ một chút may mắn không chết tán tu chỉ có thể cố nén l ử a giận trong lòng không dám nói câu nào thẳng đến những cái k i a thái cổ người hoàng tộc biến mất không thấy gì nữa sau một chút gan lớn điểm tu sĩ tức giận nói mẹ nó những này thái cổ hoàng tộc thật là bá đạo à tùy ý xuất thủ đả thương người tính mệnh thật muốn đem bọn xúc sinh này cho diệt sạch suýt nói nhỏ chút lời này cũng không dám nói nếu như bị nghe thấy được sẽ chỉ đã chết thảm hại hơn một người tu sĩ sắc mặt trắng bệnh vội vàng nhắc nhở tại thế giới thực lực vi tôn này bọn hắn không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện mà lại bối cảnh phương diện cũng kém xa những n à y thái cổ hoàng tộc rất nhiều chuyện chỉ có thể chịu đựng chỉ có tại đối mặt bất hủ lý tộc đạo thống cổ lão đỉnh lưu thế lực đệ tử những n à y thái cổ hoàng tộc mới có thể thoáng thu l i a một chút nơi xa sợ trạch thấy cảnh này sau lập tức thần sắc không gì sánh được câm trầm Mặc dù thân phận đ thế thế, ngày ngày sau của cá hắn, n đó tại sở trạch dẫn đường bên dưới t h ư ơ n g thái nhất đi tới chợ đen bên trong cùng phía ngoài lâu vũ nhìn không sai bịt lắm nhưng mà bên trong lại là có thêm một cái giới đáy thất tầm thứ nhất là tự do trao đổi khu có rất nhiều tu sĩ tại tự do trao đổi vật phẩm cũng có một chút tu sĩ dứt khoát bẩy lên hàng vỉa hè bán ra đeo trên người vật phẩm mà đấu giá thất cùng cách đấu c h à n g đều ở tầng hầm đi qua từng tầng từng tầng dưới mặt đất cầu thang sau khương thái nhất đám người đi tới chỗ s â u nhất khương thái nhất tùy ý quét mắt một chút chiếm diện tích không sai biệt lắm có hơn trăm dặm bốn phía đều là ghế ở giữa nhất thì là liệu mạng tranh đấu cách đấu c h à n g lúc này nơi này đã tọa lạc không ít người trong đó bắt mắt nhất một tòa trên chỗ ngồi ngồi một tên quần áo lộng lẫy đầu có hai sừng trước ngực có thêu kim long nam tử tóc vàng nam tử này bên người còn ngồi một tên khí độ phi phạm thân man áo giáp màu đen đồng dạng đầu có hai sừng n như vẽ bên trong đi ra tiên nữ giống như nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập đối với vũ trụ chúng sinh coi thường nhìn thấy khương thái nhất sau nam tử tóc vàng thần sắc cung kính đối với một bên nữ tử nói ra long nữ đại nhân cái kia đạo thân mang áo trắng người chính là khương gia thần tử a long nữ cái kia hở hứng thần sắc bên trên lộ ra một k i a hào hứng sau đó quét về phía khương thái nhất lẩm bẩm nói nghe nói cái này khương gia thần tử là khương gia gần nhất vừa thả ra cổ đại quái thai trước đó bị phong ấn vào năm đây cũng là câu lên hứng thú của ta hy vọng người này đừng để ta thất vọng nếu như quá dễ dàng liền có thể diết sát đó thật là quá không thú vị mà khương thái nhất mấy người đã tìm xong vị trí vừa vặn ngồi xuống lúc một vị lao g i ả tóc trắng xóa bước nhanh đi tới trên mặt còn mang theo vẻ khiếp sợ cung kính hành lễ nói vị công tử này ngài hẳn là khương gia thần tử đi, nhà ta chủ thượng có lệnh xin ngài tiến về phía trước nhất ghế khách quý chợ đen này chính là vạn giới thương minh chế tạo mà vạn giới thương minh chủ thượng nghe nói chính là một vị vô thượng trí tôn thực lực sâu không lường được nhưng để cho người ta hiếu kỳ chính là cho đến tận này chưa bao giờ có người từng thấy vạn giới thương minh người phía sau màn hình dáng chỉ biết là là nữ khương thái nhất đối thử cũng cảm thấy phi thường tò mò lại nói các ngươi phía sau chủ thượng là ai thương thái nhất tò mò hỏi hoàn hồn con lời nói chúng ta những thân phận này thấp kém nhân căn bản đều không có gặp qua chủ thượng chúng ta chỉ phụ trách nghe theo cao tầng á n bài chấp hành xuống dưới mà thôi lão giả chi tiết đạo dạng này à thương thái nhất nhẹ gật đầu trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ rất nhanh thương thái nhất liền bị dẫn tới ghế khách quý nơi đó vị trí vô cùng tốt chỉ có vạn giới thương minh khách nhân tôn quý nhất mới có tư cách nhập tọa thấy có người nhập tọa ghế khách quý sau chung quanh rất nhiều tu sĩ đều là hơi xứng sở bắt đầu suy đoán lên t ư ơ n g thái nhất thân phận cùng lúc đó lão giả tóc trắng kia lại phân phó thị nữ người hầu an l i ê ngay n c、so、trước từ từ hưởng dụng có gì cần tùy thời phân phó nói xong lão giả tóc trắng liền xuống đi mà khương thái nhất trong lòng lại càng thêm tò mò không thể so với đế tộc khương gia cảm giác lời này nghe làm sao cho chua, chua hẳn là cái này vạn giới thương minh cùng khương gia có nguồn gốc chương sáu mươi tám thu hồi ngươi lòng đồng tình nhỏ yếu chính là nguyên tội chương sáu mươi tám thu hồi ngươi lòng đồng tình nhỏ yếu chính là nguyên tội thân tử người cơ gia cũng tới một bên sở trạch nhỏ giọng nói ra trong nháy mắt một đạo cực kỳ bàng bạc khí tức tràn ngập toàn bộ r á c đấu trường tất cả mọi người cảm thấy cố khí tức này đáng sợ chỉ gặp một tên toàn thân quanh quần mạ khí tóc dài phiêu nhiên mỹ nam tử cưỡi một đầu tương tự bạch hổ quái dị hung thú đi đến chính là cơ ngạo thiên lúc trước tại bí cảnh thời điểm thương thái nhất chiếm cơ ngạo thiên thánh nhân vương cánh tay xương đồng thời còn thiệt hồ cơ ngạo thiên lớn nhất cơ duyên thể chữ bí cuối cùng càng đem nó phân thân chân sát bây giờ gặp lại lần nữa cái này cơ ngạo thiên khí tức càng thêm mênh ô n g mặc dù cảnh giới hay là thánh nhân cảnh ngũ trọng tiên nhưng chân thực chiến l ự c chắc hẳn so trước đó thấy càng mạnh dù nói thế nào hắn cũng là cơ gia thân tử hơn nữa còn thân có thôn thiên thánh thể tất nhiên không phải hạng đơn giản ai đang nhìn chúng ta là muốn khiêu khích ta đế tộc cơ g i a sao cơ ngạo thiên trầm giọng nói đang khi nói chuyện trên người hắn đột nhiên thêm ra một tầng huyền diệu gợn sóng ngăn cách hết t hệ thần nhựa hẳn là viên này giao hệ lại trướng đi lên thương thái nhất k h o miệng giơ lên trong lòng vô cùng kích động hệ thống từng nhắc nhở qua cơ ngạo thiên thế nhưng là có đại vận khí cho người khí vận tri tử lần trước tại bí cảnh thời điểm cơ ngạo thiên liền cho khương thái nhất mang đến rất nhiều không tưởng tượng được kinh hỷ lần này nói không chừng lại có thể mang đến cho mình khác kinh hỷ hơn nữa nhìn bộ dáng cái này cơ ngạo thiên minh lộ vẻ trong khoảng thời gian này lại lấy được trí bảo gì đồng thời bên cạnh hắn đầu kia tương tự bạch hổ hung thú nhìn cũng không tầm thường trên đó ẩn ẩn có thôn vệ quy tắc đang chạy chẳng lẽ sẽ là trong truyền thuyết thôn thiên thú khương thái nhất trong mắt tinh quang hiện lên trong lòng lại bắt đầu gậy bản tính lúc này cơ ngạo thiên bên người đầu kia kỳ dị hung thú bỗng nhiên miệm nói tiếng người nói vừa rồi đạo thần miệm kia giống như nhiễm lấy k ư ơ n g da khí tức ngay vậy dường như nhớ ra cái gì đó trên mặt lập tức lộ ra sắc cơ mặc dù khương thái nhất thực lực c ư ờ n g đại nhưng ngày đó bị khương thái nhất chém chết bất quá chỉ là chính mình một bộ phân thân bây giờ hắn bản nguyên đã khôi phục thực lực càng là tinh tiến không ít tại đối đầu khương thái nhất chưa hẳn không thể đem nó c h ấ n áp cũng không lâu lắm khương thái nhất lại chú ý tới một bóng người người này tướng mạo thường t h ư ờ n g người mặc áo gai vải thô nhưng toàn thân trên giới lại lộ ra một c ố vũ trụ h ư n g h o n g duy ta độc tôn bá khí đột nhiên người này dưng bước xem kỵ bốn phía âm thanh lạnh lùng nói phương nào đạo trích dám nhìn trộn bản đế tử thấy không co đáp lại hắn hừ lạnh hai mắt như vòng xoáy giống như nổ bắn ra thần n i ệ m a người này cũng thật có ý tứ có thể áp chế chung quanh đạo xem ra miễn cưỡng có thể làm ta đ ố n g cắt túi thương thái nhất cười cười lập tức thần n i ệ m quyết tán trực tiếp đem đối phương thần n i ệ m xé nát lập tức nam tử kia soạt, soạt soạt soạt lui về phía sau mấy bước một mặt khó có thể tin một thế này lại có người không kém hơn ta hắn chính là nào đó cổ lao đế tộc cổ đế tử tương tại hắn cai k i a thời đại c h ấ n áp đại đạo bởi vì một đời kia không cách nào gánh chịu hắn cho nên bị phong ấn tại tiên nguyên bên trong bây giờ lại có người có thể tại thần n i ệ m bên trên cùng hắn được đuổi thậm chí áp chế cái này khiến trong lòng của hắn phi thường không thể tưởng tượng nổi dù sao hắn đều đã rất lâu chưa bao giờ gặp đối thủ thần tử giác đấu trường này thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra giác đấu trường hai bên đều sẽ có nô lệ bị đẩy lên đi tận đi liệu mạng tranh đấu những người khác có thể xem náo nhiệt cũng có thể cạnh đoán thắng thua m u a định rời tay dùng cái này đến quyết định những nô lệ kia giá trị cuối cùng còn sống nô lệ kia liền sẽ trở thành vật phẩm đ ầ u giá thờ trong chàng khách nhân đ ầ u giá người trả giá cao được thương thái nhất uống vào ngọc n ư ỡ n g nghe sở trạch giới thiệu xem ra sở trạch là khách quen của nơi này mà hắn cùng lâm nguyệt như lại là lần đầu tiên tới nơi đây ngược lại là có chút ý nghĩ do nô lệ chém giết lẫn nhau đi yếu lưu mạnh cuối cùng còn sống bị xem như vật phẩm thờ người lâu giá thương thái nhất thản nhiên nói nhưng ta cảm thấy có chút tàn nhẫn tuy nói có nô lệ trước đó phạm vào tội lớn ngập trời nhưng ở trong đó không thiếu một chút người vô tội có là sau khi chiến bại tộc đàn cả tộc biến thành nô lệ những người kia có lỗi gì à lâm nguyệt như không khỏi đối với mấy cái này nô lệ thâm biểu đồng tình thắng như thế giới này là coi trọng thực lực thực lực cường đại mới sẽ không biến thành thịt c mặc người chém giết vốn là không quan hệ đúng sai n g ư ơ i suy nghĩ một chút các ngươi thanh long thánh triều đột nhiên gặp phải khung vũ thần triều cùng mặt khác tam đại thánh triều xâm phạm trong chuyện này các ngươi thanh long thánh triều không phải cũng một dạng cái gì sai đều không có phạm không có t r e o chọc thế lực khác rất vô tội có thể làm theo bị người xâm lược đây cũng là thực lực không đủ mang đến nguyên tội thương thái nhất thản nhiên nói hắn phiền nhất chính là thánh mẫu biểu lòng đồng tình mà lại nhỏ yếu chính là nguyên tội húng chi hắn nhưng là muốn đem lâm nguyệt như bồi dưỡng thành thiết huyết cổ tay một đời nữ hoàng nếu là cổ tay không đủ thiết huyết lực chấp hành không đủ về sau làm sao thay mình làm việc nghe được hương thái nhất lời nói này sau lâm nguyệt như vội vàng túi lầu nói thắng như ghi nhớ thần tử dạy bảo thắng như thần tử lời nói cũng không phải là không có đạo lý thế giới này vốn chính là dạng này muốn không bị nô dịch không bị người khi nhục chỉ có trở nên đủ cường đại mới được s ở trạch ở một bên nói ra hắn ngược lại là rất tán thành hương thái nhất lời nói rất nhanh càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới giác đấu trường chung quanh trên chỗ ngồi tọa lạc lấy không ít người có các đại thế lực t i ê n tiêu có một ít thực lực không tệ tán tu đương nhiên nhất thu hút sự chú ý của người khác hay là ghế khách quý bởi vì ghế khách quý là có bình phong che đậy mà lại mỗi một chỗ chỗ khách quý ngồi tản ra khí tức đều cực kỳ n g ậ p trời cho người ta một loại đã thần bí lại mạnh mẽ cảm xúc khoảng cách giác đấu trường chính thức mở ra còn có một đoạn thời gian rất nhiều người đều ở trong đ ấ y lòng khe k h ẽ bàn luận nghe nói hôm nay nô lệ đều là vượt qua v ư ợ tới t trong đó có rất nhiều bị diệt tộc thậm chí tuyệt chủng tộc đàn mà lại xuất thủ tựa như là thái cổ hoàng tộc trực tiếp mang theo trí tôn khí đi tiêu diệt không ít thế lực chỉ để lại một chút có giá trị làm nô lệ đây đối với ta các loại cũng coi là cái cơ duyên nhỏ a nếu là có thể đạt được những tộc đàn kêu bảo thuật thần thông vậy coi như kiến ý nghĩ là mỹ hảo nhưng hôm nay người tới nhiều như vậy sợ là không tốt cạnh tranh a ta vừa rồi giống như thấy được cổ đế tử k h í tức phi thường khủng bố lại nói các ngươi nói những khách quý kia trên ghế ngồi có phải hay không là thái cổ hoàng tộc bất hủ đế tộc truyền nhân đang lúc đám người nghị luận ở mỹ lúc trong hư không đột nhiên có gợn sóng quyết tán chỉ gặp một chiếc xưa nay chiến thuyền sẽ mở hư không xuất hiện ở trên rác đấu trường phương trên chiến thuyền để đặt lấy không ít xe trở tù mỗi một cái trong xe trở tù đều giam giữ lấy một bóng người lập tức bốn phía đều yên lặng xuống tới ở đây mỗi một người tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ kích động chờ mong đã lâu giác đấu trường liền muốn mở ra năm chương sáu mươi chín mù quáng tín nhiệm đi theo thần tử có thể nằm n g ự a chương sáu mươi chín mù quáng tín nhiệm đi theo thần tử có thể nằm n g ự a thần tử muốn bắt đầu s ở trách thấp giọng nói thương thái nhất nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn lại phụ trách chủ trì lần này giác đấu trường vật lộn là một tên thánh nhân cảnh láo giả cái kêu kinh khủng thánh cảnh uy áp đem toàn bộ giác đấu trường đều bao phủ nhận được các vị nề mặt đến chỗ này vẫn uy c ủ cũ những nô lệ này chém giết lẫn nhau mọi người xem náo nhiệt cực thắng thua mô định rời tay chơi đến tận hứng vừa dứt lời hai chiếc xe chở tù từ trên chiến thuyền tháo xuống tới những ngày xe chở tù nhìn phi thường kiên cố toàn thân lấy hàn thiết rèn đúc mà thành trong đó còn tăng lên một chút tăng chỉ kiên cố độ vi hình t r ấ t pháp vì chính là phòng ngừa những nô lệ này chạy trốn lúc này toàn bộ giác đấu trường đều nhấc lên sóng gió lớn vô số đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn xem vừa bị tháo xuống cái kia hai chiếc xe chở tù không k h ỏ i là hít sâu một hơi hơi thở thật là khủng bố huy áp nếu có thể gieo xuống nô ấn thu làm chiến buộc coi như kiếm một rồi một chút tu sĩ kích động đứng lên mặt mũi tràn đầy không thể tin đây vẫn chỉ là trận đầu chấm riết liền có như thế kinh khủng nô、lệ. có thể nghĩ phía sau chém giết xuất hiện nô lệ lại nên cường đại cỡ nào cảm giác hôm nay trong giác đấu trường nô lệ thực lực so dĩ vãng tốt hơn không y ta còn không phải sao trong đó một cỗ trong xe trở tù khí tức ngay cả ta đều có chút t i m đập nhanh một cỗ trong xe trở tù giam giữ lấy một tên màu da xách lục đôi mắt huyết hồng diện mục dữ tợn dị tộc một tòa khác trong xe trở tù giam giữ lấy chính là một vị bị hủy dung nữ tử dị tộc trong đôi mắt cũng đầy là sát ý hai cái nô lệ tại trong giác đấu trường chém giết chỉ có thể sống một cái cho nên vì sống sót những nô lệ này đều sẽ xử x u ấ t tất cả vô liếng bởi vậy buộc phát ra sức chiến đấu là tương đương cường hãn hay là hai cái hóa thần cảnh tứ trọng thiên nô lệ thực lực như vậy đặt ở một chút đại giáo đều đủ để đảm nhiệm thế hệ tuổi trẻ dê đầu đàn nếu là gieo xuống nô ấn bồi dưỡng thành tử thị tuyệt đối có thể trở thành một lá bài tẩy hóa thần cảnh tứ trọng thiên a cái này vạn giới thương minh thật căm l ò n g sợ là cũng chỉ có vạn giới thương minh mới có thể có thủ bút lớn như vậy dĩ vãng trong giác đấu trường cuối cùng ra sân nô lệ cũng bất quá mới vừa vạn hóa thần cảnh nhưng hôm nay trận đầu chính là hai cái hóa thần cảnh tứ trọng thiên nô lệ lẫn nhau chém giết thật đúng là không giống bình thường à. rất nhiều tu sĩ nội tâm đều vô cùng kích động trận đầu chính là hai cái hóa thần cảnh tứ trọng thiên nô lệ phía sau ra sân nô lệ thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh trong lúc nhất thời cho nên tu sĩ cũng bắt đầu tưởng tượng lấy như thế nào cạnh tranh qua người khác đem những nô lệ này vào tới gieo xuống nô ấn biến thành của mình gặp hiện trường không khí đã đ ạ t đến một cái phi thường nhiệt liệt trình độ phụ trách chủ trì lần này giác đấu trường cố gắng chém giết lao giả nụ cười trên mặt càng mừng hơn hắn mở miệm giới thiệu nói hai người này là hóa thần cảnh tứ trọng thiên tu vi một người tới từ cự nhân tộc từng tu tàn sát đồng tộc h ấ p thu bản nguyên tinh huyết tu luyện tạ công bị phát hiện sau đá ra tộc đản người này am hiểu cận chiến chém giết cao nhất chiến tích là vượt cấp mà chiến chém giết cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới nô lệ một người khác là hoàng nào đó hướng nước quan ở trên chiến trường không đánh mà chạy đưa một trăm linh tướng sĩ vào chỗ chết phạm phải ngập trời huyết tội nó cao nhất chiến tích là ba trận chiến ba thắng chư vị có thể xem náo nhiệt cũng có thể áp chú cực thắng thua mô định rời tay tỷ lệ đặt cực một s a một theo láo giả giới thiệu xong hai cái này nô lệ chiến tích sau giác đấu trường lập tức tao loạn rất nhiều đã sớm chờ không nổi tu sĩ điên c u ồ n g đặt cược thần tử cự nhân này tộc nhìn rất mạnh đúng là có thể vượt cấp chém giết lâm nguyệt như lúc này đã bị đầu kia cự nhân tộc nô lệ hấp dẫn lấy cự nhân tộc tại dị tộc bên trong xem như cường tộc tại toàn bộ tiên vực bên trong đều có thể xếp vào ba vị trí đầu trăm bản mệnh thần thông nhiều lấy nguyền r ủ a làm chủ s ở trách ở một bên giới thiệu nói hắn đối với cự nhân này tộc nô lệ cũng cảm thấy rất hứng thú nhưng cùng lúc hắn lại cảm thấy nữ tướng quân kia không đơn giản trong giác đấu trường thường cách một đoạn thời gian liền sẽ để nô lệ lẫn nhau chém giết dưới loại tình huống này có thể còn sống sót, tất nhiên không đơn giản. thương thái nhất t h ả n như nói lập tức hắn còn nói thêm bất quá đầu này cự nhân tộc nô lệ không phải nữ quan kia đối thủ đang nghe thương thái nhất lời nói này sau lâm nguyệt như ngẩn người bởi vì từ trên khí tức đến xem đầu này cự nhân tộc nô lệ so nữ quan kia muốn mạnh hơn rất nhiều bất quá thần tử từ trước đến nay tuệ nhãn biết châu sẽ không nhìn lầm nàng đối với thần tử cơ hồ chính là mù quáng tín nhiệm lúc này lấy ra toàn thân trên dưới tất cả tinh thạch hết thể hai nghìn khối trung phẩm tinh thạch ta toàn áp tại nữ quan kia trên thân công tử làm ra bậc này phán đoán liền tất nhiên không có giả mà sợ chạch cũng là không có chút gì do dự đem trên người một nghìn khối thượng phẩm tinh thạch một mạch gáp tại nữ quan trên thân rất nhanh chém giết bắt đầu cự nhân tộc nô lệ một mặt n h a răng cười hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng lao đi quanh người hắn quanh quẩn lấy nhàn n h ạ t phù văn màu đen cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị tên k i a bị hủy dung nữ quan lại là đứng tại chỗ không n ú c ních thoạt nhìn như là bị sợ choáng váng không hổ là có thể xếp vào vạn tộc top ba trăm mạnh cự nhân tộc dưới một chiêu này đi tên t i ê nữ quan liền muốn rát nếu là đem cự nhân này tộc nô lệ biến thành của mình thời khắc mấu chốt cũng có thể là một lá bại tầy cái này thắng bại còn không có phân đâu rất nhiều người đều bắt đầu kịch liệt bắt đầu tranh đoạt bởi vì theo bọn hắn nghĩ đã không có bất kỳ lo lắng gì mà tên kia nữ quan cơ hội không có mấy người xem trọng thấy cảnh này sau phụ trách chủ trì nô lệ chém g i ế t lao giả trên mặt lộ ra như hồ ly dáng tươi cười hắn ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy am hiểu sâu một cái đạo lý thường thường càng là nhìn không đáng chú ý không có bất kỳ cái gì l ư uy hiếp càng là nhất biết tẩn dấu thực lực nhiều người như vậy áp chú cự nhân tộc nô lệ ván này xuống tới bọn hắn giác đấu trường có thể vất không y ta đương nhiên cũng có một phần nhỏ có tuệ nhãn người nhìn ra chút ra chút hứ còn lại chỗ khách quý ngồi một thân vải rách á o gai cổ đế tử thản nhiên nói trận chiến này không có bất ngờ bên cạnh mấy vị đi theo đứng l ặ n g yên bọn hắn tự nhiên biết đế tử đại nhân y tứ mà đổi thành một tòa chỗ khách quý ngồi cơ ngạo thiên nhìn đều chẳng muốn nhìn c u ộ c quyết đấu này càng không có đặc cực hắn làm cơ gia t h ầ n tử cái thế thiên tiêu một phương đế tộc truyền nhân tầm mắt cao r ứ t chỉ là một cái hóa thần cảnh tứ trọng thiên nô lệ hắn nhưng nhìn không lên mà thái cổ hoàng tộc bên kia cũng là như thế hóa thần cảnh tứ trọng thiên nô lệ đích thật là rất mạnh nhưng đối với bọn hắn những này chân đạp chúng sinh tuổi trẻ trí tôn mà nói, cũng liền bình thường đi. còn không cách nào làm cho bọn hắn tâm động đúng lúc này giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện rất nhiều không coi trọng nữ q u a n người giờ khác này đều mộng chỉ gặp nữ quan kia đột nhiên biến mất ngay tại chỗ sau đó một đạo đục n g ầ u màu xanh lá máu tươi d à i đầy hư không cự nhân tộc nô lệ đầu lâu căng lên thi thể không đầu trùng điệp ngã trên mặt đất không gian đạo tình huống như thế nào cái này cái này sao có thể cự nhân tộc nô lệ vậy mà bại mẹ nó ta một nghìn khối trung phẩm tinh thạch ta người kêu khóc cái cộng lông lão tử áp hai nghìn khối trung phẩm tinh thạch đâu ngay tại một đám tu sĩ mộng cái lúc lão giả tóc trắng tuyên bố kết quả Phần khó lớn người đều khó mà tỷ i tinh bồi tiến đổi ai cái người, lại thoải mái. ế thế p áp áp nhận. Bọn hắn nhưng không như toàn cũng lòng nữ con người, trong lòng lại không gì sánh thạch, chú vậy ít ít t được gì là vào cứ mấy đau Mà số lệ hồi báo là trăm phần trăm a không chỉ có áp đi vào tinh thạch kiếm về còn có thể n g o à i định mức kiếm lấy cùng áp chú mức ngang hàng tinh thạch gấp đôi lợi nhuận a liền biết thần tử tuệ nhãn biết trâu đi theo thần tử n ắ m kiếm lời lâm nguyệt như cười nói thu một số lớn tinh thạch đắc ý ngay sau đó đấu giá bắt đầu cuối cùng tên này nữ quan bị một vị nào đó tộc trưởng của đại gia tộc tốn hao mấy triệu hạ phẩm tinh thạch mua xuống đằng sau chính là nhóm thứ hai nhóm thứ ba nô lệ lần lượt để đặt đến trên giác đấu t r ư ở n g những nô lệ này tu vi cảnh giới từ ban đầu hóa thần cảnh tứ trọng thiên dần dần đến hóa thần cảnh thất trọng thiên rất nhiều tu sĩ đỏ ngầu cả mắt hóa thần cảnh thất trọng thiên cái này đã đủ để đảm đương nội đạo thống cổ lao chuyên nhân biến thành của mình đó chính là một đại chiến lược bởi vậy rất nhiều mặt người cổ đỏ thô lẫn nhau động thủ động ước cuối cùng thậm chí ra tay đánh nhau sau hai canh giờ hiện trường không khí cũng phát tiết không sai bị lắm lão giả tóc trắng trên mặt tươi cười ngắm nhìn một phía lãng t h a n h đạo sau đó an bài ra sân nô lệ chắc hẳn khắp nơi trận các vị đại nhân vật đều sẽ cảm thấy rất hứng thú nghe được lão giả câu nói này sau chúng tu sĩ lại là một mặt trờ mong chẳng lẽ lại phía sau còn sẽ có hóa thần cảnh bắt trọng tiên thậm chí cựu trọng tiên nô lệ cái k i ê u phía sau cùng có phải hay không sẽ còn xuất hiện thánh nhân cảnh nô lệ trong lúc nhất thời liền ngay cả một chút đạo thống cổ lão bất hủ đế tộc thái cổ hoàng tộc thiên tiêu đều mong đợi ứng lên một chút từ đầu đến cuối cũng không tham dự qua bán đ ầ u giá các giáo đại lao tất cả đều đứng thẳng người lên không còn giống trước đó như vậy tùy ý mà một chút biết một chút nội tình đại nhân vật lúc này đều mở hai mắt ra khí tức ngập trời hơi tràn ra một chút uy áp đều để đông đảo tu sĩ nhịn không được toàn thân phát r u n tục truyền nói cái này vạn giới thương minh đêm nay sẽ đấu giá một đầu đến từ thôn tiên tộc d ị tộc hiện tại xem ra tin tức hẳn là thật cho dù là một chút đạo thống cổ lão cũng không dám đánh thôn tiên tộc chú ý có thể vạn giới thương minh vậy mà có thể đấu giá thôn tiên tộc người xem ra cái này vạn giới thương minh không có mặt ngoài đơn giản như vậy thái cổ trong hoàng tộc long nữ mắt lộ ra chờ mong lẩm bẩm nói đây mới là đêm nay tiết mục c p c trào cái này thôn tiên tộc nô lệ ta chắc chắn phải có được thôn tiên tộc đây chính là phi thường thần bí chủng tộc cổ lão vô số kỷ nguyên đến cơ h ộ i không ai biết thôn tiên tộc nơi ở chỗ mà thôn tiên tộc bản mệnh thần thông thôn vệ áo nghĩa đối với tất cả mọi người mà nói đều là vật phi thường c h â n quý tục chuyên nói từng có một vị tồn tại cổ lão trong lúc vô tình tìm kiếm một bộ thôn tiên tộc nhân thi thể từ đó lĩnh ngộ được thôn vệ phát tắc không ngừng tinh tiến sau cuối cùng đúc thành vô thượng m a thai thôn vệ vạn vật bản nguyên ngày kia thành cựu so với những cái kia sen lẫn thôn thiên thánh thể loại này dựa vào thôn vệ pháp tắc đúc thành thôn thiên thánh thể muốn càng thêm bá đạo cuối cùng vị tồn tại cổ lão kia bước vào thiên đạo lĩnh vực quét ngang vũ trụ h ư n g hoàng được thế nhân xưng là thôn thiên đại đế cổ đế tử cũng là một mặt như g mặt hết sức chăm chú mà cơ ngạo thiên nhãn bên trong cũng là có tinh quang nổ b ắ n ra đ ỗ n g nhiên đứng lên hắn vốn là thôn thiên thánh thể nếu là có thể đạt được một đầu thôn thiên tộc nô lệ lĩnh hội thôn thiên tộc bản mệnh thần thông sau tin tưởng hắn thôn thiên thánh thể sẽ hoàn thiện rất nhiều trên thực lực tất nhiên sẽ tiến thêm một bước thần tử lần này nhìn thật nó bản nguyên thần thông càng là có thể tạo ra thôn thiên thánh thể chắc hẳn sẽ có không ít người tranh đoạt một bên sở t r ạ c h thấp giọng nói hương thái nhất nhẹ gật đầu một mặt có chút hăng hái thôn thiên tộc cùng tiên vực bên trong chủng tộc khác khác biệt cũng không tồn tại ở trong tiên vực bất luận cái gì một vực nhưng cùng hạ giới lại hoàn toàn khác biệt tục chuyên nói thôn thiên tộc chính là sinh hoạt tại tên là ưu giới trong tiểu thế giới tiểu thế giới này là thôn tiên h tộc một vị viễn tổ lấy đại thần thông mở ra tới chớ nói thương nhân cho dù là đế đô khó mà tìm kiếm lại thêm thôn thiên tộc đích sắc rất ít người tại tiên vực đi lại cho nên cho người ta một loại cực kỳ thần bí cảm gi nhìn thấy bốn phía phản ứng của mọi người sau lão giả tóc trắng trên mặt ý cười càng tăng lên tin tức này là bọn hắn vạn giới thương minh cố ý r i e o rắc đương nhiên tin tức này cũng không phải là hư giả bọn họ đích xác có một đầu bị trục xuất ưu giới thôn thiên tộc nô lệ đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói thôn thiên tộc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lúc này hiện trường không khí đã nhiệt liệt đến trình độ cực cao ự c c rất nhiều người đều tại hưng ơ phấn nghị luận thôn thiên tộc bản mệnh thần thông đối bọn hắn mà nói thế nhưng là có cực lớn lực hấp dẫn nói không chừng bọn hắn cũng có thể giống vô số kỷ nguyên chức vị tồn tại cổ lão kia một dạng ngày kia luyện thành ra thôn thiên ma thai. đánh v trong cổ xe trở tù một tên nam tử tóc trắng ngồi ở trong góc quanh thân ẩn ẩn có vòng xoáy gợn sóng tạo nên nam tử này tướng mạo cùng nhân tộc hai tại trung quanh hắn thư không đều tại ẩn ẩn rung động phảng phất một giây sau liền muốn sụp đổ giống như cái này đây là hóa thần cảnh bắt trọng thiên khí tức khủng bố như vậy trên người thôn vệ pháp tắc phản g phất muốn đem hết t h ể đều hút đi vào một dạng quả nhiên là thôn tiên h tộc chúng tu sĩ hít vào ngụm khí lạnh sau đó trên mặt lộ ra hưng phấn thôn vệ pháp tắc chính là b á đạo nhất pháp tắc một trong theo tiên vực sách cổ ghi chép vô số kỷ nguyên trước đó thôn tiên h tộc một vị đại năng xâm nhập tiên vực gây sóng gió thôn vệ không ít cổ tinh tiểu thế giới cuối cùng tiên vực xuất động mấy vị vô thượng tồn tại mới đem chấn áp từ một điểm này liền có thể nhìn ra thôn vệ pháp tắc chỗ đáng sợ nghe nói pháp tắc này nếu là có thể lĩnh hội đến cực sâu trình độ thậm chí có thể đem toàn bộ tiên lúc này từng vị đại gia tộc cổ lão đại giáo các đại lão đều đứng lên mặt lộ kích động cái này thôn tiên tộc nhìn so trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ đơn thuần huyết mạch chi lực không kém gì thái cổ trong hoàng tộc hai tộc kia k h ư ơ n g thái nhất động n h ư ợ c minh h ỏ a quan sát tỉ mỉ lấy bất quá sau đó k h ư ơ n g thái nhất trên mặt liền lộ ra cười lạnh thì ra là như vậy chắc không được vạn giới thương minh bỏ được đấu giá thôn tiên tộc nô lệ thật đúng là một tay giỏi tính toán hắn phát g i á c được tên kia thôn tiên tộc thụ thương không nhẹ bản nguyên đều phế đi quan trọng nhất là trên người hắn thôn p ệ pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ cũng không hoàn、chính. xem ra cái này vạn giới thương minh là dự định hố những cái kia xem không h i ể u môn đạo người a khương thái nhất lắc đầu không có hứng thú mà sở trạch trên mặt lại tràn đầy cuồng hỉ hắn cũng không xem thấu bên trong môn đạo hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn về phía khương thái nhất thần tử đây đối với chúng ta mà nói là một cơ hội a nếu là có thể mua xuống đầu này thôn thiên tộc đạt được nó bản mệnh thần t h ô n g cái k i a đem được ích lợi vô cùng a nói không chừng chúng ta cũng có thể cố ý tạo ra một bộ thôn thiên thánh thể đâu ở đây rất nhiều người cũng đều ô n cùng sở trạch một dạng ý nghĩ đương nhiên cũng có một số người muốn mua xuống cái này thôn tiên tộc làm chiến b ộ đến dùng m a vị kia cổ đế tử trong mắt xuất hiện một đạo huyền diệu sóng ánh sáng một lát sau trên mặt lộ ra một vòng thất vọng thì ra là thế khó trách vạn giới thương minh như vậy bỏ được hiện nhiên hắn cũng đã nhìn ra đúng lúc này lại là một đạo tiếng vang chuyển đến chỉ gặp một chiếc khắc lóe ra quan g văn màu vàng xe trở tù bị đẩy đi lên trong xe trở tù giam giữ lấy một đầu bắp thịt cả người phát đạt mi tâm có lưu tinh hà ấn ký nam tử nam tử thân cao trừng chớ sáu trượng trên người cơ bắp giống cục sắt giống như tràn đầy lực lượng cảm giác đồng thời trên thân nam tử này khí tức cũng cực kỳ cường đại trong hư không đều phát ra tiếng ầm ầm thình lình đây là một đầu cự thần linh tộc nô lệ. đồng dạng hóa thần cảnh bắt trọng tiên hơn nữa còn là cự thần linh tộc khương thái nhất hai mắt không khỏi hiếp lại chương bảy mươi mốt các phương đánh cờ ai sẽ cười đến cuối cùng chương bảy mươi mốt các phương đánh cờ ai sẽ cười đến cuối cùng cái này cự thần linh tộc từng là khương gia thế lực phụ thuộc t ổ tinh ở vào sao thiên lang tại thời đại thái cổ đủ để đứng vào vạn tộc tốt một trăm bảng chỉ là bởi vì năm mươi vạn năm trước phản loạn bị đế tộc khương gia lưu vong vũ trụ tinh không năm đó có thập đại cự thần linh trí tôn đấm máu v ấ lạc thân huyết màu vàng đều áp sập tinh không chuyện này toàn bộ tiên vực đều biết cho nên khi nhìn đến cự thần linh sau rất nhiều tu sĩ tự nhiên mà vậy nghĩ đến khương gia cự thần linh bộ tộc lục thân tại tiên vực đều tính xếp hàng đầu mà lại đại đa số cự thần linh đều có vượt cấp mà chiến thực lực trước mắt đầu này hóa thần cảnh bắt trọng thiên cự thần linh chân thực chiến lực đều có thể đối cứng thánh nhân nhưng rất đáng tiếc đối thủ của hắn là thôn tiên h tộc đầu này cự thần linh hoặc không được bao lâu chúng tu sĩ khe khẽ bàn luận mặc dù cự thần linh bộ tộc c ư ờ n g đại nhưng c ũ n g vô cùng thần bí thôn tiên h tộc bị đứng lên có thể kém không ít thôn tiên tộc trưởng thành đến cực hạn nó thôn vệ pháp tắc thậm chí có thể thôn vệ toàn bộ tiên vực tuyệt không phải cự thần linh năm so cho nên đầu này cự thần linh vừa ra trận liền bị đặt trước lên không còn sống lâu nữa nhãn hiệu khương thái nhất nhìn xem đầu này cự thần linh lẩm bẩm nói đầu này cự thần linh thân bên trên khí tức sắp tiếp cận t h á n h nhân nhưng chỉ có hóa thần cảnh bắt trọng thiên tu vi xem ra hẳn là bởi vì nguyên nhân nào đó để hắn cảnh giới rớt xuống so sánh với bản nguyên đã phế thôn vệ pháp tắc không c h ọ n vẹn thôn thiên tộc khương thái nhất càng xem trọng đầu này cự thần linh năm đó cự thần linh bộ tộc phản loạn là do thái cổ hoàng tộc ở sau lưng nhu đồ mà cự thần linh bộ tộc chia làm hai phái một phái duy trì mưu phản một phái khác thì cầm ý kiến ph n h ư phản một phái kia cầm quyền về phần năm đó những cái kia phản đối mưu phản cự thần linh đoán chừng hoặc là bị chấn sát hoặc là bị mang lên vòng cổ giam cầm làm nô những này đối với khương thái nhất mà nói cũng không phải là bí mật gì bởi vậy khương thái nhất kết luận đầu này biến thành nô lệ cự thần linh hẳn là phản đối mưu phản một phái kia mà long nữ lại nhìn thấy đầu này cự thần linh sau s á t mặt không phải rất dễ nhìn người này bản nguyên không phải đã bị tổn thương cảnh giới ngã xuống bị ném tới mở phổ tinh đào có sao làm sao lại bị vạn giới thương minh mua lại tiểu thư nói không chừng là những khoáng mạch kia người phụ trách vụ trộn che giấu phía trên đem đầu này cự thần linh bán cho vạn giới thương minh một bên người khoác long văn trường bảo thanh niên tóc vàng suy đ o a n nói tóm lại gia hỏa này hôm nay phải chết thôn thiên tộc bản mệnh thần thông thôn vệ pháp tắc ta chắc chắn phải có được long nữ ánh mắt kiên quyết nói thực lực của nàng có một không hai đương đại vang dội cổ kim nhưng nàng cảm thấy còn chưa đủ bởi vì một thế này xuất hiện rất rất nhiều thiên tiêu các lộ trí tôn trẻ tuổi chư vương hội tụ có thể nói quần tinh sáng chói thậm chí còn xuất hiện cổ đại quái thai cổ đế từ các loại cường địch Nàng một u thu ố n thôn thiên hấp t c h thông, lĩnh mộ thôn phệ pháp như thế pháp tắc thôn phệ vạn pháp, để cho mình thêm Chỉ thể chân chính chấn thời ầ n muốn văn nên càng cường dạng này, nàng này. tắc, tắc trở Một mộ mới áp có có dựa vào để đại. đại bên các đại thái cổ hoàng tộc thiên kiêu tất cả đều lấy long n ữ như thiên lôi sai đầu đánh đó tất cả đều ánh mắt rét lạnh nhìn xem góc kia trên đấu trường cự thần linh phản phất tại nhìn một bộ thi thể giống như trên giác đấu trường lão giả tóc trắng cười ha hả nói buổi tối hôm nay cuối cùng một nhóm t ử tù thực lực đều là hóa thần cảnh bắt trọng tiên chiến tích tất cả đều là mười trận chiến mười thắng một so với hai tỷ lệ đ ạ cược mọi người áp trú đi theo lão giả tóc trắng nói ra lời này ở đây rất nhiều sớm đã kìm nén không được tu sĩ l i ề u mạng móc ra tinh thạch đặt cược có thậm chí đem vốn liếng đều móc ra mấy ngàn mấy ngàn tinh thạch đi lên áp thậm chí còn có người duy nhất một lần áp chú hết mấy vạn thượng phẩm tinh thạch nhưng đều không ngoại lệ chín thành chín người đều đem tinh thạch gáp tại đầu kia thôn tiên tộc trên thân về phần cự thần linh tộc không có mấy người xem trọng một so với hai tỷ lệ đặt cược đó chính là hai trăm linh hồi b ả o a đều không cần đánh liền biết khẳng định là đầu này thôn tiên tộc thắng đó là tự nhiên là cá nhân đều có thể nhìn ra cơn g ạ o thiên ánh mắt lấp lóe nhìn xem đầu kia thôn tiên h tộc trong lòng tính toán kế hoạch tiếp theo ta có thể giúp n g ư ơ i đem đầu này thôn tiên h tộc mua lại tương tự bạch hổ dị thú nhìn ra cơn g ạ o thiên tâm bên trong suy nghĩ trầm giọng nói cơn g ạ o thiên nhẹ gật đầu đa tạng nhìn xem cái kia trồng chất thành núi tinh thạch lão g i ả tóc trắng mặt đều nhăn thành nếp nhăn trong lòng gọi là một cái đẹp những này không hiểu môn đạo người chính là lại cho bọn hắn vạn giới thương minh đưa tinh thạch ta lúc này áp chú vẫn còn tiếp tục ngay cả một cái vô thượng đạo thống cổ lao đại giáo lao cổ đồng cũng nhịn không được xuất thủ ổn t r á mua bán chỉ có đồ đần mới có thể quan sát nhà ta thần tự áp chú một trăm triệu thượng phẩm tinh thạch tôn kia cự thần linh thắng được một đạo thanh â m thanh thúy vang vọng toàn trường nghe vậy tất cả mọi người mọi người thuận phương hướng của thanh â m nhìn lại đã thấy là một chỗ bị bình phong che đậy ghế khách quý mà lao giả tóc trắng kia nghe được câu này sau cũng ngộng không khỏi hỏi một trăm triệu thượng phẩm tinh thạch là ta nghe lầm sao không sai chính là một trăm triệu Xác nhận không sai sau lao giả tóc trắng n ộ n g toàn trường tu sĩ trận tròn mắt xuất thủ quả nhiên là xa xỉ a một trăm triệu thượng phẩm tinh thạch liền ngay cả mấy cái kia lão cổ đồng đều mặt lộ rung động mà lao giả tóc t r ắ n g kia sau khi lấy lại tinh thần cũng không biết bởi vì quá quá khích động hay là thế nào đúng là run d i y nói cái này cái này nhiều lắm lao phu không làm chủ được ga về phần tên kia còn bị vây ở trong lồng giam cự thần linh lúc này cũng là vô cùng ngạc nhiên bởi vì toàn trường tất cả mọi người không coi trọng hắn tất cả mọi người áp chú tại đầu kia thôn thiên tộc trên thân hiện tại lại có người sẽ đem nhiều như vậy tinh thạch á p trên người mình là ai càng như thế xem trọng hắn đúng lúc này lồng giam ầm vang sụp đổ đầu kia thần sắc â m trầm k h á i đạn ngang ngược thôn thiên tộc nam tử n ê n ngang đi ra mỗi bước ra một bước rác đấu trường đều run bên trên l ắ c một cái như là phát sinh như địa chấn cùng lúc đó cầm t h cự thần linh lồng giam cũng thình lình nổ tung thưa không khẽ run một giây sau không gian nổi lên gọn sóng đầu kia thôn thiên tộc nam t ử xuất hiện ở cự thần linh trước mặt lập tức một q u y ề n rơi xuống một q u y ề n này phảng phất mang theo diện thế chi uy trên đó còn có thôn vệ quy tắc đang lưu chuyển phảng phất thế gian vạn vật đều muốn tại dưới một q u y ề n này bị thôn vệ trừ khử đầu kia cự thần linh ngược lại không gấp không nóng nảy rất là lạnh nhà xuất thủ phản kích đủ loại phù văn thần bí hiện lên mà ra rác đấu trường khẩn cấp phanh lại đều bị dứt phát một lồng ánh sáng giống vỏ trứng gà giống như giống tránh cho cái kia kinh khủng dư ba ảnh hưởng đến tính phòng rất nhiều tu sĩ còn ở vào vừa rồi một trăm triệu thượng phẩm tinh thạch trong lúc k hiếp sợ không có lấy lại tinh thần mà thôn thiên tộc cùng cự thần linh tộc nô lệ đã giao thủ không dưới trăm chiêu tốc độ nhanh vô cùng một chút tu vi không đủ tu sĩ đều thấy không rõ trong hư không xuất hiện hơn mười đạo vòng xoáy mỗi một cái vòng xoáy lớn nhỏ như vại nước giống như trên đó lưu động thôn vệ chi lực khiến người ta run sợ trên r á c đấu trường đá vụn bay tứ tung ngay cả đùi bặm đều bị những cái kia vòng xoáy nuốt mất thôn thiên tộc nô lệ trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn c ự thần linh tộc thần sắc kinh hãi vội vàng thi triển đại thần thông chống cự lúc này mới khó khăn lắm đem những cái kia vòng xoáy thôn vệ đánh nát chỗ khách quý ngồi cơ ngạo thiên nhìn xem trên r á c đấu trường chiến đấu ánh mắt nóng bỏng tiện tay liền có thể triệu hồi ra hơn mười đạo vòng xoáy thôn vệ không hổ là lấy thôn vệ làm bản mệnh thần thông thôn tiên tộc hắn cái này thôn thiên thánh thể đều rất khó làm được điểm này trừ cái đó ra cũng có một bộ phận tu sĩ còn tại thảo luận vừa rồi có người áp chú một trăm triệu thượng phẩm tinh thạch sự tính xuất thủ xa hoa như vậy hơn nữa còn được xưng là thần tử chẳng lẽ là vị nào đế tộc thần tự ở đây ta nhớ được thái cổ hoàng tộc không phải muốn tại cổ vương thành vọng nguyện cắt tổ chức một lần thế hệ tuổi trẻ đại hội sao hơn nữa còn mời khương gia thân tử ngươi nói có thể hay không chính là khương gia vị kia một chút lao cổ động không khỏi hít vào n g ụ m khí lạnh mà thái cổ hoàng tộc bên kia long nữ cười lạnh nói khương thái nhất xem ra ngươi là dốc hết vốn liếng nữa n h a một trăm triệu thượng phẩm tinh thạch nhưng rất đáng tiếc ngươi muốn mất cả trì lẫn trải nàng làm thái cổ hoàng tộc vạn long tổ long nữ hết sức rõ ràng thôn tiên tộc đáng sợ loại kia đem thôn vệ tri đạo đi đến cực hạn có thể thôn vệ tinh không thậm chí toàn bộ tiên vực ngo thôn vệ quy tắc tại giai đoạn trước cũng là cực kỳ cường hãn liền xem như nàng bực này cùng cảnh vô địch tồn tại nếu là cùng cùng cảnh giới thôn tiên tộc giao thủ đều được phí hết tâm tư mới có thể diệt s á t còn lâu mới có được tiện tay một bàn tay chụp chết phổ thông nhân tộc thánh nhân cảnh tu sĩ nhẹ nhàng đơn giản như vậy mặc dù đầu kia có được thủy tổ huyết mạch cự thần linh cũng rất mạnh nhưng bản nguyên bị hao tổn cảnh giới rơi xuống chiến lược đã giảm b ấ t đi nhiều còn lại thái cổ hoàng tộc các thiên tiêu cũng là ý nghĩ như vậy mà cơ ngạo thiên cũng đoán được ra giá một trăm triệu thượng phẩm tinh thạch người chính là khương thái nhất hắn không biết vì sao khương thái nhất sẽ đối với đầu kia cự thần linh cảm hứng thú. nhưng là hắn biết thuộc về hắn cơ duyên sợ là muốn bị khương thái nhất làm hỏng trong lúc nhất thời cơ ngạo thiên tâm bên trong phi thường bực bội có thể lại không thể làm gì n g à y đó tại bí cảnh lúc khương thái nhất đoạt hắn cơ duyên chém chết hắn một bộ phân thân sự tình như bóng ma giống như bao phụ tại trong đầu của hắn vung đi không được cứ việc hắn hôm nay là chủ t h ầ n lại thực lực lại tinh tiến không ít nhưng chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy lấy thực lực của hắn bây giờ đối đầu khương thái nhất hay là không có nhiều nắm chắc có thể nói khương thái nhất đã ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn chương bảy mươi hai dương cung bạc kiếm đến từ long nữ uy hiếp chương bảy mươi hai dương cung bạc kiếm, đến từ long nữ xin hỏi áp chú cự thần linh thế nhưng là khương gia thần tử một vị cổ lão đại giáo trưởng lão hỏi g ò hắn đại bọn hắn trong giáo đứng hàng trường lão quyền thế n g ậ p trời trên tu vi cũng là tiêu chuẩn thánh nhân cảnh nhưng cũng không dám lại khương thái nhất trước mặt sư giả cho nên giọng nói vô cùng vi t ô n tính câu nói này lập tức đưa tới toàn trường chú ý của mọi người vô số đạo ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước tòa kia bị bình phong che đậy quý tân tịch nếu như là người khác á p chú cự thần linh tộc bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy người kia là người ngốc nhiều tiền nhàn không có chuyện làm l o ạ người nhưng nếu như là khương gia thần tử vậy liền không giống với lúc trước chính là ta gia thần tử s ở t r ạ c h đứng người lên đáp lại nói hắn là vân lan giáo nhỏ đế quân tất cả mọi người biết nhưng lúc này lại như cái người hầu đạt được xác nhận sau chung quanh một mảnh xôn xao tất cả tu sĩ trên mặt đều lộ ra kích động cùng cống nhật khương gia thần tử uy danh sớm đã phía trước đoạn thời gian truyền khắp toàn bộ t i ê n v ự c nổi tiếng bên ngoài thu hoạch không ít đáng tin tiểu mê đệ bây giờ thần tượng ở đây rất nhiều đáng tin tiểu mê đệ đều kéo cúng họng cao dọn gọi g lên khương thái nhất tôn xưng hử quả nhiên là cái này khương gia thần tử mấy tên thái cổ hoàng tộc t i ê n k ê u thần sắc bất mãn trong mắt thậm chí có chút ghén ép dựa vào cái gì cái này khương thái nhất danh khí lớn như vậy. còn có nhiều như vậy đáng tin tiểu mê đệ bọn hắn thái cổ hoàng tộc chỗ nào kém mà vừa rồi hỏi thăm cái kia đại giáo trưởng lão mặt bên trên biểu lộ càng ngày càng cung kính sau đó đánh bạo lại hỏi xin hỏi t h ầ n tử vì sao như vậy xem trọng đầu kia cự thần linh chúng ta thực sự không hiểu còn xin thần tử giải hoặc người sáng suốt đều có thể nhìn ra đầu kia thôn thiên tộc nô lệ viễn siêu cự thần linh tộc mà lại giá trị bên trên càng lớn dù sao lĩnh hội thôn vệ pháp tắc là có thể cố ý ngày kia tạo ra được thôn t i ê n thánh thể bởi vậy vấn đề này cũng là rất nhiều trong lòng người nghĩ hoặc nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng Khương gia thật ầ thần thần thần đầu thần n chắn không duyên loạn trong nhiên ẩn. khương liền nhìn ra cái gì bản thần tử chính nói bản linh cùng thắng tử tất tử trước tử trực tử, t chắc cơ chú có cái Có cái chơi, giác cho cự cuối được. sẽ sẽ lẽ vô vô gì gia gì lấy là là áp áp ở ra đó đó kia bí lâu một đạo mở m i ệ n g tiên âm chuyển đến cách bình phong đám người mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia chỗ khách quý ngồi ngồi một vị công tử áo trắng khí như tiên nhân mà đầu kia ngay tại trên giác đấu trường cùng thôn tiên tộc chém giết cự thần linh nô lệ nguyên bản bình tĩnh trong con người đột nhiên buộc phát ra sáng trói kim mang bây giờ khương gia thần tử vừa ý như thế hắn trong lúc nhất thời trong mắt của hắn đều kích động có nhiệt lệ lăn xuống khẩn cầu thần tử cứu ta cự thần linh bộ tộc sau đó hắn bay thẳng đến khương thái nhất vị trí quy xuống thiếu như hồng trung vang vọng từ phương mà tên kia phụ trách chủ trì nô lệ l i ề u mạng tranh đấu lao giả tóc trắng sắc mặt khẽ giật mình cả kinh nói đầu này cự thần linh không phải người câm sao làm sao đột nhiên mở miệng nói chuyện hắn nhớ tin h tưởng lúc trước mua xuống đầu này cự thần linh lúc đối phương liền không có nói một câu lúc đó còn tưởng rằng đầu này cự thần linh có phải hay không nhận lấy thương tích dẫn đến không cách nào mở miệm vì thế hắn tìm không ít đan dược đại sư cùng tại y ỉa đạo bên trên rất có tạo nghệ t ô n g sư nhưng chính là tìm không thấy nguyên nhân bởi vậy rất nhiều người đều coi là đầu này cự thần linh hẳn là tiên tiên liền nói không được nói nhưng bây giờ hắn mới phát hiện hắn sai người ta không phải nói không được nói chỉ là t r ư ớ n g mắt bọn hắn vạn giới thương minh không muốn để ý tới mà trên khán đài tu sĩ khác cũng là vô cùng ngạc nhiên ai cũng biết cự thần linh thế nhưng là phản bội qua k h ư ơ n gia g có thể đầu này cự thần linh tại sao lại đột nhiên nói ra câu kêu cứu ta cự thần linh bộ tộc lời nói chẳng lẽ lại cự thần linh bộ tộc phản loạn cũng không chỉ là một trận thật đơn giản phản loạn đơn giản như vậy trong đó còn có khác bí ẩn mà lại đầu kia cự thần linh nói câu nói kia thời điểm trong thanh â m còn mang theo bi thương đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngay tại chúng tu sĩ m ộ n g b ứ c lúc thái cổ hoàng tộc chỗ khách quý ngồi trong lúc đó tràn ngập thành một cỗ sát ý n g ú t trời cỗ sát ý này làm cho chung quanh đông đảo tu sĩ t i m đập nhanh l o n g nữ trong đôi mắt huyết mang lấp lóe lúc trước liền nên phế đi hắn lúc này thôn tiên tộc vòng xoáy thôn vệ đã đem đầu kia cự thần linh vây nhốt lại những vòng xoáy này hấp xả lực mạnh tôn kia cự thần linh phảng phất muốn bị xé rách thành khối vụ giống như khí tức trên thân càng là liên tục quệ mại bên ngoài thân đều hiện đầy vết rách như là một cái sắp vỡ vụn như búp bê như như mặt trời huyết dịch màu vàng chảy ra n h ữ n g huyết dịch này bên trong đều ẩn chứa kinh người linh tính cái này cái này như mặt trời máu màu vàng một chút kiến thức rộng rãi lao cổ động lập tức nhìn ra cái gì vụn một chút đứng lên mặt mũi tràn đầy không thể tin theo sách cổ ghi chép chỉ có ẩn chứa thủy tổ huyết mạch đồng thời tiềm lực vô tận cự thần linh thân bên trên mới có bực này máu không sai ẩn chứa hoàng kim huyết cự thần linh tương lai thành tiệu trí ít cũng là một vị vô thượng trí tôn thậm chí có khả năng đạt tới thủy tổ cự thần linh độ cao phá tôn nhập đế cũng trách không được ca thì ra là thế khó trách khương gia thần tử xuất thủ hào phóng như vậy trực tiếp tại đầu này cự thần linh thân bên trên áp một trăm triệu nhanh lên phẩm tinh thạch cảm tình người ta đã sớm nhìn ra chỉ là chúng ta tất cả mọi người còn bị mơ mơ màng màng một đám tu sĩ nuốt nước miếng một cái mắt lộ ra kinh hãi long nữ khẩn nắm chặt nắm đấm sắc ý càng tăng lên nghĩ không ra chúng ta vậy mà nhìn sai rồi vậy thì càng không có khả năng lưu hắn trên giác đấu trường quy tắc rất đơn giản hai cái nô lệ ra sân cuối cùng chỉ có thể s ố một cái mà thôn tiên tộc thôn vệ pháp t ắ c cùng bản mệnh thần thông là long nữ trước mắt rất muốn nhất lấy được cho nên đầu này thôn tiên tộc không thể chết như vậy chết chỉ có thể là đầu này c ự thần linh trong nội tâm nàng thậm chí đều tính toán tốt nếu là đầu kia thôn tiên tộc không địch lại nàng không để ý phá hư quy tắc cường thế chấn sát đầu kia c ự thần linh dùng cái này đến bảo trụ thôn tiên tộc về p h ầ n phá hư quy tắc hậu quả có thể có hậu quả gì không cái gọi là quy tắc bất quá chỉ là dùng để trói buộc kẻ yếu cường giả từ trước tới giờ không cần tuân thủ quy tắc húng chi nàng thế nhưng là cao cao tại thượng thái cổ hoàng tộc hay là thái cổ trong hoàng tộc số một số hai vạn long tổ kiêu nữ tại chân long tử tự không ra tình hôn g d ư ớ i nàng đủ để khiêng nổi vạn long tổ đại kỳ chấn áp bát hoang lục hợp quét ngang các lộ trừ vương tiên tiêu vạn giới thương minh mặc dù mạnh nội tình thâm hậu nhưng bọn hắn thái cổ hoàng tộc ngay cả bất hủ đế tộc đều không sợ sẽ sợ sợ một tên nhân tộc thương minh tóm lại đầu này thôn tiên tộc không thể chết long nữ nhìn về phía bên cạnh một vị lao giả nói ra long nữ yên tâm lão hủ biết nên làm như thế nào vị lao giả này nhìn chằm chặp trên g á c đấu trường cự thần linh trên mặt lộ ra một vòng trầm lúc này t h ư ơ n g t h á i n h ấ t đã rời đi quý tân tịch đi tới giác đấu trường bên ngoài ngươi có chuyện gì muốn nói vừa rồi thật sự là hắn cũng đoán được một ít gì đó nhưng là cũng không hoàn toàn bây giờ đầu này cự thần linh đột nhiên nói ra nói như vậy cái này khiến thương thái nhất cảm thấy ở trong đó bí ẩn khả năng so với chính mình suy đoán còn muốn phức tạp thỉnh cầu thần tử vì ta tộc chủ cầm công đạo đầu này cự thần linh thần tình kích động nói dù là đầu kia thôn tiên tộc đã hướng hắn đánh tới hắn cũng căn bản bất vi sở động mặc cho đối phương các loại thần thông bánh sát nói cho ta biết trước tên của ngươi là tên cổ trần sa nghe vậy thương thái nhất như có điều suy nghĩ điểm một cái quả là thế cự thần linh bộ tộc tổng cộng có mấy cái mạch hệ cổ mạch chính là một cái trong số đó năm đó cự thần linh tộc phản loạn lúc cổ mạch cũng không tham dự mà là lựa chọn rời xa tổ địa tìm kiếm sinh mệnh mới cổ tinh hiện tại mạch này sát xuất lớn là lọt vào thái cổ hoàng tộc thanh tẩy không phải vậy cổ trần x a cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này thương thái nhất nhẹ gật đầu ngươi trước thắng trận chiến đấu này lại nói nghe vậy cổ trần x a trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang trịnh trọng đạo thỉnh thần tự yên tâm vừa dứt lời cổ trần sa trên người thất bại quét sạch cả người khí thế cũng không giống nhau toàn thân kim quan g đại thịnh đồng thời kim quan g kia càng ngày càng l o á mắt p h ả n phất mới lên như mặt trời càng ngày càng trói mắt một cỗ cực kỳ man hoang khí tức cổ lao tràn ngập toàn trường một tay hái ngôi sao vượt ngang ư ớ c vạn dặm tinh vực đây mới là cự thần linh cổ trần sa thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục cùng lúc đó trên người hắn khí tức đã cất cao đến hóa thần cảnh cựu trọng tiên so với vừa rồi mạnh không chỉ một sao nửa điểm cảm nhận được cổ trần sa biến hóa sau khi đầu kia thôn thiên tộc sắc mặt hái nhiên nếu là bản nguyên chưa phế thôn vệ pháp tắc đầy đ ủ hết tình hùng dưới cho dù đối thủ khí thế viễn si nhưng bây giờ trấn diện cổ trần x a cường thế b a n h ra một quyền một quyền này có khai thiên tích địa chi uy vô tận vòng xoáy thôn vệ không chịu nổi nhao nhao nổ tung đầu kia thôn t i ê n tộc cũng là giống to một tiếng toàn thân khí tức càng thêm nồng đậm sau đó trên đầu xuất hiện một đạo khe nước to lớn một cỗ không gì sánh kịp hơn xa trước đó hấp xả lực bao phủ tại cổ trần x a trên thân đây là thôn t i ê n tộc bản mệnh thần thông hư không lưu vong người chúng chiêu sẽ bị lưu đ ẩ y tới vô tận không gian lọt vào không gian phong bạo tàn phá bờ bãi chín thành chín người đụng phải một chiêu này đều phải chết nhưng cổ trần sa lại là không nhìn thôn tộc thần thông, vẫn như cũ thẳng tiến k ô n g lùi to lớn nắm đấm vàng như trên thương gầm thét đập ầm ầm bên dưới v â n h ba tại vô số đạo ánh mắt trong ánh nhìn chăm chú cái khe kia bị trực tiếp đập sập tất cả vòng xoáy thôn vệ toàn bộ sụp đổ còn sót lại quyền uy trực tiếp đánh nát thôn thiên tộc nửa bên bà bay、Phúc. đầu này thôn thiên tộc miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài thế cục như hy kịch giống như phát sinh dạng này chuyển biến thật sự là để cho người ta mở rộng tầm mắt rất nhiều tu sĩ đều một mặt hối hận đau lòng không thôi bọn hắn nếu là như khương gia thần tử như thế ánh mắt hôm nay liền sẽ không liên tiếp thua thiệt nhiều như vậy tinh thạch nếu ta bản nguyên chưa phế thôn vệ pháp tắc không có không trọn vẹn như thế nào lại thua với người thôn tiên h tộc nam tử cắn răng nói ra biểu lộ không cam lòng hắn tại thôn tiên h trong tộc cũng là một vị thiên kiêu t u y ệ t không phải bình thường tộc nhân nhưng so sánh trận chiến này cũng không phải là hắn đỉnh phong thực lực bởi vì hắn bản nguyên bị phế trừ đến mức bản mệnh thần t h ô n g thôn vệ pháp tắc đều là không trọn vẹn nếu không có như vậy hắn cũng sẽ không rơi cái kết quả như vậy mà nghe được thôn tiên tộc lời nói này sau ở đây tất cả tu sĩ đều là thần sắc kinh hãi nguyên lai đầu này thôn tiên tộc đồng dạng không phải đ ị n h phong nhưng dù cho như thế hai người này chiến đấu cũng đủ để dùng kinh thế một từ để hình dung lần này kết quả để cho người ta khó mà đoán trước một vị đạo thống cổ lao trưởng lao thở dài mà khương gia thần tử lại sở trường trước liền nhìn ra nhã lực này đã xa không phải chúng ta có thể so sánh một vị lao giả khác cười khổ nói rất nhiều đem tinh thạch gáp tại thôn tiên tộc trên người tu sĩ đau lòng không thôi một chút định lực không đủ đều thổ hết u y hôn mê bất tỉnh mất cả trí lẫn trải bọn hắn trước đó còn muốn lấy kiếm một món hời nào ngờ tới sẽ là loại kết quả này trên g á c đấu trường cổ trần sa nhìn về phía khương thái nhất phương hướng lần nữa quỳ xuống thần tử cổ trần sa đã chiến thắng cường địch khương thái nhất nhàn nhạt nhẹ gật đầu sau đó đem đầu kia thôn tiên tộc chấm dứt liền có thể đi ra ngay vậy cổ trần sa trên mặt lộ ra sắc cơ khát máu băng lanh quét về phía đầu kia thôn tiên tộc trên giác đấu trường quy c ụ đã là như thế bên thắng sinh người thua chết Chết để đem đầu này thôn tiên tộc diệt s á t hắn có thể còn sống rời đi nơi này mẹ nó đầu này thôn tiên tộc không thể chết lúc này cơ ngạo t i ê n cùng lòng nữ thần sắc cũng thay đổi mặc dù thôn tiên tộc bản nguyên đã phế thôn vệ pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ nhưng cho dù là không c h ọ n vẹn thôn vệ pháp tắc đối với hắn mà nói đồng dạng có lớn lao lực hấp dẫn đồng dạng có thể lĩnh hội có thể tiến một bước hoàn thiện tăng cường chính mình thôn tiên thánh thể chí ít đối với hiện tại hắn mà nói đầy đủ dùng mà long nữ chính là nghĩ đến đạt được thôn tiên tộc bản mệnh thần thông thôn vệ pháp tắc từ đó tìm hiểu ra thôn vệ chi đạo cho dù không c h ọ n vẹn cũng có thể cho nàng mang đến không ít thu hàng nàng thực lực mạnh ngoại trừ chân long tử tự bên ngoài nàng chính là vạn long tổ thế hệ tuổi trẻ người linh quân trong tộc rất nhiều người đều từng nói qua nếu không có khương gia thần tử chuyện gì bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của nàng cho dù là các đại thái cổ hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi đều kiệt n g ạ o bất tuần không ai phục a i thế nhưng ẩn ẩn lấy nàng cầm đầu giờ phút này mắt thấy cổ trần sa muốn xuất thủ nàng trực tiếp từ chỗ khách quý ngồi đứng lên trong n g á y mắt liền xuất hiện ở giác đấu trường giữa không t r ú n g thần s á c lạnh lùng dù n g một bộ không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra hắn mà chết ngươi cũng đừng h n g sống chương bảy mươi ba vạn long tổ long nữ nhìn ta bại ngươi vừa dứt lời long nữ sau lưng mấy vị thái cổng tộc thiên kiêu đều là triển lộ khí t ứ c thuần một sắc hóa thần cảnh thất trọng tiên nhưng trên khí thế so với thánh nhân cũng muốn cường hãn như từng tôn thái cổ như ma thần dùng khắp toàn trường trang diện trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên tất cả tu sĩ đều là trong lòng run lên xem ra sau đó không thể thiếu một phen xung đột một chút nhát gan tu sĩ sợ sẽ phải chịu lệ i lụy l ạ g yên rời đi thôn tiên tộc số lượng vốn là thưa thớt càng l à c ự c ít tại tiên vực thò đầu ra như vậy liền v ỡ lạc thật là đáng tiếc cơ ngạo tiên cũng đứng dậy toàn thân ma khí quanh quẩn bình tĩnh nhìn giác đấu trường người phụ trách phụ trách chủ trì giác đấu trường nô lệ liều mạng tranh đấu lao đầu tóc bạc x có chuyện gì là không thể thương lượng đâu làm gì nhất định phải làm cho dương cung bạc kiếm vội vã cuống cuồng chúng ta có thể hào hào đàm luận thôi đàm luận bằng ngươi cũng xứng một vị thái cổ hoàng tộc thiên kêu một mặt khinh tường nói lão g i ả tóc trắng sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng lại không dám phản bác thái cổ hoàng tộc cũng không phải hắn có thể đắc tội lên nhiều lời vô ích tóm lại đầu này thôn thiên tộc không thể chết ta mua nói ra đi long nữ thần tình đạm mặt nói nàng quanh thân bị vô tật long hồn hư ảnh bao phủ một thân màu lửa đỏ lòng giáp khí huyết bàng bạc mênh n ô n g có thể tùy tiện bẫy tinh hạ cảm thụ được long nữ khí tức trên thân. hiện trường rất nhiều nhân tộc tu sĩ đều là trong lòng đ ổ mồ hôi cho dù là một chút thánh nhân đều là một trận tim đập nhanh cái này cái này quy củ này không thể pha à, hai đầu nô lệ ra sân chỉ có thể sống một cái dựa theo quy tắc đầu này thôn thiên tộc đã là cái người chết lao giả tóc trắng kiên trì nói ra long nữ cười lạnh nói nói như vậy ngươi là cự tuyệt không biết các ngươi cái này vạn giới thương minh có thể hay không chịu đựng nổi ta vạn lòng tổ l ử a giận long nữ sau lưng một đám thái cổ hoàng tộc thiên kiêu cũng nhao nhao tiến lên một bước vạn giới thương minh ngay cả một chút như thế mặt mũi cũng không cho có phải hay không không có đem chúng ta thái cổ hoàng tộc để vào m ắ t ta thái cổ hoàng tộc thần tượng tộc thiên kiêu lãnh đạo nói nếu là vạn giới thương minh tự cho là nội t ì n h thâm hậu có thể không có sợ hãi cái kia không n g ạ i thử nhìn một chút thái cổ hoàng tộc kim bằng tộc một vị thiên kiêu trầm giọng nói còn lại thái cổ hoàng tộc thiên kiêu mặc dù không nói chuyện nhưng trên mặt biểu lộ không cần nói cũng biết lão giả tóc trắng trái tim phốc phốc của loạn giống như phải bay ra bên trong thân thể giống như nhưng hắn hay là cố nén trong lòng sợ hãi kiên trì nói chư vị quy củ này là chúng ta vạn giới thương minh chủ thượng quyết định ta chỉ là cái chấp hành hạ nhân nói không tình a mặc dù những ngày thái cổ hoàng tộc uy hiếp để hắn sợ hãi nhưng hắn càng sợ chủ thượng trách phạt long nữ không có ở phản ứng hắn mà là nhìn về phía cổ trần xa ngươi nếu dám động thủ giết hắn ta cam đoan ngươi cũng sẽ chết lúc này cổ trần xa cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc trong lúc nhất thời rất là do dự hắn không khỏi nhìn về hướng khương thái nhất giết liền giết ta đến muốn nhìn một chút một đầu mẹ sâu dài dựa vào cái gì có thể tại dưới mí mắt ta làm giữ khương thái nhất chút nào lơ đễm thậm chí đem long nữ nói ra mẹ sâu dài hắn bất hủ đế tộc khương ra sừng s ư ớ c tiên vực mấy trăm vạn năm kinh lịch vô số lần hắc cám n ã o động d i ệ t thế nguy hiểm cũng không từng n g ã xuống đương nhiên sẽ không đem long nữ uy hiếp để vào mắt khương thái nhất ngươi đây là đằng khiêu khích ta cùng ta đối nghịch là muốn đối địch với ta sao long nữ nhìn chằm chặp khương thái nhất mặt mũi tràn đầy l ử a giận thôn tiên tộc bản mệnh tần h thông cùng thôn vệ quy tắc nàng tình thế bắt buộc bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ ngăn cản liền xem như bất hủ đế tộc cũng giống vậy cơ ngạo tiên nhìn về phía khương thái nhất trầm giọng nói khương thái nhất làm việc lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện làm gì quyết tuyệt như vậy một chút mặt mũi cũng không cho đâu. k h ư ơ n g thái nhất cười lạnh sừng sững vào trong hư không xem kỹ lấy long nữ là địch ngươi cũng có tư cách làm đối thủ của ta quá để cao chính ngươi đi giết yếu lưu mạnh đây là tuyên cổ bất biến quy củ thiên địa t r í lý nói k h ư ơ n g thái nhất lại quét về cơ ngạo thiên ngày đó tại trong bí cảnh ngươi bị ta chém chết một bộ phân thân bây giờ là lại muốn chết một lần sau trong câu chữ sắc khí lộ ra hiện trường mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh cái này khương gia t h ầ n tử thật là bá già cũng sợ là cũng chỉ có người của khương gia dám như thế không đem thái cổ hoàng tộc để ở trong mắt cơ ngạo tiên sắc mặt khó coi cũng không dám nói thêm nữa một câu hắn thân là cơ gia thân tử cơ ngạo thiên tử khi ra đời lên liền thức tỉnh thôn thiên thánh thể một thân thực lực sâu không lường được thợ nhỏ c ó ộ khởi một đường bại lấy hết không biết bao nhiêu thiên tiêu chiến tích huy hoàng chưa từng từng có thua trận thàng đến gặp được k hương thái nhất k hương thái nhất ngươi chớ có đem sự tình làm tuyệt cùng là thế hệ tuổi trẻ người ta giao thủ nói không chính xác ai sống ai chết long nữ khẩn nắm chặt n ắ m đấm khí tức trên thân càng ngày càng mênh mông thánh nhân thất trọng thiên tu vi không giữ lại chút nào t ỏ ra trong nháy mắt hiện trường vô số nhân tộc tu sĩ đều là sắc mặt trắng bệnh một chút định lực không đủ tr không nghĩ tới cái này vạn l o n g tổ lòng nữ tu vi vậy mà như thế siêu nhiên bất quá khương thái nhất lại là một mặt lạnh nhạt cũng đem tự thân tu vi không giữ lại chút nào bại lộ đi ra đồng dạng cũng là thánh nhân thất trọng thiên hai cố khác biệt uy áp sen lẫn lung tùng đụng vào nhau lấy hai người làm trung tâm thư không đều nổi lên kịch liệt cọn sóng t ừ n g đạo như giống như mạng n h ệ y vết nứt không gian lan tràn mà ra cái này khương gia thần tử vậy mà cũng là thánh nhân thất trọng thiên thật là khủng khiếp tu vi lòng nữ sắc mặt hơi kinh ngạc bất quá rất nhanh liền khôi phục lãnh đạo như trước cho dù khương thái nhất đồng dạng cũng là thánh nhân cảnh thất trọng thiên tu vi thì tính sao nàng thế nhưng là vạn long tổ truyền nhân thực lực bản thân so cảnh giới muốn mạnh hơn không í t mà lại lực lượng lục thể của nàng đồng dạng cường hãn chưa bại một lần tương lai nàng nhất định cử thế vô địch ngươi chi bằng x u ấ t thủ thử nhìn một chút thương thái nhất lạnh nhạt nói hắn cũng muốn nhìn xem chỗ này vị vạn long tổ tuyệt thế long nữ đến tột cùng thực lực bao nhiêu bởi vì từ x u ấ t thế sau hắn liền chưa bao giờ toàn lực đấu qua trên cơ bản đều là một bàn tay sự tình hôm nay ta liền muốn làm cho tất cả mọi người đều biết ta long nữ nhất định cử thế vô địch q u a n diệu và cổ mà các ngươi tất cả mọi người chỉ xứng biến thành vật làm nền từ nay về sau ngươi khương thái nhất huy hoàng sẽ không còn tồn tại l o n g nữ ánh mắt nhìn chằm chằm khương thái nhất khí tức trên thân đã tăng lên tới cực điểm khương thái nhất mảy may đều lơ đễm đối với cổ trần sa nói ra giết đầu kia thôn tiên tộc là cổ trần sa nhuyết miệng cười một tiếng căn bản không thèm để ý l o n g nữ uy hiếp bởi vì trong mắt hắn khương gia thần tử mới là cử thế vô địch tồn tại thổi phu một tiếng tiếng vang cổ trần sa ngay trước l o n g nữ mặt chém rụng đầu kia thôn tiên tộc ngay cả thân hồn đều bị đập nát lúc này vô số nhân tộc tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy phân chấn kích động không thôi thái cổ hoàng tộc từ trước đến nay không coi ai ra gì. làm việc không cố kỵ gì không ai dám trêu chọc nhưng hôm nay khương gia thần tử biểu hiện so thái cổ hoàng tộc còn muốn bá đạo nhìn thấy bọn này thái cổ hoàng tộc a n quả đắng nhân tộc các tu sĩ vô cùng hưng phấn hạ giận muốn chết long nữ rốt cuộc xuất thủ quanh thân có cương phong quanh quẩn vô tận lôi điện ở trong đó quấn quanh xen lẫn một đầu cự long hư ảnh ở trong đó xoay quanh long ngâm k i ế u thiên như muốn chấn áp vào cổ người vây xem không ngừng lui lại sợ bị liên lụy đây là vạn long tổ bản mệnh thần thông long hoàng thuật một chút kiến thức rộng rãi lao cổ đồng mắt lộ rung động có chút đồ vật bất q u á cũng chỉ thế thôi khương thái nhất có thể cảm giác được. cái này vạn long tổ bản mệnh thần thông không đơn giản so với rất nhiều trí tôn trẻ tuổi các lộ chư vương mạnh lên không chỉ một sao nửa điểm kim long dương cánh hóa thành ánh sáng cầu vồng lướt về phía khương thái nhất dù là trên giác đấu trường có trận pháp củng cố nhưng vẫn là vỡ thành mấy khối đám người tránh lui lẫn mất xa xa đốt chiến lược tăng phúc trong tính toán chiến lược tăng phúc gấp ba khương thái nhất trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở hắn là có chiến lược tăng phúc chức năng này theo gấp ba chiến lược tăng phúc bên dưới khương thái nhất khí thế trên người càng tăng lên như trói mắt như mặt trời uy hiếp triều i ê n thương gia thần tử căn bản đều không có sử dụng bất luận thần thông nào cùng ngoại lực à cũng chỉ là đơn thuần nhục thân trí lực một bàn tay liền hóa giải lòng nữ thần thông cái này cần mạnh bao nhiêu cái này vạn long tổ long nữ cũng không yếu vừa rồi nếu là đổi thành chúng ta tùy tiện một người lúc này sợ là đã sớm hình thần câu diện chỉ có thể nói khương gia thần tử c à n g mạnh long nữ cắn răng sắc mặt không gì sánh được tái nhận mặc dù vừa rồi giao thủ nhìn tương xứng có thể khương thái nhất căn bản là chỉ là tùy ý vung ra một bàn tay mà thôi không có thi triển bất luận thần thông nào xem ra cái này khương gia thần tử đúng như là trong truyền thuyết như vậy thực lực sâu không lường được long hoàng d i t đ ả o một giây sau có t r ó i hai tiếng long â m vang lên sóng âm phảng phất muốn đem thần hồn chấn vỡ giống như rất nhiều tu sĩ đều hứng chịu tới tác động đến thất khiếu chảy máu vô cùng thê thảm đây cũng là người lực lượng khương thái nhất lắc đầu mi tâm có người tí hon màu vàng hiện hiện ngăn trở cái này quỷ dị lực lượng sau đó khương thái nhất ngón tay chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái liền hóa giải cỗ sóng âm này công kích sau đó khương thái nhất thân thể chấn động tiên huy sen lẫn hôn đột khí hai loại khác biệt khí cơ quấn quanh sen lẫn hắn lên trước một bước lại một cái tắt giỏ xét ra ngoài không có khả năng điều đó không có khả năng long nữ c h ấ n kinh mặt mũi tràn đầy không thể tin thần thông của nàng đơn giản như vậy liền bị đối phương hóa giải hơn nữa thoạt nhìn khương thái nhất căn bản cũng không có hao phí bao nhiêu lực khí cũng chỉ là dựa vào lấy n ụ c thân lực lượng mà thôi cơ thể người nọ mạnh đến loại trình độ này sao phanh thương thái nhất đại thủ hung hăng cùng long nữ đột vào trong lúc nhất thời hư không rung động vô tận vết dạn hướng bốn phía k h u y ế t tán ẩn ẩn có không gian loạn lưu từ trong cái khe thổi ra long nữ tình huống không phải rất tốt bên ngoài thân đều ảm đạm mấy phần trên người háo giáp màu đỏ đều nổ tùng nát thương thái nhất thần sắc bình tĩnh lại một cái tát một tát này sen lẫn tiên huy cùng hôn n ộ khí phịch một tiếng tiếng vang long nữ bị đánh bay ra ngoài bên ngoài thân xuất hiện lít nha lít nhít vết nước phản phất muốn bể nát giống như long nữ miệm phun màu tươi sắc mặt đột nhiên trắng nàng có loại dự cảm nếu là ở chúng vào khương thái nhất hai bàn tay nhục thể của nàng sợ là liền muốn triệt để bền á t mặc cho ai cũng không nghĩ tới chiến cuộc vậy mà lại biến thành cái dạng này những n à y thái cổ hoàng tộc trên mặt không còn giống trước đó như vậy khinh thị thay vào đó là từ đối với khương thái nhất sợ hãi trước đó bọn hắn tưởng tượng qua dù là khương gia quái thai mạnh hơn long nữ không nói áp chế cũng có thể cùng chia năm năm có thể nghĩ không đến lại là loại kết quả này xem ra đến bây giờ long nữ căn bản không phải cái này khương gia cổ đại quái thai đối thủ không trung g i i đầy long huyết màu vàng long nữ che ngực quy một chân trên đất khí tức quệ mải mới vừa rồi còn nói thương thái nhất q u a n g mang sẽ không còn tồn tại kết quả đánh mặt tới nhanh như vậy ngắn ngủi mấy chiêu liền thảm bại chương bảy mươi b ố đơn phương đẻ xuống đất ma sát không gì hơn cái này chương bảy mươi b ố đơn phương đẻ xuống đất ma sát không gì hơn cái này khó có thể tin cái này thương gia truyền nhân quả nhiên là trong truyền thuyết hôn đ ộ n thể tại trên nục thân vậy mà so thái cổ hoàng tộc còn mạnh hơn hai bàn tay kèm chút nghiền nát long nữ nhục thần tồn tại khủng bố như thế nhất định là muốn hành ép đương đại trong góc cổ đế tử đứng lên không còn giống trước đó như vậy tùy ý hắn từng áp chế qua hắn cái tia thời đại thiên địa đại、đạo. cuối cùng bản thân phỏng ấ n thẳng đến cái này hoàng kim đại thế mới xuất thế thật không nghĩ đến một thế này vậy mà lại có hỗn độn thể xuất hiện mà lại cái này khương gia thần t ử hỗn độn thể cùng thần vương thể có loại lẫn nhau kết hợp s u thế một thế này đối thủ so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn cổ đế t ử t h ở sâu nhấp tự vấn lòng nếu là hắn đối đầu khương thái nhất cũng không có bất kỳ phần thắng nào nếu là đem môn hữu kia đại thần thông luyện thành ngược lại là có cơ hội cùng khương thái nhất tranh phong mà cơ ngạo thiên lúc này có chút run lẩy bẩy run hắn lại hồi tưởng lại ngày đó tại trong bí cảnh bị khương thái nhất chém chết phân thân tình cảnh gia hỏa này coi là thật không thể được sao cơn ngạo thiên cắn răng trong lòng không gì sánh được phiên muộn hương thái nhất tựa như một tòa núi lớn hung hăng đặt ở trên đạo tâm của hắn đến mức mỗi lần nhìn thấy đối phương hắn đều nói tâm bất ổn ta không tin ta còn chưa từng vận dụng toàn lực long nữ cắn răng lớn tiếng nói hương thái nhất thực lực vượt xa khỏi nàng đoán trước đương nhiên nàng cũng còn có rất nhiều át chủ bài không có xuất g a trên người nàng vết nước cùng thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục vậy ta liền hủy ngươi đạo tâm để cho ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể sống ở ta dưới bóng ma hương thái nhất cười lạnh nói mặc dù long nữ danh xưng có được tổ long huyết mạch n ụ c thân cường đại vô song nhưng cuối cùng không sánh bằng hôn độn thể phải biết hôn độn thế nhưng là vạn vật c h i nguyên là hết thể lực lượng đầu nguồn đây cũng là vì gì hôn độn thể không thể địch nguyên nhân trừ phi chân long tự mình xuất thủ ngược lại là còn có thể tại n ụ c thân phương diện cùng khương thái nhất b ẹ vật tay bất quá loại tồn tại kia khẳng định bị vạn long tổ phong ấn không đến cuối cùng trước mắt chắc chắn sẽ không xuất thế khương thái nhất ngươi khoan đắc ý chớ có cho là thân thể ngươi cường hành n ụ c thể của ta cũng tương tự phá vỡ c ử cảnh long nữ khẩn nắm chặt nằm đấm mặt đều bóp méo cho nên nói đây cũng là người lực lượng đối người khác mà nói, nhục thể của ngươi hoàn toàn chính xác cường hành nhưng tại trong mắt ta nhục thể của ngươi yếu đuối không chịu nổi g i ò n như t r ă n giấy g không chịu nổi một k í c h nghe được hương thái nhất lần này vừa cặp sau long nữ giận dữ xuất thủ lần nữa lại là một môn đại thần thông long hoàng đạp c ử u thiên mỗi một bước đều sẽ làm cho hư không lõm vỡ vụn tan giá đồng thời một bước so một bước mạnh đồng thời cái kia khí tức cực kỳ kinh khủng áp chế toàn trường dù là giác đấu trường hiện đầy các loại p h ù văn cùng chất pháp vẫn như c ũ sụp đổ nổ tung cấm chế đều bị đánh vỡ tục chuyên nói vô số kỷ nguyên trước kia long hoàng tự sáng tạo đạp k i u thiên bước ra một bước một trăm không không không nhau hai chư thiên h cường cùng vạn giả bước bước c ra, sụp đổ, vật ầ mặc luân, lụi, dung chuyển, tinh bốn vạn tàn không vạn ba bước bước bước bước ra vạn vật lân, bước ra thư ức trụ vật giảm. hà sụp đổ, chuyển, vạn lùi, không sụp đổ, đổ vũ m dù long nữ dùng r a long hoàng đạp c ử u thiên không bằng trong truyền thuyết long hoàng cường đại như vậy nhưng vẫn như cũng làm cho người trấn kinh có thể loại thần thông này đối với khương thái nhất mà nói vẫn như cũng là không có nhiều hiệu quả hỗn độn khí cùng tiên huy quanh quẩn bên dưới cái kia cố bước tới khí thế đúng là tự động tiêu mất một phía chúng tu sĩ nuốt nước miếng một cái hô hấp đều nhanh đình trệ rất nhiều thánh nhân cảnh lão cổ động cũng đều nhận lấy ảnh hưởng bọn hắn không chút nghi ngờ nếu là bọn họ đối đầu hai người này bên trong bên trong một cái một chiêu liền sẽ bị đập thành huyết vụ cái này thật sự là thật là đáng sợ trận chiến này đã không thua gì thánh nhân vương cường giả ở giữa giao thủ đây cũng là trí tôn trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất sao lúc này thương thái nhất trên mặt vẫn như c ũ mang theo chế dễ ớ c ă n bản không sợ đối phương đại thần thông gặp thương thái nhất không nhận mảy may ảnh hưởng long nữ sắc mặt càng thêm khó coi cũng hoài nghi nhân sinh đây chính là bọn hắn vạn l o n g tổ tổ lòng khai sáng đại thần thông long hoàng đạp k i u tiên luyện đến t ự c h ạ bước ra một bước tinh hà băng liệt vạn vật chấm luân nhưng vì sao đối với khương thái nhất không d ậ y nổi mảy may tác dụng ngay tại long nữ ngây người lúc khương thái nhất phi tốc mà đến từ trên xuống dưới một bàn tay vô xuống đi long nữ như đông cắt túi nặng nặng nện xuống đất cùng thổ máu tươi vừa mới khôi phục nhục thân xuất hiện lần nữa lít nha lít nhít vết n ư ớ c nửa cái b ả vai đều bể nát nhục thể của nàng ngay cả khương thái nhất một bàn tay đều gánh không được đám người h ã i nhiên lần thứ nhất biết khương thái nhất nhục thân đã mạnh đến trình độ này long nữ nhục thân cũng không yêu à nhưng ở khương gia thần từ trước mặt nhưng không có chút sức chống c ự nào nếu là đổi thành người bình thường đụng tới một cái tắc kia đã sớm hình th thái cổ trong hoàng tộc, đông đảo trí tôn trẻ tuổi mặt lộ hoàng sợ. Những cái kia đến từ vạn long tổ tuổi trẻ từ đệ từng ngụm từng ngụm nuốt hoàng hoàng Những cái kia cổ nước đảo long đông đến vạn ngụm ngụm lộ đệ sợ. bọn đầu góc đều làm hậu. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới bọn hắn vạn l o n g tổ thế hệ tuổi trẻ l o n g nữ lại bị thương thái nhất đánh không hề có lực hoàn thủ không hổ là hôn đ ộ n thể nhất định quân lâm tiên vực cử thế vô địch l o n g nữ quyết không thể vất lạc lúc này chiến đấu vẫn còn tiếp tục bất quá lại là đơn phương đẻ xuống đất ma sát quá yếu thật là quá yếu vốn cho rằng ngươi chí ít có thể làm cho ta trong chú điểm nhưng hiện tại xem ra cái gọi là vạn lòng tổ lòng nữ bất quá cũng như vậy thương thái nhất lắc đầu khắc khuôn mặt là thất vọng hắn là thật rất muốn t h ố n g thống khoái khoái đánh một chầu s ử suất toàn lực đánh một chầu nhưng từ suất thế đến nay cơ bản cũng là quét ngang liền xem như mạnh hơn một chút cũng chỉ là có thể nhiều chịu chính mình vài bàn tay mà thôi khương thái nhất ngươi chớ xem thường ta l o n g nữ trên mặt không cam lòng biến thành phẫn nộ biểu lộ càng phát ra dữ tợn nàng s ử suất các loại thần thông vô tận sáng trói thần quang đều có thể đem người con mắt lóe mù khương thái nhất lắc đầu hay là hời hợn một bàn tay quét tới tất cả thần thông bí thuật tại một tắt này trước mặt thùng rông teo to nhao nhao sụp đổ còn lại dư h u trực tiếp đem lòng nữ nửa người đều đánh nát máuôi một giây sau thương thái nhất đột nhiên con ngón đúng ra một đạo kinh khủng ánh sáng cầu vồng trong nháy mắt đem tên kia thánh nhân cựu trọng thiên vạn lòng tổ trưởng lao sụp đổ nguyên địa chỉ còn lại có một đám hết vụ ngay cả tôn kia thánh vương khí đều phân thành hai nữa chương bảy mươi lăm cự thần linh tộc nội tỉnh là nên hảo hảo giải quyết chương bảy mươi lăm cự thần linh tộc nội tỉnh là nên hảo hảo giải quyết rất nhiều người đều không có kịp phản ứng mà tên kia thánh nhân cảnh cựu trọng thiên vạn lòng tổ trưởng lão ngay cả kêu thảm cũng không kịp hô lên liền chết ngay cả cặn cũng không còn tất cả mọi người ở đây bao quát thái cổ hoàng tộc chúng tiên h tiêu đều là toàn thân lứa ra mồ hôi lạnh tim đập nhanh không gì sánh được thật là đáng sợ công kích đây rốt cuộc là loại nào t h ầ n thông tuy ý một k á c h diện sát thánh nhân cảnh c ự trọng thiên trí cường giả cái này thương gia thần tử thực lực đã cường đại đến loại trình độ này sao đây đã là thánh nhân vương phía dưới không địch thủ A. mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh mà rất nhiều nhân tộc tu sĩ trẻ tuổi nhìn về phía khương thái nhất trong ánh mắt mang theo rung động kính nể cùng c ù n g nhiệt có người đều coi là khương thái nhất khẳng định dùng một loại nào đó bí bảo cũng có người thì lại lấy là đây chỉ là khương thái nhất tiện tay một k í c h tóm lại chúng nghĩ nhao nhao nghĩ không ra vạn long tổ thánh nhân cựu trọng thiên cường giả như thế không chịu nổi một k í c h khương thái nhất lắc đầu hắn vừa rồi chính là cảm nhận được đối phương s ắ c ý lúc này mới ra tay xem ra chính mình thực lực đã mạnh đến trình độ nhất định thậm chí có thể đối cứng cảnh giới thấp thánh nhân vương mà long nữ cũng bởi vậy đạt được một tia cơ hội thở dốc nhanh chóng lùi lại mấy bước cùng thương thái nhất giữ một khoảng cách nhưng nàng vết thương trên người lít nha lít nhít nhìn thấy mà giật mình để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng vừa rồi đạo hồng quan g kia phản phất có thể tịch diệt v ậ t vật nàng đấy lòng đều sinh ra ý sợ hãi thậm chí đều kém chút dùng vật bảo mệnh chạy trốn lúc này nàng nhìn về phía thương thái nhất trong ánh mắt chỉ còn lại có sợ hãi cùng không thể tin trên đời này vì sao lại có yêu nhật như thế q u i h a i như thế thực lực đã không thể so với chân long thân tự yếu đi a hỗn độn thể coi là thật không thể thì sao l o n g nữ trong lòng không gì sánh được tuyệt vọng đạo tâm của nàng tại thời khắc này giao động cổ đế tử yên lặng nhìn xem đây hết thảy trong lòng cũng là hãy nhiên bên cạnh hắn những người theo đuổi mặt lộ trắng bệnh toàn thân phát r u n mạnh như bọn hắn đại nhân cũng chưa chắc có thể áp chế l o n g nữ này a có thể khương gia thần tử không chỉ có áp chế l o n g nữ hơn nữa còn là đơn phương nhân g i ép ngay cả thần thông bí tịch đều không có động đều dùng hoàn toàn chính là trực tiếp lấy nhục thân đến quét ngang thật lâu cổ đế tử lại nhìn khương thái nhất một chút sau đó quay người rời đi mà cơ ngạo thiên lúc này nội tâm lại là rất may mắn may mắn hắn không cùng khương thái nhất độc thủ đây quả thực là quái vật bên trong quái vật cùng quái thai như vậy sinh ở một thời đại những người khác còn thế nào sống lập tức cương ngạo thiên cũng không mang theo mảy may do dự xoay người rời đi một màn này rơi vào tu sĩ khác trong mắt sau càng thêm rung động cổ đế tử thế nhưng là cực kỳ cường hãn đồng dạng bị phong ấn mấy vài năm chuẩn bị tại một thế này chứng đạo bởi vậy thực lực của hắn tuyệt đối vô cùng kinh khủng nhưng dù cho như thế hay là s á m xị đi căn bản không có cùng khương gia thần tử giao thủ dự định cơ gia thần tử cũng là như thế bởi vậy có thể thấy được khương gia thần tử thực lực mạnh đến loại trình độ nào đoán chừng cũng chỉ có cường giả thế hệ trước thánh nhân vương mới có thể hơi áp chế quái thai như vậy đi tại sao còn chưa đi chẳng lẽ các người đều muốn đấm máu vẫn lạc nơi này sao khương thái nhất tạo xem một đám thái cổ hoàng tộc thiên tiêu các trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói ngay vậy những n à y thái cổ hoàng tộc ngay lập tức đem lòng nữ bảo vệ còn lại trí tôn trẻ tuổi thiếu niên vương giả cơ hồ quay đầu liền đi đều không mang theo do dự ngay cả lòng nữ đều mặc k ệ lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng lòng nữ coi như không cách nào áp chế khương gia thờ tử cũng có thể cùng đối phương đánh khó hòa giải có thể kết quả lại nhưng lại xa xa xa xa n Bọn hắn c vừa dứt lời thương thái nhất toàn thân khí tức lần nữa sôi trào như ngân hà minh mông thấy thế những ngày thái cổ hoàng tộc thần sắc lần nữa kinh hãi coi là khương thái nhất muốn độc thủ cơ hội đều bóp nát truyền thống phủ trong nháy mắt rời đi nơi đây còn lại lưu lại đều là nhân tộc tu sĩ tất cả đều lấy một loại kính sợ sùng bái thần sắc nhìn về phía trước t h ầ n tử đêm nay ngược lại là may mắn mà có ngài nếu không có ngài xuất thủ bước lui những n à y thái cổ hoàng tộc ta vạn giới thương minh tích lũy nhiều năm quy tắc thật sự muốn bị bọn hắn cho dày xéo nếu là nhiều như vậy thái cổ hoàng tộc toàn bộ nổi lên hắn thật đúng là không biết nên kết thúc như thế nào không cần k h á c h khí thương thái nhất áo trắng như tuyết đồng bệ như tiên đối với lao giả tóc trắng nói lời cảm tạng ngược lại là không chút để trong lòng bởi vì lao giả này cũng không khuất phục thái cổ hoàng tộc bởi vậy để hắn coi trọng một chút thân tử lần này ngài cho chúng ta vạn gi chúng ta chắc chắn sẽ không quên lão giả tóc trắng chắp tay trong lòng đối với khương thái nhất càng thêm kính nghệ khương gia thần tử thực lực siêu cường có một không hai cùng thế hệ bối cảnh lại là bất hủ đế tộc khương gia lại là đối xử mọi người hiền hòa không giống những cái kia thái cổ hoàng tộc t ừ n g cái mũi vểnh lên trời xem vạn vật như sâu kiến tùy ý thưởng thức diệt s á t rất nhanh vạn giới thương minh người đến cho cổ trần sa giải khai trên cổ giam cầm v ò n g cổ trả lại hắn thân tự do cổ trần sa nhìn về phía khương thái nhất bị một chân trên đất đa tạ thần tử tri ân ngươi vừa tài sở nói bản thần tử đều ghi tạc trong lòng cự thần linh tộc nội bộ có phải hay không xảy ra chuyện gì thương thái nhất thuận miệng hỏi lúc này cổ trần sa liền bắt đầu là thương thái nhất giảng thuật trong khoảng thời gian này đến cự thần linh tộc bên trong phát sinh hết thảy nguyên lai cự thần linh tộc bên trong khuê thị nhất m ạ c h sớm đã âm thầm thần phục thái cổ hoàng tộc vạn lòng tổ cùng hoàng cổ thánh địa chuẩn bị mưu đồ bí mật cấp đoạt trong tộc trường k h ô n g quyền cơ h ộ i trong vòng một đêm hai thế lực này cường già xâm lấn đem cự thần linh tộc bên trong những cái kia người không phục tán sát hầu như không còn còn c ó rất nhiều vị thành niên cự thần linh trực tiếp bị hư hao bản nguyên nô dịch ném tới các đại sinh mệnh cổ tinh khai thác mà hắn chính là một cái trong số đó mà năm mươi vạn năm trước cự thần linh bộ tộc phản loạn đồng dạng là khuê thị nhất mạch cùng thái cổ trong hoàng tộc ứng bên ngoài hợp bước lên năm đó bị chu sát cự thần linh trí tôn mười cái bên trong có bảy cái đều đến từ nhất mạch kia khẩn cầu thần tử vì ta tộc làm chủ những cái kia bị thúc đẩy tộc nhân đều là bị b ứ c bách cổ trần sa bi phân nói thương thái nhất nhẹ gật đầu chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là cự thần linh tộc khuê thị nhất mạch vậy mà hết hy vọng không thay đổi còn dám ngóc đầu trở lại xem ra chuyện này cũng nên hào hào xử lý lúc này trước đó lao giả tóc trắng kia thần thái trước khi xuất phát vội vã đi tới thần tử lúc này chúng ta vạn giới thương minh biểu đạt ngài tạ lễ mặc dù biết hương thái nhất căn bản không thiếu b ả o bối nhưng vì biểu hiện tâm ý nên có lễ hay là đến có hương thái nhất nhẹ gật đầu sau đó thần nghiệm đ ả o qua đồ vật cũng không phải ít không ít tinh thạch còn có mấy gốc trên vạn năm phần thánh dược hương thái nhất cũng không có k h á c h khí đem viên này nạp giới bỏ vào trên thân cùng lúc đó cổ vương thành nội phát sinh sự t ì n h phong quyển tàn vân giống như chuyển khắp toàn bộ tiên vực tiên vực vô số tu sĩ đều là da đầu tê dại phiền khiếp sợ không gì sánh nổi bây giờ thế lực khắp nơi các đ cửa hàng trong quán trà đều có tu sĩ đang nghị luận trong lúc nhất thời khương thái nhất danh khí tại tiên vực lại bị cất cao tới cực điểm chiến long nữ đánh đối phương không hề có lực h o à n thủ một chiêu d i ệ t sắt vạn long tổ thánh nhân cảnh cựu trọng thiên trường lão thái cổ hoàng tộc chịu vua muốn lấy lý phục người kết quả bị khương gia thần tử hủ chạy chờ chút những tin tức này để rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi nghe được gọi là một cái nhiệt huyết sôi trào tất cả tu sĩ trẻ tuổi đều đem khương thái nhất phục làm trong lòng thần tượng đời này muốn truy đổi ánh sáng chương bảy mươi sáu vạn long tổ phong ấn cổ đại k h á i thai rồng h o à n thể Trưng vương một tên đầu mọc x ư ơ n g rồng mặt mũi tràn đ ầ y của ngạo thanh niên bắt chéo hai chân ngay tại trào phúng trước mắt đám người thanh niên tu vi hay là hóa thần cảnh bắt trọng tiên trên bao cổ tay lân giáp i ữ tợn đáng sợ phía sau hắn đứng đấy một tên cự thần linh tộc nam tử chính là khuê cương long dương cái kia khương gia thần tử hoàn toàn chính xác rất mạnh ngay cả long nữ đề u bại ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là phế vận ngươi đây là điển hình đứng đấy nói chuyện không đau eo ă một tên thái cổ hoàng tộc thiên kêu cau mày nói à chỉ là một cái khương gia truyền nhân các ngươi đều không đối phó được không phải phế vật là cái gì ta thái cổ hoàng tộc tiên kiêu lúc nào yếu như vậy còn có long nữ kia đơn giản chính là chúng ta vạn long tổ x ỉ n ụ long dương cười lạnh nói long dương hy vọng ngươi tại đối mặt khương gia thần tử thời điểm còn có thể bảo trì phần này phách lối một tên thái cổ hoàng tộc tuổi trẻ trí tôn khỏe miệng cò dật đạo thật sự là không quen nhìn long dương này tấm coi trời bằng v u n g thái độ đó là tự nhiên đến lúc đó các ngươi liền đợi đến xem đi nhìn ta là như thế nào đem cái kia k ư ơ n g gia thần tử đẻ xuống đất ma sát long dương một mặt ngạo n g h nói ca ca của h ắ n thế nhưng là vạn long tổ phong tồn c có được cực cổ thời đại thể chất mạnh nhất dòng hoàng thể mà hắn mặc dù không bằng ca ca hắn cường đại như vậy nhưng tốt xấu cũng là tổ lòng cháu ruột hắn cảm thấy đều không cần ca ca hắn xuất thủ chính hắn một tay liền có thể nắm khương thái nhất còn lại thái cổ hoàng tộc thiên kêu khỏe miệng co giật biểu lộ rất là khó coi một tay nắm đè xuống đất điên cồn g ma sát ngay cả mạnh miệng như vậy đều nói được đi ra g i a hỏa này ngạo quá mức mặc dù cùng là thái cổ hoàng tộc nhưng tận mắt nhìn thấy qua cuộc chiến đấu tia tuổi trẻ các trí tôn trong lòng đều rất rõ ràng thương gia thần tử là bọn hắn trước mắt nhìn thấy mạnh nhất địch thủ không có cái thứ、hai. đang đối chiến long nữ lúc không có sử dụng bất luận thần thông nào cũng chỉ là đơn thuần lục thân phương diện đều đem long nữ cho nghiền ép lúc này bên cạnh một tên tóc vàng mắt vàng nam tử trầm giọng nói việc này đừng nhắc lại đêm nay vọng nguyện các đại hội mới là chính sự ngay vậy long dương cũng không có lại nhiều nói nhìn ra được hắn đối với nam tử này hay là tương đối kiên kỵ nam tử này chính là kim sĩ đại bảng tộc truyền nhân tộc đa này n tại thái cổ trong hoàng tộc cũng là nhân vật cực kỳ cường hãn nam tử tóc vàng này b ả n d a n h kim sĩ nhỏ bằng vương cùng với những cái khác thái cổ hoàng tộc khác biệt hắn là một đầu chân chính thái cổ đại hung bản thể là một đầu che khuất bầu trời kim bằng. đường đường chính chính thuần huyết sinh linh sinh ra thiên phú liền cực kỳ c ứ n g hãn tại xa xôi cực cổ thời đại kim sĩ đại bảng tộc thậm chí có thể cùng long tộc c h é m giết có thể thấy được bộ tộc này đến mạnh bao nhiêu lại nói lần này vọng nguyệt các thật có đại cơ duyên một vị khắc t r í tôn trẻ tuổi mở miệng nói đây là một tên sau lưng mọc lên hai cánh nam từ tóc trắng đến từ thái cổ hoàng tộc thanh dự rơi hoàng tộc cơ may lớn hơn gì bí mật thành tiên tất cả đều là gạt người cho siếc đợi cho ca ca ta thức tỉnh cho dù là trên chín tầng trời tiên nhân cũng phải đẫm máu long dương hừ lạnh nói hiển nhiên không có đem lần này vọng nguyệt các đại hội để ở trong lòng h ắ n mục đ đó chính là chém khương gia thật tử dương vạn long tổ ý danh long dương từ trước đến nay đều rất sùng bái ca ca hắn thường xuyên treo ở bên miệng lời nói chính là ca ca ta có đại đế tri tư ca ca ta có tiên nhân ý chí ca ca ta cử thế vô địch tung hoành hoàng vũ cựu thiên thập địa không dám không theo chờ chút đối với hắn những này treo ở bên miệng lời nói đ á m người sớm đã thành thói quen nhưng có một chút không thể phủ nhận long dương vậy còn chưa từng xuất thế ca ca hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ chính là trong truyền thuyết rồng hoàng thể kết hợp tổ long cùng nguyên hoàng huyết mạch mặc dù độ tinh khiết không cao nhưng cũng đủ để quét ngang chư thiên đương nhiên đến cùng là long hoàng thể cường hay là hôn độn thể mạnh không người biết được mà tại phía xa cổ vương thành ngoài ư ớ c vạn giảm giả là cổ tinh minh mông bát ngát trong sa mạc một vị che mặt thanh niên nhìn xem trong tay vừa mới lấy được trí t ố t khí hưng phấn kêu lớn lên thanh niên này chính là đoạn thời gian trước bị khương thái nhất tiệt hồ cơ duyên mưa quốc thái tử vũ phong trong khoảng thời gian trước bị k h ư ơ n h á i nhất tiệt hồ cơ duyên mưa quốc thái tử vũ phong trong khoảng thời gian này hắn tạo ra ra chỉ giữa bên một tòa trí tôn mộ một thanh trí tô n khí linh đan r ư ợ u dược càng là không ít hương thái nhất ta hương thái nhất ngươi không nghĩ tới sao ta vũ phong nhân họa đất phúc lại lần nữa thu được một bút cường đại cơ duyên ta đã có trí tô n khí lại thực lực tinh tiến không ít lần sau ta tất bại ngươi vũ phong hưng phấn nhìn xem trong tay thanh kia đại khảm đao vẻ mặt nhăn nhó khỏe miệng lệch ra lên đắc ý cười lớn dạng như vậy giống như là bị hóa điên giống như vũ phong ngươi chấp m i ệ n quá sâu trong c h i c nhẫn có ánh sáng cầu rồng lấp lóe một vị tóc trắng xóa linh hồn thể xuất hiện ở vũ phong bên cạnh người tu đạo kiên kỵ nhất chính là chấp nghiệm. Chấp nghiệm quá sâu. rất có thể sẽ diễn hóa xuất tâm m a một khi sinh ra tâm m a đối với tương lai tu đạo c h i lộ ảnh hưởng là rất lớn t hơi không có xử lý tốt l i ề n sẽ hình thần câu diện sư phụ bây giờ ta quỷ dòng bảo thuật đã được đến hoàn thiện mà lại cảnh giới của ta cũng có tăng lên cực lớn ta còn được đến trí tốt khí bằng vào ta thực lực bây giờ có thể hay không bại cái kia khương thái nhất vũ phong một mặt điên cũng hỏi cả người giống như là mê mội giống như lão giả hư ảnh mày nhăn lại nhắc nhở vũ phong ngươi nhất định phải an định tâm thần đừng có quá kịch liệt tâm tình chập trờn đạo tâm của ngươi đã bị ảnh hưởng đạo tâm chịu ảnh hưởng thì như thế nào chỉ cần có thể chiến thắng khương thái nhất vô luận bỏ ra bao lớn đại giới ta đều n g u y ệ n ý huống hồ sau lưng ta còn có vũ hóa tiên triều nếu là có thể cưới được lạc tiên chưa hẳn không thể cùng khương thái nhất chống lại nhớ tới tấm kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế sau vũ phong trên mặt kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười trước kia hắn muốn đánh bại khương thái nhất chứng minh chính mình là vì lâm nguyệt như mà bây giờ lâm nguyệt như đã cùng hắn dần dần t ừ n g bước đi đến hoàn toàn lên khương thái nhất tuyển hắn đối với lâm nguyệt như rốt cuộc không có trông tệ vào ngược lại là lạc thiên tựa hồ đã đi vào trong lòng của hắn nhớ tới hôm đó ở trong lòng đi. chương ủ a ắ n l bảy mươi bảy vọng nguyện đ ầ các các phương hội tụ thế lực thần bí đều hiện vũ phong ngươi phải nhớ kỹ ngươi là khí vận tri tử người mang đại khí vận ngay cả thiên đạo đều sẽ quyến lưới ngươi dưới mắt còn có một cái cơ duyên đang chờ ngươi đạt được cơ duyên này thực lực của ngươi sẽ tiến thêm một bước đến lúc đó chưa hẳn không thể cùng g á i kia khương gia thần tử tranh phong l ã o giả hư ảnh nói ra nói đến vũ phong tính cách hay là rất k i ê n nghị tựa như là đánh không chết tiểu cường chỉ cần có chút hy vọng đều có thể một lần nữa tỏa sáng đ ầ u trí vũ phong hai mắt sáng lên hỏi sư phụ ngài nói tới cơ duyên là tại cự cổ c trong năm vạn long xào từng phong ấn một vị cổ đại quái thai ở nơi đó còn có tri tôn máu chỉ cần đem luyện hóa nhất định có thể lần nữa thuế biến trí tôn máu đây chính là đại bảo bối a công dụng rộng khắp có thể rèn luyện thân thể cũng có thể cùng tự thân dung hợp đến lúc đó thực lực tăng vọt đó là v á n đã đóng thuyền nghe được tin tức này sau vũ phong hô hấp đều nặng nề rất nhiều lúc này vũ phong trong lòng đã quyết định quyết tâm tìm được t r ư ớ c sư phụ nói tới trí tôn máu thực lực lần nữa thuế biến một cái trình độ sau lại đi vũ hóa tiên triều hắn muốn lấy hoàn mỹ nhất tư thái xuất hiện tại lạc thiên trước mặt trải qua sư phụ chỉ điểm vũ phong cởi ư phi thuyền xuyên thẳng qua ở trong tinh không mấy canh giờ sau hắn đi tới một chỗ khác cổ tinh hành tinh cổ này khí huyết bàn bạc như đại dương minh mông giống như minh n ô n g nhưng kỷ quái là trên hành tinh cổ này không có b ngay cả hùng thú đều không có nếu như không phải cảm nhận được cái kêu mênh m ô n g khí huyết vũ phong tuyệt đối sẽ coi là nơi này là một chỗ cấm cu cu cuối cùng vũ phong tại cổ tinh bên trên bay một vòng sau tìm được một tòa nguy ngang ngọn núi ngọn núi này ở giữa nhất có một ngụm không đáng chú ý đậu hắn xâm nhập trong đó sau cảnh tượng trước mắt để hắn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc đơn giản chính là một cái tiểu thế giới chiếm diện tích trọn vẹn mấy trăm cây số phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đủ loại tinh thạch tiên nguyên khắp nơi có thể thấy được thanh binh thậm chí thánh vực khí trừ cái đó ra hắn thật ở trong đó thấy được một ngụm máu đầm thuộc về hắn vũ phong cơ duyên ngay tại hắn dự định đem những cơ duyên này thu sạch n ạ p lúc đột nhiên giọng nói lạnh lùng vang vọng toàn bộ tiểu thế giới nhân loại ngươi ngay cả bản điện hạ đồ vật cũng dám động đột nhiên xuất hiện thanh â m dọa vũ phong nhảy một cái vũ phong thần sắc cảnh giác liếc nhìn một phía lớn tiếng nói ai đang trang thần dở trò có loại đi ra cái này có thể là vạn long xảo cực cổ thời đại phong ấn cổ đại quái thai sư phụ truyền â m nói vũ phong t h ở sâu không để y âm thanh kia dứt khoát ngồi tại huyết đầm bên cạnh tiếp tục tu luyện nhân loại cùng bản điện hạ làm giao dịch như thế nào cái tia đạo lạnh lùng giọng ta một kẻ nhân loại tu sĩ có cái gì tốt giao dịch vũ phong trầm giọng nói bản điện hạ không biết lần nữa ngủ say bao lâu nơi này trận pháp sớm đã không cách nào vận chuyển ngươi thay bản điện hạ tìm chín trăm chín mươi chín cái đồng nam tinh máu t r ợ bản điện hạ vận chuyển trận pháp bản điện hạ hứa hẹn giúp ngươi thực hiện một cái nguyện vọng bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể để cho ta đi giết này chút tay không tất sát hài đồng nếu là làm ra chuyện như thế ta vũ phong cùng các ngươi những này cùng hung cực các thái cổ hoàng tộc có cái gì khác nhau vũ phong khẳng định tự tuyệt mặc dù đối phương điều kiện nghe rất bê người nhưng vũ phong cũng không tính cùng đối phương giao dịch hắn cùng thương thái nhất tân đoán hắn muốn tự tay kết thúc khương thái nhất chờ ta đem những n à y trí tôn huyết luyện hóa sau chính là ngươi huy hoàng cô đơn ngày đó ngươi chờ vũ phong trong đôi mắt bốc cháy lên hừng hực liệt h ỏ a khương thái nhất sớm đã thành tâm ma của hắn hắn cần phải làm là chém dụng tâm ma kéo dài đạo của chính mình bốn cùng lúc đó theo vọng nguyện các mở ra tin tức truyền ra ngoài cổ vương thành trình độ náo nhiệt viễn siêu trước đó rất nhiều tu sĩ từ các nơi chạy đến t ề tụ cổ vương thành thậm chí thốn hào giá cao thuê phi thuyền hành độ tinh vực mà đến bây giờ cổ vương thành các đại trong khách sạn đều kín người hết chỗ vô thượng đạo thống cổ lão đại giáo Bất hơn ủ đế đều đệ thế thế tộc, tiên triều, thiên tiêu tể tụ. Dù là một chút thường thần tử thân cùng lực, có cổ vạn vô v ngày bình thường, vô cùng thần bí thế lực, đều có hiện Dù là bí ư g t h à nữa h thú, phương, khó hung thú xuất hiện Hơn Trừ nột, tất xuất trên ra, cái con ác cùng các loại đó đào đầu đường. ma lông vàng vượn n gặp kỳ, ở còn không ngừng có thuần huyết hung thú thái cổ đại hung tử các nơi chạy đến đều muốn mắt thấy trận thịnh hội này vọng nguyệt các trong vòng phương viên trăm dặm đầu người tích l u y đầu t r ê n vai t h í c h cánh vô số ánh mắt tập trung nơi đây cái này vọng nguyệt các từ ngoài nhìn vào chính là một tòa tháp ngày bình thường đều có sát trận trải rộng b ố n phía mà chỉ có hàng năm trăng tròn thời khắc phía ngoài những sát trận này phụ văn mới có thể tiêu tán khi đó sẽ có tiên huy bao phủ ở thiên địa bên trong g ẩ n chứa trong đó thiên địa chi lý dù là chỉ là cảm lộ một phen đều có thể đạt được lợi ích to lớn thậm chí có t r u y ề n n g ô n trong đó có thành tiên chi bí nói tóm lại nơi đây cơ duyên viễn siêu tưởng tượng bởi vậy hàng năm lúc này đều sẽ có số lớn tu sĩ tể tụ nơi đây rất nhanh màn đêm buông xuống cổ vương thành bên trong trừ tới không ít tuổi trẻ bối phận tu sĩ bên ngoài còn có rất nhiều đại giáo lao cổ đồng tiền phục tại âm thầm mật thiết chú ý trong thành phát sinh hết thảy đó là phương tây đại lôi âm tự người đột nhiên không biết người tu sĩ nào nói một câu chỉ gặp phương tây trên chân trời một chiếc phong cách cổ xưa phi thuyền vượt qua mà đến trên đó có hơn mười người hòa thượng đầu chọc cùng ni cô mỗi người sau lưng đều có dị tượng hư ảnh hiện hiện phương tây đại lôi âm tự bọn hòa thượng này cũng tới xem ra đại lôi âm tự cũng không muốn bỏ lỡ vọng nguyệt các bên trong cơ duyên a nghe nói bọn hắn cái này trẻ tuổi một đời người dẫn đầu chính là phật đế truyền thế luy t ừ n g đ ộ hóa mấy triệu h u n g thú mà lại từ khi ra đời lên liền thức tỉnh bản mệnh thần thông đại bi chú t ừ n g dùng cái này chú chấn s á t vô số thiên tiêu thực lực sâu không lường được tồn tại bực này chính là không biết có thể hay không cùng khương g i a thần t ử một trận chiến rất nhiều người đều ném đi ánh mắt tò mò phương tây đại lôi âm chính là một phương đạo thống cổ lão nội tình thâm hậu đi ra nhiều vị phật đế độ hóa qua không biết bao nhiêu người một thiên kinh văn có thể diễn hóa phương tây cực lạc cho dù là đại hung bị khốn ở trong đó cũng khó có thể tránh thoát đối mặt bốn phía không ít tu sĩ nghị luận phương tây đại lôi âm tự người không nói một lời xếp bằng ở trên phi thuyền tay vây phật châu chờ đợi vọng nguyệt các mở ra cũng không lâu lắm phương bắc trên chân trời từ khí ngập trời một chiếc khô lâu chiến thuyền vượt qua mà đến trên đó đứng vững vàng hơn mười người đầu đội mặt nạ khô lâu nam tử cầm đầu nam tử kia toàn thân quanh quần từ khí phía sau càng là có minh vương ba dập đầu dị tượng hiền hóa thấy cảnh này sau có tu sĩ lạnh mình nói cái này đây là địa phủ người ngay cả địa phủ đều dính vào xem ra lần này vọng nguyệt các đại hội không thể thiếu muốn nhấc lên gió canh m ư ơ máu a địa phủ thế nhưng là tiên vực bên trong cực kỳ thần bí thế lực đáng sợ làm việc thần bí khó lường tới lui vô tung vô ảnh mà lại cho đến tận này đều không có người biết địa phủ đến cùng ở đâu nhưng nghe đồn tại cực cổ thời kỳ từng có tiên vẫn lạc ở địa phủ bởi vậy dù là địa phủ tại tiên vực bên trong tồn tại cảm giác không mạnh nhưng lại ít có người dám trêu chọc cũng không lâu lắm lại có rất nhiều chưa bao giờ lộ mặt qua thế lực liên tiếp xuất hiện mặc dù so ra k é m bất hủ đế tộc nhưng cũng đều là chuyển thừa cực kỳ cổ lao đạo thống bọn hắn đều muốn như vậy lần vọng nguyện các đại hội kiếm một chiến tranh trong lúc nhất thời rất nhiều tu sĩ đều rất cảm thấy áp lực tới thế lực càng nhiều bọn hắn thu hoạch được cơ duyên sát xuất cũng liền càng nhỏ lúc này lại có một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng truyền đến đây là một đầu tre khuất bầu trời kim sĩ đại bằng đầu này đại bằng hình thể không gì sánh được to lớn tựa như là di động sinh mệnh cổ tinh giống như tất cả sinh linh tại đầu này đại bằng trước mặt tựa như là con kiến giống như nhỏ bé cái này đại bằng dù là chỉ là có chút dương cánh trên mặt đất tu sĩ đều cảm giác một trận tim đập nhanh tựa hồ thần hồn đều muốn nổ tung kim sĩ đại bằng tộc khí tức thật là đáng sợ có thái cổ hoàng tộc thiên thân chương bảy mươi tám vô cùng quần ngạo long dương ca ca ta có chân long chi tư chương bảy mươi tám vô cùng quần ngạo long dương ca ca ta có chân long chi tư kim sĩ tiểu b à n g vương xuất hiện đưa tới các phương chú ý hàn hóa thành hình người sừng sững hư không độc mặt các đại giáo phái thế lực như quân lâm thiên hạ giống như quanh thân quanh quẩn khí thế khủng bố hắn là thái cổ hoàng tộc kim sĩ đại bàng tộc truyền nhân đại biểu cho thái cổ trong hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp chiến l ự c kim bằng thể đó là có thể cùng chân long thể chân hoàng thể chém giết trí cường thể chất l ụ c thân đồng dạng cực kỳ cưng hãn chết ở trong tay hắn người đều là bị sống sờ sờ xé nát tục truyền nói kim sĩ tiểu bằng vương chiến l ư c vô xong từng một tay chấn áp một phương đạo thống cổ lão đỉnh cấp thiên ti không không không thần sơn cực kỳ khủng bố bây giờ b ả n tôn giáng lâm chung quanh rất nhiều tu sĩ đều hái hùng khiếp v ĩ a phảng phất bị hắn nhìn lên một cái thần hồn đều sẽ bể nát cái này kim sĩ tiểu bảng vương không hổ là thuần huyết sinh linh khủng bố như vậy vẹn vẹn chỉ là sừng sững hư không liền phảng phất đứng ở trong trời đất quanh người hắn quanh q u ầ n khí cơ cảm giác so vương hầu cấp binh khí còn muốn sắp bén thực lực của hắn sâu không lường được à mặc dù tu vi so l o n g nữ thấp hai cái tiểu cảnh giới nhưng hắn khí tức trên thân lại một chút không thể so với lòng nữ yêu a thậm chí muốn mạnh hơn một chút không hổ là thuần huyết sinh linh vọng nguyệt các bốn phía thế lực hơi biến sắc mặt một chút thực lực không đủ tu sĩ cảm nhận được cái tia cố mơ hồ áp bách sau chủ động tránh lui kim sĩ tiểu bằng vương đứng chắp tay nhìn xuống phía dưới âm thanh lạnh lùng nói nơi đây bị chúng ta thái cổ hoàng tộc coi trọng cút đi thanh âm hắn lạnh nhạt trong giọng nói mang theo vô tận bá đạo c ũ n g không thể nghi ngờ phản phất trời sinh vương giả bẩm sinh liền muốn đứng ở trong thiên địa này đỉnh điểm nhất bị hắn nhìn chằm chằm vọng nguyệt các bên ngoài một phương huyền không đạo tự bên trên đang có một phương đại giáo đệ tử chứng cứ nhưng bây giờ bọn hắn lại toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh dọa đến chân run d dẫn đầu là cái thanh niên nam tử tu vi không kém lúc này lại cái chán đưa ra mồ hôi lạnh hắn há to miệng lại là khẩn trương đến ngay cả lời đều nói không được sợ hai sớm đã chiếm cứ nội tâm của hắn phía sau hắn những đồng môn kia các sư m i n h đệ cũng là thần sắc sợ hãi nơi đây rõ ràng cách vọng nguyện cấp rất xa tại sao lại bị kim sĩ tiểu bằng vương coi trọng vị các hạ này ngươi có phải hay không có chút quá một vị thánh nhân ngũ trọng thiên trường lao đứng dậy bất quá sắc mặt lại là không gì sánh được trắng bệnh phóng nhãn ngoại giới tu vi như vậy cảnh giới đủ để được cho bá chủ một phương có thể đối mặt thái cổ hoàng tộc đỉnh cấp yêu nghiệt lại là phát ra từ sâu trong linh hồn run dày kim sĩ tiểu bằng vương hừ lạnh một tiếng không tại nói n h ả m đưa tay chính là một trường một trường này phảng phất mang theo hồng hoang chi lực như muốn đem một phương thiên địa run g sụt p Phanh 3. Cái kia phương kia Cái giáo đại ấ tất tất t tử quát hai tên thánh trưởng tung, thần hồn đều bị xoắn nát. Một man như thế, trong cả cảnh cả cả đệ, đều đều để đều bao bị bốn hai man phía ra lão xoắn nhân hồn như sinh hãi. mọi người nổ lòng là sợ chỉ là một bàn tay liền hủy diệt một phương đến đây vọng nguyện các tìm kiếm cơ duyên đại giáo thực lực thế này đủ để tại thế hệ trẻ tuổi có thể xương đ ì n h lưu phương tây đại lôi âm tự cùng địa phủ người nhìn thoáng qua sau đó liền thu hồi ánh mắt kẻ yêu chết cường giả sinh tuyên cổ bất biến đạo lý tiên vực sao mà minh ông có thể mượn cơ hội này chạy đến vọng nguyện các thế lực cứ ít một chút không kịp thế lực chỉ có chờ đến lần sau vọng nguyện các mở ra mới có thể đến đây cũng không lâu lắm giữa thiên địa lần nữa phát ra tiếng vang oanh minh các loại đại hung từ trên trời gián xuống tất cả đều là thái cổ hoàng tộc tuổi trẻ trí tôn thiếu niên vương giả trong đó liền bao quát ngày hôm trước bại vào khương thái nhất long nữ một bên khác một vị thân mang áo s á m thượng cổ trùng đồng nữ mang theo hai tên thị nữ cũng xuất hiện nàng đến từ một phương cổ lão tiên triều bị phong ấn vài v ạ n năm chính là thời đại kêu mạnh nhất thiên tiêu một đôi trùng đồng khám phá hư vô l u y ệ n chế đại thành thậm chí có thể tái tạo luân hồi phá vỡ dòng sông thời gian m à cổ đế tử cũng xuất hiện nhưng hắn cũng không mang bất luận cái gì người hầu một mình tìm cái vắng vẻ đất chống ngồi xếp bằng chờ đợi vọng nguyện cắt mở ra cơ gia thần tử cơ ngạo thiên đồng dạng lẹ loi một mình ngồi tại mặt khắc trong góc lúc này phương xa trên chân trời chuyển đến vài tiế một đầu tre khuất bầu trời phượng hoàng hóa thành hình người mang theo hơn m ộ ư ơ i người tùy tùng từ trên trời giáng xuống đây là một tên cái chán sinh ra hỏa diễm ấ n ký sau lưng mọc lên hai cánh mỹ nam tử quanh thân quanh quần vô tận liệt diễm những liệt diễm này cho người ta một loại có thể đốt đốt thế gian vạn vật cảm giác thư không đều phản phất bị đốt lên có vụ mai bước ố c lên. Hiện nhiên Hiện n g ờ thường người. i diễm phải diễm này quanh thân hỏa diễm xa không phải hỏa diễm bình thường nhưng、so、sánh thần hoàng quần người. Nghĩ không ra thần hoàng quần cũng quật quật hỏa xa hỏa ra so i đ ầ lên i n h Thực lực cường đại vô song chiến lược đổi u sát thánh nhân vương có thể nói là thế hệ tuổi trẻ trần nhà bất quá ta nhớ kỹ cái này phượng c i u thiên giống như bị thần hoàng quật phong ấn mấy văn năm một thế này đem tôn này quái thai phóng xuất sao chúng tu sĩ hít vào khí lạnh sợ hai nói điểm chiến lược đổi u thánh nhân vương có thể nghĩ cái này phượng c i u thiên thực lực sợ là so long nữ kim sĩ tiểu bằng vương còn mạnh hơn trừ phượng c i u thiên bên ngoài còn có thần hoàng quật tiêu nữ hoàng huyền thanh xem ra nơi đây thật n á o như ta phượng k i u thiên liếp nhìn bốn phía sau tâu mày nói làm sao không thấy khương gia thần tử đoạn thời gian trước bí cảnh chi hành sự tỉnh phượng k i u thiên đ ư ợ biết hoàng huyền thanh bị đánh đạo tâm sụp đổ đến bây giờ đều không có khôi phục lại hắn kẻ làm ca ca này khẳng định đến là mội mội lấy lại danh dự trước khi tới đây hắn liền nghe nói khương gia thần tử tại cổ vương thành sự tích trấn áp thô bạo vạn long tổ long nữ b ư ớ c lui tất cả thái cổ hoàng tộc bởi vậy có thể thấy được cái này khương gia thần tử thực lực siêu nhiên cái này cũng càng thêm khơi dậy phượng cửu thiên lòng hào thắng theo phượng cửu thiên xuất hiện kim sĩ tiểu bằng vương trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc hắn cùng phượng cửu thiên từng giao thủ qua có thể khi đó đối phương còn xa không có bây giờ cường đại như vậy bây giờ đối phương khí tức trên thân mênh mông như vậy chẳng lẽ lại thực lực của hắn thật đã đổi u sát thánh nhân vương không đợi chung quanh tu sĩ c h ấ n kinh trên chân trời lại có một tiếng long ngâm vang lên thanh â m đinh thái n h ứ cóc như muốn chấn vỡ mây xanh một tên thân mang long giáp màu vàng thiếu niên từ hư không chầm chầm rơi xuống tại phía sau hắn đi theo một tên cự thần linh tộc thanh niên cùng mấy tên đầu có hai sừng tuổi trẻ trí tôn cái này long giáp màu vàng thiếu niên chính là vạn long tổ long dương những cái t i ê theo hắn đều là tùy tùng của hắn hắn làm việc từ trước đến nay không thích cùng trong tộc thiên kiêu khác cùng một chỗ càng ưa thích tự mang bờ gờ mở ra sân long dương liếc nhìn một phía thanh âm cuồn cuộn nói vì sao không thấy khương gia t h ầ n tử hắn là sợ hãi không dám tới sao hôm nay ta long dương liền đem nói để ở chỗ này n h ư hắn dám đến ta định đem hắn chém ở hư thần giới bên trong ngữ khí không gì sánh được ngạo nghễ tự phụ phản p h ấ t thiên địa đều muốn bị hắn dẫm tại dưới chân hắn đây là đang hướng tất cả mọi người truyền lại một cái tin tức cho dù mạnh như khương gia t h ầ n tử hắn cũng không có để ở trong lòng một thế này ta vạn lòng tổ thiên mệnh sở quy cho dù là hôn đ ồ thể cũng phải g á c kích thanh âm tựa như kinh lôi lần nữa truyền ra lập tức cả tòa cổ vương thành đều sa vào đến tính mệnh ở trong không ít nhân tộc tu sĩ đều ngộng phản phất nghe lầm ngay cả rất nhiều thái cổ hoàng tộc thiếu niên trí tôn các lộ chư vương trên mặt biểu lộ đều có chút là lạ tên ngu ngốc này hắn biết hắn đang nói cái gì sao nhìn thấy long dương như vậy tự phụ ngạo nghễ giết trời giết đất giết không khí long nữ khí không đánh một chỗ đến nàng thế nhưng là cùng khương gia thần tử giao thủ qua khắc sâu biết khương thái nhất thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào bây giờ long dương nói muốn chém khương thái nhất đây là ngại vạn long tổ mặt còn không có ném đủ sao còn nói muốn chém hôn đ ồ thể loại lời này cũng nói được đi ra kim sĩ tiểu bằng vương cũng là n h ữ mày Thật không biết con hàng này là ở đâu ra lực lượng nói ra lời như vậy nếu là ca ca hà tới còn tạm được mà phượng cựu thiên cũng là người người, khỏe miệng rơ lên cười lạnh xem ra cái này khương gia thần tử đắc tội thái cổ hoàng tộc còn không ít thôi về phần rất nhiều nhân tộc thế lực đều là mặt lộ nghi hoặc cùng không hiểu khương gia thần tử thế nhưng là trước đây không lâu thả ra cổ đại quái thai trời sinh thần vương thể hậu thiên giác tỉnh h ô n độn thể đồng thời hai loại vô thượng thể chất còn rất có dung hợp lẫn nhau xu thế có thể nói cái này khương gia thần tử chính là vạn cổ không gia dị thuật thực lực mạnh không biên giới hôm qua càng là vẹn vẹn chỉ dựa vào nhục thân liền cường thế n g h i ề n ép vạn lòng tổ lòng nữ thế nhưng là dòng này dương là thế nào có lực lượng nói ra những lời này hơn nữa còn là ngay trước cổ vương thành mặt của nhiều người như vậy chẳng lẽ lại hắn là chân long con trai trưởng chương bảy mươi chín đây cũng là người lực lượng từ đầu đến cuối lạnh nhạc hương thái nhất chương bảy mươi chín đây cũng là người lực lượng từ đầu đến cuối lạnh nhạc hương thái nhất đương nhiên cũng có rất nhiều tu sĩ là k hương thái nhất tiểu mê đệ đối với khương gia thần tử là sùng bái mù quáng cùng cùng n h t thấy có người đối với khương gia thần tử kiêu ngạo như vậy lúc này nghị luận ẩm ý tiểu tử này cũng đến không thay đổi dám nói ra loại này khoác lác khương gia thần tử há lại hắn có thể so sánh một cái hoàng khẩu tiểu nhi không biết trời cao đất rộng nếu là hắn tận mắt chứng kiến đến khương gia thần tử thực lực đ o á n chừng sẽ bị hù đi tiểu đi vừa nhìn liền biết chưa thấy qua cái gì v i ệ c đời ngay cả long nữ đều thua với khương gia thần tử tiểu tử này lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng loại người thẳng hề thôi nghe được bốn phương tám hướng những nghị luận này chế rêu sau long dương vô cùng ngạc nhiên chẳng lẽ những người này không nên cảm thấy chân kinh sao không nên suy đoán thân phận của mình cùng thực lực sao có thể làm sao ngược lại là chế rêu từ bản thân cái này cùng hắn sợ thiết nghĩ kịch bản đi hướng làm sao không giống với a ngắn mũi n g ạ c n h n sau long dương hồi t h ầ n lại thần s á c gâm chầm nói các người dám chào phúng ta quả nhiên là m u ố n chết thương gia thần tử hắn ngược chân không sợ vì sao bây giờ còn không có đến hắn đ ố i xử lạnh nhạt liếc nhìn một phía khí tức tràn ra ngoài a nghe nói ngươi một mực tại tim ta đúng lúc này một đạo lạnh nhạt thanh â m từ phía chân trời phía trên chuyển đến nghe tiếng nhìn lại tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn trên chân trời một tôn cao vạn trượng cự thần linh trở đi nhật nguyện tinh thần vượt qua mà đến ầm ầm tiếng nổ lớn như sét đánh đinh thai n ư ớ c cả tòa cổ vương thành đều kịch liệt rung động phản phất phát sinh cấp m ộ ư ơ i tám động đất giống như vô tận b ế t nước hư không xuất hiện ở chân trời bên trên màu cho tàn không gian loạn lưu sen lẫn cương p h o n g tàn phá bừa bãi tôn này cự thần linh trên bờ vai đứng đấy một tên áo trắng phiêu nhiên giống như tiên nhân nam tử nam tử toàn thân có tiên huy mông lung có hôn đội khí tràn hợp quanh thân có đạo vận pháp tắt c h ả y xuôi hắn trong khoảng thời gian này vừa giúp cổ trần x a khôi phục song thương thế liền hướng vọng nguyện cắt chạy đến nghĩ không ra vừa tới liền thấy có người khiêu khích hắn đối với công tử bất kính người giết không tha cổ trần sa nâng lên cự thủ đột nhiên đọc xu s e n lẫn cương phong rơi xuống trong đó bao hàm cực kỳ khủng bố cự lực có thể đem hết t h ể thấy phá hủy cổ trần sa dù sao cũng là hóa thần cảnh bắt trọng thiên cự thần linh mà lại nục thân cực mạnh đi cũng là lực một trong đạo cảm nhận được cái này cực kỳ khủng bố huy áp sau long dương mặt lộ kinh ngạc lấy tu vi của hắn căn bản ngăn không được cổ trần sa một cách này nhưng vào lúc này một vị lao giả tóc trắng trống rông xuất hiện một bàn tay đánh ra khó khăn lắm hóa giải cổ trần sa một cách này nhưng trong hư không buộc phát gợn sóng ba động hay là đem một chút thực lực nhỏ yếu tu sĩ trấn thành huyết vụ cổ trần sa ngươi dám tại trước mặt mọi người hạ sát thủ khuê cương hung hăng nhìn chằm chằm cổ trần sa trên nét mặt có một tia nghĩ mà sợ nếu không có có vạn long tổ bên này trưởng lão kịp thời xuất thủ hắn vừa rồi liền muốn v ỡ lạc càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là cổ trần sa thực lực giống như so trước đó bản nguyên chưa phế lúc mạnh hơn con mẹ nói chuyện gì xảy ra khuê cương ta cự thần linh bộ tộc lâm vào nội loạn tất cả đều là các ngươi nhất mạch ban tặng cùng ngươi là đồng tộc chính là ta cổ trần sa x ỉ nhục ta sớm muộn chém ngươi cổ trần sa nhìn chằm chặm khuê cương cự thần linh tộc lâm vào qua một đoạn thời kỳ nội loạn khi đó chết không ít tộc nhân mà khởi đầu người bồi táng tất cả đều là khuê cương bọn hắn mạch này à m ạ n h miệng như vậy ngươi đã nói thật là nhiều lần ta không phải còn sống rất tốt ngược lại là ngươi có được thủy tổ huyết mạch cự thần linh lại biến thành người khác toạ kỵ đơn giản chính là ta cự thần linh bộ tộc sỉ nhục khuê cương cũng không chút khách khí phản kích đạo cổ trần xa cười lạnh nói thần tử toạ kỵ cũng không phải ai muốn làm liền có thể làm ngươi cùng phía sau ngươi vạn lòng tổ đều không có tư cách này huống hồ ngươi dạng này kẻ phản loạn có cái gì mặt nói ta nghe nói ngươi muốn cùng ta giao thủ dự định chép ta mà lúc này khương thái nhất nhìn về hướng long dương từ giữa không trung trầm trầm xuống mỗi một bước đều có gợn sóng hư không nổi lên dù là chỉ là đơn giản đi cái đường đều có thể nhìn thấy đạo vận nghị không ra cái này khương gia thần tử đối với đạo lý giải vậy mà đạt đến như vậy thâm hậu trình độ hư không ra bước đạo hoa nở rộ khí chất xuất trần như là trích tiên cái này khương gia thần tử trách không được có tiên nhân c h i tư rất nhiều nữ tu sĩ mặt mũi tràn đầy kích động nhìn khương thái nhất thậm chí đều phạm vào hoa si khoe miệng đều chảy nước miếng đều nói khương gia thần tử là cái tuyệt thế mỹ nam tử dung nhan và khí chất đều là nhất đẳng bây giờ tận mắt nhìn thấy các nàng mới phát hiện trên đời này lại tìm không thấy bất luận cái gì từ tạo có thể miêu tả kh long nữ cũng n g à người n sau khi lấy lại tinh thần quay đầu lại không tại đi xem khương thái nhất mặc dù khương thái nhất khí chất s á c thực siêu nhiên dung nhan tuyệt mỹ nhưng đối với nàng mà nói cái này khương thái nhất là mang cho hắn khuất đ ộ t người là ảnh hưởng đến nàng đạo tâm ma trướng long dương xem kỹ lấy khương thái nhất một mặt ngạo nghề nói ngươi chính là cái kia khương gia thần tử nghĩ không ra ngươi lại thật tới bất quá cũng tốt ngươi huy hoàng sẽ không còn tồn tại hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng thoại âm rơi xuống long dương đem một viên đan dược nhét vào trong miệng một giây sau quanh người hắn ánh sáng cầu vồng đại tác b à n bạc khí huyết ngọc trời phía sau có chân long hiền、hóa. còn á lại thái cổ hoàng tộc thiên kiêu cũng đều thần sắc kinh hãi bị cỗ uy áp này kém chút ép quỳ trên mặt đất rất nhiều ẩn nấp trong bóng tối lao cổ đồng mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin nghĩ không ra lại là chân long chi huyết trên người hắn lại có chân long chi huyết chẳng lẽ lại hắn là chân long con trai trưởng không nên a nếu là thật sự dòng con trai trưởng thực lực không nên như vậy a phượng cựu thiên hít mắt cẩn thận cảm thụ được l o n g dương trên người huyết mạch chi lực lẩm bẩm nói nghĩ không ra ngươi ngay cả loại vật này đều cho hắn long nữ hít sâu khẩu khí nói trên người của ta chạy có bắt đầu l o n g huyết mạch có thể độ tinh khiết lại không kịp long dương ba bốn phần m ộ ư ơ i nhưng hắn không thể nào là chân long con trai trưởng a nhưng nếu không phải vậy hắn huyết mạch độ tinh khiết vì sao cao như thế nhìn thấy đám người chấn kinh vẻ mặt ngạc nhiên long dương nếch miệng lên đ ắ ý phá lên cười chân long chi huyết chính là kaka ta ban cho ta. những này chân huyết phong ấn tại trong cơ thể của ta bây giờ đã ở ta tự thân huyết mạch dung hợp bây giờ ta sẽ lập tại thế bất bại các ngươi a i có thể tại ta tranh phong một d ọ t chân long chi huyết liền có thể áp sập vạn dằm tinh không hắn bây giờ chỉ là đem thể nội phong tồn chân long chi huyết giải khai một bộ phận bởi vì chân long chi huyết lực lượng quá mức m ê n h g ô n g khủng bố hắn chỉ có thể giải khai một chút dung hợp một chút chỉ có thể chậm như vậy chậm đã nếu là lập tức toàn bộ giải khai rất có thể sẽ bạo thể mà chết bất quá chỉ là giải khai một chút nhưng này cũng đủ làm cho hắn đứng ở thế bất bại tiền bối kể từ đó cái này thương thái nhất còn có thể đ ư sao cơ ngạo thiên cùng bên cạnh tương tự bạch hổ dị thú giao lưu quá sức cái này khương gia thần tử sợ là muốn g â y kích mà nơi xa cổ đế tử thấy cảnh này sau trong ánh mắt hiện lên một tia dị dạng lập tức nhìn về phía khương thái nhất tự lẩm bẩm cái này chân long chi huyết chính là giữa thiên địa sức mạnh m ạ nhất n h như vậy ngươi còn có thể lịch sao tu sĩ k h á c bọn họ sau khi lấy lại tinh thần chỉ cảm thấy tê cả ra đầu bọn hắn trước đó còn tưởng rằng long dương đang khoác lắp ớ c nói mạnh miệng bất quá đầu óc bây giờ bọn hắn mới tính minh bạch vì sao dòng này dương có như thế lực lượng đây là ẩn giấu một kiện diện thế đại sát khi a mặc dù hôn độn thể danh s ư n g vô địch nhưng còn không có chân chính trưởng thành mà long dương trên người chân long chi huyết đây chính là vạn long tổ một vị vô thượng tồn tại để lại lần này song phương giao chiến thắng thua thì khó mà nói được thậm chí khương gia thần tử có thể sẽ g h y kích trừ phi trên người hắn cũng có gia tộc lưu truyền xuống tiên nhân pháp khí khó trách c u ồ n g vọng như vậy xem ra đây cũng là tự tin của người à. thương thái nhất đứng c h ắ p tay thần s á c hờ hững nhìn xem long dương cực kỳ chấn định như vậy lạnh nhạt tự nhiên thực sự để cho người ta không nghĩ ra long dương cũng không nghĩ nhiều từ lạnh nói nếu có gan tư thần giới chiến trận một trận chiến vừa dứt lời cổ vương thành phía trên một mảnh cực kỳ cổ lao chiến trường hiện hiện năm chương tám mươi sinh mà làm đế nhất định độc đoán bạc cổ chương tám mươi sinh mà làm đế nhất định độc đoán bạc cổ hư thần giới chiến trận nghe đồn chính là vô thượng tồn tại tinh thần biến thành chỉ có những cái kia chân chính thiên kiêu nhất kiệt mới có tư cách tiến vào mà tại hư thần giới chiến trận giao thủ cùng ngoại giới cũng không một hai đồng dạng sẽ v ấ t lạc khác biệt duy nhất chính là so sánh ngoại giới hư thần giới chỉ có thể thánh nhân vương phía dưới thiên kiêu tiến vào mà thánh nhân vương cấp bậc cương giả có thể tại cao hơn chân thần giới c ủ chiến trường giao thủ ngoài ra Hư h t ầ bởi vậy từ xưa đến nay chưa bao giờ có vị nào trí cường giả dám làm nhiễu hư thần trong giới chiến sự trừ phi song phương có không thể hóa giải sinh tử mâu thuẫn mà có thể tại hư thần trong giới còn sống sót thiên tiêu sẽ có được thiên đạo ban thường có thể là trăm vạn năm thánh dược cũng có thể là, là một sởi tiên nhân ý chí bây giờ thư thần giới cổ chiến trường đã mở ra trong đó có minh g ô n g vô ngần sương mù bao phủ trong không khí đều tràn ngập bằng lãnh sát phạt khí tức toàn bộ cổ vương thành đều sôi trào thư thần giới chiến trận đều bao lâu không có xuất hiện bây giờ vọng nguyện cắt còn chưa mở ra liền muốn phát sinh sớm một trận khoáng cổ thước kim đại chiến đám người vô cùng kích động hương phấn đều toàn bộ bay lên không trùng ở thiên ngoại mắt không chấp nhìn xem một phe là cử thế vô song trưởng thành liền nhất định cử thế vô địch n g n n ộ thể một phương khác chính là thể nội chứa chân long chi huyết thái cổ hoàng tộc tiên tiêu song ư ơ n g ai mạnh ai yếu đây là rất nhiều người đều cảm thấy rất hưng t h ú khương gia thần tử đến chiến hôm nay ta sẽ đem sự kiêu ngạo của n g ư ơ i đánh nát thủy thân thể ngươi d i ệ t ngươi đạo tâm nơi đây chính là ngươi cuối cùng kết cục ngươi huy hoàng chấp nhận này kết thúc long dương lớn tiếng nói ngữ khí không gì sánh được cuồng n ạ o t r i ể n lộ không thái độ khiêm n h ư ờ n g quanh thân chân long khí tức tràn ngập bệ nghệ thiên địa lúc này một nhóm do đạo vận hội tụ chữ lớn xuất hiện ở hư thần giới chiến trên trận không hóa thần cảnh bắt trọng tiên h chân long cháo ruột huyết mạch trí tưởng nhục thân vô song đây là hư thần ý chí của giới đối với long dương đánh giá nhìn thấy hàng chữ này sau tất cả mọi người hít vào khí lạnh t cả ra đầu nghĩ không ra rồng này dương lại là chân long cháu ruột mặc dù không phải thân tử nhưng huyết mạch độ tinh khiết cũng rất cao mà lại bây giờ lại luyện hóa một bộ phận chân long chi huyết cái này đã tương đương nghị tiên mặc dù trên cảnh giới là hóa thần cảnh bắt trọng tiên nhưng chân thực chiến lược bạo phát đi ra sợ là thánh nhân vương phía d ư ớ i ít có địch thủ khó trách có như thế ngạo khí nguyên lai là chân long cháu ruột một vị nút trong bóng tối l a o cổ đồng cười khổ nói đây là một cuộc chiến sinh tự a vô luận kết quả như thế nào hôm nay nhất định sẽ có người một người vẫn lạc nơi này cũng không biết ai sống ai chết a mà khương thái nhất lúc này nết nhược lên tùy theo hóa thành ánh sáng cầu vồng rơi vào đến hư thần giới chiến trận nơi này đúng lúc là cái mai táng ngươi nơi tốt ngươi tự chui đầu vào dọ vậy cũng đừng trách ta hy vọng ngươi không nên hối hận hiện tại lựa chọn hư thần trong giới có thiên đạo quy tắc áp chế không có bất kỳ cái gì ngoại lực có năng lực bấy nhiêu trong đó song phương giao chiến cho nên thương thái nhất cũng không lo lắng long dương phía sau người hộ đạo đột nhiên xuất thủ hắn cũng vừa tốt có thể yên tâm to gan truyền vận mặc dù chân long chi huyết cực kỳ cường hãn nhưng hắn hôn độn thể cũng không phải ăn chay h ú n chi hắn bây giờ hôn độn thể cùng thần vương thể trên cơ bản đã nhanh muốn hỏa là một thể khương thái nhất cảm thấy hai loại thể chất dung h ợ p sau sẽ là chân chính vạn cổ vô song trừ phi chân chính chân long thân tử xuất hiện nếu không chỉ là một cái long dương còn không cách nào làm cho hắn k i ê n kỵ theo khương thái nhất xuất hiện tại hư thần giới chiến trận lập tức có vô tận quy tắc ánh sáng cầu vồng ba phủ cùng lúc đó hư thần giới chiến trên trận không lại xuất hiện một nhóm tràn ngập đạo vận chữ viết thánh nhân cảnh thất trọng tiên sinh mà làm đế đánh vỡ vạn cổ cực cảnh lược á p vạn đạo luân hồi nhục thân cử thế vô song nhất định độc đoán vạn cổ có tiên đế chi tư nhìn thấy một chuyến này rõ ràng chữ viết sau ngoại giới tất cả mọi người mậu một chút lao cổ đồng há to miệng mặt mũi tràn đầy không thể tin sinh mà làm đế đây là ý gì chẳng lẽ lại nói là cái này hương gia thần tử khẳng định sẽ chứng đạo đế vị đánh vỡ vạn cổ cực cảnh lại là cái gì ý tứ nói là nhục thân phương diện sao còn có cái kia nhất định độc đoán vạn cổ lại là cái gì ý tứ thiên nhân chi tư đây là nói hương gia thần tử có thành tiên tư chất vì cái gì nhiều như vậy đánh giá tại trên cổ tịch chưa bao giờ xuất hiện qua rất nhiều tu sĩ đều kinh hãi bọn hắn biết hương thái nhất là hố n ộ thể nhất định cử thế vô địch cái này có thể sinh mà làm đế bốn chữ lại là nặng như vạn tân đế đây chính là đại đế a ớ c ư ớ c vạn tu sĩ bên trong đều chưa hẳn có thể ra một tôn đế từ cổ xưa nhất hoang cổ thời kỳ bắt đầu tính toán cho tới bây giờ mới thôi không biết qua bao nhiêu kỷ nguyên có thể được đế vị cũng liền vài trăm người chín thành chín tu sĩ cả một đời tu luyện ngay cả thánh nhân cũng chưa hẳn có thể chứng được có thể khương gia thần tử lại sinh mà làm đế chẳng phải là nói hắn tương lai chứng đạo thành đế là chuyện v á n đã đóng t h u y ể n cái này không chỉ cần phải đại nghị lực còn cần có một viên thẳng tiến không lùi vô địch đạo tâm căn cơ của hắn đến cùng bao sâu dày vậy mà có thể bị hư thần giới ý chí như vậy l ờ bình nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh phương tây đại lôi âm tự tiểu phật đế cũng là mặt lộ c h ấ n kinh nhất định độc đoán và cổ có tiên đế chi tư sợ là ta phương tây đại lôi âm tự người thành lập đà bỏ phật đế cũng so với bất quá a khó trách ta sẽ thua lòng nữ đôi mắt lóe lên trong lòng lại là một trận thất lạc cái này khương gia thần tử tương lai bất khả hạ lưỡng à, đây là muốn siêu việt cổ kim tất cả mọi người à. tiên đế chi tư đúng là đáng sợ đúng vậy à, chúng ta tiên vực bao lâu đều không có đi ra tiên h u n g chi là trong truyền thuyết tiên đế không dám nghĩ đơn giản không dám nghĩ a theo tối cổ sử sách ghi chép tiên đế đã siêu thoát ra nhân đạo cực h ạ n thậm chí sắp siêu thoát tiên đạo cực h ạ n một ý niệm luân hồi tái tạo thời không di chuyển thậm chí có thể độc lập mở một vực nghĩ không ra cái này khương gia thần tử tiềm chất lại đáng sợ như thế rất nhiều lão cổ đồng nhịn không được thổn thức mà long dương lúc này cũng là một mặt giật mình nghĩ không ra khương thái nhất lại bị hư thần ý chí của giới lời bình cao như thế bất quá chỉ cần hôm nay hắn vẫn l à c ù n g này tất cả tất cả đều sẽ hóa thành hư vô sau khi lấy lại tinh thần long dương âm thanh lạnh lùng nói sinh mà làm đế thì như thế nào hôm nay nơi đây chính là người nơi t r ô n thây Vừa dứt lời, long dương n ô ra đại thủ một tấm long trào to lớn như muốn tê thiên liệt địa quét về phía khương thái nhất chương chí tám h mươi m n t hư n cấp. t r n g thần giới ý chí bị ép h i ệ n thân cổ chiến, chiến trường thăng cấp thế nhân đều nói hôn độn thể không thể địch hôm nay ta liền làm cho tất cả mọi người đều biết tại thế gian này chân long thể mới là mạnh nhất long dương toàn thân ánh sáng cầu v ồ n g đại tác chân long khí huyết bàng bạc minh ông bay thẳng kiểu tiêu mặc dù hắn còn không phải hoàn chỉnh chân long thể nhưng ở chân long chi huyết bàng bạc minh ông bay thẳng kiểu tiêu mặc dù hắn còn không phải hoàn chỉnh chân l o n chi huyết bàng bạc b hết thể lực lượng đầu nguồn nhưng chân long cũng là hỗn độn sơ khai thiên sinh địa dưỡng sinh linh mạnh mẽ hàng gái này tùy ý một chảo đều bao hàm cực kỳ tinh diệu đạo vận trên đó chạy xuôi khi tức tựa như gì thế hư thần giới đều vù vù vang vọng đây cũng là vạn long tổ tuổi trẻ trí tôn sao tùy ý một k í c h đều đáng sợ như thế một k í c h này sợ làm ộ t chút mới vào thánh cảnh cường giả tiền bối cũng đỡ không nổi đi dung luyện chân long chi huyết dòng này dương thực lực sợ là đã không phải là trí tôn trẻ tuổi có thể hình dung hẳn là cấm kỵ thiên tiêu tứ phương chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ cấm kỵ tiên h tiêu thế nhưng là so với tuổi trẻ trí tôn thiếu niên vương giả còn muốn đáng sợ chỉ có vượt đại cảnh giới giao chiến mới có thể được xưng là cấm kỵ tiên h tiêu tựa như long dương dạng này mặc dù chỉ là hóa thần cảnh bắt trọng tiên h lại có thể cùng thánh nhân cảnh thất trọng tiên h khương thái nhất giao thủ rất nhiều tu sĩ đều đã đi tới giữa không trung khoảng cách gần quan sát lúc này khương thái nhất đồng dạng nhô ra tay đông nhiên hướng xuống đè ép xen lẫn tiên huy hỗn độn khí đột nhiên rơi xuống vê anh vui b ằ n tư tán trên mặt đất xuất hiện một đạo hố to sâu không thấy đáy hai người chỉ là sơ bộ giao thủ liền có như thế lực phá hoại kinh người không hổ là hôn đồ thể có thể tùy tiện hóa giải thần thông của ta ta ngược lại thật ra rất thất vọng vốn cho rằng ngươi dung luyện chân lòng chi huyết sau đó rất mạnh nhưng hiện tại xem ra cùng ta suy nghĩ t r ê n l ệ n h rất xa chính là không biết ngươi vậy ca ca có mấy phần bản sự khương thái nhất lắc đầu nói vừa rồi hắn bất quá chỉ là tùy ý một k í c h mang theo thăm dò ngay cả một phần mười thực lực đều không dùng đi ra xem ra long dương hẳn là vẫn chưa hoàn toàn đem chân lòng chi huyết dung luyện khương thái nhất chớ có tự đại đối phó ngươi ta như vậy đủ rồi còn không cần ca ca ta tự mình xuất thủ long dương âm thanh lạnh lùng nói hắn tựa như cái f a n của một dạng đem ca ca của mình coi là đời này đều muốn đi theo mục tiêu hắn đối với hắn ca ca có gần như sùng bái mù quán cùng tín nhiệm c h ắ c không được mỗi ngày đem ca ca ta có chân long chi tư treo ở bên miệng có đúng không vậy ta trước hết giết ngươi sau đó tại giết hắn khương thái nhất hời hợt nói ngươi muốn chết long dương bị khương thái nhất lời nói c h ọ c giận hắn thi triển tuyệt thế thần thông phía sau có cự long chân đạp hư không quanh quẩn tường thụy dị tượng hiển hóa long hoàng đạp k i u thiên long dương hét lớn b ỗ n nhiên hướng phía trước bước ra một bước Toàn bộ vượt thần phán h giới đều phán phất bị một loại qua đồng h dạng thần thông long dương thi triển ra đạp cựu thiên càng có một loại cổ láo man hoang tiết huyết khí tức không hổ là dung hợp chân long chi huyết ngay cả long hoàng thần thông đều thi triển như vậy duy rượu duy xinh đẹp nhưng thương thái nhất cũng không chịu ảnh hưởng toàn thân áo trắng theo gió phiếu lãng mặt không đổi sắc ánh mắt bình tĩnh thấy thế long dương tiếp tục d ậ m chân mỗi bước ra một bước ẩn chứa đạo vận cùng áp lực liền sẽ tăng lên gấp b ộ i có thể thẳng đến hắn đem thần thông này thi triển xong thương thái nhất vẫn như cũ đứng c h ắ p tay vẻ mặt mang theo nhàn nhạt đùa cợt không có khả năng điều đó không có khả năng ngươi làm sao có thể một chút việc cũng không có long dương biểu lộ dữ tợn h é t lớn d i n g n à y hoàng đạp cựu thiên thế nhưng là bọn hắn vạn long tổ thủy tổ sáng tạo như thế thần thông hoàn toàn có thể đem người cho trấn thành huyết vụ cho dù thương thái nhất là hỗn đ ộ thể sẽ không giống đa số người một dạng trực tiếp sụp đổ thế nhưng không nên một chút việc đều không có đi n g ư ờ i thần thông này rất mạnh bất quả nếu là chỉ thế thôi sợ là ngay cả ta một sợi tóc đều không đả thương được thương thái nhất cười n h ạ t nói long dương sắc mặt tái xanh ánh mắt âm trầm không do dự nữa tiếp tục thi triển đại thần thông chân long bảo thuật long dương hét lớn đầu kia c h e khuất bầu trời chân long hư ảnh xoay quanh sau người nó một đạo cổ lão thê lương long ngâm truyền ra đầu này chân long toàn thân hiện ra hàn thiết giống như sắc bén lân giáp nó xoay quanh bay quấn đột nhiên hướng thương thái nhất đánh ra một trào trong khoảnh khắc vạn vật chìm nổi nhận nguyện khủng ngay thần nhanh thất hủy hư chí không giới kêu đều diệt sắc, cái cực lực cả của được. kỳ bố ý ép một giây sau hai đạo nhu hòa quy tắc ánh sáng cầu vồng trong nháy mắt bao phủ tại khương thái nhất cùng l o n g dương trên thân theo sát phía sau một đạo cực kỳ du dương cổ lao thách nhâm vang lên lần này chiến đấu tác động đến quá lớn đã siêu việt hư thần giới gánh chịu hiện đã mở ra chân thần giới chiến trận một màn này sau khi xuất hiện chấn kinh tất cả mọi người cái này tình huống như thế nào hư thần ý chí của giới vậy mà xuất hiện siêu việt hư thần giới tiếp nhận phạm trù bất đắc dĩ mở ra chân thần giới chiến trận đây là nói hai người này chiến đấu đã không kém gì thánh nhân vương sao t r ờ i ạ ta còn chưa bao giờ thấy qua bực này tình huống sợ là hai người này thực lực đều đã đạt tới cấm kỵ thiên tiêu tiêu chuẩn đi khủng bố như vậy đám người lại khiếp sợ lại kích động lúc này hư thần giới đã phát sinh biến hóa ban đầu t r à n g cảnh đã bị một cái khắc cảnh tượng thay thế quy tắc của nơi này càng thêm nồng hậu dày đặc có thể tiếp nhận cao cấp hơn chiến đấu mới vừa rồi là hư thần giới quy tắc cứu được ngươi hiện tại ngươi huy hoàng muốn kết thúc long dương đe dọa nhìn khương thái nhất lần nữa vận dụng lên chân long bảo thuật k ư ơ n g thái nhất miết n h n g lên bối rối hoàn toàn không có dĩ vang hắn chỉ là hơi xuất thủ liền đã đạt đến đối thủ mức cực hạn có thể chịu đựng bây giờ dòng này dương chí ít sẽ không để cho hắn có bối rối Bá. một giây sau thí tôn kiếm tự động hiện lên ở khương thái nhất trong tay thân kiếm vang r ộ i k e n k e n kiếm mang xe qua một kiếm có thể chạm trí tôn ẩm ẩm một cỗ mênh mông như b i ể n kích thích bộc phát toàn bộ chân thần giới cổ chiến trường đều manh động như là phát sinh động đất cổ lão nền tảng ken k é t nước vang đ á vụn chóc từ mảng trên mặt đất vết nứt như giống như mạng nhạy làm t r n tận mắt nhìn thấy đây hết thầy tu sĩ đều là mở to hai mắt nhìn nhưng lập tức lại bị cái kia kiếm mang sắc bén trốn nở rộ ánh sáng gây thương tích hai mắt máu chảy ồ ạt trận chiến này không khả quan đã cường đại đến rất nhiều tu sĩ cũng không thể ngắm nhìn trình độ mặc kệ là chân long bảo thuật hay là khương thái nhất trong tay thanh kiếm kia lai lịch đều là không nhỏ có thể chấn giết hết thệ đã cường đại loại trình độ này sao một thế này có thể xưng ơ quần tinh s a n g trói thiên tiêu t ề tụ a rất nhiều lão cổ đồng gợ cười cùng bọn hắn vị trí thời đại so sánh thời đại này thế hệ trẻ tuổi thực lực tổng hợp đều mạnh đến mức không còn gì để nói mà trung đông nữ cổ đế tử cơ ngạc thiên kim sĩ nhỏ bằng vương cùng long nữ bọn người t Trận, mắt. trận chiến này đã siêu việt bọn hắn nhận biết bọn hắn không cách nào suy tính kết quả bởi vì thật khó mà nói trước đó bọn hắn vẫn cho là long dương là dựa vào ca ca hắn là tại ca ca hắn quang hoàn bên dưới trưởng thành nhưng bây giờ bọn hắn mới phát hiện bọn hắn sai long dương thực lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ mặc dù ra hỏa này ngày bình thường luôn luôn đem hắn ca ca treo ở bên miệng nhưng hắn cá nhân thực lực mạnh đến không hợp t h ó i thưởng mà k hương thái nhất thực lực càng là sâu không lương được dù là cho tới bây giờ bọn hắn cũng là không nhìn thấy hương thái nhất toàn bộ thực lực Mà lại thương ừ đầu đến cuối k thái nhất đều biểu hiện i nhẹ nhàng rất rất tùy g ý, cảm á c hắn hiện trắng ạ i t i ể n băng sơn,、khả、năng ngay lộ lực là một ra của thực bất chỉ khả h góc cả quá tự thân một nửa thực lực h nửa n đều k ô có. phiêu a n đ nhiên đi, á n sang kết thúc, một t máu đạo ư ơ bay là tả hứa là Long tả nát. t không. Dương nửa người đã nổ đã r m ặ thắng của tràn n ậ p như tinh cùng không thần nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem long dương không điều đó không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng thực lực của ngươi làm sao lại thành như vậy c ứ n g hãn liền xem như thánh nhân vương khí tức cũng không có ngươi như vậy thâm hậu ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì long dương v ẻ mặt nhăn nhó người đều nhanh bị điên h ắ n t ừ trước đến nay lòng cao hơn trời thế tất yếu đổi tại ca ca sau lưng nhưng hôm nay lại thua ở k hương thái nhất trong tay cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận nhục thân của ta vô song đồng thời dung luyện chân long chi huyết thật muốn so với nhục thân ngươi vậy còn chưa đại thành hỗn độn thể tuyệt đối không thể là của ta đối thủ khẳng định là trong tay ngươi thanh kiếm kia ngươi bất quá chỉ là chiếm trí chi tôn khí tiện nghi long dương nhìn t r ò n g chọc khương thái nhất lớn tiếng nói mà cổ chiến trường bên ngoài rất nhiều người cũng đều chú ý tới khương thái nhất kiếm trong tay trên thanh kiếm kia mặt tràn ngập trí tôn khí tức đây là một thanh trí tôn khí à. trí tôn khí đều là do trí tôn l u y ệ n chế uy lực vô tận nhưng dù vậy long dương cũng không nên thương nặng như vậy à. có người nghi người hoặc, có mộ bức mà khương thái nhất đang nghe long dương lời nói sau cười n h ạ t lắc đầu nói ta cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục hắn suy nghĩ khẽ động thì tôn kiếm một lần nữa về tới trong nạp giới một giây sau ánh sáng cầu vồng h i ệ lên khương thái nhất đã đi tới long dương trước mặt đưa tay chính là một trường l o n g dương đều không có kịp phản ứng dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị ngạnh sinh sinh chịu một trường hỗn độn khí sen lẫn tiên huy đột nhiên rơi xuống phanh l o n g dương giống như là đống cắt túi giống như bay ngược ra ngoài ngược lõm trên người long giáp màu vàng đều nát tẩn chứa chân l o n g chi khí máu trên không trung nước b ắ n không gì sánh được lóa mắt ngoại giới tất cả mọi người mộng tựa như hóa đá giống như cứ thế ngay tại chỗ hoàn toàn tính miền nam chương tám mươi hai l o n g dương vẫn lạc vạn l o n g xào đánh nát răng trong bụng nước ta ta như thế nào bị thua long dương sắc mặt t r ắ n g bệnh trong miệng ho ra máu đầu tiên là thần thông đối kháng hắn bị bại thương tích đời mình sau là nhục thân phương diện tức thì bị khương thái nhất gắt gao nắm hắn đúng là một chút ưu thế đều không có chiếm được còn t r ậ t vật như thế dựa vào cái gì chính mình thế nhưng là chân long thể dù chưa đại thành nhưng cũng đủ để nghiền ép rất nhiều thiên tiêu thú n g chi hắn nhưng là dung luyện chân long chi huyết đó à vì cái gì bị bại thảm như vậy phải biết hắn đã từng thế nhưng là cùng vô số thái cổ đại hung thân tử chém dứt qua nhưng như cũng không địch lại khương gia thần tử đây cũng là như lời ngươi nói nhục thân vô song do như giấy mỏng không chịu nổi một ích ta bất quá chỉ là có chút xuất thủ ngươi liền gánh không được k h ư ơ n g thái nhất đứng chắc tay vào trong hư không nhìn xuống l o n g dương tựa như thái cổ thần vương giáng thế khương thái nhất ngươi cần càng h ằ n g rỡ nếu không có ta chân long chi huyết luyện h ó a thiếu ai mạnh ai yếu còn chưa thể biết được long dương cắn răng nói chân long thể đủ để đứng vào các đại thể chất bảng hai mươi vị trí đầu mặc dù không bằng hỗn độn thể cường đại như vậy thế nhưng không nên không chịu được như thế húng chi hắn dung luyện chân long chi huyết chí ít cũng có thể cùng hỗn độn thể đối kháng một hai mươi đối khẳng định là đối phương dùng thủ đoạn k á c nào nhất định là như vậy long dương chạm ngự phong ma không ngừng gào thét gầm rú lấy nét mặt của hắn và mèo nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi thương thái nhất lắc đầu cười lạnh nói đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta cái này hư thần giới cổ chiến trường quy tắc từ trước đến nay là g i ế t yếu lưu mạnh hôm nay nơi đây chính là nơi g ư nơi trông thây thương thái nhất không có tại nói nhảm chuẩn bị giết chết long dương c ự thần linh phản loạn là bọn hắn ở sau lưng dợ cho quỷ hơn nữa còn dám tính toán thương gia liệu chi không được thương thái nhất là ngươi b ứ c ta cái này tất cả đều là ngươi b ư c ta long dương sắc mặt khó coi gầm nhẹ lập tức chuẩn bị đem trên thân sau cùng át chủ bài lấy ra chỉ cần xử suất lá bài tề kia cho dù mạnh như h cũng phải đấm máu mà lúc này ngoại giới còn đắm chìm tại trong tính mịch vô số người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng chấn động này không khỏi là hít vào khí lạnh đây cũng là h ô n độn thể sao quả thật không thể địch ngay cả chân long cháu ruột đều bại thảm liệt như vậy một vị thiếu niên vương giả thần sắc tái n h ậ n dung g ọ n g nói long dương chính là chân long cháu ruột thân có chân long thể dù chưa đại thành thế nhưng vẫn như cũ đủ để nghiền ép hết thể địch thú hồ hắn còn dung luyện chân long chi huyết vì sao vẫn là như thế không chịu nổi trên lệch lại lớn như vậy có thái cổ hoàng tộc vương giả lẩm bẩm nói không hổ là phá vỡ vạn cổ nhục thân c ả n h siêu việt cổ Kim Vãng Lai tất cả thiếu đế, chỉ là mạnh có chút không hợp t h o i t h ư ờ n g đối đầu chân long thể trực tiếp dễ như t r ở bàn tay nghiền ép có người biểu lộ choáng váng đạo vạn long xào cấm kỵ thiên tiêu nhục thân cũng không yêu à nếu là đổi lại ở đây tùy tiện một người đi qua sớm đã bị bạo thành hết u y vụ hôn độn thể quả thật không thể địch sinh ra chính là muốn quân lâm thế gian đây vẫn chỉ là chưa đại thành hôn độn thể c h ắ c không được đều nói đại thành hôn độn thể đủ để khiêu chiến đại đế như hôn độn thể thành công c h ư n g đế đem so với mặt khác đại đế càng mạnh là vì thiên đế khương gia thần tử khủng bố như vậy mấy cái lao cổ đồng mặt lộ hãi nhiên lẩm bẩm nói càng nhiều tu sĩ thì là trầ cơ n g ạ o thiên cổ đế tử kim sĩ tiểu bằng vương long nữ bọn người đều là nhịn không được lui về phía sau mấy bước toàn thân căng cứng bọn hắn có loại cảm động lây cảm giác nhấp tự vấn lỏng đổi lại bọn họ đi cùng khương thái nhất giao thủ chưa chắc sẽ so long dương kiên trì thời gian dài khả năng còn không bằng v ạ n long xào mấy tên trí tôn trẻ tuổi lúc này sắc mặt trắng bệnh thần hồn phát run dựa theo tình huống trước mắt đến xem bọn hắn nhị công tử nguy hiểm đến tính mạng à, nếu là vẫn lạc tại nơi đây bọn hắn cũng sẽ không cần sống trước đó bọn hắn vẫn cho là long dương thực lực siêu quẩn đủ để chấn áp k ư ơ n g gia thần tử một tiếng h to rõ thê lương long ngâm vang vọng toàn bộ chân thần giới cổ chiến trường đây là một viên tựa như hàn thiết giống như lân phiến phía trên tản gia cực kỳ cổ lão man hoang khí tức chân long khí tức hiện hiện sắc cơ bao phủ toàn bộ cổ chiến trường phản phất muốn đem hết thể hủy diệt đi thương thái nhất khe nhữ mày đúng là có chút tim đập nhanh đây là vật gì mà bên ngoài sân rất nhiều tu sĩ đều trợn tròn mắt một viên v ả y rồng không đối đây không phải là bình thường v ả y rồng cái tiết tựa như là v ả y ngược chân long v ả y ngược k h í tức thật là đáng sợ không khả quan không thể t r a liếc nhau đúng là kém chút để cho người ta thần hồn sụp đổ chân long v ả y ngược đây chính là vô thượng trí bảo a so với cực đạo đế binh đều mạnh hơn hành phải biết trong truyền thuyết chân long thế nhưng là có thể cùng tiên khiêu chiến tồn tại cổ lão cổ vương thành bên trong tận mắt nhìn thấy đây hết thẻ các tu sĩ t h ở sâu n g h ĩ không ra long dương át chủ bài nhiều như thế tùy tiện một cái đều đủ để chấn kinh thế nhân ánh mắt mặc kệ là chân long chi huyết hay là chân long vạch ngược vậy cũng là nhất đẳng vô thượng trí bảo a đúng là đến từ trong truyền thuyết vị kia trí cường tồn tại trung đông nữ biểu lộ n g ư i ê m trọng long dương thủ đoạn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn so với bọn hắn dự đoán còn mạnh hơn chết long dương gào thét thảm thiết đạo vừa rồi khương thái nhất mang cho hắn tất cả k h t n h hắn muốn tại thời khắc này gấp trăm ngàn lần trả lại viên kia vậy ngược bị cực tốc phóng đại trên đó có cổ lão đạo vận vô tận áo nghĩa hiện hiện như chân long nặng hàng thế gian d i ệ n s á t trước mắt hết thể địch viên này vẫy ngược phát huy đến cực hạ đủ để nghiền ép cực đạo đế binh nhưng long dương thực lực có h ạ n bất quá cho dù không phát huy ra chân long vẫy ngược toàn bộ y lực cũng đủ để cùng trí tôn khí so sánh thậm chí qua lúc này hắn đã đem toàn thân tất cả lực lượng tất cả đều rót vào trong đó thôi động đứng lên đây làm ộ t viên tuyệt thế đại s á t khí dùng để mai táng rơi hôn đồ thể không còn gì tốt hơn thương thái nhất n h ữ mày cũng tế ra thí tôn kiếm thí tôn kiếm có thể chạm trí tôn lấy hương thái nhất thực lực đủ để thôi động thí tôn kiếm một nửa uy lực đồng thời hương thái nhất xử x u ấ t chữ a không bí đây là ngày đó vân lan dậy một chút chủ truyền thụ cho hắn mặc dù chỉ là nửa phần trước mặc dù hắn chỉ là sơ khuy môn kính nhưng lấy không gian đạo nắm một cái long dương còn không phải vô cùng đơn giản trong chốc lát viên kia cổ lão vẫy ngược bị không gian trói buộc nửa bước khó đi trừ cái đó ra thí tôn kiếm nổ bắn ra ánh sáng lấy thế không thể đỡ chi lực hung hăng trào hỏi tại long dương trên thân long dương mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi ở chỗ này người hộ đạo không cách nào nhung tay trong tộc cường giả cũng vô pháp can thiệp trong lúc nhất thời trong lòng của hắn hối hận hắn làm gì nhất định phải tìm cái này khương gia thần tử p h i ề n phức ca phốc phốc một tiếng b a n g thật lớn qua đi long dương đầu lăn xuống tại trong chiến trường cổ nhục thể của hắn bị xoắn thành huyết vụ chỉ để lại một sợi thần hồn muốn chạy gặp sợi thần hồn kia muốn chạy trốn khương thái nhất đuổi đều chẳng muốn đuổi con ngón búng ra một vòng cầu vồng bắn nhanh mà đi khương thái nhất ngươi ngay cả ta thần hồn đều muốn trôn mùi ta mà chết ngươi cũng đừng học sống ca ca ta sẽ vì ta long dương thần hồn vạn phần hoảng sợ nhưng đã không thể trốn đi đâu được đạo hồng quang kia đem hắn thần hồn xoắn thành hư vô tiêu tán ở giữa thiên địa long dương vẫn ngoại giới t i ê n tĩnh như chết sau đó chính là hành động vạn phần không nghĩ tới long dương vậy mà chết thảm như vậy thần hồn đều không có lưu lại trước đó bọn hắn còn tưởng rằng long dương át chủ bài có thể thay đổi chiến cuộc làm sao tưởng tượng nổi kết quả càng lần nữa đảo ngược bất quá khương thái nhất cũng để lộ hắn một bộ phận thực lực kinh khủng vậy mà có thể không gian giam cầm trói buộc định trụ viên kia vạy ngược sau đó cường thế chân sát Kết kim kéo thế tâm quả dung này để vô số lòng người vì sợ mà tâm dung động hoàng kim đại thế mở màn vạn long mà xào để đại đã vô vì số sợ mở ra, c ấ m kỵ t h i kiêu cái tại tiên vực nổi ê lên n vẫn này muốn song lớn vực lạc, là sợ A. c hẳn ư a h cái này chân thần giới cổ chiến trường là thế hệ trẻ tuổi sinh tử c h i chiến địa phương trong đó có riêng phần mình quy tắc trói buộc hoàn toàn công bằng công chính vạn long xào chỉ có thể nhịn xuống đi lại nói cái này khương gia thần tử cường đại đến chúng ta đều không thể quan c h ắ c trình độ chiến lược như vậy sợ là có thể đối cứng thánh nhân vương a hoàn toàn có thể cùng thế hệ trước trí cường già chép giết rất nhiều lão cổ động đều tại nói chuyện với nhau mà thân hoàng quật phượng k i u thiên cũng từ trong lúc khiếp sợ hồi thật lại thương thái nhất thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn long dương dung luyện chân long chi huyết còn tế ra chân long v ạ c ngược kết quả vẫn như c ũ bị thương thái nhất chém giết như thế thực lực sợ là cùng phá cấm kỵ thiên tiêu đều không kém là bao nhiêu nếu là mình cùng hắn giao chiến có thể sẽ so long dương tốt hơn nhiều nhưng kết quả vẫn như c ũ khó liệu nghĩ đến cái này phượng c ử u thiên thở dài một cái lập tức nhìn về phía bên cạnh hoàng huyền thanh lần này n ắ m trăng các cơ duyên mới là trọng yếu nhất còn có cái kêu đụng phải khương ra thần tử có thể đường vòng liền đường vòng không được cùng phát sinh ma sát hoàng huyền thanh cười khổ gật đầu một cái vốn di ca ca của nàng xuất thế liền có thể lấy lại danh dự cái nào tưng nợ tới cái này khương gia thần tử mạnh đến mức không còn gì để nói viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn thực lực thế này không thể so với ca ca của mình yếu a khả năng còn có phần hơn phải biết khương gia thần tử từ đầu đến cuối chưa bao giờ toàn lực một trận chiến qua chỗ hiện ra ở trước mắt người đời thực lực chỉ là một bộ phận mà thôi mà trung đông nữ cổ đế tử cơ ngạo thiên kim sĩ tiểu bảng vương bọn người cùng nhau trầm mặc không nói trong mắt tràn đầy ghen ghét bọn hắn đều là thiên phú tuyệt đình có một không hai cùng thế hệ tuổi trẻ trí tôn thiếu niên chư vương thợ nhỏ liền bị các loại thiên tài địa b ả o n u ô i n ấ n g thực lực vô song mà lại một đường có thời bọn hắn chưa bao giờ có thua trận cái này cũng đúc thành bọn hắn vô địch đạo tâm bây giờ tận mắt nhìn thấy long dương cùng khương thái nhất một trận chiến sau bọn hắn viên kia vô địch đạo tâm ẩn ẩn nhanh đã nước ra kim sĩ tiểu bằng vương nắm chặt n ắ m n ắ m đấm nội tâm cười khổ nói chân long thể đều như giấy mỏng giống như không chịu nổi một kích vậy ta đây kim bằng thể ha không cũng giống vậy mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng ngay cả sức đánh một trận dũng khí cũng không có cơ n g o thiên cười khổ vượt quê là hắn lại còn vẫn muốn tìm khương gia thần tử báo thủ đoạt lại chính mình đã từng cơ、duyên. xem ra mục tiêu này đ ờ i này đều khó mà thực hiện trừ phi hắn thôn thiên thánh thể có thể tu luyện tới cực hạ nói không chừng còn có sức đánh một trận mà long nữ trong lòng lại là có chút may mắn may mắn nàng không có cùng khương thái nhất đi cổ chiến trường giáo thủ không phải vậy nàng khả năng còn không bằng long dương kết quả có thể sẽ do、so、long dương thảm hại hơn mà vạn long xảo còn lại trí tôn trẻ tuổi thiếu niên chư vương đều toàn thân phát run không gì sánh được sợ hãi bọn hắn căn bản là không có ngờ tới sẽ là loại kết quả này long dương cứ như vậy vẫn lạc ngay cả thân hồn đều tan đi trong trời đất sau khi trở về bọn hắn muốn làm sao hướng tộc lão bản giáo a Mà、mấy à m vị kia vạn long xào trường lão sắc mặt cũng là rất khó coi bọn hắn cứ như vậy c h ơ mắt nhìn lại vô lực ngăn cản mắt thấy long dương vẫn lạc long dương người h ộ đạo một vị vô thượng trí tôn nhìn c h ầ m c h ầ m khương thái nhất trong mắt l ó e lên một vòng sát ý chân thần giới cổ chiến trường tự có q u ý củ thế hệ trẻ tuổi sinh tử khó liệu chẳng lẽ lại ngươi muốn hỏng q u ý củ này đột nhiên một đạo ẩn chứa cực hạn sát ý chuyển đến chỉ gặp trong hư không xuất hiện một tên thân mang áo xám nam tử chính là khương thái nhất người hồ đạo Quá Hoa, cảm nhận được thái hoa trên người sát ý sau vị này vạn long tổ trí t ô n đột nhiên chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh cảm nhận được khí tức tử vong lúc này giải thích nói không không dám hắn vừa rồi chỉ là lộ ra một chút xíu sát ý l i ề n bị người chú ý tới mà lại người trước mắt này khí tức trên thân viễn siêu hắn cái này còn vẹn vẹn chỉ là khương gia thần tử người hộ đạo mà thôi bực này khí tức so với trong tộc một chút huyền tổ cũng là không yếu xem ra khương gia đối với vị truyền nhân này hay là cực kỳ trọng thị thái hoa lãnh đạo nói nếu muốn vi phạm ta nhất định t r á n ngươi thoại âm rơi xuống thái hoa thật giống như cùng không gian hòa làm một thể giống như biến mất không thấy gì nữa nhưng này băng lánh đến cực điểm bao hàm sát ý như ác ngộng giống như ở bên thai của hắn thật lâu không tiêu tan mà chân thần giới trong cổ chiến trường theo long dương v ẫ n lạc tại phía xa ngoài ước vạn g i m một viên sinh mệnh cổ tinh bên trên đột nhiên một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ tàn phá bừa bãi q u é t sạch cả viên cổ tinh khuấy động một vị đầu đội vương miện người khoác long bảo màu vàng thanh niên thân h n h hiện hiện h ắ n tựa như thượng cổ thần minh tinh hạ ở tại quanh thân xoay quanh quanh quần hắn nhìn chằm chằm ngoài ước vạn g i m cổ vương thành trong mắt sát cơ mà khương thái nhất cũng không đem này để ở trong lòng cách thức vạn dặm cùng đạo thân ảnh kia tương đối xem lập tức ánh mắt trung hàn mang hệ i n lên đem cái bóng mở kia chém chết đây chỉ là việc nhỏ xen giữa sau đó khương thái nhất đem cái kia chân long chi huyết cùng chân long vạy ngược thu sạch nhập trong nạp giới trận chiến này cũng coi như thu hoạch tương đối khá lúc này cảm ứng được sau khi chiến đấu kết thúc chân thần trong giới đạo vận lưu chuyển ngàn vạn hào quang hòa làm một thể một đạo người khoác t r ư ờ n g bảo hư ảnh trống rông xuất hiện đạo thân ảnh này bên trên lộ g a cực kỳ cổ lao hoang vu khí t ư c phán phất đã trải qua vạn cổ đây là chân thần giới cổ chiến trường ý chí chính là thượng cổ đại năng đạo quả cùng thiên địa quy tắc biến thành ngoại giới thấy cảnh này sau đám người nghị luận ở m ý những chiến trường cổ này bên trong người thắng đều sẽ đạt được ban thưởng thực lực càng mạnh ban thưởng cũng liền càng phong phú chính là không biết cái này khương gia thần tử cuối cùng có thể thu được ban thưởng gì có người hiểu kỳ có người hâm mộ ngay sau đó một đạo bị ánh sáng cầu vồng bao khỏa trang giấy từ trên trời dán xuống rơi vào hương thái nhất trong tay tờ giấy này nhìn thường thường không có gì lạ nhưng trên đó đạo vận lại cực kỳ hùng hậu phía trên còn viết đầy cổ lão chữ viết tân thương đế pháp chỉ thương thái nhất nhìn xem trang giấy trong tay không khỏi có chút thất vọng bất quá một tấm pháp chỉ chỉ có thể làm trí bảo sử dụng đối tượng thân thực lực tăng lên cũng không phần lớn tác dụng mà những cái kêu người ngoại giới thấy cảnh này sau không khỏi là mặt lộ trấn kinh một chút lao cổ động trong mắt tràn đầy nóng bỏng thương đế pháp chỉ là thương đế pháp chỉ a chẳng lẽ lại mảnh này chân thần giới cổ chiến trường chính là do thương đế ý chí biến thành thương đế đây chính là mấy cái kỷ nguyên đến nay ở gần nhất tiền tồn tại a lộ đế không bái chân mệnh đã mất luân hồi trong đĩa có người tên một bước gõ một cái thủ vãng sinh giữa đường tội ngọc ử a hộ người chân linh một đạo mở mỹ tiên âm xuất hiện tại khương thái nhất trong đầu khương thái nhất khỏe miệng co giật cái này thương đế pháp chỉ có điểm l ạ a bất quá tốt xấu cũng có thể làm thành trí bảo đến sử dụng trước đem nó cất kỹ đang nói chân thần giới chiến bên ngoài sân đám người t r ê n vai thích cánh tiếng người huyên náo như là phát sinh động đất giống như rất nhiều người đều mặt lộ nóng bỏng muốn quan sát quan sát bọn hắn đều muốn biết khương gia thần tử đến cùng đạt được trí bảo gì vô số thế lực đ ỉ n h tiêm đạo thống cổ lão tất cả đều khóa chặt khương thái nhất bất quá cũng may khương gia chính là bất hủ đế tộc không người dám tùy tiện trêu chọc nhưng khương thái nhất hay là phát giác được có không ít người mặt lộ tham lam đối với cái này khương thái nhất lại chỉ là lãnh đạo đáp lại đừng nói là còn có người muốn đánh với ta một trận ánh mắt của hắn từ các lộ trí tôn trẻ tuổi thiếu niên chư vương trên thân đ ạ o qua bị khương thái nhất nhìn người tất cả đều quay đầu lại không dám cùng nó đối mặt nói đùa khương gia thần tử vừa rồi nhưng đã chém vạn l o n g tổ một vị cấm kỵ thiên tiêu bọn hắn cùng khương thái nhất giao thủ đây không phải là tặng đầu người sao trong đó long nữ càng là trốn đến giữa đám người túi đầu sợ bị khương thái nhất thét lên danh tự cũng may khương thái nhất cũng không lần nữa dừng lại thêm rời đi chân thần giới cổ chiến trường sau. Hóa thành ánh thành thời, hắn một bàn tay chụp về phía địa phủ, lại một bàn tay địa một trong một vào bàn sáng vồng vương bên đồng đạo đã cầu cổ về rơi lập ạ đạo đại đại i thái trái hoành đá, đùi phải biệt hai kim si lôi một mang, âm tộc tay thần quét thành thần tây tự. bàn bàng hoành sơn, chân ngang, phân hướng cùng phương phía hóa chụp cổ về về đá, l tức những địa phương tia t ó é lên đầy trời bụi bặm kiến trúc cầm vang sụp đổ rất nhiều người đều bị dìm ngập trong đó một chút thực lực không đủ càng là trực tiếp hóa thành hết u y vụ chết ngay cả c ậ n cũng không còn lập tức tứ đại thế lực này truyền nhân n h o nhao biến sắc kim sĩ tiểu bằng vương cùng tiểu phật đế cho mày lại sửng sốt một cái rắm cũng không dám thả như muốn xuất thủ cướp đoạn chi bằng đi thử một chút k h ư ơ n g thái nhất lạnh nhạt nói thanh em bình tĩnh lại ẩn chứa vô tận áp bách vẹn vẹn chỉ là một câu một chút thực lực không đủ người nhất thời hai thai chảy máu ho ra máu ngã xuống đất cơ ngạo thiên cũng không dám lên tiếng hắn cũng không có lá gan này từ k h ư ơ n g thái nhất trong tay giật đổ mấu chốt là không có thực lực kia k h ư ơ n g thái nhất không có ý đồ với hắn hắn liền á di đ ạ phật vạn phần cắm t ạ lúc này vị kia vô thượng tiên triệu chung đồng nữ mộ dung tuyết tiến lên một bước khẽ cười nói thương gia thần tử quả nhiên bá đạo. thực lực lại như thế cường hành chiến lược vô song thực sự hợp khẩu vị của ta nàng một thân áo lam r á n g người nợ nang đường cong ngạo nghễ trên thân còn mang theo một cỗ khí tức thần bí trên mặt che một tấm mạng che mặt chất có thanh phong quét lộ ra non nửa khuôn mặt đều đủ để để cho người ta sợ h ã i t h ả n phục thương thái nhất nhìn t r ù n g đồng nữ một chút c a o mày nói làm sao mộ dung công chủ chính là tới tìm ta đáp lời sao h ã n tử trước đến nay đều không thích nữ nhân bởi vì nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ về phần lâm nguyệt như cùng khương tuyết linh các nàng thì không giống với bởi vì các nàng là chính mình tùy tùng bộ nữ cái này mộ dung tuyết phía sau chiếm đoạt lấy chính là một phương vô thượng tiên t r i ề u càn nguyên tiên t r i ề u lập quốc m ấ y trăm vạn năm nội tình cùng thực lực so với vũ hóa tiên triều chỉ mạnh không yếu nghe được hương thái nhất tra hỏi mộ dung tuyết tiếu đạo khương thần tử quả thật là ngạo khí nô ra bất quá chỉ là muốn cùng thần tử cho chuyện lại lọt vào thần tử lạnh nhạt như vậy đối đãi g i a hỏa này là có tính toán gì không nàng là muốn cùng cái này khương g i a thần tử giao hảo cổ đế tử cao mày nói hắn nhìn không thấu vị này tiên triều công chúa mà kim sĩ tiểu bằng vương cùng những người khác cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đều đang suy đoán cái này c à nguyên tiên triều công chúa có gì toàn tính thương thái nhất l i ế n quan à n g này không nói gì thấy thế mộ dung tuyết khép lời một tiếng hỏi không biết khương thần tử có thể có hôn v ố i cảm thấy tuyết nhi như thế nào lời này vừa nói ra toàn trường hoàn toàn t ĩ n h mịch một chút lao cổ động kém chút từ trên trời đến rơi xuống cổ đế tử cơ n g ạ o thiên long nữ kim sĩ tiểu bằng vương phượng cựu thiên trò chút các lộ trí tôn trẻ tuổi thiếu niên vương giả đều mở to hai mắt nhìn bọn hắn hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm cái này càng nguyên t i ê n t r i ề u công chúa vậy mà đột nhiên đối với một người nam nhân hỏi ra to gan như vậy lời nói mà khương thái nhất cũng là hơi s ư ơ n g sở nghĩ không ra đối phương lại lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này đây cũng là để hắn có chút đ á p không được khương thái nhất thản nhiên nói bản thần tí nhất tâm hướng đạo sớm đã chặt đứt nam nữ tình thế không cách nào trả lời mộ dung công chủ lần này vấn đề hắn từ trước đến nay đều là trai thẳng sắt thép cảm thấy chuyện nam nữ quá mức phiền phức cho nên trả lời dứt khoát một chút cũng tốt gây mất vị này tiên triều công chúa suy nghĩ mặc dù hắn dung nhan cực kỳ đẹp trai như d á n g trần trích tiên nhân dung mạo thậm chí để rất nhiều nữ nhân động tâm nhưng hắn là phiền nhất bị nữ nhân cho có lên chương tám mươi b ố vọng n g u y ệ t cắt mở ra và đạo tranh nhau phát sáng chương tám mươi b ố vọng n g u y ệ t cắt mở ra và đạo tranh nhau phát sáng mộ dung tuyết s ư ớ n g sở không nghĩ tới khương thái nhất sẽ nói như vậy sau đó lường hắn một chút g ắ t giọng thật sự là không hiểu phong tình cái nhìn này để vô số nam tử lòng say trầm m ê p h ả n phất hồn nhi đều bị nhét đi mộ dung tuyết đến từ bên ngoài tỷ tỷ dặm cổ lao tiên triều trời sinh thức tỉnh thượng cổ trùng đồng còn mang theo kiếp trước truyền t h ừ a trời sinh liền có thể thấy rõ hết thạy mà lại từ xuất thế đến nay không biết có bao nhiêu trí tôn trẻ tuổi thiếu niên vương giả bại vào nó tay bực này cấm kỵ tiêu nữ bây giờ lại đối với một vị nam tử nói như vậy mặc dù nhìn như trách cứ khương thái nhất không h i ể u phong tình nhưng trong câu chữ có một phen đặc biệt dụ hoặc mà rất nhiều đem mộ dung tuyết coi là nữ thần nam tính tu sĩ không khỏi là tan nát c õ i lòng mắt lệnh cả người chính mình trong suy nghĩ nữ thần từ trước đến nay băng lãnh cao ngạo bây giờ lại tại nam nhân khác trước mặt biểu hiện ra như vậy một mặt mộ dung tuyết đã đối với khương thái nhất thấy hứng thú mặc dù đối phương ngôn từ cự tuyệt nhưng nàng cũng không tính từ bỏ nàng dự định đổi ý tiên t r i u sau tìm p ụ hoàng nói tỉ mỉ nàng lòng cao hơn trời tuy là thân nữ nhi lại so nam nhi còn muốn ngạo ở trong mắt nàng thế gian này chỉ có khương gia thần tử khương thái nhất cái k i a thân có hôn đ ộ thể thần vương thể nam nhân mới có thể xứng với nàng húng chi khương thái nhất khí chất cùng dung nhan càng là ít có người có thể so sánh tóm lại chính là nàng coi trọng khương thái nhất mặc kệ khương thái nhất có đồng ý hay không đối với cái này khương thái nhất cũng chỉ là cười cười nữ nhân này tiếp cận hắn đoán chừng là có mưu đồ khác hoặc là muốn cùng khương gia thông ra nhưng hắn là không thể nào cùng nữ nhân này có liên quan sau đó vạn long x ả o tu sĩ thì chuẩn bị rút đi không dám tiếp tục lưu lại nơi này đằng sau khương thái nhất đem cái k i a chân lòng chi huyết đề lệ ra đồng thời lấy thí tôn kiếm xóa đi vẫy ngược kia bên trên khí tước hai loại đồ vật đều là vô thượng trí bảo hắn nhưng phải hào hào thu về mà cổ vương thành phát sinh sự t ì n h như trương cánh giống như chuyển khắp toàn bộ tiên vực vô luận là khương thái nhất cùng long dương chiến đấu hay là mộ dung tuyết đột nhiên hướng khương thái nhất lấy l ò n g muốn cùng chi kết làm đạo lữ các nơi nhận được tin tức sau đều anh động rất nhiều đạo thống cổ lão vô thượng thế lực cũng đều bắt đầu động tâm tư nếu là bọn họ để riêng phần mình trong tộc ưu tú nữ từ cùng khương gia thần tử kết hợp sau hôm đó tạo ra hậu đại tuyệt đối lại là một tôn yêu、nghiệt. mà vô cực đ ế tinh khương gia chỗ tiên đảo thượng đông đảo l ã o tổ chính thoải mái cười to rất là vui mừng bọn hắn cũng đều biết được khương Thái nhất tại n cổ v ư ơ gia thành n ộ tất cả tin tức t cả kỳ h ư ơ n g gia k lân tử nhất định quân lâm toàn bộ t i ê n vực vạn long xảo còn muốn cùng ta khương gia đánh cờ bọn hắn ở đâu ra tư cách bây giờ bất hủ chiến còn chưa bắt đầu liền chém bọn hắn t i ê n tiêu còn bị mất chân long chi huyết cùng chân long vải ngược đoán chừng vạn long xảo những lao già kia đều muốn làm tức chết đi đáng tiếc thái nhất không có đạt được chân chính thần thông vô luận là con rồng kia hoàng đạo c h í này hay là chân long bảo thuật những cái kia mới là trọng yếu nhất mặc dù chân long chi huyết cùng chân long vậy ngược chính là vô thượng trí bảo mà dù sao chỉ là ngoại v ậ t cùng lúc đó vạn long xào chỗ sâu nhất đáng chết khương gia tiểu nhi dám giết tộc ta nhị thiếu gia t h u này tất báo khương gia các ngươi chờ lấy nợ máu trả bằng máu đi khương gia cử động lần này là muốn cùng ta vạn long xào mở ra bất hủ chiến sao vậy liền tới đi đánh bất hủ chiến giết hắn cái máu c h ả y ư ớ c và dặm từng đều bị chấn động trong phạm vi trăm vạn dặm vô số viên sinh mệnh cổ tinh n h o nhao, nhao sụp đổ tinh hà sụp đổ lúc này một đạo cực kỳ rộng lớn đ ạ m mạc tiếng vang triệt cả tòa vạn long xào hiện tại mở ra bất hủ chiến hơi sớm chờ ta tộc cùng h o a n g cổ thánh địa đạt thành hiệp nghị lại nói theo câu nói này rơi xuống đất tất cả khí tức kinh khủng đều ẩn nút ẩn nặc xuống dưới cùng lúc đó cổ vương thành nội đột nhiên một đạo ánh sáng cầu vồng từ trên trời giang xuống đạo này ánh sáng cầu vồng bên trong có lấy cực h ạ n đạo vận còn mang theo tiên huy để cho người ta thể hồ quán đ ỉ n h rất nhiều tại bốn phía ngồi xuống tu luyện tu sĩ khốn nhiễu nhiều năm bình cảnh đều bưng lòng ra không ít người tu vi cảnh giới đều chiếm được đột phá vọng nguyễn cắt vọng nguyễn cắt mu chỉ gặp cả tòa vọng nguyện các đều a n h mình đứng lên trên đó có gợn sóng k h u ế t tán trên chân trời cũng xuất hiện dị tượng đó là ba cánh hoa và nóng ánh mang theo cực hạn đạo vận ba đoá đạo hoa là đạo diễn hóa sau đó vô số đạo tiên huy rủ xuống chụp vào nơi đây rất nhiều thiên tiêu mỗi người trên người tiên huy cũng không giống nhau có có cao hơn một t r ư ợ n g có cao tới mười t r ư ợ n g trăm t r ư ợ n g mặc kệ là loại nào nhưng phàm là bị tiên huy bao phủ thiên tiêu đại biểu cho đều hứng chịu tới thiên đạo tán thành tộc ta kỳ lân tử ha ha ha, ha bị bách trượng tiên huy bao phủ tộc ta cũng muốn ra một vị cái thế yêu nghiệt tộc ta kỳ lân tử tư chất múc trời có hy vọng thành tựu vô thượng trí tôn a một vị lão giả hưng phấn hô lớn nhìn thấy nhà mình tiên kiêu bị như vậy hùng vĩ tiên huy bao phủ cao hứng đều khoa tay m ỗ a chân thấy thế rất nhiều người đều mặt lộ hâm mộ bách trượng tiên huy bao phủ vậy cỡ nào mạnh tiên phú phải biết ở đây chín thành chín tu sĩ tiên huy bao phủ cũng b ấ t quá mấy trượng hơn mười trượng mà thôi cùng cái kia bách trượng tiên huy bao phủ tiên kiêu so ra tự nhiên lộ ra khó coi rất nhanh các lộ trí tôn trẻ tuổi thiếu niên chư vương cũng bắt đầu bị tiên huy b a phủ trên thân ánh sáng cầu v ư n g đại tác như trói mắt thái dương không gì sánh được con rượu trong đó phương tây đại lôi âm tự tiểu phật đế trên người có đại đạo khí tức đang chạy phía sau h i ể n hóa ra một tôn to lớn phật đà h ư ảnh kim quang lấp lóe sáng trói không gì sánh được như phật đế g á n g lâm giống như t r u n g quanh hắn tiên huy trọn vẹn cao tới hơn tám trăm triệu một màn như thế trong nháy mắt đưa tới vô số người chú ý có người c h ấ n kinh có người hâm mộ còn có người đấu kỵ không hổ là một phương đạo thống cổ lão truyền nhân này quả thật không phải tầm t h ư ờ n g gây gấm a phương tây đại lôi âm tự truyền nhân thiên phú đã mạnh đến trình độ như vậy xem ra lúc trước giữ ý lặng bất quá chỉ là điệu thấp cho phật a có người lẩm bẩm nói phương tây đại lôi âm tự tiểu phật đế sau khi lấy lại tinh thần biểu lộ bình tĩnh không vui không buồn nguyên đ ị a ngồi xếp bằng cẩn thận cảm l ộ ma cổ đế tử cơ ngạo thiên kim sĩ tiểu bằng vương cùng mộ dung tuyết bọn người còn chưa bị tiên huy ba phủ bọn hắn cũng không biết ra sao nguyên nhân nhưng bọn hắn còn đang chờ ma đổi thành một bên khương gia thần tử khương thái nhất đang chuyên tâm luyện hóa chân lòng chi huyết đối với vọng nguyện các bên này một màn không thèm để ý chút nào đ ộ t nhiên cách đó không xa lại là một đạo trói mắt tiên huy ba phủ trọn vẹn cao tới ngàn trượng tiên huy bay thẳng cự tiêu sáng trói trói mắt một vị thân h n h cao lớn tại đạo hoa kia chìm xuống phủ. cả người hai mắt khép hở tựa h ồ tiến vào một loại nào đó huyền diệu trong cảm lộ t ê cao ngàn trượng tiên huy ghê gớm a so tiểu phật đế thiên phú còn mạnh hơn cái tiêu tựa như là vân lan giáo nhỏ đ ế quân s ợ c h á c đi hắn là khương gia thần tử tùy tùng a thật là đáng sợ thiên phú trọn vẹn cao ngàn trượng tiên huy quá dọa người một màn này làm cho tất cả mọi người đều s ô i trào ngay sau đó cũng không lâu lắm một chỗ khác phương hướng đồng dạng xuất hiện mấy đạo tiên huy rất nhiều trí tôn trẻ tuổi thiếu niên vương giả cũng bắt đầu bị tiên huy bao phủ phượng cựu thiên tĩnh tâm cảm lộ đỉnh đầu xuất hiện một đạo thật hoàng hữ ảnh dương cánh bay lượn ba vạn dặm trốn vào đạo hoa kia bên trong vô tận liệt diễm đem hắn bao phủ nối liền trời đất tiên huy trói l o a mắt tránh con mắt đều không mở ra được hắn trọn vẹn dẫn động một năm trăm n h triệu độ cao tiên huy bao phủ chỉ có đem huyết mạch không ngừng tăng lên đi đến phản tổ c h i lộ mới có thể có n ắ m chắc bại hắn phượng cựu thiên đạo tâm minh ngộ mục tiêu trở nên cực kỳ kiên định thương gia thần tử cố nhiên cường hành nhưng nếu hắn huyết mạch phản tổ tự nhiên có cơ hội thắng chi trừ cái đó ra bất hủ đế tộc cơ ra bên kia cơ ngạo thiên cũng đã dẫn phát to lớn dị tượng trọn vẹn hai triệu độ cao tiên huy bao phủ, ánh sáng chói nhưng hắn lại cũng không thỏa mãn liên điểm ấy thiên phú làm như thế nào cùng h ắ n đấu một bên khác kim sĩ tiểu bằng vương bị một đạo ba nghìn trượng độ cao tiên huy bao phủ sau lưng của hắn xuất hiện kim bằng h ư ảnh cổ lão man hoang khí tức tự nhiên m à thành vùng thiên địa này đều hành m ì n h chấn động dường như không chịu nổi cũng không tệ lắm kim sĩ tiểu bằng vương cười to đối t ự thân thiên phú vẫn tương đối hài lòng nhưng mà hắn còn không có cao hứng bao lâu phản phất nhìn thấy cái gì nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ chương tám mươi lăm hoặc là quy về bình thường hoặc là biến thành vật làm nền phương xa hai đạo trói mắt tiên huy đồng thời xuất hiện c t sáng khoảng chừng bốn năm ngàn trượng độ cao chính là càn nguyên tiên triều công chúa mộ dung tuyết cùng vị kia thần bí cổ đế tử hai người trong phạm vi ngàn dặm đều bị hào quang rực r ỡ bao phủ cổ vương thành lập tức sôi trào tiên huy càng là loa mắt c t sáng càng cao đại biểu cho thiên phú càng mạnh đạt được cơ duyên cũng liền càng chân quý đây là thiên đạo tán thành tựa như hương thái nhất đánh vỡ nhục thân cực cảnh giáng lâm thiên đạo đ i ê một dạng rất nhiều tu sĩ đều kinh hãi thật là khủng khiếp thiên phú lai lịch kia thần bí cổ đế tử không hộ là trấn áp một thời đại tồ tại càn nguyên tiên tri không thể so với cổ đế tử yếu hai người này sợ là ở đây tất cả thiên kêu i bên trong thiên phú mạnh nhất đi vậy nhưng chưa hẳn khương gia thần tử bên kia còn không có động tinh đâu có người nói vô số đạo ánh mắt tất cả đều đặt ở khương thái nhất trên thân khương gia thần tử tại nục thân phương diện phá vỡ c ự a cảnh cùng cổ đế tử một dạng cùng là cổ đại q u á i thai từ xuất thế lên bại tận các lộ thiên k i ê u tất cả mọi người rất ngạc nhiên khương gia thần tử thiên phú đến tột cùng như thế nào liền ngay cả cổ đế tử mộ dung tuyết kim sĩ tiểu bằng các loại một đàm trí tôn trẻ tuổi đồng loạt nhìn về hướng khương thái nhất kỳ quái vì cái gì khương gia thần tử bên này hay là một điểm động tĩnh đều không có không biết ta chúng ta chờ một chút mà lúc này đây khương thái nhất cũng đã thành công đem chân lòng chi huyết luyện hóa một cỗ trước nay chưa có thoải mái truyền khắp toàn thân hỗn độn thể cùng chân lòng chi huyết d u n g hợp bây giờ độc thể của ta lại đạt đến một cái độ cao khương thái nhất năm năm năm nấm cảm giác toàn thân cao thấp lực lượng so trước đó lại tăng vọt một cái tiểu giai đoạn đúng lúc này đột nhiên một đạo kinh lôi nổ vang trên chân trời tầng mây đều bị màu vàng tiên huy n h ộ dần biến thành màu vàng tường vân một cỗ hùng hậu đến cực h ạ n đạo vận ở trong thiên địa xuất hiện cái kia ba đoá đạo hoa đều kịch liệt chuyển động đứng lên hướng khương thái nhất phương hướng hội tụ thấy cảnh này sau tất cả mọi người mộng cho dù là những chuyện lặt vặt kia vô số năm lão cổ đồng đều mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin trên trời rơi xuống đạo hoa sẽ còn di động ta khắp sử sách chưa bao giờ thấy qua có dạng này ghi chép à, một tên lão cổ đồng nuốt một ngụm nước bọt mặt mũi tràn đầy cả kinh nói cái này trên trời rơi xuống đạo hoa đang theo khương gia thần tử phương hướng hội tụ d a n h ba một tiếng vang thật lớn chứng mắt ánh sáng từ tầng mây màu vàng xa s u ố bên dưới mênh ngông ngẩn trong nháy mắt đem khương tháy nhất bao phủ đạo hoa tại chuyển động. ba đ ó a đạo hoa cùng nhau rơi vào khương thái nhất đỉnh đầu có đạo âm hưởng triệt thiên đ i ệ m t ự c hạn đạo vận để rất nhiều nhiều người năm qua bình cảnh đều có bưng l ỏ n g dấu hiệu trời ạ ta thấy được cái gì là ta nhìn lầm sao là là tam hoa tụ đỉnh a tam hoa tụ đỉnh loại này cổ lao dấu hiệu vậy mà tại hôm nay tái hiện khương gia thần tử đối với đạo lý giải vậy mà như vậy thâm hậu sao ta nhớ được lần trước tam hoa tụ đỉnh hay là tại mười vạn năm trước lúc đó một vị có một không hai mười thế tuyệt đại thiên kêu i tam hoa tụ đỉnh trời ban điểm lành sau đó không hơn trăm năm vị kia kỳ tài liền thành tựu i từ trước tới nay cực kỳ tuổi trẻ vô thượng trí tôn vị trí khương gia thần tử sợ là có hy vọng đánh vỡ vị kia ghi chép a cùng lúc đó tiên b ự c các nơi đều bị manh động một tòa cổ lao trong đậu phủ một vị lao giả tóc trắng đột nhiên mở mắt nhìn về hướng ngoài ước vạn dằm nơi đó lại có đạo âm hiện hiện chẳng lẽ là có người chứng đạo đại đế sau đó vị lao giả tóc trắng này dùng bàng bạc thần thức muốn điều tra mảnh kia bị đạo âm bao phủ khu vực có thể thần thức vừa mới tới gần liền bị một cố lực lượng vô hình làm vỡ nát lao giả tóc trắng kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệm tràn mà một chút cách cổ vương thành so tài lão c ổ đồng nhao nhao vượt qua vũ trụ muốn hiện trường quan sát nhưng lúc này lại có một đạo cực kỳ thanh â m băng lánh tại trong đầu của bọn họ nổ vang nhà ta thần tử đốn n ộ dám c a n đảm đã q u ấ y dày người giết không thà thanh âm này mang theo cực hạn băng lánh như tạc đạn nặng ký giống như lập tức những n à y tu vi k i n h khủng cự đầu nhao nhao đánh cái khó coi liên tục bảo đảm nói chúng ta không dám chúng ta chính là muốn khoảng cách gần quan sát quan sát nói bọn hắn lập tức bay đến ngoài vạn dặm đứng xa xa nhìn đồng thời trong lòng bọn họ vô cùng hiếu kỳ đến t u ộ cùng là thế lực nào thiên tiêu vậy mà tam hoa tụ đình dẫn động ti khủng bố như thế thiên phú tương lai thành t i ể u đế vị đó là ván đã đóng thuyền a lúc này khương thái nhất đứng chắc tay đôi mắt khép hở trên người hắn tiên huy cực kỳ trói mắt so trên trời thái dương còn trói mắt hơn cả người như tiên vương lâm thế giống như thần t h á n h không thể xâm phạm đỉnh đầu hắn đạo hoa tụ đỉnh chầm chậm xoay tròn cực hạn đạo vận tại bên ngoài thân hắn chạy xuôi vô thượng đạo âm như chống chiều trông sớm giống như ông minh rung động huyền diệu áo nghĩa không ngừng tụ hợp vào khương thái nhất thể nội rất nhiều cùng khương thái nhất cách gần người cũng đều dính vào ánh sáng một chút t i ê n kiêu nhiều năm chưa phá bình cảnh tại thời khắc này vông ta kẹt tại tích b i ể n cảnh nhiều năm bây giờ rốt cục đi vào h ó a thần cảnh đa tạ khương gia thần tử ha ha ha ta cũng đột phá ta bị vây ở h ó a thần cảnh nhất trọng thiên trọn vẹn ba trăm năm hôm nay rốt cục b u n g lỏng đây đều là dính khương thần tử ánh sáng a có người kinh hỷ có người điên cuồng cười to không ít bởi vì khương thái nhất mà cảnh giới đột phá thiên tiêu tất cả đều cùng nhau hướng khương thái nhất phương hướng quỷ lệ khương gia thần tử lần này dẫn động biến hóa to lớn đối bọn hắn mà nói như tái tạo tri ân là ân tình cũng là bởi vì quả càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng q u trên mặt đất thành kính triều bái như trung thực tín đồ giống như mà lúc này đây khương thái nhất còn đắm chìm tại cái tia c ổ huyền diệu đạo vận bên trong giống như tại lĩnh ngộ lấy cái gì thật lâu hắn đôi mắt mở ra màu vàng đạo quang từ trong mắt nổ bắn ra mà ra vanh ba trọn vẹn một trăm linh không không trường độ cao tiên huy đem khương thái nhất bao phủ một đạo toàn thân quanh quẩn hỗn n ộ khí cầm trong tay hỗn n ộ n thanh l i ê n hư ảnh khổng lồ dị tượng tại khương thái nhất sau l ư n g hiện hiện ra lấy khương thái nhất làm trung tâm trong phạm vi ngàn dặm có vô số đạo màu vàng tiên vũ từ trên trời giang xuống nhưng phạm là bị màu vàng tiên vũ nhiễm đến người không k h i là đạt được lợi ích to lớn có cảnh giới bức lỏng phá vỡ gông cùng xiềng xích đặt đến cảnh giới mới có đối với đạo lý giải lại tăng lên một bậc thang liền ngay cả cổ đế tử mộ dung t u y ế t kim sĩ tiểu bằng vương mấy người cũng từ đó đạt được chỗ tốt rất lớn đương nhiên bọn hắn chỉ là dính khương thái nhất ánh sáng mà thôi bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời cổ đế tử cười khổ lắc đầu g i a hòa này khủng bố đến loại trình độ này sao vậy mà d ẫ n động lớn như thế dị tượng đạo hoa đều tụ đỉnh sớm biết một thế này có yêu nhiệt g dạng này ta chắc chắn sẽ không nhanh như vậy liền xuất thế cơ ngạo thiên nhãn bên trong tràn đầy hâm mộ lập tức một mặt khổ sở nói cùng gia hỏa này cùng chỗ một thế quả thực là lớn lao bi a i mặc kệ lại thế nào tu luyện từ đầu đến cuối đều không thể đổi kịp bước tiến của hắn cuối cùng chỉ có thể biến thành vật làm nền cổ kim vắng lai bao nhiêu đại đế nhân kiệt đều chưa từng giống khương gia thần tử như vậy dẫn động đại đạo dị tượng thiên phú của hắn đủ để được xưng tụng vạn cổ dị số đoán chừng cái tia thần bí vạn cổ đế trên bảng các vị đại đế cũng không sánh nổi gia hỏa này thiên phú cái này hoàng kim đại thế hoàn toàn chính là vì một người này phục vụ chúng ta hoặc là cuối cùng quy về bình thường tiêu tán ở m ê n mông chúng sinh bên trong hoặc là biến thành vật làm nền hoa tươi lá xanh. mộ dung biết khắp khuôn mặt là dị sắc nhìn chừng chừng lấy khương thái nhất hồn đều ném đi mặt khác một đám nữ tu sĩ cũng là nhìn xem khương thái nhất suy nghĩ xuất thần cái này đại đạo dị tượng kéo dài đến hai canh giờ mới dần dần tiêu tán tất cả mọi người t h ầ n sắc sùng bái cùng nhật nhìn xem cái k i a đạo bị vô tẫn tiên huy mông lung tuyệt thế dáng người trong miệng không ngừng hô to lấy tên của hắn khương thái nhất từ huyền diệu khó giải thích đại đạo áo nghĩa bên trong sau khi lấy lại tinh thần toàn thân trên giới đều bị tiên huy rèn luyện lại thêm vừa rồi dung luyện chân long chi huyết cùng chính hắn bản thân liền là hỗn độn thể nguyên nhân không trừ cái đó ra khương thái nhất còn thu được rất nhiều những chỗ tốt khác chúc mừng thái nhất đạo hình mộ dung tuyết đi lên phía trước k h ẽ cười nói nàng biết khương thái nhất lần này đốn ngộ tuyệt đối được ích lợi không nhỏ khương thái nhất toàn thân xương cốt đều có tiên huy mông lung những n à y đều bị nàng trùng đồng nhìn rõ ràng mặc dù không phải thái thượng đạo thể nhưng đối với đạo lý giải lại so chi thái thượng đạo thể còn muốn khắc sâu khương gia thần tử thật là thiếu niên tiên đế cũ n g rất nhiều tu sĩ các lộ trí tôn trẻ tuổi thiếu niên chư vương cấm kỵ thiên tiêu tất cả tiến lên chúc mừng dù sao bọn hắn đều là bởi vì khương thái nhất mới đến lợi ích cực kỳ、lớn. cái này đã trong lúc vô tình cùng khương thái nhất nhấc lên nhân quả đồng thời bọn hắn phát hiện khương thái nhất khí tức trên thân so với trước đó càng thêm sâu không lường được đối với những người này chúc mừng khương thái nhất cười từng cái đáp lại vọng n g u y ệ n các muốn mở ra chính là không biết thái nhất đạo hình có thể đạt tới trình độ nào có một vị cổ lão đại giáo tuổi trẻ trí tôn mở miệng nói lời này những người khác cũng đều có chút tán thành dù sao khương thái nhất trước đó thanh thế thế nhưng là quá kinh người đưa tới đại đạo thanh âm đồng thời đạo hoa tụ đình bởi vậy tất cả mọi người càng thêm hiếu kỳ tiến vào vọng nguyện các sau khương thái nhất có phải hay không lại sẽ khiến o a n h động lớn nghĩ tới đây đám người nội tâm càng thêm mong đợi nghe nói như thế thương thái nhất theo bản năng nhìn về hướng vọng nguyệt các có cổ lão truyền ôn vọng nguyệt các chính là một đầu tiên thú thân thể biến thành trong đó có tiên đạo vật chất cực kỳ chân quý cũng có truyền ôn vọng nguyệt các nhưng thật ra là nơi chẳng lành cùng dị vương hắc cám đầu nguồn có quan hệ nhưng không thể phủ nhận là cái này vọng nguyệt các bên trong cơ duyên phong phú rất nhiều thiên tiêu đều từ đó đạt được chỗ tốt rất lớn hiện tại vọng nguyệt các đã mở ra tất cả mọi người không có vội vã khởi hành mà là cùng nhau nhìn về phía thương thái nhất thương thái nhất cười nói chư vị chúng ta vọng nguyệt các bên trong gặp lại nói xong nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể đi vào trong đó một chút tu vi yếu kém thiên phú không đủ tu sĩ vừa mới tới gần liền bị một cố vô hình cấm chế cho trần phi một chút thiên phú khá mạnh vừa mới bước vào vọng nguyệt các liền có thể tiến vào tầng thứ ba tầng thứ tư mà các lộ trí tôn trẻ tuổi thiếu niên trư vương cầm kỵ thiên tiêu phần lớn trong nháy mắt liền có thể đi vào tầng m ộ ư ơ i lúc này các phương tu sĩ như giống như cá giết sang sông nhao nhao bay vào vọng n g u y ệ n c á c mà ngoại giới rất nhiều không cách nào tiến vào vọng n g u y ệ n các người liền đứng ở bên ngoài nhìn xem bọn hắn đều muốn biết trong đó biến hóa tốc độ thật là khá nhanh nháy mắt liền tiến vào tầng thứ bảy nhìn đó là kim sĩ nhỏ bằng vương cơ hội đều không có tại tầng thứ m ộ ư ơ i dừng lại bao lâu trực tiếp liền đến tầng thứ m ộ ư ơ i một càng nguyên tiên triều công chúa mộ dung tuyết cũng không yêu à mấy hơi ở giữa liền đến đến tầng thứ m ư ơ i một đúng lúc này thương thái nhất khí tức đột nhiên xuất hiện ở tầng t h ế thế chúng tu sĩ không khỏi là hít vào khí lạnh mà mặt khác cấm kỵ thiên tiêu các lộ trí tôn trẻ tuổi cũng bất quá mới vừa vặn đi vào tầng thứ mười hai người này ở giữa tranh lệch cũng không phải bình thường lớn rất nhiều người đều bị khiếp sợ nói không ra lời không hổ là khương gia thần tử vạn cổ không ra dị số đáng sợ như vậy thiên phú nói không chừng sẽ đánh vỡ vọng n g u y ệ n các từ trước tới nay ghi chép ta cảm thấy vô cùng có khả năng từ khương gia thần tử xuất thế đến nay không biết b ấ y bao nhiêu p h o n g vân mà t r ă n g rằng trong các khương thái nhất đi vào trong đó sau phát hiện trong này lại là cái tiểu thế giới cảnh tượng trước mắt m i n mông b ắ n á t không phân rõ phương hướng nhưng hắn lại có thể thiết thực cảm giác được thời gian cùng không gian biến hóa bởi vì hắn đạt được vân lan giáo giáo chủ truyền thụ cho chữ không bí bởi vậy đối với không gian chi đạo có cực kỳ khắc sâu hiểu rõ hiện tại hắn mười phần vững tin cái này mỗi một tầng chính là một phương t i ể u thế giới đương nhiên cùng ngoại giới khác biệt nơi này không gian phi thường yếu kém thực lực hơi mạnh hơn một chút đều có thể một quyền đánh nát một phương thế giới mà phương thái nhất từ tầng thứ nhất bắt đầu mãi cho đến tầng hai mươi vất quá giữa mấy hơi sử dụng phương thức đều là dùng nắm đấm nói chuyện trực tiếp đánh nát tiểu thế giới không gian tiến vào tầng tiếp theo trừ cái đó ra hắn liên tiếp phát hiện thật nhiều cơ duyên. bất quá những cơ duyên này đối với hiện tại khương thái nhất mà nói hình như gân gà không có bất kỳ cái gì giá trị bởi vậy hắn cũng lời ư cầm đương nhiên càng về sau thế giới không gian càng là kiên cố cơ duyên cũng liền càng chân quý đồng thời không cách nào tại dựa vào man lực cưỡng ép đánh nát không gian nhất định phải mượn nhờ những phương pháp khác khương thái nhất đột nhiên cảm thấy chỗ này vị vọng nguyện các cũng không phải là đơn thuần tìm kiếm cơ duyên địa phương càng giống là thí luyện chi điểm chỉ là loại thí luyện này nương theo lấy ban thưởng mà thôi tựa như trò chơi thông quan một dạng căn cứ cửa ải khác biệt sở thiết đưa ban thưởng khác biệt đối với những này khương thái nhất là hiểu trong trước mắt hương thái nhất đã đi tới tầng thứ năm mươi nơi này có vô số thần dị phù văn lấp lóe đường vân dày đặc có vô số hình ảnh chống rông xuất hiện những hình ảnh này phản p h ấ t tẩn chứa tinh thần công kích không ngừng mà ăn mòn thức h ả i của hắn trong tấm hình có hắn qua lại ký ức còn có một số tương lai đoạn ngắn hắc á m n ã o động đại thanh tẩy liền ngay cả bất hủ thế lực đều bị hủy diệt hắn cũng tương tự gặp khó mà chống cự lại địch đương nhiên những n à y linh linh tinh, tinh hình ảnh đều là một chút đến từ không đồng thời kỳ tương lai đoạn ngắn hắn còn từ đó thấy được rất nhiều chưa từng xuất thế cổ đại quái thai có ít người thiên phú và yêu nghiệt thậm chí có cách dòng sông thời gian vô thượng tồn tại xuất thủ cùng hắn chém giết cũng có một chút vì kéo dài tính mạng chống đến tiên lộ mở ra đại đế tự chém một đao biến thành sa đoạn hắc cám trí tôn đẫm máu thương sinh chỉ vì trùng kích t i ê n lộ tương tự đoạn ngắn nhiều lắm khương thái nhất không biết những này đoạn ngắn là thật là giả nhưng trong cõi u minh hắn cảm thấy những này chưa từng phát sinh rất có thể sẽ trong tương lai đoạn thời gian nào đó phát sinh bất quá khương thái nhất từ đầu đến cuối đều trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thủ vững đạo tâm hắn mặt không đổi sắc sừng sững hư không trong đầu người tí hon màu vàng như chân áp vạn cổ đại phật giống như lo vạn pháp bất xâm đợi đến tất cả hình ảnh toàn bộ sau khi vỡ vụn hương thái nhất đạo tâm trở nên càng thêm kiên cố lại qua một đoạn thời gian hắn trùng kích đến tầng thứ bảy mươi đây là một mảnh man hoang đại lục phương viên trụi lùi một đ ô n g hoa cây cỏ m ộ t đều không có hương thái nhất đứng chắc tay liếc nhìn một phía lẩm bẩm nói nơi này quả nhiên so phía trước rất phức tạp nhiều hắn cảm giác đến một tia dị dạng cùng lúc trước gặp được không gian hoàn toàn khác biệt sau một cái không gì sánh được to lớn tay từ dưới đất chỗ sâu chỗ sâu đây là một đầu hình thể trọn vẹn trăm trượng to lớn sinh linh sinh linh kia hướng diện mục dữ tợn hướng thương thái nhất c h ầ m c h ầ m đi tới thương thái nhất lập tức đánh ra một trường hỗn độn khí cùng tiên huy sen lẫn uy lực vô tận mà đối diện cái kia đạo to lớn sinh linh cũng là như thế thường thường không có gì lại đánh ra một quyền đồng dạng có hỗn độn khí sen lẫn tiên huy h oanh n đến ộ n tận sông núi g vô số vết nước không gian lan tràn, Vô v sụp số đổ. t hóa thành bột m ị n đối diện đạo này to lớn sinh linh cùng khương thái nhất giống nhau đến bảy t á m phần đồng dạng thân có s o n g thể chết nói cách khác khương thái nhất bây giờ đối thủ là chính hắn chém ta chi thân chém dụng đi qua một giây sau hai người mảy may đều không có do dự lần nữa độc thủ hôn đ ộ n khí q u a n quẩn phảng phất muốn nuốt hết hết thảy năng lượng kinh khủng nổ vang phảng phất chư thiên đều muốn c h ầ m luân nếu là bị ngoại giới người thấy cảnh này chắc chắn chấn kinh đến mắt trở tròn nơi này khương thái nhất thi triển thủ đoạn so ngoại giới muốn đầy đủ rất nhiều đối phương chính là chính hắn hắn ở chỗ chính mình giáo thủ chỉ cần chiến thắng chính mình mới có thể đạo tâm vững chắc thẳng tiến không lùi nhưng trước mắt đạo thân ảnh này thủ đoạn thể chất cùng hắn một dạng trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại tương xứng huyết dịch màu vàng nóng sen lẫn đồng đầm hôn đ ộ n khí tung tóe khắp nơi đều là nhưng thương thái nhất thần sắc nhưng như c ũ như thường ngày như vậy l ạ nhạt n h thản nhiên đối mặt bản thân chém dụng qua lại tái tạo kim sinh t i ề n lộ chương tám mươi bảy chém ta minh đạo thương gia thần tử không thể địch chương tám mươi bảy chém ta minh đạo thương gia thần tử không thể địch hạ tự phá mở tiên nguyên xuất thế lên hay là lần đầu vận dụng toàn lực mặc dù trên thân không ngừng tăng thêm vết thương nhưng thương thương t h ư n g t h ư n g thương nếu là ngay cả mình đều không thể chiến thắng làm sao đàm luận vô địch đạo tâm bất quá trước mắt người này vô luận là thực lực hay là các loại thần thông bảo thuật đều cùng hắn không hay bởi vậy trận chiến này cực kỳ gian nan hiện tại hắn mới hiểu được dĩ vãng những cái k i a cùng mình giao thủ các lộ chư vương trí tôn trẻ tuổi c ả m thụ bản thân hắn liền không có chút nào sơ hở bởi vậy chính mình quá khứ cũng là như thế song phương giao thủ lần nữa mấy hơi ở giữa trăm chiêu đã qua các loại kinh khủng thần thông kinh tế h bảo thuật tầng tầng lớp lớp nếu là đổi lại mặt khác trí tôn trẻ tuổi thiếu niên chư vương đứng ngoài quan sát quan sát sợ l à sớm đã bị cái này kinh khủng dư ba chấn thành huyết vụ cho dù ngươi là của ta qua lại chi thân ngươi cũng tuyệt không phải đối thủ của ta thương thái nhất thần sắc băng lãnh đột nhiên tế ra thì t ô n kiếm phốc phốc máu tươi tiêu s ạ màu vàng sen lẫn hôn đột khí huyết dịch á p sập phạm vi ngàn dặm nhưng trước mắt cái này qua lại chi thân thương thế khôi phục cực nhanh cơ hồ qua trong giây lát khôi phục như lúc ban đầu cùng lúc đó ngoại giới người ta tấp nập vô số tu sĩ vây quanh vòng người cát biểu lộ tắt lưới khương thái nhất khí tức dừng lại tại bảy mươi tầng khương gia thần tử lại bị vây ở tầng thứ bảy mươi hắn đến cùng gặp cái gì khắc chí tôn trẻ tuổi thiếu niên chư vương đều nhanh chạy tới tầng thứ bảy mươi tựa như là qua lại c h i t h ầ n cùng mình không hay vô luận là thể chất hay là các loại thần thông bạo thuật tất cả đều mở dạng rất khó đối phó nói cách khác lúc này khương gia thần tử ngay tại với hắn chính mình giao thủ đó là đương nhiên bất quá khương gia thần tử thực lực bản thân quá mức cường đại bởi vậy hắn cùng mình giao thủ sát s u ấ t lớn sẽ rất cố hết sức ngay vậy vô số tu sĩ trần kinh khương thái nhất thực lực đám người rõi như ban ngày hắn cùng hắn chính mình giao thủ có thể nghĩ tình hình chiến đấu đến có bao nhiêu kịch liệt xem ra thực lực bản thân quá cường đại có đôi khi cũng là một loại c h a t ấ n a có tu sĩ cười khổ nói dù sao đối mặt chính là mình từ xưa đến nay rất nhiều đến vọng nguyện các tìm cơ duyên tiên kiêu đều dừng lại tại tầng thứ bảy mươi khó mà tiến thêm mảy may cá nhân thực lực càng mạnh c ả m thụ càng sâu sắc ngươi biết cái gì chém dụng qua lại tái tạo kiếp này đường đây là một cửa ải nhảy tới chắc chắn được ích lợi vô cùng trước mắt chính là không biết gương gia thần tử phải chăng có thể chém dụng qua lại a đ a ngay lúc luận, các tu sĩ tiếng nghị luận, đột nhiên một đạo tiếng sĩ nhiên kinh nghị hồ đạo v n lên các người nhìn, có người xông qua tầng g các có thứ 70, hắn đây là thành công chém dụng qua là lại thành à. chém công dụng Ngay qua vậy vô số đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về hướng vọng nguyện các khí tức kia tựa như là cả n g u y ê n tiên triều công chúa mộ dung tuyết chơi a cái k i a trùng đồng công chúa vậy mà chém dụng qua lại đây là muốn đúc thành vô địch đạo tâm à. thật không nghĩ tới nàng lại là cái thứ nhất vượt qua t ầ n g thứ bảy mươi chém dụng qua lại người đám người c h ấ n kinh trong lòng cực kỳ hãi nhiên cũng không lâu lắm lại là mấy đạo khí tức vượt qua tầm thứ bảy mươi thành công chém dụng qua lại thuần một sắc t u ổ i trẻ trí tôn thiếu niên c h ư vương chém dụng qua lại thuộc xưng chém ta thực lực tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn đồng thời còn có thể t r a lậu bộ huyết hoàn thiện bản thân đền bù tự thân sơ hở hỗn độn l ụ c thân vô song sinh mệnh lực cực mạnh dù là chỉ còn bản nguyên đều có thể khôi phục cái này khương gia thần tử là gặp được vấn đề khó khăn a không có cách nào ai bảo hắn quá mạnh nữa nha rất nhiều lão cổ đ ồ n g thần nghiệm giao lưu mang trên mặt xem náo nhật ý cười khắc trí tôn trẻ tuổi đều là bắt được sơ hở sau mới thành công chém ta nhưng k ư ơ n g gia thần tử tình huống khác biệt hỗn độn chính là vạn tri nguyên hết thể lực lượng nguồn suối t h nhưng đồn t ể bất sinh bất diệt, trọng t sinh nhiều nghiêm luận nhận h vô đều có thể cực thể như a n n h khôi phục h lúc ban đầu. Trừ phi lợi cơ ban dụng、đại、thần thông đem sinh trốn đầu. đại đem để Trừ triệt phi vậy i Nhưng như v độ khó liền lại tăng lên không ít k h ư ơ n g gia thần tử đoán chừng còn phải bị nhốt một đoạn thời gian cũng có khả năng như vậy dừng bước một chút tu sĩ mặt lộ mong đợi nhìn xem vọng người khác bọn hắn trước đó bởi vì khương thái nhất mà đạt được chỗ tốt rất lớn tự nhiên là hy vọng khương thái nhất có thể thuận lợi chạy ta thành công quá quan mà trăng dằm các tầng thứ bảy mươi bên trong khương thái nhất đã cùng trước mắt đạo thân ảnh này giao thủ hơn ngàn chiêu hai người tới lùi lui, lui không có chút nào ngừng ý tứ tuy ý một lần va chạm đều có thể so với đại thần thông theo á i nhất cho mày, này, ra hỏa t h ậ t khó h dây dưa. ắ n nhiều lần n h đối tức mất tốt của p ư ơ g n hạ ư n g t i dưới, hốn khí quanh nhanh độn quần bên giới, rất l ạ i k hắn ô i p h ụ h ban đầu cần mấy trăm chiêu mới có thể đem qua lại chi thân đẩy vào hiến cảnh để nó vận dụng mạnh nhất thần thông nhưng bây giờ hắn chỉ cần mấy chục chiêu như vậy đủ rồi đây cũng là một cái không ngừng thuế biến thăng hoa quá trình liền giống với một thanh trì độn đao không ngừng mà thông qua tảng đá đến ma luyện chẳng qua là đem chính mình quá khứ chi thân trở thành đá mài đao bây giờ thực lực của ta tăng lên tốc độ đã siêu việt qua lại chi thân nhưng bây giờ còn chưa đủ lấy triệt để chém dụng qua lại chi thân nhưng nếu là ta thực lực bản thân cường đại đến có thể giết chết qua lại chính mình vậy cái này cố qua lại chi thân liền có thể phá giải thương thái nhất tự lẩm bẩm hết thầy đều muốn thông sau trong mắt của hắn tinh quang nhấp nháy sinh huy một mức tiếp tục kéo dài liền có thể không ngừng tăng lên m a mộ dung t u y ế t bên này nàng đã đi tới vọng nguyện các tầng thứ bảy mươi một nàng trung đồng có thể thấy do hết t hệ thần thông bản nguyên khám phá hư hảo dựa vào thần thông điều tra ra đối thủ sơ hở sau liền sử dụng đại thần thông đem nó chém chết sau đó quang vũ màu vàng toàn bộ hội tụ đến trên người nàng bị nàng hấp thu khí tức của nàng so với lúc trước càng thêm mênh mông đầy cũng là nàng tại tầng này cơ duyên trừ thực lực tăng lên bên ngoài đạo tâm của nàng càng phát không thể phá vỡ nàng đối với đạo lý giải cũng càng thêm thanh tịnh mà mặt khác tuệ trẻ trí tôn thiếu niên chư vương cũng đều thu được r i ê n phần mình cơ duyên có thực lực tăng lên rất nhiều có lực lĩnh ngộ đề cao một cái cấp độ còn có thái cổ hoàng tộc trực tiếp tăng lên huyết mạch độ tinh khiết phượng cựu thiên t ạ i thông qua tầng thứ bảy mươi mốt sau huyết mạch của hắn cách thật hoàng huyết mạch lại tiếp cận một bước mà cổ đế tử đạo tâm cùng đối với các loại thần thông áo nghĩa lý giải cũng đều được tái tạo cùng tăng lên thời gian lặng yên mà qua qua trong giây lát mộ dung tuyết đã đi tới thứ bảy mươi bảy tầng nàng không ngừng sử dụng đại thần thông cường thế d i ệ t sát địch nhân thẳng tiến không lùi mà cổ đế tử theo sát phía sau cũng tới đến thứ bảy mươi sáu tầng kim sĩ tiểu bằng vương tại tầng thứ bảy mươi lăm nhưng cũng mau đem địch thủ hủy diệt cơ ngạo thiên so những người này đều rơi ở phía sau một chút nhưng cũng tới đến tầng thứ bảy mươi ba ngoại giới người vây xem càng ngày càng nhiều đủ loại tiếng nghị luận bên thai không dứt cái này c ả n g u y ê n tiên triều công chúa quả nhiên là lợi hại nhanh như vậy liền đến thứ bảy mươi bảy tầng đây cũng là t r ù n g đồng người thực lực sao cổ đế tử cũng không y ế u a nhìn k h í tức kia cũng nhanh vượt qua thứ bảy mươi sáu tầng vì sao khương gia thần tử còn tại tầng thứ bảy mươi hắn còn không có chém d ụ n g qua lại sao chẳng lẽ lại khương gia thần tử coi là thật muốn bị vây ở đó một bước rốt cuộc khó mà tiến lên mảy may khương gia thần tử tùy tùng sở trạch đều đã đi vào tầng thứ bảy mươi mốt đương nhiên chúng tu sĩ vô cùng rõ ràng thương thái nhất chỗ tầng thứ bảy mươi cùng những người khác chỗ tầng thứ bảy mươi căn bản cũng không phải là một cái độ khó cái này cũng từ một phương diện khác nói rõ khương gia thần tử thực lực cường đại mạnh đến chém d ụ n g qua lại đều so những người khác khó hơn vô số lần đúng lúc này có một vị tu sĩ đột nhiên cả kinh nói khương gia thần tử khí tức biến mất cái gì vô số người đều chấn kinh mặt lộ hoảng sợ nhìn lại này sao lại thế này xảy ra chuyện gì mới vừa rồi còn h à o mà chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì bất chắc đám người trừng trong mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin khắp s á c cổ cũng không có người tu sĩ nào vẫn lạc tại vọng nguyện các tầng thứ bảy mươi a chẳng lẽ lại khương gia thần tử muốn đánh phá kỷ lục này chết tại chính mình quá khứ thân thủ bên trên cùng lúc đó tầng thứ bảy mươi bên trong thương thái nhất máu me khắc người vết thương trên người dữ tợn đáng sợ bất quá tại hỗn độn khí quanh quần bên dưới thương thế tại cực nhanh khôi phục hắn thở hưng hục lầm bầm nói nghĩ không ra ra hỏa này vậy mà lại lựa chọn tự bạo may mắn ta phản ứng kịp thời nhục thân lại lấy được tăng lên không phải vậy thật có khả năng vẫn lạc lần nữa trận chiến này là hắn ra mắt lên gặp phải mạnh nhất một trận chiến cũng là đánh gian nan nhất một trận、chiến. Bất quá cũng sau đó quang vũ màu vàng tụ hợp vào khương thái nhất thân thể nội trên người hắn có ánh sáng màu vàng nóng hiện lên đồng thời thần thức của hắn trở nên so trước đó càng thêm mênh mông bàn bạc trừ cái đó ra đạo tâm của hắn trở nên càng kiên cố hơn cũng coi là vì đúc thành vô địch lộ đặt xuống cơ sở vững chắc khương thái nhất không có tại bảy mươi tầng dừng lại thêm đi thẳng tới tầng tiếp theo trước mắt xuất hiện một vị thái cổ hoàng tộc nhân kiệt tu vi chính là thánh nhân cảnh ngũ trọng tiên mặc dù so với hắn thấp hai cái tiểu cảnh giới nhưng khí tức trên thân lại là cực kỳ mênh mông bất quá đôi này khương thái nhất mà nói hay là quá yếu hắn ngay cả thần thông đều chẳng muốn dùng trực tiếp dùng nhục thân m ạ n kháng vừa v ẫ n cũng có thể kiểm nghiệm kiểm nghiệm mình bây giờ nhục thân cụ thể đến loại trình độ nào bất quá mười chiêu ngạnh sinh sinh đem đầu này thánh nhân cảnh ngũ trọng tiên thái cổ hoàng tộc nhân kiệt nghệ thành thịt v ụ đối với kết quả này k ư ơ n g thái nhất vẫn tương đối hài lòng chỉ dùng n ụ c thân bất quá mười chiêu có thể tùy tiện chấn sắt thánh nhân cảnh ng thu được nơi đây cơ duyên sau khương thái nhất lại tiến nhập tầng thứ bảy mươi hai mà ngoại giới mọi người thấy khương thái nhất khí tức xuất hiện tại bảy mươi hai tầng sau lập tức đám người lại sôi trào vừa rồi rất đa số khương thái nhất thút thít tu sĩ vui đến phát khóc cao giọng hô lên khương thái nhất danh tự mà những cái kia hy vọng khương thái nhất đấm máu vẫn lạc thái cổ hoàng tộc nguyên bản cười lạnh biểu lộ lập tức trở nên tái nhợt như ăn phân giống như khó coi n g h ĩ không ra cái này khương gia thần tử thực lực vậy mà cường đại như vậy còn tưởng rằng hắn chết tại tầng thứ bảy mươi nữa nha mẹ nó làm hại ta cao hứng hụt một trận hôn đồn thể còn chưa đại thành Vậy trước a t đó chúng ta còn tưởng rằng khương gia thần tử có khả năng dừng bước bảy mươi tầng không nghĩ tới nhanh như vậy liền lao ra ngoài khương gia thần tử chính là vạn cổ không g ra dị số và năm trước liền tường xưng lấy đường bây giờ quân lâm một thế này lại dẫn động mấy lần thiên địa dị tượng vô cùng có khả năng đạt tới người ta đều khó mà tưởng tượng độ cao cho dù là trong truyền thuyết thiếu niên tiên vương bất quá cũng như vậy đi rất nhiều ẩn nấp trong bóng tối lao cổ động thần niệm giao lưu trên mặt bọn họ lộ ra thần sắc khó có thể tin bọn hắn sống vô số năm được chứng kiến không ít thiên phú nghiêm nghị thiếu niên tiêu n t i ê nhưng cùng thương gia thần tử so ra căn bản không phải một cái cấp ẩn. lúc này thương thái nhất khí tức như cưới tên lửa giống như không ngừng biến hóa rất nhanh đã đến tầm thứ bảy n h a n h như vậy liền đuổi theo tới b ả tầm sau phản phất đối với khương gia thần tử không có nhiều độ khó a rất ăn nhiều dưa còn chúng mở to hai mắt nhìn nhìn không được hoảng sợ nói giữa mấy hơi khương thái nhất liền siêu việt sở c h ạ c h cơ ngạo thiên cổ đế tử phượng c ử u thiên b ọ n người liền ngay cả trong hư không rất nhiều lão cổ đồng đều âm thầm tắt lưới cổ đế tử vừa giải quyết xong cương địch còn chưa kịp nghỉ khẩu khí liền cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ ba động hắn cười khổ lắc đầu g i a hỏa này yêu nghiệt như thế còn có để cho người sống hay không ta là thật hối hận lại một thế này giải phong cùng dạng này biến thai cùng ở một thời đại tất cả chúng ta ánh sáng đều sẽ được che đậy mà đổi thành một bên phượng c ử u thiên vừa đi vào bảy mươi sáu tầng liền cảm giác được hương thái nhất khí tức lập tức thần sắc nghiêm trọng người này so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn nếu ta cùng hắn giao thủ sẽ là kết quả gì không hề nghi ngờ phượng c ử u thiên đạo tâm tại thời khắc này bắt đầu giao động hắn là t h ầ n hoàng quật phong tồn cổ đại q u á i thai cùng cổ đế tử một dạng đã từng xưng bám ộ t thời đại thiên kiêu đế lộ nhưng tại một thế này giải phong đụng phải người đầu tiên liền để hắn khiếp sợ như vậy thậm chí ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn có thể nghĩ hương thái nhất đối bọn hắn những n à y tuyệt đại thiên kiêu trùng kích mạnh bao nhiêu mà mộ dung tuyết tại cảm giác được khương thái nhất khí tức sau nguyên bản lãnh lược băng xương trên mặt lộ ra nụ cười n g ọ t nào g dạng như vậy đơn giản tựa như là lâm vào đang yêu đương tiểu nữ h à i một dạng nghị không ra thái nhất đạo hinh đuổi nhanh như vậy vậy ta liền tại tầng này chờ ngươi nhưng mà một lát sau trên mặt nàng dáng tươi cười đọc lại bởi vì khương thái nhất khí tức đã đi tới tầng thứ tám mươi mốt trong lúc đó đều không có dừng lại mộ dung tuyết khí dậm chân dẫn trách ra hỏa này thiệt tòi ta còn đang chờ hắn thật sự là hại người ta thâm lúc này khương thái nhất tại tầng thứ tám mươi mốt bên trong chính tại một tên thời đại thái c ủ tuyết đ người này quanh thân quanh quần kim quan g quan g huy mông lung bên liên giới để cho người ta thấy không rõ gương mặt hắn tùy ý một k í c h đều có bảng bạc đạo vận chạy x ô i đại lượng tin tức cũng xuất hiện ở khương thái nhất trong đầu trước mắt thân này khoác hoa phục thiếu niên chính là tam quan vương tăng tam, tam thế vô địch tam thế xưng b á đế lộ nơi đây hắn là thiên đạo hiển hóa ra ngoài khương thái nhất cùng tam quan vương giao thủ giữa song phương mỗi một lần va chạm đều sẽ có hư không nổ tung hôn n ộ n khí t u ô n ra một chén t r à thời gian sau trước mắt thánh nhân thất trọng thiên tam quan vương hóa thành quang vũ màu vàng tiêu tán tầng này đ ạ t được cơ duyên kém xa tầng thứ bảy mươi tới nhiều khương thái nhất trên mặt lộ ra thất vọng. hắn còn tưởng rằng càng về sau ban thưởng càng phong phú hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là tính như vậy bất quá hắn cũng chỉ là đậu đen rau muốn một chút lập tức tiến vào xuống một tầng tầng này đối thủ là một đầu thái cổ đại h u n g con non nhục thân cực kỳ khủng bố so với long nữ đều không thua bao nhiêu thân thể như vậy đủ để nghiến ép chín thành chín t i ê n kiêu đương nhiên thương thái nhất cũng không ở trong đó bất quá hai mươi chiêu đầu này thái cổ đại h u n g con non hóa thành m ả n h vỡ sau đó mấy tầng thương thái nhất gặp được đối thủ càng ngày càng mạnh lại tu vi cũng càng ngày càng cao không phải thái cổ đại hùng chính là thuần huyết sinh linh còn có thái cổ hoàng tộc t u y ệ t thế thiên tiêu cùng thời đại hoang cổ từng xuất hiện cái thế nhất việt thiếu niên đại đế thậm chí đến cuối cùng đều xuất hiện thánh nhân vương cấp bậc t r í cờ ư n giả g bất quá từ lúc hương thái nhất thành công chém ta sau cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất mặc kệ xuất hiện ở trước mặt hắn chính là cái gì hắn đều vài quyền diệt chi hắn vô địch đạo tâm càng ngày càng kiên cố thế không thể đỡ chấn áp ngăn tại hết thẻ trước mặt địch cuối cùng nhiều lần gián tiếp sau hương thái nhất đi tới tầng thứ chín mươi một nhưng trước mắt cũng không có xuất hiện bất kỳ đối thủ có chỉ là một cánh nhìn phi thường phổ thông môn hộ đầy ra s a u đập vào mi mắt là một đầu không thể nhìn thấy phần cuối cầu thang một mực duyên thân chui vào trong tầng mây thang trời đây là thông hướng nơi nào cái kia phía trên nhất là cái gì thương thái nhất mặt lộ n g h i hoặc mà ngoại giới cũng là hãi nhiên một mảnh chúng tu sĩ nghị luận ẩm ý đó là cái gì cầu thang này làm sao dài như vậy cái này chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết tiết lộ tốt nồng hậu dày đặc tiên đạo khí tức vậy đại khái xuất chính là đường thành tiên đi chỉ cần đập lên liền có thể thành tiên đầu góc ngươi ngốc hà cái này sao có thể là đường thành tiên đâu nếu thật là đường thành tiên những sinh mệnh kia trong cấm khu ngủ say cổ đại trí tôn đã sớm g i ế t ra tới mà kim sĩ、sí、tiểu bằng vương cổ đế tử mộ dung tuyết cùng phượng cựu thiên bọn người sớm đã từ vọng nguyện các bên trong rời đi. bọn hắn phần lớn là dừng bước tại tám mươi mốt tầng mặt khác các lộ chư vương trí tôn trẻ tuổi có ngay cả bảy mươi tầng đều không co xung qua cho nên hiện tại toàn bộ vọng nguyện các c h ỉ còn lại có khương thái nhất một người cổ vương thành bên trong không ít người tụ tập đang nhìn t h ắ n các bột phía tất cả mọi người mắt không chấp nhìn xem đầu kia không trong n â y tầng cầu thang toàn thành đều sôi trào chừng tám mươi chín Vô thượng tiên Trưng chi cảnh, thượng vực cực cổ bí Vô thượng chi bị bị xử. một như phần, nhưng lại không hoàn toàn lại m chút lao cổ động tại nói chuyện với nhau từ xưa đến nay đi đến chín mươi tầng tuổi trẻ thiên tiêu ít càng thêm ít cổ trong sử không có ghi chép bởi vậy đột nhiên xuất hiện một màn này để cho người ta không biết làm sao dù sao khương thái nhất là từ xưa đến nay duy nhất một tên tiến vào chín mươi tầng sau tuổi trẻ tồn tại hắn đã phá v ọ nguyệt các ghi chép dị tượng này sợ lại là khương gia thần tử dẫn động vừa rồi khương gia thần tử khí tức xuất hiện ở chín mươi tầng sau đó liền phát sinh b ự c này quái sự đây nhất định cùng khương gia thần tử có quan hệ có người dường như nghĩ tới điều gì ngạc nhiên hết lớn các lộ c h ư vương trí tôn trẻ tuổi đều từ đó thu được các loại cơ duyên chỉ có khương gia thần tử còn dừng lại ở trong đó không ngừng đánh vỡ cực cảnh rất nhiều tu sĩ đều bị khiếp sợ đến khương gia thần tử c ư ờ n g đại để cho người ta sợ h ã i t h a n phục cơ hồ không có bất kỳ vật gì đều ngăn cản hắn không ngừng tiến lên bộ pháp hôm nay vọng nguyện các c h i dị tượng chắc chắn ghi vào sử sách một vị lão cổ đồng sở mở miệng nói có lẽ đầu này thang trời chính là vọng nguyện các cuối cùng tầng mười đâu một tên khác lão cổ đồng mở miệng nói trong đôi mắt giàn mua v ậ n đục có kinh khủng thần n i ệ m nổ bắn ra muốn điều tra nhưng là bị một loại nào đó phản vệ kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt trắng bệnh miệng phun máu tươi không thể rõ xét hắn thần sắc hoảng sợ toàn thân phát lạnh phản p h t như lâm vực sâu ngay tại chúng tu sĩ đang thảo lạnh phản phất như lâm vực sâu ngay tại chúng tu sĩ đang lúc, nhạc, thân tiên vương l ầ m thế giống như hiện trường lạ thường an tĩnh chúng tu sĩ há to miệng sững sờ nhìn xem thật lâu một người tu sĩ lẩm bẩm nói ta luôn cảm thấy sau đó sẽ có đại rung động phát sinh không biết đạp vào thang trời này thương gia thần tử gặp được cái gì mà lúc này thương thái nhất còn tại trên thang trời nhàn nhã đi dạo chầm chầm mà đi dù là bị vô số ánh mắt nhìn chầm chầm hắn cũng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thần sắc từ đầu đến cuối đạm mạc như lúc ban đầu không có gì thay đổi thái nhất đạo huynh mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng ta ta cảm giác đời này sợ là đều khó mà đổi kịp bước tiến của hắn mộ dung tuyết tiếu mặt tường đỏ ánh mắt lấp lánh nhìn xem khương thái nhất nhẹ giọng n ỉ non nàng trung đồng bên trong có thần p h ụ chuyển động muốn xem thấu khương thái nhất nhưng chỉ thấy được một đoàn màu xám trắng mê vụ trong x ư ơ n g mù có một đạo thân mang áo trắng tuyệt thế dáng người sừng sức tinh không đưa lưng về phía chúng sinh mà đạo thân ảnh này ngay phía trước có mấy tên cực kỳ khủng bố vô thượng tồn tại chính sừng sức tại dòng sông thời gian cùng đạo thân ảnh này giao thủ nàng thân sắc dần dần trở nên c h ấ n kinh con người phóng đại muốn tiếp tục xem tiếp lúc lại phản phát nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình ngăn cản rốt cuộc khó mà điều tra mảy may không thể dò xét mộ dung biết hít vào ngụ nàng thế nhưng là trời sinh t r u n g đồng mang theo trí nhớ của kiếp trước cùng truyền thừa trung đông có thể khám phá hư hảo thấy rõ hết thẻ bản nguyên lại không cách nào điều tra k hương thái nhất sâu cạn chỉ có thể trong mơ mơ m à n g m à n g đoán trước tương lai một góc đây cũng là tương lai thái nhất đạo huynh sao đưa l ư n g về phía trung sinh cùng vô thượng khủng bố giao thủ mộ dung tuyết trên mặt biểu lộ càng ngày càng chấn kinh tâm đều nhanh phải bay đi ra mà phượng cựu thiên thì n h ư mày đạo tâm đều đang run r ậ y hắm chặt năm năm đấm thấp giọng nói không ta chi vô địch đạo tâm sớm đã tái tạo như thế nào tùy tiện g a o động sợ t r ạ c h thì là một mặt cung nhật dạng như vậy tựa như là đáng tin tiểu mê đệ thấy được thần tượng của mình đại ca giống như thần tử quá mức khủng bố ngày khắc định che đậy vào cổ quan diệu chư thiên nếu ta thực lực không đủ nói là thần tử tùy tùng đều là lại cho thần tử mất mặt ta chỉ có thể là không ngừng mạnh lên là thần tử quét sạch hết thể địch đúc thành vô thượng lộ mà cổ đế tử cùng kim sĩ nhỏ bằng vương cơ ngạo thiên bọn người lại là trầm mặc không nói nhưng không hề nghi ngờ chính là giờ phút này ba người bọn họ đạo tâm đều hứng chịu tới ảnh hưởng cực lớn bởi vì khương thái nhất mang cho bọn hắn rung động quá lớn đã vượt ra khỏi bọn trên thang trời khương thái nhất đột nhiên động tất cả mọi người ngừng thở con mắt đều không mang theo nháy một chút gắt gao nhìn chằm chằm lấy sợ bỏ qua cái gì khương thái nhất tiến lên trước một bước cả tòa vọng nguyện các đều hành mình đứng lên trên thang trời vô tận ánh sáng cầu v ồ n g lấp lóe hiện hóa ra kinh khủng đại đạo muốn áp chế khương thái nhất giữa thiên địa đều có kịch liệt đạo âm rung động như như thiên lôi p h ẫ n nộ rung khắp thế gian kinh khủng sóng âm chuyển ra ức ức vạn dặm tiên vực rất nhiều đại lão sống vô số kỷ nguyên tồn tại cổ lão đều đã bị kinh động tiên vực các nơi một đạo lại một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng dâ hơn mười đạo b à n g bạc mê ngông thần n i ệ m quét về phía ư ớ c ư ớ c vạn dắm bên ngoài cổ vương thành lại có người bước vào vọng nguyện cắt chín mươi tầng sau thang trời kia chẳng lẽ là đường thành t i ê n có tồn tại cổ lão tự lẩm bẩm có cổ đại trí tôn từ trong ngủ say t ì n h lại tùy thời mà động nếu thật là đường thành tiên vậy bọn ta chắc chắn sớm khởi xướng hắc cám náo động trùng kích đường này có xa đ o ạ trí tôn nói nhỏ trước không n ộ i nhìn nhìn lại một vị khác xa đ o ạ trí tôn trầm giọng nói một bên khác hương thái nhất còn tại trên thang trời ra bước cứ việc bị vô thượng cấm chế trói buộc nhưng hắn vẫn không có ý dừng lại cái này khiến vây xem một đám tu s ánh sáng cầu v ồ n g như thần dương giống như sáng chói một chút tu vi yếu tu sĩ hai mắt nhỏ nhói, nhói thất khiếu chảy máu ngất đi dù là thực lực hơi mạnh hơn một chút đều hứng chịu tới một loại nào đó lực lượng vô hình phản chế không còn dám nhìn nhiều chỉ có những cái k i a tu vi tồn tại kinh khủng mới có thể miễn cưỡng chống lại thật đáng sợ khó có thể tưởng tượng cái này bộc lộ khí cơ sợ là đã siêu việt tất cả đạo a một chút tu sĩ thế hệ trước thần sắc đại biến trong ánh mắt lộ ra kinh hãi khó có thể tưởng tượng loại này đáng sợ khí cơ sẽ là một vị người trẻ tuổi trên thân phát ra mà khương thái nhất lại từ đầu đến cuối thần sắc nhạt nhạt nhã đi dạo phản p h ấ t không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì cái này đoạn thứ nhất thang trời chính là nhục thân cảnh hay là cổ thiên đình thời kỳ cực cảnh nhục thân tuyệt đối cân đó là trong cổ tịch chưa từng ghi lại cổ thiên đình cách nay cách vô số k ỳ nguyên sớm đã trừ khử tại trong dòng sông lịch sử bây giờ cực cảnh chính là hậu thế một lần nữa thành lập chỉ là không nghĩ tới tại cực cổ thời đại nhục thân cực cảnh tiêu chuẩn đã vậy còn quá cao rất nhanh một vị tồn tại cổ lão nhìn ra cái gì trầm giọng mở miệng nói cùng lúc đó một cô cực kỳ đáng sợ cự lực á p chế từ trên trời giáng xuống thiên địa cộng minh dù là cự lực này nhằm vào mục tiêu là thương thái nhất nhưng tại chu vi xem tu sĩ cũng nhận ảnh hưởng một chút cách gần đó thằng xui xẻo còn không có kịp p h á n ứng liền bạo thành huyết vụ cái này có thể dọa sợ đám người lúc này nhao nhao rút lui trọn vẹn mấy ngàn dặm nhưng dù cho như thế dư ba kia hay là để một chút thực lực không đủ tu sĩ ho ra máu quỳ xuống đất trên thang trời thương thái nhất cũng bị lực cản bất quá thân thể này phương diện lực cản đối với hắn mà nói thật không tính là cái gì hắn xuất thế lên liền phá vỡ vạn cổ cạnh sau đó lại đã thức tỉnh hôn đ ộ thể lại phá cực cảnh đằng sau lại dung luyện chân long chi huyết nhục thân cực cảnh cao hơn một bước mà vừa rồi lại thông qua bảy mươi tầng chém ta tái tạo kim sinh lộ khiến cho hắn nhục thân lực lượng lần nữa đạt được thăng hoa bây giờ nhục thể của hắn cực cảnh sớm đã đạt đến tuyệt đối cân tiêu chuẩn bởi vậy điểm ấy lực cản căn bản không ảnh hưởng tới hắn quả nhiên sức cản này hay là quá thấp áp chế không nổi khương gia thần tử một vị tồn tại cổ lao cười khổ nói cái này nếu là đổi lại những người khác cho dù là thuần huyết sinh linh sợ l à cũng phải sụp đổ cái này giai đoạn thứ nhất thang trời có tuyệt đối cân áp lực chỉ có thể dựa vào nhục thân đi chống cự mà khương gia thần tử lại có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì một vị đạo thông cổ lao lao cổ động mắt lộ ra hãi nhiên cái này thiên vực sợ l à không có người nào có thể tại nhục thân phương diện cùng khương gia thần tử so sánh thái cổ đại h u n g không được thuần huyết sinh linh cũng không được đoán chừng cũng chỉ có trong truyền thuyết c h â n long c h â n hoàng mới có thể cùng khương gia thần tử một dạng có như thế đáng sợ nhục thân đi còn lại tu sĩ nghe nói như thế đều sợ hãi mà khương thái nhất nhưng thủy trung một mặt không có chút rung động nào tiếp tục chầm chậm tiến lên đi đến giai đoạn th và nguyệt các bôn phía một chút rất cẩn thận tu sĩ phản phất cũng phát hiện cái gì đoạn thứ hai thang trời là tụ khí cảnh đằng sau là ngưng chân huyền an nguyên hồn lại sau này là tích biển hóa thần thánh nhân đoạn thứ nhất thang trời đối ứng nhục thân cửa cảnh về sau mỗi một đoạn thang trời đều đối ứng cảnh giới nào đó cửa cảnh nói một cách khác không ư n thần g gia tử i tin nuốt ngủm thể nước Có không nói. lao cổ đúng ồ n nói, cổ thiên đình cảnh phóng tới hiện tại đó là vô thượng chi cảnh, khương gia thần tử đây là muốn đi một đầu không giống bình thường đường g gia lắp là là đầu đó đây đi đầu đ tới tại chi cổ cực tử một Không vô nếu là phá vỡ mỗi một cảnh giới cực cảnh vì sao không có thiên đạo địa xuất hiện đâu chỉ có đánh vỡ nhục thân cực cảnh thời điểm mới xuất hiện thiên đạo địa có tu sĩ tuổi trẻ đưa ra vấn đề lúc này bên cạnh một chút có kiến thức lão cổ đ ồ n g giải thích nói đó là bởi vì chúng ta tiên vực bây giờ thiên đạo là tàn khuyết không đầy đủ cổ tiên h đỉnh thời kỳ phát sinh một trận diện thế chi chiến thiên đạo đều băng liệt b ă n g không thì cũng sẽ không chỉ có nhục thân cực cảnh thiên đạo b ị a giáng lâm cái gì nghe được câu này sau tất cả tu sĩ trẻ tuổi đ ề u động tiên vực tại cực cổ, cổ thời kỳ còn phát sinh qua loại sự tình này thiên đạo băng liệt đến mức hiện tại tiên vực thiên đạo là tàn khuyết không đầy đủ khó có thể tưởng tượng cái này cần là bực nào trình độ đại chiến chương chín mươi thương đế pháp chỉ hiện cần tuân đế l ệ chương chín mươi thương đế pháp chỉ hiện cần tuân đế l ệ c h ắ c không được thế nhân đều nói khương gia thần tử chính là vạn cổ không g i a dị số c h ắ c không được hắn có thể tại vạn năm trước xưng bá đế lộ tại một thế này cùng thế hệ vô địch quét ngang hết thẻ địch có người nuốt nước miếng một cái dung g ọ n g nói phải biết ở một phương diện khác đánh vỡ cực cảnh đều đã coi là tuyệt đại thiên tiêu có thể khương gia thần tử đâu không chỉ có nhục thân đạt đến cực cảnh mà lại tu luyện mỗi một cảnh giới cũng đều đạt đến cực cảnh đây đã là cấm kỵ thiên tiêu khó trách vạn long tổ long nữ bại thảm như vậy khó trách long dương dù là dung luyện chân long, long bạy ngược vẫn như cũng bị khương thái nhấp chém ở chân thần giới cổ chiến trường đám người r u n động không hổ là thân có thần vương thể hỗn độn thể song thể c h ế t lại vạn cổ không một lại nói đoạn thứ chín cầu thang hẳn là đối ứng thánh nhân vương cảnh giới đi khương gia thần tử cảnh giới còn chưa đạt tới a có người nói thánh nhân vương tự cảnh khương gia thần tử khẳng định là không đạt được tất cả mọi người cho rằng như vậy dù sao tu vi cảnh giới bày ở đó không có gì tuyệt đối dù sao rất nhiều không có khả năng cũng sẽ ở khương gia thần tử trên thân khả năng chúng ta liền nhìn xem đi nói không chừng khương gia thần tử lại có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích một cái lao cổ động cười tủm tìm nói với mọi người đạo trong lòng của hắn cũng mười phần chờ mong mặc dù trên lý luận tới nói cảnh giới không ngang nhau không cách nào vượt qua một bước kia nhưng này chỉ là đối với người bình thường làng bất hủ đế tộc truyền nhân khương thái nhất thực lực căn bản không có khả năng đơn thuần dùng cảnh giới để cân nhắc phía dưới vô số người đều đang nhìn mà trên thang trời khương thái nhất ngừng bộ pháp thánh nhân vương cảnh giới cực cảnh bằng vào ta thực lực bây giờ còn không cách vượt đi qua bất quá nếu là vận dụng một chút thủ đoạn c ù n g át chủ bài cũng không phải là không thể khương thái nhất tự lẩm bẩm cái gọi là thánh nhân vương đơn giản chính là khí hải dung nạp thiên địa linh khí so thánh nhân cảnh tu sĩ thâm hậu đối với đạo lý giải càng thêm khắc sâu lại diễn hóa g a đạo của chính mình mà thôi mà khương thái nhất trừ đầu thứ nhất bên ngoài những điều kiện khác đều có thiếu sót duy nhất chính là nội tình nếu là đan điền khí hải của hắn dung nạp lực lượng có thể so với thánh nhân vương vậy cái này một tầng thiên bậc thang liền có thể đi qua một giây sau khương thái nhất không chút do dự bước ra một bước kia trong khoảnh khắc một cô cực kỳ đáng sợ áp lực đánh tới giữa thiên địa đều có kinh lôi nổ vang nguyên bản sáng sủa chân trời trong nháy mắt bị nặng nghề mây đen che đậy trong đó tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng phảng phất có cái gì đại khủng bố muốn từ đó xuất hiện cổ vương thành nội tất cả tu sĩ đều sắc mặt đại biến uy áp này thực sự m i n h mông giống như d i ệ t thế khí tức để bọn hắn đại đa số người đều khó mà chống lại một chút tu vi không đủ tu sĩ hai chân như nhút da toàn thân run lập cập ta thế nào cảm giác cái kia tựa như là thiên k i ế p à. thánh nhân vương từ nhất trọng tiên h bắt đầu đến cựu trọng tiên h sẽ kinh lịch chín lần thiên k i ế p lại về sau mỗi một cảnh giới thiên k i ế p đều sẽ cùng chức một cảnh giới thiên k i ế p chất chống thêm chung bốn mươi lăm đạo thiên k i ế p toàn bộ độ s o n g mới có thể thành cựu vô thượng trí tôn có nhân thần tình ngưng trọng nói chỉ có đột phá thánh nhân vương lúc mới có cướp mà thánh nhân vương đằng sau mỗi một cảnh giới tăng lên đều sẽ nương theo đối ứng thiên tiếp xuất hiện lúc này có người đột nhiên run giọng nói không đối khí tức này không đúng cái này đều nhanh vượt qua trí tôn cấp a cái gì gọi là nhanh vượt qua cái này rõ ràng chính là có thể so với trí tôn cấp thánh vương kiếp nhà ta lão tổ năm đó đột phá tới tôn lúc trải qua thiên kiếp liền cùng khương gia thần tử hiện tại đối mặt thiên kiếp khí tức không sai biệt lắm có đạo thống cổ lao thiên kiêu âm thanh r u n dày đạo lúc này đừng nói là các đại tu sĩ trẻ tuổi rất nhiều ẩn nấp trong bóng tối lao c ộ n đồng thần sắc kinh hãi nao nhau, nhau chạy trốn sợ bị thiên kiếp lan đến gần người khác tại khi độ kiếp tuyệt đối đừng mạo mội đi qua có thể cách bao xa cách bao xa nếu không thiên kiếp khí tức sẽ tăng thêm tự thân cũng sẽ bị thiên kiếp xem như mục tiêu cái này cái này còn có thể dùng thiên kiếp để cân nhắc cực cảnh sao có người mộng bức đạo rất nhiều người dọa đến hồn nhi đều muốn bay ra ngoài thang trời kia bên trên ẩn chứa khí cơ cực kỳ thâm trầm khủng bố nhấp tự vấn l ò n g dù là tản mát ra một sợi khí cơ dư ba đều đủ để giết bọn họ mấy chục lần mà những cái kia thái cổ người hoàng tộc cũng là nhao nhao t r ô n g xa sợ lọt vào tác động đến trên chân trời cái kia cực kỳ khủng bố khí cơ còn tại tụ tập ứng tụ chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền muốn bộc phát như thái cổ thần sơn thật lớn lôi trụ tại nồng hậu dậy đặc trong mây đen u ố n lượn tràn ngập phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống mà khương thái nhất lúc này cũng là ngần người, người hắn không nghĩ tới hắn chỉ là trước đoạn thứ chín thang trời sẽ dẫn tới khủng bố như thế thiên kiếp dù là hắn nục thân phá vỡ c ự a cảnh thế nhưng khó mà chống cự bực này có thể so với trí tôn c ư ớ p thiên k i ế p à. cho nên cứ việc nội tâm có chút không t ă m l ò n g nhưng khương thái nhất vẫn là có ý định liền lần từ bỏ nhưng mà đúng vào lúc này hắn trong nam giới cái kia đạo thương đế pháp chỉ đột nhiên có quang huy lấp lóe vô thượng đạo vận x e lẫn hóa thành một chùm ánh sáng cầu v đây là hán từ chân thần giới cổ chiến trường có được cơ duyên đó là thương đế p h á p Chỉ, trên đó có lưu thương đế đạo huy một màn này bị tất cả tu sĩ chú ý tới lúc đầu chuẩn bị chạy trốn tất cả mọi người dưng b ước ngưng thần nhìn lại cùng lúc đó cái k i a khủng bố mênh mông thiên kiếp giống như nhận lấy một loại nào đó đại lực ảnh hưởng có ngừng su thế đạo hồng quang kia bên trong đi ra một đạo mơ hồ không rõ bóng người nói ra ngôn ngữ cực kỳ cổ lão không giống như là thời đại này sử dụng văn tự cẩn tuân tiên đế phát t r i phá vô thượng c ả n h tu vi không đủ người khi lui một chút kiến thức rộng rãi lao cổ đồng nghe hiểu ý tứ của những lời này nhao nhau, nhau bị khiếp sợ đến. cái này thương đế pháp chỉ lại còn là một phong xá lệnh trong đó có tiên đế khẩu dụ càng hợp hiệu lệnh tiên k i ế p để thiên kiếp này tự chủ tiêu tán rất nhiều l a o cổ động trong lòng đều toát ra ý nghĩ như vậy đồng thời tất cả mọi người cũng đều biết thương đế cũng không phải là phổ thông đại đế mà là một tôn tiên đế nhưng thiên kiếp này là vọng nguyện các đưa tới xem ra cái này vọng nguyện các cùng cổ thiên đình có quan hệ theo cái kêu đạo bóng người mơ hồ nói hết lời bao phủ thiên địa đại khủng bố như vậy tiêu tán chúng tu sĩ lúc này mới thở dốc một hơi nhưng toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thầm đấu nhao nhao là vừa rồi chỗ kinh lịch sự tình cảm thấy nghĩ mà sợ may mắn thời khắc mấu chốt có thương đế pháp chỉ xuất hiện nếu không cái này cực kỳ khủng bố thiên kiếp tuyệt đối sẽ tác động đến vô tội đến lúc đó đoán chừng phải chết không ít người mà lúc này cái tiêu đạo bóng người mơ hồ đột nhiên lại nhìn về hướng khương thái nhất c ầ n tuân tiên đế pháp chỉ phá vô thượng cảnh người có duyên khi chuyển pháp trượt xuống cái tiêu đạo bóng người mơ hồ một lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng rơi vào đến thương đế pháp chỉ bên trong rất nhanh thang trời phát sinh biến hóa một cô cực kỳ huyền diệu khí tức tràn ngập cùng lúc đó khương thái nhất trước mắt xuất hiện một trận tiên vụ đem hắn bao phủ bất quá hắn cảnh tượng trước mắt lại phát sinh biến hóa lúc này trong mắt của mọi người thương thái nhất tựa như là mất hồn giống như cứ thế tại đoạn thứ chín thang trời nơi đó không núp ních quỷ dị như vậy làm cho tất cả mọi người đều trận tròn mắt bọn hắn nghi hoặc không hiểu thương gia thần tử đây là tình huống như thế nào xảy ra chuyện gì thái nhất đạo huynh đây là thế nào mộ dung tuyết trong mắt có thần dị phù văn lưu chuyển nàng dùng trùng đồng điều tra nhưng lại chỉ có thấy được một mảnh mê ngông tiên vụ sau đó một cố vô hình tâm chế ngăn cách nàng điều tra ta thế nào cảm giác hương gia thần tử giống như cũng không tại trong phương thế giới này trên người hắn khí tức đều tiêu t ả n à, có thiên kêu sợ hai nói đương nhiên cũng không ít trong mắt người mặt lộ tham lam hứng cái tiêu đạo thường đế pháp chỉ ném đi ánh mắt nóng bỏng không gì sánh được tâm、động、đương ộ n g đ nhiên bọn hắn cũng không dám có cái gì tiểu động tác trừ phi là không muốn sống nữa thái hoa ẩn nấp tại âm thầm quan sát lấy đây hết thảy phản phất nhìn ra cái gì lập tức cú thở dài nghĩ không ra thần tử có thể có lớn như vậy tạo hóa xem ra ngày k h á c thần tử nhất định là muốn độc đoán vạn c ổ a chương chín mươi mốt cực cổ chuyện cũ thu hoạch được nơi đây lớn nhất cơ duyên chương chín mươi mốt cực cổ chuyện cũ thu hoạch được nơi đây lớn nhất cơ duyên lúc này toàn bộ vọng n g u y ệ n các đều lạ thường an tĩnh tất cả mọi người l ặ n g lặng nhìn trên thang trời khương thái nhất đều muốn biết tại khương thái nhất trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì những hình ảnh này hẳn không phải là huyết tượng hẳn là chân thực phát sinh qua chỉ là thời đại quá xa xưa khương thái nhất tự lẩm bẩm hẳn có thể cảm giác được cái này vọng nguyệt các tất nhiên cùng cổ thiên đình có liên hệ nào đó hình ảnh vẫn còn tiếp tục đột nhiên một tiếng gào thét chuyển、đến. Tinh lúc này g thiên đình trên cửa chính có vô tận phù văn lấp lóe ánh sáng cầu vầng bạo ngược sáng chói thăng hoa một đạo hiện ra tiên huy cầu vầng bắn nhanh mà ra hung thú kia toàn thân nổi lên quỵ dị tiên quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến chất khí huyết càng là trong nháy mắt trừ khử hơn phân nửa cuối cùng sụp đổ huyết dịch màu vàng nóng trong nháy mắt d i ả i đầy thiên địa một viên liền có thể áp sập vạn dặm hư không ngay sau đó lại là một tiếng quái hống chuyển đến đó là một đầu tre khuất bầu trời phi cầm ngoại hình cùng kim sĩ đại bằng tưởng tượng nhưng lại khác biệt phi cầm k i a tre khuất bầu trời lệ thanh d í t lên cánh chim trong khi vung lên hư không băng liệt nhật nguyệt cùng tát nhưng mà n g h ê n đón nó vẫn như cũng là một đạo ánh sáng cầu v ồ n g thân thể của nó hay là như trước đó con hung thú kia m ở dạng trong nháy mắt biến chất sau đó chia năm xẻ bảy hóa thành ngập trời hết vụ trừ cái đó ra còn có rất nhiều trí cường giả thiên sinh địa dưỡng tuyệt thế thánh linh từ thiên địa sơ khai sau Từ t r o nhưng g n độn đàn sinh sinh linh mạnh cùng đều một mỗi cái mẽ, c vô ờ đại, đỉnh, đều đạo đây đạo được địa đó đạo đây đều đang đứng lại lạnh nhạt loại lại lại thiên cái kia người khỏi. Thái cái kia thiên linh biệt tiên sinh Thái chiếu người muốn may mắn mắt cảm một mà xem. cầu xuyên qua. cầu qua, thu sông vồng Không Khương nhất nhìn hắn vồng bên trong cảm nhận được một loại cùng Khương nhất như nhìn hình Nhưng sự vào là là là thoát trước hết thầy, từ tức, tức hết thầy thật phát tựa khí khác biệt khí tức, đó là tiên đạo khí bị dù cho như thế cách xa xôi dòng sông thời gian hắn vẫn như cũ cảm giác tìm đập nhanh Mặc giảm, các chúng dù vọng nguyệt các phương viên vạn nguyệt phương tu sau ĩ bọn bộ họ mặc dù không thấy mặc được dù k i cảnh tượng, lại có thể từ đó trong lúc tượng, trong thể h từ lại đó mơ hầu nghe đó ư c một tiếng tiếp theo một tiếng kinh thiên nguyên, ngang theo gào、thét. Dù là cách vô số muôn gian, gan gan để bọn hắn gan lá gan muôn nước, thần hồn dữ nát. Sau đó, một tên người mặc tiên giáp tiên binh hướng khương thái nhất bên này nhìn lại hắn p h ả n phất thấy được khương thái nhất lại p h ả n phất không thấy được lập tức một đao vung đi ánh sáng cầu vồng nổ bắn ra bên dưới xuyên thủng khương thái nhất thân thể thương thái nhất không có cảm thấy bất luận cái gì đau đớn nhưng hắn sinh cơ lại gặp đến thời gian a n mòn trong nháy mắt biến c h ế t nguyên bản khuôn mặt anh tuấn trong nháy mắt nếp gấp chập trùng thể nội khí huyết trôi qua hơn phân nửa cả người đều dần dần già đi sau đó trước mắt không gian xuất hiện lít nha lít nhít vết n ư ớ cuối c cùng hóa thành vô số mảnh vỡ trừ khử cùng lúc đó trong đầu của hắn nhiều hơn rất nhiều tin tức là hắn đoạt được cơ duyên luân hồi quyết thương thái nhất nội tâm không khỏi có chút mừng rỡ đây tuyệt đối là cổ thiên đình một loại nào đó truyền thừa cường đại theo thương thái nhất trọng tân xuất hiện ở thang trời bên trên sau toàn bộ vọng nguyệt vọng bộ luân hồi. Luân hồi cổ thiên đình thời kỳ dù là mạnh như thái cổ hoàng tộc cũng phải phục chu đương nhiên thương thái nhất minh bạch lấy hắn thực lực hôm nay khó mà đem môn pháp quyết này thi triển chớ nói chi là thể hiện ra trong tấm hình loại kia kinh người sát phạt chi lực hắn còn phải cần không ngừng mà lĩnh hội bởi vì như thế pháp quyết dính đến đồ vật nhiều lắm trừ thời gian bên ngoài còn dính đến không gian thiên địa t r í lý chờ chút quá nguyên liền diệu dù là hắn là cổ kim không một thiên phú mạnh nhất thiên tài cũng không có khả năng chỉ là nhìn một chút liền có thể nắm giữ thương thái nhất tử trong hư không chầm chầm rơi xuống mà bốn phía lạ thường an t ĩ n h đến trăm vạn mà tính tu sĩ sửng sốt một cái phát ra tiếng đều không có tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn bọn hắn đều không có nghĩ đến Cuối cùng loại đúng là k ế thần quả này. t bí khó lường trải qua vô số kỷ nguyên vọng nguyệt các hôm nay vậy mà biến thành phế tích nghĩ đến cái này vọng nguyệt các bên trong lớn nhất cơ duyên khẳng định là bị khương gia thần tử đạt được đương nhiên bọn hắn cũng không dám đối với cái này có ý nghĩ gì bất hủ đế tộc thần tử cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc trừ cái đó ra trong lòng bọn họ càng thêm rung động là trước đó trong mơ hồ nghe được cái kia vài tiếng g à o t h é t phản phất cách vô tận tuyến nguyệt có loại cổ lao man hoang khí tức k ư ơ n g gia thần tử thật sự là thật là đáng sợ tin tưởng hôm nay việc này truyền đi sau k ư ơ n g gia thần tử chắc chắn bị mang theo tiên vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất v ọ n g n g u y ệ t các không biết kinh lịch bao nhiêu kỷ nguyên hôm nay lại là biến thành phế tích nghĩ đến khương gia thần tử đã được đến trong đó lớn nhất cơ duyên hôm nay không thể đến cổ vương thành các lộ thiên kiêu nếu là biết được tin tức này đ o á n t r ừ n g r u ộ t đều muốn hối hận xanh sau khi lấy lại tinh thần một chút tu sĩ khe khẽ bàn luận rất nhiều lão cổ động không khỏi cảm thán trên nét mặt mang theo hâm mộ và k i ê n kỵ cùng khương thái nhất so ra bọn hắn những lao gia hỏa này tu hành nhiều năm như vậy muốn tu luyện đến trên thân chó đi chúc mừng thần tử lấy được vô thượng tạo hóa lúc này khương thái nhất đáng tin tiểu mê đệ sở trạch tiến lên một bước một mặt của nghệ đạo ngay sau đó rất phát hơn từ nội tâm bội phục k hương thái nhất sùng bái khương thái nhất nhân tộc trí tôn trẻ tuổi nhao nhao hướng khương thái nhất chúc mừng trang diện này có thể so với thần tượng sẽ hiện trường m à thái cổ hoàng tộc bên này từng cái sắc mặt tái xanh r ấ t bọn hắn không chỉ có chết một vị tuyệt thế thiên tiêu trên mặt mũi cũng bị nhân tộc trò che lại đi nhìn xem như là như là chúng tinh cùng nguyệt k hương thái nhất cổ đế t ử trường t h ở d à i nói thời đại vàng son và đạo tranh nhau phát sáng bất quá vừa mới bắt đầu ngươi đến tột cùng sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào lập tức cổ đế tử hóa thành trường hồng biến mất tại cổ vương thành p h ư ợ n g cựu thiên một mặt thần sắc phức tạp lúc trước hắn vốn là muốn chính là cùng khương thái nhất giao thủ có thể từ lúc long dương bị khương thái nhất chém ở chân thần giới cổ chiến trường từ lúc khương thái nhất không ngừng mà thể hiện ra thực lực bản thân sau hắn sớm đã bỏ đi ý nghĩ này nhưng điều này cũng làm cho trong lòng của hắn càng thêm phiền m u ộ n khương thái nhất tựa như là một tòa cự phong xử ở nơi đó để bọn hắn khó mà vượt qua ca hoàng huyền thanh đi đến p h ư ợ n g cựu thiên trước mặt p h ư ợ n g cựu thiên thở dài một cái đi thôi sau khi trở về cố gắng tu luyện cho tốt ngươi cùng khương ra thần tự ở giữa ân oán như vậy coi như thôi đi hoàng huyền thanh không nói gì ngừng đầu nhìn n đầu ơ một, một bên khác kim sĩ tiểu bằng vương một mặt kiên kỵ nhìn xem khương thái nhất hắn biết hắn cùng khương thái nhất chính lệnh cũng không ở đây dừng lại hóa thành kim bằng bản thể lên như diều gặp gió chín nghìn dặm biến mất không thấy gì nữa mà cổ trần x a cùng sở trạch một dạng cũng là một mặt cùng nhiệt hô to lấy khương thái nhất danh tự bọn hắn thế nhưng là nhìn rõ ràng nhà mình thần tử trước đó bày ra thực lực khủng bố cỡ nào sớm đã siêu việt thế hệ tuổi trẻ cho dù là một chút thế hệ trước cũng vô pháp cùng thần tử tranh phong khương thái nhất nhàn nhạt gật đầu nói không cần đa lễ sau đó vừa nhìn về phía chung quanh đông đảo chúc mừng tu sĩ cười nói hôm nay có thể được này đại cơ duyên bất quá nghiêu hở nhĩ nơi xa càng nguyên tiên triều công chúa mộ dung tuyết xa xa nhìn xem khương thái nhất trong đôi mắt đẹp lóe da dị sắc cũng không biết suy nghĩ cái gì đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi cổ trần x a liền đem cự thần linh tộc phản l g h ị c h t á c tới trong đó có khuê cương lúc này cái này khuê cương đâu còn có ban đầu loại kêu bảy mưu nghị kế tư thái đã sớm dọa mộng thần tử người này muốn thế nào xử trí không đợi khương thái nhất đ á p lời khuê cương quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ thần tử tha mạng tha mạng à. khương thái nhất liếc mắt nhìn hắn phân phó cổ trần x a giết chi gian đe làm cho tất cả mọi người đều biết ngẫu ị c h ta khương thị đế tộc hạ tràng là cổ trần sa nhẹ gật đầu trên mặt lộ g a đại khoái nhân tâm dáng tươi cười một bàn tay đập nát khuê cương đỉnh đầu liên đối thần hồn đều bị xoắn nát một màn như thế để chung quanh không ít tu sĩ đều sau sống lưng phát lệnh toàn thân rút dậy lúc này mới nhớ tới mặc dù khương gia thần tử dung mạo tuấn mỹ khí chất như phạm trần trích tiên nhưng làm việc lại là sát phạt quyết đoán không chút nào dây dưa dài dòng mà vạn long tổ thiên tiêu không chỉ có bị chém liên đối chân long chi huyết cùng chân long vạy ngược đều bị luyện hóa thủ đoạn như thế không hổ là khương gia bồi dưỡng tương lai người nối nghiệp chương chín mươi hai luân hồi quyết sơ k u y môn tính quay về thanh long thánh triều chương chín mươi hai luân hồi quyết sơ k u y môn tính quay về thanh long thánh triều theo vọng nguyện các đại hội hạ màn kết thúc chuyện xảy ra như do cuốn mây tản giống như chuyển khắp toàn bộ thiên vực vô số thế lực trở nên khiếp sợ không ít người cũng đều nhao nhao chất vấn tin tức thật giả mặc dù đại bộ phận người đều cho là khương gia thần tử thực lực cường đại nhưng cũng không cho là khương gia thần tử có thể tùy ý nghiên ép long nữ cũng không cho rằng khương gia thần tử có thể tùy tiện chém giết long dương càng không cho rằng khương gia thần tử có thể được đến hư thần giới ý chí tán thành nhưng khi ảnh lưu niệm trong đá hình ảnh được thả ra sau những cái t i ế không tin người đều n g trong tấm hình khương gia thần tử tùy tiện nghiên ép long nữ tại hư thần giới c lại bởi vì thực lực quá cường đại cùng long dương giao thủ địa điểm bị ép từ hư thần giới di chuyển đến chân thần giới trong lúc nhất thời tiên vực sôi trào đây là một trận cực kỳ đáng sợ động đất trong tấm hình khương gia thần tử hỗn độn thể nhất lực phá vạn pháp chiến l ự c vô song tùy tiện chấn s á t vạn long tổ thiên kiêu long dương thiên hạ đã vì đó dung chuyển mặc dù bọn hắn trước đó liền biết khương gia thần tử tư chất n g ú c trời cả thế gian hiếm thấy nhưng là chân thực hình ảnh chạy ra sau hay là để rất nhiều người giật này cả mình không thể tin một chút không hiểu rõ nội tình người thế mới biết hiểu khương gia thần tử đúng là vạn cổ không ra hỗn độn các đại phản p h ấ trừ t cái n g đó ra rất nhiều khách sạn đều xuất hiện người kể chuyện chuyên môn giảng thuật khương gia thần tử cá nhân truyền kỳ các đại nghe xét hiện trường bạo mãn cùng long dương giao chiến lúc khương gia thần tử từ đầu đến cuối đều biểu hiện tương đương lạnh nhạt thật sự là đáng sợ Đúng vậy à? dù là cái kia vạn long tổ thiên k ê u dung luyện chân long chi huyết khẩn yếu quan đầu thậm chí đều tế ra chân long v ả y ngược vẫn như cũng bị cường thế chém giết khương gia thần tử có thiếu niên tiên đế c h i tự à. thực lực của hắn sớm đã siêu thoát thế hệ của trẻ sợ là rất nhiều cường giả thế hệ trước đều không phải là khương gia thần tử đối thủ hôn đ ộ n thể xuất thế sinh mà làm đế lực á p vạn đạo luân hồi nhất định độc đoán v ạ n cổ tương lai ổn thỏa quân lâm toàn bộ tiên vực đoán chừng cũng chỉ có cổ hoàng c r i tử tiên đế thân tử thánh linh thân tử có thể cùng bẻ vật tay tiên vực các nơi đều đang nghị luận sau đó võ nguyên cắt xuất hiện ba đoá đ đạo hoa khương gia thần tử tam hoa tụ đỉnh. đ ạ cùng, cùng lúc đó thái cổ hoàng tộc các đại tộc đàn bên trong đều tổ chức trọng đại hội nghị khương gia thần tử sự tỉnh các ngươi đều biết vạn lòng tổ bên trong một tên tóc trắng xóa quanh thân lại tràn ngập vô tận khí tức lão già liếc nhìn một phía trầm giọng nói hắn là vạn long tổ một vị huyền tổ một mực ngủ say tại trong tổ đ ị a cũng là vừa bị kinh động huyền tổ cái này khương gia thần tử thực lực cường đại sợ là đã đạt đến trong truyền thuyết phá cấm kỵ tiêu chuẩn ta cảm thấy chúng ta không có khả năng lợi thêm nữa nếu là bỏ mặc hỗn độn thể trường thành tiếp đôi kia tộc ta mà nói cũng không phải chuyện t ố t ta một vị vạn long tổ trường lao thần sắc câm trầm nói huyền tổ cái kia khương gia thần tử giết ta vạn long tổ thiên tiêu còn c ấ p đoạt ta vạn long tổ chân long chi huyết cùng chân long v ả c ngược lần này làm ta vạn long tổ có thể nào làm như không thấy cái này khương gia thần tử phải chết một vị khắc vạn long tổ trường lao trầm giọng nói ra bọn hắn thái cổ hoàng tộc cùng nhân tộc tại cực cổ thời đại vốn là tử địch song phương như nước với lửa hiện tại k hương g i a ra một tôn cử thế vô địch hôn đ ộ n thể hơn nữa còn đạt được hư thần giới thiên đạo ý chí tán thành sinh mà làm đế cái này há không nói ngày khác không vẫn chứng đạo đại đế chỉ là chuyện ván đa đóng thuyền đến lúc kia bọn hắn thái cổ hoàng tộc nên như thế nào một tôn thân có hôn đ ộ n thể đại đế đối bọn hắn các đại thái cổ hoàng tộc uy hiếp cũng không nhỏ a ngay vậy cái này vạn long tổ huyền tổ đôi mắt nhắm lại trong ánh mắt hiện lên một sợi sắc cơ đương nhiên hắn khẳng định không có khả năng tự mình xuất thủ thương thái nhất bên người vị kia người hộ đạo thế nhưng là không kém a l i ê n xem như hắn đối đầu cũng chưa chắc có thể có phần thắng tình huống tương tự cũng phát sinh ở thần hoàng quật kim sĩ đại bàn g tộc thái cổ thần tự tộc cùng với các thái cổ hoàng tộc trong tộc đàn đương nhiên đại đa số thái cổ hoàng tộc hay là không muốn trực tiếp đối với khương gia thần tử ra tay bởi vì bực này cùng với hướng khương gia tuyên chiến mà vạn long tổ khác biệt vạn long tổ thiên tiêu bị khương thái nhất chém vô thượng trí bảo cũng bị khương thái nhất cho chiếm lại thêm vạn long tổ từ trước đến nay là thái cổ trong hoàng tộc lao đại tự nhiên là sẽ không nuốt xuống khẩu khí này trừ cái đó ra thái sơ cổ khoáng hoang cổ thánh địa thần thư luân hồi hải chờ chút các đại cấm địa sinh mệnh cũng đều có động tác trong lúc nhất thời tiên vực bên trong nhìn như gió em sóng lặng kỳ thực quẩn quẩn sóng ẩm một trận nhằm vào khương gia đại âm lưu bắt đầu ấp ủ đương nhiên những n à y khương thái nhất cũng không hiểu rõ tình hình lúc này hắn đã về tới vân lan đạo tràng bên trong chỉnh lý trong khoảng thời gian này đến đoạt được thu hàng n ụ c thể của hắn đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có so với vừa phái n ụ c thân cực cảnh lúc còn cường đại hơn tu vi của hắn và khí thế cũng biến thành so trước đó càng mạnh trừ cái đó ra, hắn trừ thu được chân long chi huyết cùng chân long vạy ngựa bên ngoài còn thu được vọng nguyện các lớn nhất cơ duyên luôn hồi quyết hắn dành thời gian được thật tốt tìm hiểu một chút hương thái nhất có loại dự cảm pháp quyết này không nói đ ạ i thành cho dù chỉ là tu luyện tới tiểu thành dung nhập tự thân các đại trong thần thông đều có thể bộ phát ra uy lực không có gì s á n h kịp thậm chí có thể lấy bây giờ tu vi dựa vào pháp quyết này c h é m thánh nhân vương ba ngày sau hương thái nhất từ trong tham n ộ hồi thần lại pháp quyết này hắn đã sơ k u y môn kính cũng coi là có chút thu hoạch hiện tại hắn đến rời đi nơi đây trở lại thanh long thánh triều một chuyến làm lâu như vậy vung tay trường quỹ cũng nên trở về nhìn một chút chương 93. thiên đạo không t r ò n vẹn cực cổ thời đại c h â n tướng chương 93. thiên đạo không t r ò n vẹn cực cổ thời đại c h â n tướng thanh long thánh hướng trong hoàn g thành khổng lồ giống như núi cự thần linh từ trên trời giáng xuống phát ra chấn động thiên địa t i ế n g vang sơn hà dung chuyển khương gia rất nhiều thế hệ trẻ tuổi sớm đã chờ đợi đã lâu bọn hắn nghe nói nhà mình thần tử mấy ngày nay đến tại ngoại giới q u ấ y phong vân thần tử vừa ra thế liền ép các lộ thiên tiêu thiếu niên tri tôn thờ không nổi càng làm cho vô số thái cổ hoàng tộc chư vương đạo tâm dung chuyển đối với cái này đông đạo khương gia thiên tiêu đều phấn trong h Thánh Hướng những người đó u mặt lộ cùng nhật nhìn xem cái kêu đạo tuyệt thế giáng người. Trong tuyệt thanh long t h á n h hướng lao hoàng tổ trong ánh mắt mang theo thật sâu sợ hai thằng ê m m k h ô n lường g đ ụ c Liên đối、Lâm、nguyệt như thực như không không đá trên thân nhiều một tầng thiết huyết khí tức t ố c s á t đây là kinh lịch sinh t ử huyết chiến rèn đúc đi ra khí chất xem ra vạn long xào cùng hoang cổ thánh địa thế hệ trẻ tuổi cao thủ là khương gia tử đệ rất tốt đá mại đao không chỉ có ma luyện sức chiến đấu của bọn họ còn ma luyện đạo tâm của bọn họ khương thái nhất hài lòng nhẹ gật đầu chuyến này chấn áp phản loạn bọn hắn khương gia thế hệ tuổi trẻ thực lực tổng hợp lại có bay vọt về chất thần tử không vũ thần triệu phản loạn đã đã bình định tất cả người phản loạn đều là đã đ ề tội bất quá thần tử ngày đó tại chân thần giới cổ chiến trường chém giết vạn long xào thiên kiêu long dương lại có cái anh ruột kk hàn chính là vạn long xảo tại vô số kỷ nguyên trước đó phong ấn cổ đại quái thai tên là long diễm người này cái thế vô song trên người huyết mạch độ tinh khiết cực cao lại cơ duyên không ngừng từng xâm nhập qua táng thổ đã từng từng tiến vào tiên vực khu không người thực lực sâu không lường được ngay sau thần tử rất có thể sẽ gặp được người này mặc kệ là khu không người hay là táng thổ vậy cũng là cấm địa trí tôn đều có đấm máu phong hiểm loại địa phương kia cho dù là đế cũng sẽ không tùy tiện đặt chân thương thái nhất nhẹ gật đầu thân xác cũng không quá sóng lớn lan xem ra cái này vạn long xảo chân chính chuyển nhân cũng không phải là long nữ mà là vậy còn ở vào trạng thái phong ấn bên trong long diễm đương nhiên khương thái nhất cũng không thèm để ý những này mặc kệ đứng ở trước mặt hắn là loại nào được nhân hắn cũng có thể quét ngang khương thái nhất đi ở trước nhất sau lưng khương ra một đám thiên kêu theo sát phía sau mà khương hạo nhiên cùng khương tuyết linh gấp bạn hai bên lâm nguyệt như cùng cổ trần sa cũng theo sát ở một bên hoàng triệu bên trong vô số tu sĩ thấy cảnh này sau thần sắc vô cùng kích động bọn hắn thanh long thánh hướng tương lai nữ đế đã thành công ô m vào khương ra đùi thanh long thánh hướng muốn phát đạt bọn hắn cũng có thể đi theo dính được nhờ lúc này khương hạo nhiên còn tại báo cáo tình huống Mặc dù phản quân đại trong h phần lớn người đều đã tội, nhưng còn có một phần nhỏ phản ế đã đều đã đề đồ mất, một tội, tại lớn người còn có dựa v lại. khoảng thời gian này n g ư ơ i đi theo ta cũng nhìn được không ít thứ hẳn là cũng rất có cảm nộ g chắc hẳn đang tu luyện lên tụ vạn trung khí vận đại thần thông lại so với trước đó làm ít công to thanh long này thánh triều có thể chuyển thừa bao lâu liền toàn bộ nhờ chính ngươi lâm nguyệt như cung kính nói thắng như ghi nhớ thần tử dạy bảo đến tận đây bình định phản loạn một chuyện như vậy kết thúc k h ư ơ n g gia thế hệ tuổi trẻ không có gì tổn thất k h ư ơ n g thái nhất đã dẫn mọi người trở về t r o n g tộc giao nộp vô cực đế tinh bên trong vô số tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời rất nhiều k h ư ơ n g gia còn chưa ra đời con cháu thiếu niên đều nín thở thần sắc cùng nhật nhìn về phía trước cái kia nhất lên vận sóng hư không một giây sau một chiếc cổ lão phi thuyền vượt qua vũ trụ từ trong cái khe xuyên thẳng qua mà ra cung nên thần tử hồi tộc cung nên thần tử hồi tộc toàn bộ vô cực đế tinh đều xôi trào đông đảo khương gia t ử đệ cùng vô cực đế tinh bên trên khương gia thế lực phụ thuộc tại thời khắc này đều vô cùng cầu nhiệt cao giọng hò hét rất nhiều thần sơn tiên đạo thượng cũng có khương gia cường giả thế hệ trước xuất hiện nhao nhao thoải mái cười to ta khương gia thần tử tương lai nhất định phải quân lâm t i ê t mực lưu truyền và thế ngoại giới rất nhiều có quan hệ khương thái nhất đủ loại tin tức đã sớm bị khương gia đám người biết được chấn áp các lộ thiên tiêu thiếu niên trư vương vô l cường thế đánh tan vạn long xào long nữ d i ệ t s á t vạn long xào cấm kỵ thiên kiêu long dương phá vọng nguyện các vô thượng cấm cảnh bị hư thần giới ý chí mang theo sinh mà làm đế lực áp vạn đạo luân hồi nhất định độc đoán vạn cổ bình tán cái này t h ư ơ n g cọc t h ư ơ n g k i ệ n tùy tiện một cái đều đủ để ngoại giới gây nên doanh động to lớn có thể tất cả đều ngưng tụ tại khương thái nhất trên người một người đây cũng là bọn hắn khương gia thần tử tương lai đế tộc truyền nhân nhất định cử thế vô địch quân lâm thiên vực khương thái nhất vừa hạ xuống một đạo tiếng cười chuyển tới một tên vẻ mặt giàn n u a nam tử xuất hiện thời gian phẳng phất tại giờ khắc này ngưng kết thi l ã o giả này chính là khương gia thập tam tổ thập tam tổ bên người còn đi theo gia chủ khương gia khương chính thiên cùng khương gia các nơi trường lão trên thân mỗi người bọn họ đều lộ ra ham thế khí thức dường như có thể tái diễn t h i ê n địa tạo hóa văn vật cực kỳ khủng bố trong đó thực lực yếu nhất đều là chuẩn cấp trí tôn các trưởng l ã o khác dù là khương thái nhất tâm cảnh trầm ổn cũng không nhịn được có chút cổ quái mà cổ trần xa thì toàn thân đứa ra mồ hôi lạnh hai chân như nhún da những người này đều là nhân vật cực kỳ khủng bố so với thánh nhân vương còn cường hán hơn vô số lần hắn khi nào gặp qua loại tràng diện này sớm đã dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh kém chút q u ì trên mặt đất thập tam tổ gia chủ đại trưởng lão nhị trưởng lão cựu trưởng lão thương thái nhất lưu l u y ế n h ồ nơi này mỗi người hắn đều rất quen thuộc thái nhất ngươi làm rất tốt làm được rất tốt ta đại thế chi tranh còn chưa chính thức bắt đầu liền chém vạn long x ả o thiên tiêu còn chiếm chân long chi huyết cùng chân long vải ngược đoán chừng vạn long x ả o đ á m t i ê a lão nê thu khí dâu d ị a đều muốn sai lệnh ha ha ha thập tam tổ cười to nói còn lại trưởng lão cũng là nhao nhao mặt lộ ý cười mặc dù vạn long xào thực lực cương đại không sợ đế tộc nhưng bọn hắn khương ra mảy may cũng đều không có đem vạn long xào tại cực cổ thời đại bọn hắn khương gia liền có thể lấy bộ tộc c h i lực cùng cổ thiên đình b ẻ vào tay lúc trước cổ thiên đình hủy diễn lúc khương gia liền từng nghĩ tới thay vào đó thống ngự tiên v ự c chỉ bất quá về sau bởi vì một ít chuyện dẫn đến kế hoạch này thất bại cho nên thái cổ hoàng tộc cũng tốt sinh mệnh cấm khu cũng được khương gia chưa bao giờ để ở trong lòng mỗi một bước đều đi tới cực hạn thật có thiếu niên tiên đế c h i tư cái này trộn lẫn vị dị kiếm chính là đến từ t ă n thổ nhìn ngược lại là có chút thú vị còn chiếm được cổ thiên đình lưu truyền xuống pháp quyết không sai không sai đám người ngươi một lời ta một câu b ọ thập n chỉ là tự mãn. Thập tam tổ cười nói hương thái nhất nhẹ gật đầu thái nhất cần tuân thập tam tổ dạy bảo ngươi đã trải qua vọng nguyệt các đại hội hẳn là cũng từ đó biết một chút tin tức đi thập tam tổ cười nói chúng ta bây giờ tiên vực thiên đạo là không hoàn chỉnh bởi vì tại cực cổ trước đó tiên vực từng phát sinh một trận diện thế đại chiến trận chiến kia đánh thiên đạo băng liệt đến mức đến hậu thế cũng chính là hiện tại rất nhiều cực cảnh thiên đạo địa cũng không biết tung tích khương thái nhất là người nói ra thập tam tổ cười nói vậy ngươi có biết trận chiến kia tình huống thật sao khương thái nhất lắc đầu thập tam tổ tiếp tục nói cũng được ngươi bây giờ thực lực đủ để tự vệ thánh nhân vương phía d ư ớ i không người có thể đối với ngươi sinh ra uy hiếp một ít chuyện ngươi cũng nên biết lúc này thập tam tổ liền là khương thái nhất giảng thuật đứng lên ngay xong lời nói này sau khương thái nhất cả người đều đ ộ dù là hắn tâm tính vô cùng chầm ổn không có chút rung động nào có thể trên mặt hay là lộ ra vẻ k h i ế p sợ nghị không ra cái này chân tướng càng như thế khủng bố chương chín mươi b ố thánh vương cảnh thiên đạo bia hạ lạc chương chín mươi b ố thánh vương cảnh thiên đạo bia hạ lạc nguyên lai tại xa xưa thời đại minh cổ dị vực quy mô xâm lấn tiên vực bất hủ chi vương xuất đại quân binh lâm biên quan song phương triển khai đại chiến kịch liệt trận chiến kia quá mức thảm liệt không biết bao nhiêu cường giả v ỡ lạc tiên vương đều đã chết mấy tôn đang lúc tiên vực nguy cơ khó mà hóa dài lúc thương ra một vị đỉnh cao nhất tồn tại xuất thủ vị lao tổ kia tên là khương vô trung chính là khương g i a một vị tiên đế cấp trí cường tồn tại mà thập tam tổ chính là không có cuối cùng tiên đế t h â n tử lúc đó không có cuối cùng tiên đế mang theo vô thượng tiên khí vô cực trong cường thế chấn sát dị vực mấy vị bất hủ c h i vương dị vực bên này xuất động hắc ám tiên đế song phương giao thủ trọn vẹn ba mươi năm lâu đánh tiên vực sụp đổ đánh trừ thiên trầm luân nguyên bản tiên vực là có tám đại vực t r ừ cái đó ra còn bao gồm cựu thiên cùng thập đ ị a n h ư n g từ trận chiến kia qua đi cựu thiên thập đ ị ệ thoát ly tiên vực tự thành một giới bắt tiên vực bên trong lăn lộn vực triệt để trừ khử đến tận đây tiên vực thiên đạo liền không hoàn trình t h ư ơ n g thái nhất cho tới nay cho rằng bọn họ khương gia tổ thượng đi ra tiên c h â n tiên có thể nghĩ không đến bọn hắn khương gia tổ thượng sâu như vậy ta tiên lại là một vị tiên đế đây cũng là ta khương gia cực cổ trước đó chuyện cũ nếu không ta khương gia tại thời kỳ toàn thịnh cũng không có khả năng chỉ bằng vào bộ tộc chi lực liền có có thể thay thế cổ thiên đình thực lực bất quá khi đó trong tộc đối với thay thế cổ thiên đình một chuyện cũng có tộc nhân phản đối những cái kia phản đối tộc nhân rời đi khương gia lựa chọn ẩn thế k h ư ơ n g gia bọn hắn chính là ta khương gia ẩn mạch thập tam tổ nói ra k ư ơ n g thái nhất thở sâu nói cách khác trước mắt khương gia trừ không phải thời kỳ toàn thịnh bên ngoài hay là không hoàn chỉnh nhưng dù cho như thế vẫn như c ũ sừng sững tiên vực lâu như thế vẫn như c ũ để các đại thái cổ hoàng tộc kiên kỵ bởi vậy có thể thấy được khương gia nội t ì n h s ớ m đã vượt q u a tưởng tượng bây giờ bọn hắn khương gia triển hiện ra vẹn vẹn chỉ là một góc của b ă n g sơn hiện tại thiên đạo không hoàn chỉnh nhưng thánh vương cảnh thiên đạo b ị a ta lại biết ở đâu mở giới chờ ngươi tu luyện tới thánh nhân vương sau trong tộc sẽ vì ngươi mở một đầu thông đạo tiến vào giới kia đi qua đi ngang qua sân khấu chứng cái vạn cổ c ự cảnh chắc hẳn sẽ có ban thưởng không ít thập tam tổ cười ha hà nói trên thực tế tiên vực cùng hạ giới hàng rào là khó mà đột phá bởi vì thiên địa quy tắc áp chế có rất ít người có thể phá bích nhưng đối với thập tam tổ mà nói lại như vậy hời h ậ n phải biết những cái kia đạo thống cổ lão vô thượng đại giáo cũng phải tốn hao đại giới rất lớn mới có thể đả thông tiên vực cùng hạ giới hàng rào là cựu thiên thập địa hay là một phương t i ể u thế giới k h ư ơ n g thái nhất không khỏi có chút hiếu kỳ thánh nhân vương cảnh giới thiên đạo địa tại một phương trong đại thế giới lúc đầu ta muốn chính là lấy đại thần thông trực tiếp lấy tới nhưng nghĩ tới trong đó liên lụy nhân quả quá lớn cũng liền thôi vất quá bản tổ tin tưởng lấy thiên tư của ngươi chứng cái thánh nhân vương vạn cổ cực cảnh cũng không khó liền đợi đến ngươi đi lấy thập tam tổ cười nói k h ư ơ n g thái nhất là khương gia kỳ lân tử là khương gia tương lai truyền nhân hắn không hy vọng khương thái nhất nhận sơ xuất nhưng cũng không muốn khương thái nhất một đường thẳng đi xuống nhưng hắn cũng biết lấy khương thái nhất tư thái sẽ chỉ một đường quét ngang một đường vô địch xuống dưới bởi vì trừ thế hệ trước trí cường giả bên ngoài thế hệ trẻ tuổi đã không có người có tư cách làm đối thủ của hắn bất quá hắn trước đó cũng dùng đại thần thông thôi diễn một chút phát hiện khương thái nhất tương lai đại địch mỗi một cái đều có độc đoán vạn cổ thế chất một thế này là sáng chói vạn trượng hoàng kim đại thế tất cả vạn cổ không ra dị số cũng sẽ ở một thế này xuất hiện một thế này chứng được đế vị trùng kích đường thành tiên xác nhận có thể thành tựu chân tiên nội tâm của hắn thầm ý, nhìn về phía khương thái nhất trong ánh mắt cũng đầy là chờ mong thái nhất minh m ạ c h thập tam tổ nhẹ gật đầu ta trước dẫn ngươi đi trong tộc chỗ sâu niết bàn ao nơi đó ngươi trước đem tu vi tăng lên đến viên mãn vô khuyết trong tộc sẽ có t r ư ở n g lao lấy bí thuật giúp ngươi huyết mạch thuế biến lấy tư chất của ngươi sau khi thuế biến huyết mạch trình độ sợ là sẽ không thua ta ngay vậy khương thái nhất rất là kinh ngạc trải qua vừa rồi bí văn hắn đã biết thập tam tổ thân phận chân thật đây chính là chân chính tiên đế thân tử h ắ n có thể đạt tới thập tam tổ như thế huyết mạch độ tinh khiết. gặp hương thái nhất hơi nghi hoặc một chút thập tam tổ nói ra người dung luyện chân long chi huyết vừa vặn có thể điểm xuất phát tác dụng ngoài ra trong tộc cũng có năm đó tổ thượng lưu lại đồ vật vừa vặn vào hôm nay có thể thành tựu ngươi thì ra là như vậy hương thái nhất lúc này mới chợt hiểu nếu là huyết mạch của hắn độ tinh khiết thật tiếp cận tổ thượng vị kia tiên đế sợ là về sau thành tựu của hắn sẽ c à n g mạnh lúc này hương thái nhất theo thập tam tổ một đường xâm nhập cùng lúc đó tại phía xa bên ngoài tỷ tỷ dặm vũ hóa tiên triều cũng có một kiện tin tức chuyển ra Vũ tin tức này truyền bá tốc độ cũng không nhanh bởi vì ngày gần đây khương gia thần tử tin tức quá mức rung động che đ ậ i rất nhiều tin tức khác bởi vậy khi tin vực các đại thế lực đều biết sau cách vũ hóa tiên triều tuyển phò mã tin tức đều đi qua hơn phân nửa tháng rất nhiều thế lực cũng bắt đầu khởi hành các loại phi thuyền chiến thuyền thỉnh thoảng lướt qua bầu trời hướng bên ngoài tỷ tỷ dặm vũ hóa tiên triều mà đi làm một cái bất hủ tiên triều nếu là có thể cùng công chúa thông gia trở thành phò mã thì t ư ơ n bởi vậy hai loại nguyên nhân nhận ra càng ngày càng nhiều thế lực cũng bắt đầu độc thân tin tức này lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp tiên vực các nơi nhằm hướng đông hoang tiên vực chuyển đến mà k h ư ơ n g thái nhất đối với cái này cũng không hiểu biết hắn đã đi tới trong tộc tổ đ ị a là huyết mạch thuế biến một chuyện làm chuẩn bị năm chương chín mươi năm huyết mạch thuế biến chân chính thiếu niên tiên đế chương chín mươi năm huyết mạch thuế biến chân chính thiếu niên tiên đế đây là một tòa cực kỳ cổ lão cung điện khi tức phong cách cổ xưa đã lâu trong đó ẩn chứa không thuộc về thời đại này thiên địa t r í lý đại đạo phù văn ở chỗ này có thể bản thân cảm thụ thiên địa đại đạo biến hóa Bốn phía rất nhiều khương gia trưởng lão đều đã chờ đợi đã lâu sau l ư n g chất đống đại lượng kỳ chân dị bảo tùy tiện một kiện phóng nhãn ngoại giới đều đủ để gây nên gió tanh mưa máu đủ loại kỳ thạch dị bảo. tuyệt thế thánh dược ngay cả không chết tiên dược đều có mấy gốc ở trong đó làm người khác chú ý nhất là mấy khoả hiện ra kim quang óng anh trứng những trứng này bên trên quanh quẩn lấy nồng hậu dày đặc đạo huy tiên vận lưu t r u y ề n nhấc lên tầng tầng gợn sóng những vật này chúng ta sớm đã chuẩn bị hồi lâu ngay cả cổ hoàng dòng roi chúng ta đều bắt đến mấy cái bất quá còn chưa chưa pha xác một vị khương gia trưởng l a o nói ra một tên lão già khác chỉ, chỉ xa xa bình kia bảo huyết đây chính là bức bách một vị cấm khu chi chủ giao ra chính là trên người hắn tinh huyết trọn vẹn luận dưỡng vài vạn năm đều bị chúng ta ép ra ngoài Bình thập i thái ệ n lên thất thái sắc, đạo v n lẫn, ánh sáng cầu vòng to lớn to lớn, cùng nghĩa trong diễn sẽ áo hóa. h cầu có vô to to t đó ở ậ tam tổ cười một cái nói có những vật này tăng thêm trong tộc bí pháp đặc thù huyết mạch của ngươi nhất định có thể thành công thuế biến thương thái nhất nhẹ gật đầu không hổ là bất hủ để tộc nội t i n h kinh người cũng chỉ có bất hủ cấp thế lực mới có năng lực xuất r a nhiều như vậy kinh người bảo vật ngươi lúc trước hướng n h ế t b à n ao chúng ta biết dùng bí pháp giúp ngươi huyết mạch thuế biến nhưng là đối với ngươi nhục thân không có tác dụng quá lớn thập tam tổ nói ra k h ư ơ n g thái nhất bây giờ tu vi cảnh giới bất quá thánh nhân thất trọng tiên nhưng nhục thân trình độ lại có thể so với thánh vương khí muốn nhục thân tiến một bước thuế biến chỉ có tu vi cảnh giới lần nữa đột phá mới được đôi này k h ư ơ n g thái nhất mà nói có chút xa vời k h ư ơ n g thái nhất cũng không nhiều lời trực tiếp đem vậy còn dư lại nửa bình chân lòng chi huyết đưa cho thập thắng tổ sau đó đi tới cái kia bị tiên vụ mông lung trong hồ cái này niết bàn trong ao vạn đạo chạy xuôi thất thải xuất hiện hắn tởi quần áo đi vào trong đó sau đó huyết mạch thuế biến chính thức bắt đầu đến mãi không hết thiên tài địa bạo ký chân linh thạch bị nhao nhao đổ vào niết bàn ao niết bàn trong ao ánh sáng cầu v ồ n g đại tác đạo âm h i ể n hóa k h ư ơ n g thái nhất t r u n g quanh hôn đ ộ n khí sen lẫn tiên huy tràn ngập hiện tại hắn song thể chất rất có một phen h ò a làm một thể xu thế dựa theo loại trình độ này tiếp tục nữa hắn rất có thể sẽ tại phá vạn cổ cực cảnh phải biết tiên vực bên trong còn chưa bao giờ có thân người cố hai loại thể chất đặc thù không có đường nói đem hai loại thể chất h ò a làm một thể mà k h ư ơ n g thái nhất trên người hai loại thể chất nếu là thành công tư ơ n g dung vậy hắn sẽ lần nữa đánh vỡ một cái độ cao mới có thể nói hắn chính là trên con đường này nhà thám hiểm mỗi theo một lần chân bảo bị đầu nhập niết bàn trong ao đều sẽ có dị tượng hiền hóa trong đó mỗi một dạng đồ vật đều đủ để để vô thượng trí tôn đau lòng hẳn không thể uống một ngụm trong ao t h ầ n dịch cho dù là đế tộc khương gia cũng chỉ có tại khương thái nhất trên thân mới bỏ được đến đầu nhập nhiều như vậy bà bối nếu là mặt khác thể chất rất có thể sẽ lãng phí rất nhiều bà bối nhưng hôn độn thể cũng sẽ không có bất luận cái gì lãng phí tình huống xuất hiện bởi vì hôn độn chính là vạn vật c h i nguyên hết thể lực lượng nguồn suối lúc này khương thái nhất trên người có sáng trói tiên quang lấp lóe hẳn toàn thân trên dưới huyết dịch đều sôi trào lên một cỗ vô thượng tiên ý ở trên người hắn khôi phục nguồn khí tức kinh khủng này thậm chí để t r u n g quanh khương gia nhất chúng trưởng lão đều thần sắc khẽ biến theo sau chính là c u ồ n g hỷ tiên ý lại như vậy hùng hậu đây tuyệt đối là đã thức tỉnh huyết mạch chi lực mấy vị trưởng lão vui mừng quá đỗi nghĩ không ra huyết mạch thuế biến trong quá trình còn đã thức tỉnh cổ lao huyết mạch chi lực phải biết đây chính là tiên đế huyết mạch chi lực đã hoàn toàn kích hoạt đủ để cho khương thái nhất thực lực cao hơn mấy tầng lâu như vậy cũng tốt so thái cổ trong hoàng tộc nói tới huyết mạch độ tinh khiết một dạng tu sĩ nhân tộc bên trong tiên đế thế ra cũng có tiên tổ lực lượng lạc ấn tại trong huyết mạch nhưng tuyệt đại đa số bất hủ đế tộc thiên tiêu đều kh Độ khó thái so cổ bảy ngày sau một đạo như thái cổ thần sơn giống như tráng kiện tiên trụ nối liền trời đất trói lọi yêu kiều mặt đất nở sen vàng đạo âm văn minh vô tận thần bí huyền ảo đại đạo phù văn như ngân hạ tại khương thái nhất quanh thân quanh quẩn một giây sau một tôn bễ nghễ cựu thiên tĩnh vực quan sát vạn cổ áo trắng tiên đế giá người n g xuất hiện tại khương thái nhất sau lưng đây là huyết mạch sau khi thuế biến xuất hiện dị tượng quá tốt rồi thật sự là quá tốt rồi thái nhất đã thức tỉnh tiên đế huyết mạch tất cả gông xiềng đều bị đánh xuyên thái cổ hoàng tộc huyết mạch cùng ta khương gia tiên đế huyết mạch so ra bất quá là trò trẻ con một vị khương gia trưởng lão cởi t ù n g tìm nhìn xem khương thái nhất thần sắc nóng bỏng lúc này khương thái nhất khí tức trên thân m ê n h mông vô ngẩn có một sợi lực áp thiên địa đại đạo vô thượng đạo y tại hiện hiện liền xem như thiên đạo cũng phải run dày giờ khác này bao quát thập tam tổ ở bên trong trên mặt tất cả m Lúc nhưng à y n mà những hư ảnh này lúc này tất cả đều bị giam cầm tại niết g hậu bàn trong ao cùng hư ảnh tia chen riết thanh thế minh mông như cổ chiến trường giống như tái diễn vũ trụ tịch diện luân hồi sụp đổ tinh hà chấm luân vạn vật đều là điều mà khương thái nhất giờ phút này chính là tôn kêu bệ nghệ thiên hạ n g quan sát vạn cổ tiên đế rất nhanh tất cả hư ảnh bị xé nát hóa thành thần lực tinh thuần toàn bộ bị khương thái nhất hấp thu thật không nghĩ tới đúng là hoàn chỉnh tiên đế huyết mạch cái này chẳng phải là nói rõ chúng ta khương gia kỳ lân ngày khắc định đem có thể thành t i ể u tiên đế chính quả từng vị trưởng lão nhìn chằm chằm nét h bàn ao ngừng thở sợ đã quáy dày đến khương thái nhất trong lòng bọn họ trừ c u ồ n hỷ chính là trần kinh theo lý mà nói tiên đế huyết mạch cho dù thức tỉnh độ tinh khiết cũng không có khả năng đạt tới trăm phần trăm cùng tiên tổ huyết mạch hoàn toàn nhất trí bởi vì tổ thượng xuất hiện qua tiên đế sau hậu đại khẳng định sẽ nhận thiên địa đại đã áp chế căn bản không có khả năng siêu việt tổ thượng nhưng cái này tuyên cổ bất biến quy tắc đúng là bị khương thái nhất cho phá vỡ siêu thoát ra tổ thượng chẳng lẽ là bởi vì hỗn độn thể nguyên nhân nếu là như vậy cái kia càng thêm khó lường hỗn độn thể thiên đế đây chính là trần nhà cấp bậc lại hướng lên chính là không thể nói không thể nghe thấy cảnh giới rất nhanh niết bàn trong ao khương thái nhất cũng mở mắt ra trong con người có tiên quan hiện lên lập tức tiêu tán lần lô xác này thu hoạch tương đối khá không chỉ có đã thức tỉnh thiên đế h u y mạch lại độ tinh khiết đạt đến trăm phần trăm hoàn toàn chính là một tôn chân chính thiếu niên tiên đế nói một cách khác nếu là khương thái nhất không v ẫ n lạc tương lai bất kể như thế nào đều sẽ thông suốt đi vào tiên đế cảnh giới trừ cái đó ra hắn luôn hồi quyết cũng trực tiếp đạt đến đại thành cảnh mà lại cơ sở phương diện càng là đạt đến vạn cổ cao nhất tình trạng có thể nói khương thái nhất chân chính đạt đến trò giỏi hơn thầy trình độ so với tổ thượng tiên đế chỉ mạnh không yếu trong tộc các trưởng lão thần s ắ c nóng bỏng nhìn xem khương thái nhất tựa như là nhìn một kiện vô thượng cục cưng quý giá giống như giờ khác này ngay cả thập tam tổ tâm tư đều khó mà bình tĩnh chương nhu toàn đánh vỡ thiên địa hạn chế đại đạo không dung chương chín mươi sáu nhu toàn đánh vỡ thiên địa hạn chế đại đạo không dung rất nhanh niết bàn trong ao dị tượng kinh động đến toàn bộ khương gia khương gia vô số t ử đệ đồ triều bên này chạy tới nhưng bởi vì trong tộc có quy định không được tự tiện tiến vào cho nên rất nhiều người đều đợi tại bên ngoài tiếng nghị luận nổi lên bốn phía phát sinh cái gì lại có mạnh như vậy dị tượng hiển hóa người khoác hoa phục đầu đội vương miện trời có thiên địa chí lý lưu truyền như tiên đế lâm thế hẳn là dị tượng này lại là thần tử làm ra sao vô cùng có khả năng thần tử không hổ là tư chất m ố trời một thế này chính là sáng trói thời đại văn son thiên tiêu xuất hiện lớp lớp chư vương tranh bá quả thật v ạ n cổ hiếm thấy đ ạ i thế có thể thần tử vẫn như cũ có thể tại một thế này chứng được tiên đế chính quả phóng nhãn cổ kim không người có thể so lúc này phụ trách trông coi tổ địa trưởng lao háng dọn một cái quát lớn đều nào cái gì đâu chỉ là đại biểu tương lai t i ề m được tôi h sao có thể quá sớm kết luận đâu hắn cảm thấy không thể bỏ mặc tin tức này bốn chỗ c h u y ê n bá nếu không sẽ để khương gia thế hệ trẻ tuổi dưỡng thành không coi ai ra gì côn vọng tự đại tính cách đây cũng không phải là chuyện tốt ngay vậy rất nhiều khương gia tuổi trẻ tử đẹ không dám nói nữa nhưng lại từng cái vương cổ nhìn về phía trong tộc tổ đ ị a còn tụ tập ở chỗ này làm gì không cần tu luyện sao tản tất cả giải tán một vị trưởng lao khác nói ra đông đảo khương gia t ử đệ lúc này mới không yên lòng tàn đi nhưng bọn hắn trong lòng mỗi người đều hiếu kỳ r ứ t giống đốt mèo n g ứ a giống như khương thái nhất rời đi niết bàn ao sau về tới thần vương điện dự định ôn tập một chút luân hồi quyết loại thần thông này thuận tiện thử đem hỗn độn thể cùng thần vương thể triệt để dung hợp chỉ cần dung hợp thành công cái kia lại là một cái vạn cổ dị số thần vương điện bên trong khương thái nhất ngồi xếp bằng quanh thân tiên mang lung có sáng chói đạo huy quanh quẩn trong hư không, vô tận thần p h ù hiện hiện mặt đất n ở sen vàng đại đạo thanh n m như chống chiều t r u n g sớm ở bên thai tê khẽ lúc này thương thái nhất đã lấy thử đem hỗn độn thể cùng thần vương thể dung hợp vô tận hỗn độn khí sen lẫn n g ô n g lung tiên huy như nước với lửa giống như sen lẫn nếu là thành công dung hợp không biết sẽ dẫn động cái gì thương thái nhất tự lẩm bẩm trong lòng cực kỳ chờ mong lúc này sau lưng của hắn xuất hiện hai đạo dị tượng cái này hai đạo dị tượng phân biệt đến từ thần vương thể cùng hỗn độn thể tại thương thái nhất điều khiển bên dưới hai loại dị tượng cũng bắt đầu dung hợp lẫn nhau thân trong phất không pháng không vương điện bên trong không gian cuối h ị nổi hai loại thánh thể dị tượng sen lẫn hình thành dữ ba, bắt đầu có vô tận bết nứt không gian lan tràn. hai loại thể ba, bắt bết dị dữ đầu u có c vô cùng hai loại thánh thể dị tượng trừ khử một bộ áo trắng tiên đế hư ảnh xuất hiện tại khương thái nhất sau lưng tôn này tiên đế quanh thân hỗn độn khí lộ ra vô tận thần mang lại có thể dung nạp thế gian hết thể lực lượng lại có thể đối với một chút quỷ dị lực lượng hắc cám lại tỉnh hóa tác dụng trừ cái đó ra khương thái nhất cảm giác toàn thân có loại không nói ra được dị dạng cảm giác đây coi như là dung hợp thành công sao khương thái nhất tự lẩm bẩm trong lòng cũng có chút đắn đỏ khó định vô số kỷ nguyên đến nay thân có song thể chất giả chỉ có hắn một người mà đem xong thể chất dung hợp lẫn nhau cũng chỉ có hắn một người tại làm như vậy căn bản không có kinh nghiệm của tiền nhân có thể tham khảo cho nên khương thái nhất chính mình cũng không biết có hay không dung hợp thành công nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên nguyên bản bầu trời trong xanh bị hùng hậu mây đen che đậy khổng lồ như thái cổ thần sơn giống như lôi đ ỉ n h tại trong mây đen rú tẩu vô tận lôi điện như mọc mắt giống như bổ về phía khương thái nhất chỗ thần vương điện cái tiêu tựa như diệt thế khí tức nhanh chóng tràn n g p h á n phất muốn diệt trừ giữa thiên địa không nên xuất hiện dị số một màn này lại một lần nữa kinh động đến toàn bộ khương gia thập tam tổ cùng gia chủ khương gia cùng trong tộc các vị trưởng lão đều chạy tới chuyện gì xảy ra đ a n g yên đang lành làm sao đột nhiên xuất hiện lôi kiếp thanh thế càng như thế to lớn có diện thế chi u i lôi kiếp kia phương hướng tựa như là thần t ử chỗ thần vương điện vô số ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thần vương điện trong lòng mọi người càng nhiều thì là hiếu kỳ thập tam tổ vớt râu khắp khuôn mặt là suy tư trước đó hương thái nhất tại trong tộc tổ đ ị a tận đi huyết mạch thuế biến lúc náo động lên động t ĩ n h lớn như vậy đều không có gây nên thiên địa chấn động hắn đây là đã làm gì đúng là để thiên đạo sinh ra x á ý ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc lúc một đạo băng lanh h ở h ư ớ n g thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa song thể chất dung hợp ngưu t o à n đánh vỡ thiên địa hạn chế quả thật v ạ n cổ dị số đại đạo không dung thanh âm này băng lanh không mang theo mảy may tình cảm giống như là người máy giống như đây là tới từ thiên đạo thanh âm vang vọng toàn bộ tiên vực thế lực khắp nơi manh động rất nhiều còn sống vô số kỷ nguyên lão cổ đồng đều khiếp sợ kém chút tâm đều nhảy ra ngoài vô số khí tức kinh khủng từ tiên vực k h ắ nơi dâng lên vô tận thần n i ệ m quét về vô cực đế tinh bên này song thể chất dung hợp chẳng lẽ lại cái này khương gia kỳ lần tử thân cỗ hai loại thể chất đặc thù ta nghe nói khương gia thần tử ban đầu thân có thần vương thể ngày kia lại đã thức tỉnh hôn đ ộ i thể hẳn là song thể chất dung hợp chỉ là đem hai loại thể chất hòa hợp một cái hoàn toàn mới cổ kim cũng không từng xuất hiện thể chất nói như thế chẳng khác gì là phá vỡ thiên địa đại đạo quy tắc cùng hạn chế khó trách bị thiên địa đại đạo chỗ không dung mấy vị tu vi vô cùng kinh khủng cự đầu âm thầm thần niệm giao lưu là cá nhân n ế u biết thể chất này là có thiên đạo chuyên môn thiết chí bản g danh sách hàng trước nhất chính là tiên tiên thánh thể đạo thai hôn n ộ thể tiên tiên thánh thể thái cổ thánh thể thương tiên bá thể các loại mà khương thái nhất đem thần vương thể cùng hỗn độn thể tư ơ n g d u n g thành tựu hoàn toàn mới chưa bao giờ có thể chất đúng vậy chính là phá vỡ thiên địa đại đạo quy tắc hạn chế sao khó trách thiên đạo lại hạ xuống lôi tiếp muốn chạm diệt cái này cổ kim cũng chưa từng có dị số mà khương thái nhất lúc này đã từ thần vương điện bên trong c h ầ m c h ầ m đi ra hắn không nghĩ tới vậy mà thật thành công dung hợp nhưng là chờ đến không phải thiên đạo ban thưởng ngược lại là thiên đạo tức giận con tưởng rằng lại có thể chứng cái vạn cổ cực c ả n h đâu nghĩ không ra lại sẽ là loại kết quả này cái này giống như chơi lớn rồi a thái nhất ngươi trước trốn đến bên trong tiên đình thập tam tổ lúc này rút ra một n g ụ n đại đình cái đỉnh này chính là bán tiên khí trên đó có tiên huy quanh quẩn thập tam tổ rất rõ ràng này thiên đạo là động s á t nghiệm dù sao từ tiên vực sơ khai vạn tộc xuất hiện bắt đầu thể chất đặc thù cái gì đều là thiên đạo chỗ tạo nên bao quát thể chất bảng cũng đều đến với thiên đạo mà khương thái nhất đem hỗn độn thể cùng thần vương thể dung hợp thể chất của hắn đã siêu thoát ra thiên đạo thiết lập cổ kim cũng không từng xuất hiện dị số lúc này mới dẫn đến thiên đạo hạ xuống diệt thế lôi k i ế p mặc dù khương thái nhất nhục thân vô xong một lần lại một lần đánh vỡ c ử cảnh nhưng thực lực dù sao chỉ có thánh nhân cảnh thất trọng thiên mà những lôi k i ế p kia bên trong lại ẩn chứa liền ngay cả đại đế cũng vì đó kiên kỵ lực lượng kinh khủng bởi vậy trước mắt biện pháp duy nhất chính là để khương thái nhất trốn vào bán tiên khí bên trong đợi đến thiên đạo hạ xuống lôi k i ế p tàn đi nói không chừng thiên đạo sẽ tiếp nhận loại này thể chất mới khương thái nhất mặc dù ngạo khí nhưng cũng không phải không có đầu ó c hắn đương nhiên biết rõ lấy hắn tình huống hiện tại căn bản không đủ để chống cự cái này tựa như giống như diệt thế lôi kiếp thế là hắn cũng không có do dự hóa thành ánh sáng cầu vòng chui vào thập tam tổ chức đại đình kia bên trong cũng hiện tại lúc này q a n h một tiếng vang thật lớn một đạo đủ để vỡ nát một viên sinh mệnh cổ tinh lôi trụ to lớn từ trên trời giàn xuống chém thẳng vào hướng về phía chiếc đại đ ỉ n h k i a đủ lấn ta khương giả không người sao đột nhiên gầm lên giận dữ từ khương gia tổ địa chỗ sâu nhất chuyển đến một tiếng gầm này đúng là trực tiếp làm vỡ nát cái k i a đạo đủ để vỡ nát cổ tinh lôi trụ chỉ gặp một đạo màu vàng bị tiên quang bao phủ thân ảnh mông lung xuất hiện ở trên chân trời đạo nhân ảnh này mặc trên người không thuộc về kỷ nguyên này phúc sức tại bên cạnh hắn có thời gian trường hạ lại chạy xuôi có vũ trụ luân hồi lại diễn hóa mặc dù chỉ là một sợi ý chí biến thành có thể trên đó uy áp vô cùng kinh、khủng. liền cả trên trời lôi vân đều tại đối phương một tiếng quát lớn bên dưới ảm đạm không ít chương chín mươi bảy bồ đề minh tính pháp vũ hóa tiên trưởng mời. mời nhưng mà lôi vân cũng không tiêu tán ngược lại còn có quần quận tiếng sấm tại xoay chuyển gào thét tựa hồ đang ấp ủ càng đáng sợ s á t chiêu thấy thế cái k i a hư ảnh màu vàng hư lạnh một tiếng trong hai con ngươi có v ô tận thần quang nổ bắn ra trong nháy mắt quán xuyên mảnh kiên ồ n g hậu dày đặc mây đen đem bên trong đạo vận phát tác toàn bộ xoắn nát cực cổ thời kỳ ta cương gia quân lâm tiên vực một thời đại cho dù là thiên đạo cũng không làm gì được t r ờ i nếu có đ o á n mai táng chi ngại gì theo đạo này hư ảnh màu vàng nói ra lời nói này sau thiên địa tựa như bị một loại nào đó lực lượng vô hình dừng lại giống như sau đó cái k i a đạo hư ảnh màu vàng hóa thành lưu quang tiêu tán không thấy mà trên chân trời sớm đã không có lúc trước giống như diện thế đại khủng bố hương thái nhất từ trong chiếc đỉnh lớn đi ra cái này kết thúc hắn còn tưởng rằng muốn bao nhiêu chờ một đoạn thời gian đâu lúc trước xuất hiện cái k i a đạo hư ảnh màu vàng chính là ta khương gia tiên tổ một sợi ý chí biến h à n h một kiếp này xem như đi qua thập tam tổ nói ra hương thái nhất nhẹ gật đầu nghĩ không ra bọn hắn khương gia tiên tổ đã vậy còn quá n g ư ỡ bức vẹn vẹn chỉ là lưu lại một sở ý chí đều đem t i ê n đạo d ọ a cho lui hiện tại hắn đã đem xong thể chất hợp hai là một bây giờ hắn đã không tính là hỗn độn thể mà là so hỗn độn thể càng cường đại hơn thể chất hắn có thể cảm giác được lực lượng nục thể của hắn lại tăng lên một bậc thang một lần nữa phá vỡ nục thân phương diện cực cảnh nghĩ không ra người có thể đem xong thể chất dung hợp cái này tại trong cổ sử cũng chưa từng có ghi chép thập tam tổ vui mừng nhìn xem khương thái nhất hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra thập tam tổ cười nói cổ kim vắng lai thân có xong thể chất ngươi là đệ nhất nhân đem xong thể chất hòa làm một thể ngươi lại là người thứ nhất xuất hiện loại tình huống này cũng hợp tình hợp lý nói xong thập tam tổ quét về phía hư không âm thanh lạnh lùng nói trương vị náo nhiệt nhìn đủ có phải hay không nên tản chúng ta chỉ là hiếu kỳ cũng không có bất kỳ nhìn trộm mạo phạm chi ý mong được tha thứ trong hư không có âm thanh truyền đến sau đó cái kia mấy đạo bảng bạc m ê n h g ô n g thần niệm trong nháy mắt tiêu tán lúc này những thế lực lớn này mới biết được khương gia nội t ì n h khủng bố cỡ nào tiên tổ lưu lại một sợi ý chí đều đáng sợ như thế có thể nghĩ cực cổ thời kỳ khương gia lại nên mạnh bao nhiêu đương nhiên lúc trước chuyện xảy ra từ lâu bị tiên vực các đại thế lực biết được trong đó khó chịu nhất thuộc về thái cổ hoàng tộc khương thái nhất biểu hiện càng là kinh diễm trong lòng bọn họ thì càng không p h ả i mái lại biết khương gia có lưu tiên đế một sợi ý chí sau trong lòng bọn họ càng nhiều hơn chính là sợ hai đây mới là khương gia nội tỉnh chân chính a sau đó thần vương điện chung quanh tất cả mọi người tán đi thương thái nhất một lần nữa trở lại trong điện tu luyện hắn đoạn thời gian trước thu hoạch được không ít khí vận giá trị trước mắt khoảng chừng hơn năm triệu khí vận giá trị hắn muốn nhìn có thể hối đoái cái gì sau đó hắn mở ra hệ thống thương thành đập vào mi mắt chính là từng dãy thể chất đặc thù cái gì thôn thiên thánh thể tiên thiên thánh thể đ ổ thai thái cổ thánh thể thương thiên bá thể trở chút trong lúc nhất thời thương thái nhất trong lòng lại toát ra một cái ý niệm trong đầu song thể chất nếu có thể thành công dung hợp vậy có phải hay không mang ý nghĩa vô luận thân có bao nhiều thể chất cũng có thể hòa làm một thể đây này đương nhiên thương thái nhất cũng không có lập tức liền hối đoái thể chất đặc thù dù sao hắn mới vừa vặn đem xong thể chất hợp hai là một còn không có quen thuộc tới chờ thêm đoạn thời gian đang nói sau đó hắn lại đem ánh mắt chăm chú vào mấy món cực đạo đế binh bên trên nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ khí vận giá trị không đủ còn kém nhiều cuối cùng thương thái nhất đổi mấy cái bồi nguyên đan cùng một bản công pháp bồ đ ề minh k i n h pháp hiện tại hắn khí vận giá trị còn chỉ còn không đến bốn triệu điểm còn phải tích lũy một đoạn thời gian mới đủ hối đoái đế binh bồ đẻ minh tính pháp có thể tăng lên ngộ tính của mình mặc dù hắn hiện tại ngộ tính đã đầy đủ bt nhưng ngộ tính thứ này đương nhiên là c như vậy cũng tốt so tiền tài ai sẽ ngại nhiều tiền đâu đương nhiên b ồ đề minh kính pháp công dụng rộng khắp không chỉ có riêng chỉ là có thể tăng lên ngộ tính đơn giản như vậy sau đó khương thái nhất lại đem cái kêu mấy cái bồi nguyên đan ăn vào đem s o n g thể chất căn c ơ n n ệ n vững chắc ba ngày sau khương thái nhất từ thần vương điện bên trong đi ra lúc này phụ trách truyền lại tin tức khương gia kim giáp vệ sĩ bước nhanh đi tới trên tay còn ôm một phong thư mời thần tử đây là vũ hóa tiên triều t h ư mời mời ngài đi vũ hóa tiên triều tham gia vũ hóa tiên triều phò mã tuyển cử đại hội khương thái nhất nhìn một chút thứ mời dự định đem nó đốt cháy rơi cái gì cầu thí phò mã tuy có ù n chính mình g c m ộ thể mau quan tiền ệ Có t h nghĩ lại trước đó tại bí cảnh thời điểm lạc thiên thế nhưng là vô điều kiện trợ giúp vũ phong dựa theo kiếp t r ư ớ c đoán tiểu thuyết thường dùng xáo lộ cái này lạc thiên khẳng định là bởi vì nguyên nhân nào đó cho nên mới một mực tương trợ vũ phong mà cái kia vũ phong khẳng định sẽ đối với lạc thiên lòng sinh cảm kích lại thêm cùng mình kết xuống lương tử khẳng định sẽ tìm kiếm chỗ dựa dùng cái này tới đối phó chính mình đứng tại vũ phong góc độ đến xem vũ hóa tiên triều không phải là hắn có thể tìm kiếm đến mạnh nhất chỗ dựa sao lương t ự bất hủ tiên triều sau đó hẹn bọn phát dục cường đại lên sau tại tìm đến mình báo thủ nghĩ đến cái này thương thái nhất khỏe miệng giơ lên một vòng lãnh hồ vũ phong cũng là khí vận c h i tử thụ thiên đạo chiều cố lần trước cơ duyên của hắn bị chính mình thiên hồ trong khoảng thời gian này đến hắn khẳng định lại đạt được cơ duyên mới mà lại lần này vũ hóa tiên triều phò mã tuyệt cử cái này vũ phong rất có thể sẽ tiến đến thương thái nhất phảng phất thấy được một mảnh xanh mơn mận dao hẹ ruộng trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng chương chín mươi tám lại một cái tiểu mê muội thần tử nhất định quân lâm thiên hạ chương chín mươi tám lại một cái tiểu mê muội thần tử nhất định quân lâm thiên hạ dự định tốt kế hoạch sau này sau thương thái nhất đem hoàng kim sư từ từ trong n cưới hoàng kim sư tử hướng vũ hóa tiên triều mà đi hắn cũng không mang lên khương hạo nhiên khương tuyết linh bọn người ngay cả cổ trần sa đều không có mang lên bởi vì hắn muốn đơn độc làm việc không tiện mang lên bọn hắn cũng liền tại khương thái nhất rời đi không bao lâu còn lại thế lực hoặc là đang đổi hướng vũ hóa tiên triều trên đường hoặc là vừa nhận được tin tức vội vàng chuẩn bị từ vũ hóa tiên triều đến đông h o a n g tiên vực trọn vẹn vượt nga n g hức ức và dặm cần vượt qua vô số tinh hà đông hoàng tiên vực rất nhiều thế lực cũng làm ớ i đến tin tức lúc này bất hủ đế tộc cơ g a cơ n g o thiên tọa lạc tại một chỗ trên đỉnh núi bên cạnh quật lại một đầu tương tự Bạch Hổ Dị Thú. nhìn xem trong tay t h ư m ờ i cơ ngạo thiên rơi vào trầm tư không biết tên k i a sẽ đi hay không nói thật hắn là cũng không tiếp tục muốn gặp được khương thái nhất bởi vì chỉ cần gặp được khương thái nhất khẳng định không có gì chuyện tốt lần trước đang nhìn thắng các thời điểm đạo tâm của hắn bởi vì khương thái nhất mà phát sinh giao động có trời mới biết lần này khương thái nhất đi vũ hóa tiên triều có thể hay không lại nhấc lên gió tanh m ư a máu cho nên ảnh hưởng đến đạo tâm của mình cũng được đi liền đi coi như tham gia náo nhiệt ta chỉ cần không chủ động đắc tội khương thái nhất hắn cũng không thể làm gì ta đi cơ ngạo thiên thở sâu sau đó phân phó hạ nhân chuẩn bị xe thần hoàng cổ tinh đây là thái cổ hoàng tộc thần hoàng cột ha hổ một tòa linh khí dư thừa bên trong dây núi chuyển đến một giọng giàn mua cựu t i ê n ngươi cùng huyền thành cùng nhau đi tới vũ hóa tiên triệu đi nhớ k ỹ chớ có mất ta thần hoàng cột vi danh phượng cựu t i ê n cùng hoàng huyền thanh liếp nhau trang miệng một lời tộc lão nếu là gặp gỡ khương gia thần tử chúng ta nên như thế nào nói thật hai huynh n ộ i bọn họ tâm thái cùng cơ ngạo thiên là không sai bị lắm bởi vì đều trải qua vọng nguyện các đại hội cho nên bọn hắn biết rõ khương gia thần tử khương thái nhất chỗ kinh khủng n ụ c thân vô xong lực áp thái cổ hoàng tộc tức thì bị hư bị quan dĩ sinh m à làm đế danh hiệu kinh lịch lần kia đại hội sau đạo tâm của bọn họ cũng đều phát sinh biến hóa nhất là phượng i ể u thiên cũng không từng cùng khương thái nhất giao thủ qua đạo tâm đúng là giao động đúng là bản thân hoài nghi nếu là cùng khương thái nhất giao thủ hắn có thể chống bao lâu cho nên bọn hắn cũng là không muốn đi liền sợ đụng tới khương gia tôn kia sát tinh nếu là gặp gỡ khương gia thần tử tránh được nên tránh không thể chủ động trêu chọc đương nhiên nếu là cái kia khương gia thần tử cố ý tìm các ngơi gây phiên p h ư c ta thần hoàng quật cũng không phải ăn chay chắc chắn tìm khương gia đòi một câu trả lời hợp lý ngay vậy phượng cửu thiên cùng hoàng huyền Thanh hai huynh đều là gợp cười sau đó bọn hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa khởi hành tiến về vũ hóa tiên triều những chuyện tương tự tại tiên vực các nơi đều lên diễn chỉ cần là trải qua vọng nguyện các đại hội lại cùng khương thái nhất phát sinh qua xung đột thế lực đều có lo lắng này mà những cái kia chưa từng trải qua vọng nguyện các đại hội thế lực càng muốn tận mắt nhìn thấy khương gia thần tử hình dáng ngay tại thế lực khắp nơi gió nổi mây phút lúc khương thái nhất đã đi tới bên ngoài tỷ tỷ dặm vũ hóa cổ tinh nơi này là huyền thiên tiên vực tiên vực t í c ngoài rìa khu vực cùng dị vực giáp giới mà vũ hóa cổ tinh ngay tại huyền thiên tiên vực trung tâm nhất lúc này vũ hóa c thương thái nhất ngồi kiệu đổi u trong đầu đang suy tư kế hoạch tiếp theo nói không chừng lại có thể đụng phải mấy cái khí vận c h i tử lúc này kiệu đổi u c h u y ể n ra ngoài đến hoàng kim sư từ thanh âm chủ nhân phía trước chính là vũ hóa hoàng thành thương thái nhất vén rèm xe nhìn một chút phía trước là một tòa khí thế rộng rãi lộ ra cổ lão man hoàng cổ thành sừng sức tại trên hành tinh cổ này tòa cổ thành này cực kỳ khổng l ồ rộng lớn vô biên so rất nhiều cỡ nhỏ sinh mệnh cổ tinh còn mưa lớn trong hoàng thành quỳnh lâu n ọ vũ lơ lửng tiên đạo nhai đầu phương thị người đến người đi vô cùng náo nhiệt không hổ là vũ hóa tiên triều h o à n thành ngược lại là rất khí、phái. khương thái nhất đánh giá bất hủ cấp bậc thế lực trừ đế tộc bên ngoài còn có một số tông phái cùng tiên triều vũ hóa tiên triều là vũ hóa đại đế khai sáng mặc dù không bằng thời kỳ cường thịnh nhưng bất hủ tiên triều nội t ì n h còn t ạ i mặc dù có xuống dốc xu thế thủy chung là h u y ề n thiên tiên vực đầu rồng không người dám tùy tiện trêu trọc khương thái nhất từ không trung rơi xuống hoàng kim sư tử thì theo sát tại khương thái nhất sau l ư n g nhị cậu người đi theo đằng sau ta có phải hay không lộ ra quá trói mắt khương thái nhất thuận miệng hỏi hoàng kim sư tử toàn thân đắm mình trong kỳ quang cực kỳ sáng trói đi tại nhai đầu đó là trăm phần trăm tỷ lệ quay đầu thương thái nhất cũng không muốn dẫn tới nhiều người như vậy chú ý không phải vậy bất lợi với hắn kế hoạch thi triển chủ nhân có thể hay không cho ta một lần nữa đặt tên a nhị cầu nghe q u ó đất không phù hợp khí chất của ta hoàng kim sư tử nhỏ giọng nói đây chính là ta ban cho tên thật của ngươi trên đó mang theo đạo của ta huy cùng q u a n hoàn ngươi còn chê thương thái nhất ghé mắt đạo hoàng kim sư tử lắc đầu chủ nhân ta đột nhiên cảm thấy nhị cầu cái tên này cũng không phải không thể tiếp nhận nói tại thương thái nhất nhìn soi mói hoàng kim sư tử thân thể bỗng nhiên thu nhỏ cuối cùng biến thành một đầu lóe ra kim q u a n cầu tử t ư ơ n g thái nhất đi ở trước nhất nhàn nhã tàn bộ cưỡi ngựa xem hoa giống như tiến nhập hoàn thành phụ trách thủ vệ vệ sĩ nhìn thấy khương thái nhất sau đều mặt lộ c h â n kinh bởi vì khương thái nhất toàn thân bị một cỗ khí chất đặc thù che đậy lấy không cách nào thấy rõ chân dung cho nên những vệ sĩ này cũng không dám tùy ý ngăn cản cho nên khương thái nhất không có nhận bất kỳ ngăn trở nào đợi đến hắn vào thành sau một tên binh lính trẻ tuổi nhỏ giọng nói thủ vệ trưởng vì sao không xem xét lúc trước thân phận của người kia đâu bây giờ chúng ta tiên triều muốn xây dựng phò mã tuyển cử đại hội sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến đây nhưng ở trong đó nói không chừng sẽ có ta tiên triều thế lực đối địch chui vào Bởi vậy phía trên lệ, bất luận cái gì vào thành người vậy vào luận phía lệnh, thành ra trên gì đây ề u tiểu kêu ngu phải tiếp tiếp nhận thủ cho người tiểu binh hẳn mệnh lệnh là chết, thể Không thấy h kiểm người cái người Lại nói, loại người này là người có thể tùy tiện tra trưởng trực một tùy tra trên t Ngay máng, xuẩn, sống. này vậy, rẻ, sao? đó được à. là là vệ có là n người tiên mông lung, tận vận đang kêu lưu u t ý có vô đạo r ề n sao? Đây tuyệt đối là một phương đến từ siêu nhiên vô thượng thế lực người có thể là cái nào đó bất hủ đế tộc hoặc là thái cổ hoàng tộc đa tạ thủ vệ trưởng chỉ rõ nhỏ nhớ k h tiểu binh liên tục gật đầu trong lòng có chút nghĩ mà sợ may mắn mới vừa rồi không có ngăn cản nếu không chết như thế nào cũng không biết một bên khác từ lúc khương thái nhất tiến vào hoàng thành sau liền hấp dẫn vô số đạo ánh mắt đương nhiên đại đa số đều là nữ tu sĩ vô số nữ tu sĩ cũng nhịn không được khương thái nhất trên thân nghiêng mắt nhìn còn có một số hoa si đều chảy nước miếng bởi vì khương thái nhất khí chất trên người quá siêu nhiên đơn giản chính là một tôn trích tiên khí chất siêu phàm xuất trần mông lung khuôn mặt bên dưới trong lúc mơ hồ có một t ấ m kinh thế hai tục đẹp trai dung nhan mặc dù h ư ơ n g thái nhất thanh danh đại bên ngoài bị tiên vực đại bộ phận tu sĩ biết được nhưng mắt thấy qua h ư ơ n g thái nhất chân d Thế lúc này một vị quần áo một mạc thiếu nữ trần trơ một chút cuối cùng vẫn là kiền trì đi tới công tử ngài là lần đầu tiên tới vũ hóa tiên triều hoàng thành đi thanh huyền có thể vì công tử dẫn đường tên là thanh huyền thiếu nữ nói ra nàng trước kia cũng tiếp dẫn qua không ít các đại thế lực thiên tiêu nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy khương thái nhất như vậy siêu nhiên như tiên tồn tại mà còn lại nữ tu sĩ thấy cảnh này sau đều là một mặt hâm mộ ghen ghét nhưng cũng không dám nói gì chỉ là đứng ở đằng xa xa xa nhìn xem k h ư ơ n g thái nhất quét thanh huyền một chút cô em gái này cũng liền không đến hai mươi tuổi dáng vẻ tu vi lại đạt đến tích b i ể n cảnh cựu t r ọ n g tiên cái này đã coi là khó được kiêu nữ bất quá k h ư ơ n g thái nhất cũng không nhiều lời cái gì tiện tay lấy ra một khối thượng phẩm tinh thạch ném cho thanh huyền dẫn đường đi thấy cảnh này sau vô số người đều trận tròn mắt bên trên thượng phẩm tinh thạch tiện tay đều là thượng phẩm tinh thạch đây quả thực hảo vô nhân từ nga tuyệt đối là cái nào đó đạo thống cổ lão vô thượng thực lực truyền nhân nói không chừng là bất hủ đế tộc đệ tử ai thật â m mộ m ộ i tử kia bốn phía vang lên không ít tiếng kinh hô thanh huyền lại là một mặt thụ sùng nhược kinh bất quá khương thái nhất nhưng thủy t r u n g thần sắc lạnh n h ạ t thượng phẩm tinh thạch đối với hắn mà nói chỉ là bình thường nhất dùng cho giao dịch tiền tệ công tử gần nhất tiên triều muốn bắt đầu vì công chúa xây dựng phò mã đại hội bất quá nghe nói có dự định nhân tuyển tựa như là vũ hóa tiên triều lục q u a n vương thanh huyền nhỏ giọng là khương thái nhất giảng thuật ngày gần đây tin tức khương thái nhất biết phò mã đại hội nhưng là cái này lục q u a n vương hay là lần đầu nghe được lục quang vương khương thái nhất thanh huyền giải thích nói nghe đồn lục quan vương sáu lần tiến vào tiên cổ bí cảnh sáu lần vô địch tại cùng thế hệ quan tuyệt lục thế thực lực cường đại sớm đã đạt đến c n g kỵ thiên tiêu tiêu chuẩn mà lại tục t r u y ề n nói lục quan vương còn muốn cùng khương gia thần tử giao thủ a khương thái nhất hơi nhữ mày cái gì lục quan vương hắn nghe đều không có nghe qua đối phương liền muốn giao thủ với hắn gặp khương thái nhất nghĩ hoặc thanh huyền giải thích nói ngày gần đây khương gia thần tử danh chấn tiên vực sáng tạo ra cái này đến cái khác đủ để ghi vào sử sách ghi chép cái kêu lục quan vương là cái tranh cường hào thắng hạng người đoán chừng cũng là nghe nói có quan hệ khương gia thần tử tin tức lúc này mới nghĩ đến muốn cùng khương gia thần tử giao thủ bất quá đây cũng chỉ là nghe đồn cũng không có được chứng thực bất quá ta ngược lại là cảm thấy cho dù truyền n g ô n là thật lục quan vương cũng sẽ không là khương gia thần tử đối thủ khương gia thần tử đây chính là vạn cổ không gia dị số sinh ra nhất định cử thế vô địch quân lâm thiên hạ lại nói khương thái nhất thời thanh huyền mang trên mặt cuồng nhiệt cùng sùng bái khương thái nhất thế nhưng là tiên vực các đại thiếu nữ trong mộng tình lang thanh huyền đối với khương thái nhất tự nhiên cũng là cực kỳ si mê đương nhiên nàng rất rõ ràng lấy thực lực của nàng thân phận địa vị ngay cả cùng khương gia thần tử đứng chung một chỗ tư cách đều không có càng đừng đề cập mặt khác cho nên nàng cũng liền chỉ là ở trong lòng ngấm lại một bên đã hóa thành cậu tử hoàng kim sư tử trong mắt lộ ra cổ quái nếu làm hội tử này biết bên người nàng vị công tử này chính là tiên vực gần đây lưu t r u y ề n sôi sùng sục khương gia thần tử đoán chừng sẽ hưng phấn đến mất đi đi chương chín mươi chín khương thái nhất tính toán huyện âm vườn đầu bài hoa khôi chương chín mươi chín khương thái nhất tính toán huyện âm vườn đầu bài hoa khôi khương thái nhất thuận miệng hỏi nếu là truyền ngôn là thật người hy vọng khương gia thần tử có thể tham sao nghe vậy thanh huyền trong mắt lóe lên một vòng khắc cốt hận ý. không chút do dự nói thanh huyền hy vọng khương gia thần tử không chỉ có thể thắng cái kia lục q u a n vương càng hy vọng khương gia thần tử giết người kia nói đến đây nàng cái kia xinh đẹp trong con ngươi lại hiện lên một tia hận ý khương thái nhất kinh ngạc nói nhìn ngươi thật giống như cùng cái kia lục q u a n vương có thủ thanh huyền hít sâu khẩu khí nói ta vốn là vũ hóa tiên triều chiến vương phủ người phụ thân của ta là vũ hóa tiên triều trấn thủ biên thủy biên h o a n g chiến vương mà ca ca của ta là vũ hóa tiên triều thế hệ tuổi trẻ người nổi bật trời sinh trí tôn sương về sau lại một lần nữa tiên cổ bị cảnh lịch luyện bên trong cái kia lục q u a n vương coi trọng ca ca ta trí tôn sương ra tay giết ca Ka ca ta đem ca Ka ca ta xương đào lên phụ thân ta cực kỳ bi thương cuối cùng buồn bực sầu não mà chết không phải vậy ta cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh như vậy đây hết thể đều là b á i cái kia lục quan vương ban tạo thanh huyền một mặt hận ý trong mắt có nước mắt đ ả o quanh nhìn phi thường đáng thương thương thái nhất khẽ gật đầu thì ra là như vậy đem người khác xương chuyển rời đến trên người mình cái này lục quan vương là không có chút nào kính nhân quả. hắn cũng không có nhiều đồng tình cường giả sinh kẻ yếu chết là tuyên cổ bất biến đạo lý nói nhiều như vậy về tư công tử nhất định không vui đi thanh huyền khôi phục suy nghĩ sau trên mặt miễn cưỡng lộ ra dáng tươi、cười. k h ư ơ một cái tùy tiện xuất thủ đều là thượng phẩm tinh thạch người sát xuất lớn cũng sẽ không thiếu nguyên thạch ra dù sao nguyên thạch cùng tinh thạch đều không khác mấy mà lại tại một số phương diện nguyên thạch còn không bằng tinh thạch người, lớn cũng không nguyên thiếu sát xuất thạ t h thạch. Thạch bất quá rất nhanh thanh huyền giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên nói ra ta nhớ ra rồi vài ngày sau vũ hóa hoàng thành huyện âm phường sẽ tổ chức một trận thi cầm đại hội nếu có người có thể tại thi cầm phương diện thắng qua huyện âm phường hoa khôi rượu âm liền có thể thu hoạch được một trăm khối tiên nguyên ngay vậy hương thái nhất hơi kinh ngạc huyện âm phường hắn la biết đến Thế cái này nguyễn âm trong phường người đều là lấy cầm kỳ thư họa nhập đạo tu luyện đã từng nguyễn âm phường p h ư ờ n chủ lấy một bài thi từ trấn áp ba vị thánh nhân vương cường giả chính là bắt đầu từ lúc đó nguyễn âm phường mới bị người ta biết mà nguyễn âm phường diệu âm chính là một vị g i a nhân tuyệt sắc phong hoa tuyệt đại là nguyễn âm phường độ bài tương lai nguyễn âm phường phường chủ người nối nghiệp tuy nói cái này n u y ễ n âm phường cũng coi là một phương đạo thống cổ lão nhưng một trăm khối tiên nguyên bọn hắn cầm ra được thương thái nhất có chút hoài nghi nói dù sao tiên nguyên cái đồ chơi này cũng liền bất hủ đế tộc cầm ra được hơn nữa còn không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu gặp thương thái nhất hoài nghi thanh huyền giải thích nói công tử huyền âm vượng khẳng định không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiên nguyên những tiên nguyên này đều là huyền âm vượng đầu bài hoa khôi rượu âm những người theo đ ổ i đụng mà vũ hóa tiên triều không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn các lộ thiên kiêu quỷ rượu âm dưới gấu quần cho dù là tiên triều mười bảy hoàng tử đều là rượu âm tùy tùng chỉ là muốn trở thành hoa khôi này tùy tùng cũng không phải dễ dàng như vậy nghe nói cái kia rượu âm tâm cao khí ngạo. mắt n g h ế t lên trời kêu căng tự phụ lại chọn lựa tùy tùng phương diện phi thường hạ khác k h ư ơ n g thái nhất nhẹ gật đầu náo hải linh quang l ó e lên lại có kế hoạch mới nghe nói vũ hóa tiên t r i ề u tổ lăng bên trong thế nhưng là ẩn chứa vô thượng cơ duyên nếu là có thể lấy thi cầm đại hội là để vào thông qua rượu âm cùng cái k i ê m mười bảy hoàng tử quan hệ nói không chừng hắn có thể đi vào vũ hóa tiên t r i ề u tổ lăng đương nhiên còn phải tinh tế cân nhắc dù sao cũng là bất hủ tiên t r i ề u muốn tính toán hay là rất không dễ dàng bất quá đối với khương thái nhất mà nói cũng không phải là khó khăn đến không cách nào hoàn thành theo thời gian trôi qua toàn bộ vũ hóa hoàng thành cũng là càng ngày càng ná mỗi ngày đều có thể nhìn thấy các lộ tiên h tiêu vô thượng đạo thống tuổi trẻ trí tôn đến đây đương nhiên ở trong đó phần lớn đạo thống thế lực đều là huyền t i ê n tiên b ự c bản thổ thế lực còn lại ở cách xa thế lực hoặc là còn không có nhận được tin tức hoặc là chính là ở trên đường đổi tới bất quá khương thái nhất cũng không nhìn thấy quen thuộc thế lực giống phương tây đại lôi Âm tự địa phủ cùng một chút kết ấn đoán thái cổ hoàng tộc lần này đều không có đến đây cũng là để khương thái nhất có chút buồn b ự c hắn thế nào cảm giác những thế lực này chuyển nhân t ự như là tận lực trốn tránh hắn hắn có đáng sợ như vậy sao di hồng viện là vũ hóa hoàng thành xa xỉ nhất lâu vũ một trong nơi này là huyện âm phường đại bản doanh bên trong xinh đẹp bội t ử không ít đều là huyện âm phường nữ đệ tử những nữ tử này từng cái dung mạo t u y ệ t mỹ oanh oanh n h i ệ ế n dáng người thức tha đều là nhất đẳng vưu vật đương nhiên những nữ đệ tử này đều là bán nghệ không bán thân chỉ có tìm tới thích hợp nam từ sau mới có thể xong tu vì vậy mỗi ngày nơi này đều sẽ có vô số từ các nơi chạy tới nam tu sĩ di hồng viện bậc cửa đều sắp bị đạp phá đương nhiên cũng không phải tùy tiện một người liền có thể nhập môn bởi vì vẹn vẹn chỉ là cái nhập môn phí đều được mười khối thượng phẩm tinh thạch trừ cái đó ra đối với thực lực tu vi cũng có yêu cầu tu lúc này trong di hồng viện có hương hoa bột phấn quanh quẩn có kỳ thất thải hào quang báo phủ trong không khí đều tràn ngập nhàn nhạt đàn hương các lộ trí tôn trẻ tuổi vô thượng tiên tiêu đều ở chỗ này ở trong đó không thiếu một chút tu vi kinh khủng cấm kỵ thiên tiêu một vị quần áo lộng lẫy đầu đội tử kim quan người khoác tứ t h à o mãng bảo thanh niên nam tử tọa lạc ở trong đó hắn góc cạnh rõ ràng khí chất t h ô n g dong trên người có cỗ thượng vị giả khí tức chính là vũ hóa tiên triều mười bảy hoàng tử lúc này thần s á t hắn si mê nhìn xem trên đài cao tên kia mang theo mạng che mặt thân mang áo trắng váy dài nữ tử mặc dù bị mạng che mặt che mặt nhưng vẹn vẹn chỉ là đôi mắt đẹp kia đều đủ để câu người đọc p h á c h dẫn vô số nam tu sĩ chạy nước miếng ngón tay nàng trắng non tinh tế khuấy động lấy dây đàn dù là cách thật xa đều có thể ngửi được trên thân nó tán phát đặc biệt mùi thơm một vị lấy thi cầm nhập đạo nữ tử xinh đẹp nàng này chỉ vì trên trời có nhân gian cái nào đến mấy lần nghe a một tên đạo thống cổ lao thiên kêu tay chống đỡ cái cảm lẩm bẩm nói dung mạo tuyệt mỹ khí chất xuất trần thi cầm phương diện càng là nhất tuyệt không hổ là huyện âm phường đầu bài hoa khôi một vị k h á c mộ danh mà đến trí tôn trẻ tuổi nói ra tóm lại hiện trường mọi ánh mắt đều đặt ở trên đài cao cái kia người khoác v á y trắng mặt mang mạng che mặt trên người nữ tử giống tiên tử như vậy phong hoa t u y ệ t đại không biết tương lai sẽ là người nào cùng nàng sánh vai mà đi một tên b e o vàng đeo bạc trên tay mang đầy đủ kỳ chân dị bảo nam tử cảm t h ắ n nói hắn là huyền thiên tiên vực đa bảo minh thiếu minh chủ đa bảo minh chính là một phương nhưng ở huyền thiên tiên vực cũng là số một tài lực hùng hậu cùng rất nhiều cổ lão đại giáo vô thượng đạo thống giao dịch mà lần này thi cầm đại hội sở thiết đưa một trăm khối tiên nguyên giải thưởng trong đó hơn phân nửa đều đến từ đa bảo minh đương nhiên đa bảo minh minh chủ là không nguyện ý cắt ra nhiều như vậy tiên nguyên nhưng là làm sao nhi tử tranh c ã i n à o muốn bác giai nhân cười một tiếng làm lao tử cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức ngay tại hiện trường tất cả thiên kêu i còn đắm chìm tại vừa rồi trong tiếng đàn không thể tự kèm chế lúc trên chân trời đột nhiên xuất hiện một chiếc màu vàng kiệu đổi trên đó có cổ lão man hoang khí tức nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là cắm ở kiệu đuổi qua cờ xí phía trên điêu có huyền điệu thần hoàng của phượng nghiện thái cổ người hoàng tộc sao lại tới đây đám người kinh nghi theo lý thuyết cái này huyện lâm phường tổ chức thi cầm đại hội cùng vũ hóa tiên triều tổ chức phò mã đại hội cũng chỉ là mặt hướng nhân tộc bọn hắn thái cổ hoàng tộc đến xem n á o như gì đương nhiên các lộ nhân tộc tiên kiêu cũng chỉ là trong lòng đậu đen rauống cũng không dám nói ra dù sao thái cổ hoàng tộc cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc lúc này phượng nghiện đã ngừng vào hư không hai bóng người đi ra chính là hoàng huyền thanh cùng phượng k i u tiên hai minh mội bọn họ đi vào vũ hóa tiên triều sau. ngẫu nhiên nghe được huyện âm phường xây dựng thi cầm đại hội thế là liền đến đến một chút náo nhiệt vừa vặn hoàng huyền thanh cũng am hiểu phương diện này đoạn thời gian trước nàng thế nhưng là vẫn luôn sống ở khương thái nhất dưới bóng ma bây giờ vừa vặn c ó thể ở những người k h á c tộc trước mặt nhặt lại ngạo tâm diệu âm nhìn lướt qua hoàng huyền thanh phượng c ử u thiên hai huynh hội cũng không nói cái gì trên thực lực nàng không phải thái cổ hoàng tộc đối thủ nhưng thi cầm phương diện nàng tự hỏi không thua bất luận k ẻ nào cũng liền tại thi cầm đại hội lập tức sẽ mở ra sau một đạo thân ảnh áo trắng lạng yên không tiếng động xuất hiện ở trong di hưởng viện c h ư n g một trăm khí chất xuất trần đến làm cho t trước một trăm khí chất xuất trần đến làm cho tất cả mọi người đều đỏ mắt theo khương thái nhất hiện thân lập tức vô số đạo dưới ánh mắt ý thức tụ tập tại trên người hắn mặc dù khương thái nhất toàn thân bị tiên mang bao phủ nhìn mơ hồ không rõ nhưng trên người cái kia cố từ trong đến ngoài toát ra khí chất cùng cái kia vô thượng tiên vận hay là lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người liền ngay cả trên đài cao diệu âm cũng n h ị n không được nhìn nhiều mấy lần bực này khí chất tựa như một tôn trích tiên a đây là tới từ thế lực nào thiên tiêu trên người đạo vẫn càng như thế hùng hậu rất nhiều thế lực trí tôn trẻ tuổi ánh mắt lộ ra dị sắc mười bảy hoàng tử cùng đa bảo minh thiếu minh chủ cũng là một mặt kinh ngạc nhưng những ngày nam tu sĩ nhìn về phía khương thái nhất trong ánh mắt trừ kinh ngạc bên ngoài càng nhiều thì là cảnh giới cùng ghen ghét mẹ nó người này khí chất như vậy xuất trần vạn nhất tiên tử bị hấp dẫn lấy bọn hắn nhưng làm sao bây giờ dù sao đại đa số người trước đều là mộ danh mà đến chính là vì thấy tiên tử phong thái ở trong đó mười bảy hoàng tử cùng đa bảo minh thiếu minh chủ càng đem rượu âm liệt vào nữ thần của mình quyết không cho phép người khác khí chất che lại bọn hắn bởi vậy hai người này trong lòng đều cực kỳ khó chịu khí chất càng như thế xuất trần cho dù rượu âm từ trước đến nay lãnh đạo có thể trong đôi mắt cũng là lộ ra dị dạng nàng tại đạo này thân ảnh áo trăng trước mặt đều có loại tự ti mặc cảm chi ý mà khương thái nhất cũng không thèm để ý ánh mắt của những người này t ù y tiện tìm một chỗ ngồi xuống về phần thanh huyền trong lòng thì là có chút tâm thần bất định nàng là cùng tại khương thái nhất bên người cũng bị rất nhiều người chú ý tới đây là đầu nàng một lần bị nhiều người như vậy dò xét lại là hắn một bên khác phượng cửu thiên cùng hoàng huyền thanh cũng chú ý tới khương thái nhất hai huynh m g ộ i này trên mặt lập tức lộ ra cười khổ bọn hắn không nguyện ý nhất đối mặt người xuất hiện mà khương thái nhất tự nhiên cũng phát hiện hoàng huyền thanh cùng phượng cửu tiên hướng về phía hai người c dù sao gặp được người quen thấy thế phượng c ử u thiên cùng hoàng huyền thanh đều là chấn động trong lòng hoàng rất hận không thể lập tức thoát đi nhưng dù sao bọn hắn đến từ thái cổ hoàng tộc thần hoàng quận nếu là không minh b ạ c đi thật sự là có hại thần hoàng quận uy nghiêm thế là hai huynh mội này chỉ có thể kiên trì lưu lại các vị trên lệnh thời gian không nhiều lắm thi cầm đại hội hiện tại bắt đầu trên đài cao một vị thân thể n ở nàng xinh đẹp t h ủ phụ cười ha hà nói nàng là h u y n âm phường đời trước đầu bài càng là diệu âm người hộ đạo đã như vậy lại xuống nêu xấu còn xin tiên từ trị giáo một tiên trí tôn trẻ tuổi cười ha hà đi ra hắn gậy dây đàn tiếng đàn như dòng nước. Đôi m ắ trong chốc lát phản phất tiếng trời vang lên vô tận ánh sáng cầu vông lấp lóe sáng trói âm vận như thần bí tự phụ giống như nhảy lên ở đây tất cả mọi người say mê đi vào mười bảy hoàng tử cùng đa bảo minh tiếu minh chủ trên khuôn mặt đều là lộ da nồng đậm hãi mộ chi y âm luật hết lần này tới lần khác như tiên nữ giang trần thi t ử càng lộ vẻ b ả n g bạc mạnh mẽ đặc sắc đặc sắc ca ta thậm chí đều thấy được cái kia đầy trời tinh quang thanh huyền cũng nghe được v à mê cho dù là ta không hiểu thi cầm nhưng cũng có chuẩn bị gậy tiếng lòng chi ý thương thái nhất cười cười không nói gì hắn chỉ muốn cầm tới tiên nguyên sau đó lấy rượu âm làm đột phá khẩu tiến vào vũ hóa tiên t r i ề u tổ lăng thu hoạch được trong đó cơ duyên phương diện khác sự tình cùng hắn có dám quan hệ đương nhiên lấy khương thái nhất cái kia tuyệt đỉnh thiên tư thi từ ca phú cầm kỳ thư họa cái gì còn không phải hạ bút thành văn đâm một cái liên sẽ trước đó tên kia khiêu chiến rượu âm thanh niên chắp tay nói không hổ là tiên vực thế hệ tuổi trẻ thi cầm đệ nhất tài nữ lại xuống cam bái hạ phong đã nhường rượu âm thản nhiên nói trên khuôn mặt lãnh n ạ o không có bất kỳ biểu lộ gì liền phản g phất làm một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ giống như đằng sau không ngừng có thiên kêu tiến lên khiêu chiến nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều là bị thua thấy cảnh này sau mười bảy hoàng tử cùng đa bảo minh thiếu minh chủ trên mặt đều mang ý cười không người tại thi cầm phương diện là rượu âm đối thủ như vậy thì sẽ không có người có thể gây nên rượu âm hứng thú cứ như vậy bọn hắn liền có thể trông coi d i ệ u âm mặc dù có điểm giống tiềm cầu nhưng ít ra nữ thần của mình sẽ không bị nam nhân khắc nết đi nghị không ra huyện âm phường tiên tử tại thi cầm một đạo trên có như thế tạo nghệ lại xuống nhất thời ngớ nghệ chỉ giáo đi lúc này hoàng huyền thanh đứng dậy một tiếng váy dài phát họa ra cao gầy dáng người nàng quanh thân có vô tận liệt diễm tại q u a n q u ầ n tại ánh lửa ánh huy bên dưới dung nhan cũng là làm cho người kinh diễm nàng thiện tay lấy ra một thanh đàn tranh một bài thê lương minh n ô n g âm luật vang lên đây là phượng cầu hoàng có một mỹ nhân này gặp chi không quên một ngày không thấy này nghị chi như điên phượng bay bay lượn này tứ hải cầu hoàng phượng này phượng này về cố hương nga o du tứ hải cầu nó hoàng theo hoàng huyền thanh một bên đàn tấu một bên ca tụng thi tử đúng là có phượng gãy hoàng lệ thanh văn lên một phượng một hoàng hai đạo hư ảnh tại hoàng huyền thanh bên cạnh xoay quanh quanh quẩn như vậy dị tượng để ở đây vô số người giật mình thấy thế một bên phượng cựu thiên trên mặt tươi cười mà lúc này rượu âm cũng bắt đầu đàn tấu lên nàng tự sáng tạo danh khúc một bài ruột gan n ư ớ c từng khúc khúc dây leo khô cây g i ả quá đen cầu nhỏ nước chảy người ta cổ đạo gió tây n g a gầy mặt trời chiều ngã về tây đoạn trường nhân ở thiên a i hai bài tiếng đàn hai bài thi từ đúng là hình thành đạo vận đan vào lẫn nhau va chạm cũng không lâu lắm phịch một tiếng chầm đủ hoàng huyền thanh đàn tranh đúng là xuất hiện vết nứt trên đó dây đứt đoạn thành t ừ n g t ấ c hoàng huyền thanh mặt lộ tái nhuận thần s ắ c biến đạo lập tức thu hồi phá t o á i đàn tranh không hổ là tiên vực thế hệ tuổi trẻ thi cầm chi đạo người thứ nhất ta không bằng người mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nàng đích thật là thua đương nhiên thi cầm chi đạo bất quá chỉ là dùng để tiêu khiển giải trí thôi cuối cùng vẫn phải xem thực lực tu vi như so là phương diện này nàng một tay nắm rượu âm không còn nói xuống ngay cả thần hoàng của hoàng huyền thanh tại thi cầm một đạo bên trên cũng không sánh bằng diệu âm mười bảy hoàng tử bọn người trong lòng ái mộ chi ý càng đậm trong thiên hạ sợ là không người có thể tại thi cầm chi đạo bên trên cùng tiên tử bằng được đa bảo minh thiếu minh chủ định nọt nói lời ấy sai rồi sơn ngoại thanh sơn ngoài lâu lâu thi cầm một đạo diệu âm còn không có luyện đến h ỏ a h ậ u diệu âm thản nhiên nói tiên tử quá khiêm tốn mười bảy hoàng tử cười nói lúc này thì tốt hơn âm hộ đạo cái kia tuyệt sắc mỹ phụ cười t ù ủ n g tìm nói còn có muốn khiêu chiến sao toàn bộ di hồng viện hoàn toàn yên tĩnh liền ngay cả hoàng huyền thanh đều bại ai có thể tại thi Công trong ử xem a l này lúc nhất thời nghị luận nổi lên bốn phía người kia là ai a hoàng huyền thanh đều không phải là tiên tử đối thủ tiểu tử này lại vẫn muốn kiêu chiến đoán chừng chính là cái muốn gây nên tiên tử chú ý người qua đường không thiếu nam tu sĩ mặt lộ ghen tị nói ra tâm hoàng tử cùng đa bảo minh thiếu minh chủ sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn bởi vì bọn hắn giờ phút này chính là nhìn khương thái nhất không vừa mắt ai bảo khương thái nhất quá đẹp trai k h í chất quá x u ấ t trần đâu vạn nhất đem nữ thần của bọn hắn câu đi bọn hắn đám này thiềm cậu còn thế nào sống d i ợ u âm trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc nàng trước đó cũng một mực tại bí mật quan sát khương thái nhất dù sao đối phương khí chất quá x u ấ t trần nghị không r a vị công tử này cũng sẽ thi cầm tri nghệ rượu âm chủ động mở miệng nói khương thái nhất lạnh nhạt nói tạm được gặp qua người khác đạt ấ u ta cảm thấy sẽ không rất khó nhưng mà theo lời này vừa ra, lập tức toàn bộ di hồng viện đều yên lặng xuống tới hiện trường tất cả mọi người mậu chương một trăm linh một nữ thần bị người ủi lục hốt hoảng chương một trăm linh một nữ thần bị người ủi lục hốt hoảng hắn ý tứ là hắn chưa từng có học qua thi cầm c h i đạo người này là đến khôi hại sao đoán chừng là con khỉ mời tới ở b ị nhưng là như vậy trêu đ ù a tiên nữ chúng ta tu sĩ cũng không thể nông c h i ề u người này một đám nam tu sĩ mặt lộ khó chịu nhìn xem khương thái nhất trong đó một chút trung cực thiểm cậu đều lột lên cánh tay tay h á o rất có một phen xuất thủ giáo hơn ý tứ dù là tâm tính cao lạnh diệp âm được nghe lại khương thái nhất lời nói kia sau cũng không khỏi giật mình nếu như đổi lại người khác nàng đều khinh thường về lý sẽ có thể khương thái nhất khí chất quá siêu phàm tựa như là rơi xuống phàm trần trích tiên để nàng khó mà cự tuyệt sau khi lấy lại tinh thần diệp âm ánh mắt thâm thúy nói vị công tử này xin mời khương thái nhất nhẹ gật đầu trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên bài cao thấy thế hiện trường tất cả mọi người là thần sắc kinh hãi có thể tại bọn hắn tất cả mọi người dưới mí mắt lạc yên không tiếng động biến mất lại trong nháy mắt xuất hiện chắc hẳn người này thực lực sớm đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng cái này khiến rất nhiều lúc trước muốn dạy dỗ khương thái nhất tu sĩ không khỏi trong lòng một trận hoảng sợ may mắn không có đậu thủ không phải vậy sợ là chết cũng không biết chết như thế nào mười bảy hoàng tử mặt lộ trâm trọng nói thực lực mạnh về thực lực mạnh nhưng ở thi cầm c h i đạo bên trên người này định không phải là t i ê n tử đối thủ đa bảo minh thiếu minh chủ nhìn chăm chú lên trên đài cao khương thái nhất trong lòng thầm nghĩ đây là thi cầm đại hội mà không phải võ đạo luật b à n thần hoàng quật hoàng huyền thanh đều bại bởi tiên tử một cái ngay cả thi cầm tri đạo đều không có người học qua chỉ là cái tôn kép ngại nhất thôi muốn tại tiên tử tâm lý lưu lại chút ấn tượng mà thôi loại này loại người tôm tép n h ạ i nhép bọn hắn thế nhưng là gặp nhiều nhưng mà sau một khắc toàn trường đám người lại là một tràng thốt lên tất cả mọi người trợn tròn mắt bởi vì khương thái nhất lấy ra một thanh kiếm mà không phải đàn tranh hắn đây là muốn làm gì thi cầm đại hội hắn làm sao móc ra một thanh kiếm đừng nói là người này muốn đối với tiên tử mưu đồ làm loạn trên thanh kiếm kia đạo vận hùng hậu còn có chút ít quy tắc chi lực xen lẫn Vì thế so với thánh vương khí càng mạnh nói như thế đây là một thanh trí tôn khí có người kinh ngạc có người kinh hô liền ngay cả trước đó nhìn khương thái nhất không lọt mắt xanh mười bảy hoàng tử đều là một mặt hãi nhiên tiện tay chính là trí tốt khí chẳng lẽ hắn là cái nào đó bất hủ đế tộc hoặc vô thượng tiên t r i ề u truyền nhân mà diệ u âm cũng là trong lòng chấn động nàng càng phát khẳng định trước mắt vị này như tiên giáng trần công tử thần bí lai lịch không nhỏ sau đó diệ u âm bắt đầu đánh đàn trong m i ệ n g thì thảo ngâm sướng một bài thi tử tàm bụi cùng cá phủ khai quốc gì m ở m i ệ người n g đến bốn mươi tám tuổi không cùng tần tắc thông người ở tây khi quá trắng có t r i đạo có thể hoành thiện thần đỉnh núi trong lúc nhất thời mặt đất nợ xem vàng có đại đạo thanh âm vang vọng thái cổ thần sơn hư ảnh hiện hiện ầm ầm sóng d ậ y làm cho người rung động ôn nhu tiếng đàn phối hợp bài này tráng trí lang vân giống như thi tử nàng thi cầm c h i đạo tại thời khắc này đạt đến mức độ cực cao ự c c rất nhiều nam tu sĩ đều đối đãi khó có thể tưởng tượng một cái ôn nhu nữ tử đúng là có thể diễn hóa ra như vậy ầm ầm sóng d ậ y rung động lòng người thi cầm c h i đạo mà khương thái nhấc ngón tay dài nhọn khẽ chạm lấy thí tôn kiếm kiếm minh nổi lên m ộ n phía ông thanh rung động hắn lấy kiếm thay mặt đàn đầu ngón tay k ẽ chạm ở giữa phát ra âm luận không chút nào đều không thể so với cổ cầm thanh nhầm kém thậm bị dịch hắn diễn r ấ tư, trong động. t hư không ư có vô tận hào quang lưu t r u y ể n có vũ trụ tinh hà nhấp mấy hiện một cái tiếp một cái dị tượng hiện hiện ra hương thái nhất toàn thân bao phụ tại tiên huy bên trong khí tức thần thánh tiên khí giặt r i o tất cả mọi người thất thần liền ngay cả rượu âm đều có chút thất thần hương thái nhất đã đem thi cầm hòa làm một thể l đỉnh đỉnh thi đỉnh đỉnh giờ toàn n bộ h phút này thương thái nhất lại là đem cả hai hòa làm một thể lại toàn bộ nhập đạo tại tư chất bên trên siêu việt cổ kim vãng lai tất cả lấy thi từ hoặc lấy đàn nhập đạo nhân kiện m ộ ư ơ i bảy hoàng tử cùng đa bảo minh thiếu minh chủ đều là hít vào ngụ khí lạnh trong đôi mắt tràn đầy rung động vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng khương thái nhất tuyệt đối không thể tại thi cầm phương diện s o qua rượu âm nhưng là hiện tại khương thái nhất chỗ biểu hiện ra thi cầm xa không phải rượu âm có thể so sánh lúc này rượu âm sớm đã đình chỉ đánh đàn nhìn chừng chừng lấy khương thái nhất nguyên bản lãnh ngạo trên gương mặt lại mang theo một chút dị dạng cùng khương thái nhất so ra nàng chỗ đàn tấu đàn c h ỗ ngâm sướng thi từ căn bản chính là tiệu vu gặp đại vu nếu là thi cầm chi đạo có thể chứng đạo cái tiêu h ư ơ n g thái nhất tuyệt đối là cổ kim loại này thất bại tư vị hay là lần đầu thể nghiệm đến khương thái nhất thu hồi trí t ố t khí quét mắt m ộ n phía hiện trường tất cả mọi người còn hãm tại vừa rồi dư âm bên trong chưa lấy lại tinh thần vị công tử này thì cầm chi đạo cao thâm d i u âm cam bái hạ p h ò n g d i u âm đứng dậy đúng là đối với khương thái nhất không người cúi đầu thấy cảnh này sau d i u âm người hộ đạo tên mỹ phụ kia cũng là giật mình không nhỏ d i u âm từ trước đến nay lạnh lùng như băng mắt nết lên trời kêu căng tự phụ đừng nói đối với nam nhân hạ bái chính là mắt nhìn thẳng cũng sẽ không nhìn một chút có thể hôm nay càng như thế mà mười bảy hoàng tử cùng đa bảo minh thiếu minh chủ mặt đều tái rồi dạng như vậy giống như bọn hắn yêu mến nhất đồ vật bị người đoạt đi giống như không biết còn tưởng rằng bọn hắn bị khương thái nhất đeo cái mũ đương nhiên mười bảy hoàng tử cùng đa bảo minh thiếu minh chủ cứ việc trong lòng không vui nhưng cũng không nói cái gì tiện tay liền có thể móc ra trí tôn khí người lai lịch tất nhiên không nhỏ vô cùng có khả năng đến từ cái nào đó bất hủ tiên triều có thể là đế tộc bọn hắn cũng không thể tùy tiện trêu chọc nếu không rất có thể sẽ cho thế lực sau l ư n g đưa tới phiền phức công tử đây là một trăm khối tiên nguyên còn xin công tử nhận lấy rượu âm phân phó người đem tiên nguyên giao cho khương thái nhất những tiên nguyên này bên trên tiên đạo khí tức phi thường Mỗi một khối tiên t nguyên bên r o so tinh thạch cao n ẩn linh tinh hơn mấy chục lần. g chứa thạch chục khí h k đều mấy ư ơ n nhất cũng không khách khí, trực tiếp đem những tiên n g Thái trực tiếp khách khí, đem g u y này ê n trong nạp giới. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. vào là tất thứ cả coi đều bỏ vụ Giai dưới. Diệu âm trong đôi mắt còn hiện ra dị sắc nhìn về phía khương thái nhất đạo công tử d i ợ u âm có một cái yêu cầu quá đáng hy vọng công tử có thể đáp ứng trước mắt vị này tuyệt thế công tử khí chất xuất chúng kinh tài tuyệt diễm mà theo tay liền n có thể móc ra trí tôn khí hiển nhiên không phải người bình thường mà lại tại thi cầm chi đạo bên trên tạo nghệ so với nàng cao thâm hơn dù là d i ợ u âm là cái băng sơn mỹ nữ giờ khác này cũng triệt để bị hỏa tan khương thái nhất gật đầu nói tiên tử cứ nói đừng n g ạ i d i ợ u âm hít sâu một cái nói d i ợ u âm hy vọng có thể cùng công tử trắng đêm giao lưu nghe được câu này sau toàn trường tất cả nam tu sĩ trên mặt lộ ra v ẻ t u y ệ t vọng nữ thần của bọn hắn cứ như vậy bị người cho hủi đau nhức đau thấu tim gan mà mười bảy hoàng tử cùng đa bảo minh thiếu minh chủ càng là không có thuận quá khí kém chút mất đi cô nam quả nữ chung sống một phòng có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì rượu âm thế nhưng là trong lòng bọn họ nữ thần không cho phép kẻ khắc khinh nhuần tồn tại bây giờ lại bị nam nhân khác bắt lại cái này khiến rất nhiều bọn hắn cảm giác đỉnh đầu xanh m ơ n mận chương một trăm linh hai tiên nữ cười một tiếng mỹ chúng sinh lo được lo mất rượu âm chương một trăm linh hai tiên nữ cười một tiếng mỹ chúng sinh lo được lo mất rượu âm nhìn xem rượu âm cái kia có chút dị dạng khuôn mặt thương thái nhất nết miệng lên cái gọi là băng sơn mỹ nữ lòng cao hơn trời bất quá cũng như vậy còn không phải bị nhân cách mỹ lực của hắn khuất phục sự thật chứng minh những nữ nhân kia sở di đối xử mọi người lãnh đạo là bởi vì những người kia không vào được mắt của các nàng cũng tỷ như nói vũ hóa tiên triều tam hoàng tử thân phận địa vị không thấp bối cảnh cũng không yếu nhưng tại nhân cách mị lực bên trên liền kém rất nhiều căn bản hấp dẫn không được d i ệ u âm so sánh dưới thương thái nhất tại d i ệ u âm trong mắt đơn giản chính là một tôn không rơi phạm trần trích tiên vô cùng kinh khủng lai lịch cường hãn vô song thực lực cao siêu thi cầm tạo nghệ đơn giản chính là hoàn mỹ hóa t h ầ n liền xem như d i ệ u âm như vậy băng sơn mỹ nữ đều sẽ tông động chỉ là đáng tiếc thương thái nhất đối với d i ệ u âm không có hứng thú s á t thực nói là đối với nữ nhân không có hứng thú hắn làm chỗ hết thệ cũng là vì chính mình hắn cảm thấy làm như vậy cũng không có cái gì sai làm người không vì mình thiên chu địa diện tuyên cổ bất biến đạo lý kế hoạch lúc trước của hắn là thông qua d i ệ u âm đến cho vũ hóa tiên triều mười bảy hoàng tử gái bẫy la tiến vào vũ hóa tiên triều tổ lăng làm nền như vậy hắn nhất định phải đáp ứng d i ệ u âm yêu cầu này thế là khương thái nhất gật đầu nói thiên tử như vậy mời lại xuống nếu là cự tuyệt cũng có chút không thích hợp gặp khương thái nhất đồng ý d i ệ u âm trên mặt kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười nụ cười này đơn giản để hiện trường tất cả nam tu sĩ đều kinh hãi phải biết d i ệ u âm thế nhưng là huyện âm phường đầu bài hoa khôi tương lai phường chủ người thừa kế tính tình từ trước đến nay lãnh đạo đây là bọn hắn lần đầu gặp băng s nụ cười này bị chúng sinh rất nhiều nam tu sĩ trong mắt đều t r ư ừ n g lớn một chút định lực không đủ thậm chí đều c h ả y ra nước bọt m a mười bảy hoàng tử ánh mắt lại đỏ lên trong ánh mắt trải rộng tơ hồng hắn siết chặt nằm đấm trong lòng cực kỳ tức giận d i ợ u âm thế nhưng là nữ thần của hắn là bị hắn coi là cấm kỵ ánh trăng sáng há có thể dung nam nhân khác đ ú n g t r à n g húng chi nhúng t r à n g nam nhân này vô luận là dung mạo hay là khí chất đều cao hơn hắn cái này khiến hắn lại xảy ra khí lại ghen ghét trong lòng đúng là có sắc ý công tử mời tới bên này rượu âm đi ở phía trước là khương thái nhất dẫn đường dưới vạn chúng c h ú m ụ hai người liền như vậy rời đi phượng cựu thiên cùng hoàng huyền thanh hai huynh m g ồ i liếc nhau một cái nói chúng ta cũng nên đi nghĩ không ra cái này khương gia thần tử tại thi cầm c h i đạo bên trên cũng có như vậy tạo nghệ hoàng huyền thanh thở dài một cái bất quá cũng may hôm nay bọn hắn cùng khương thái nhất không có sinh ra xung đột nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng mà mặt khác nam tu sĩ tất cả đều lộn xộn nữ thần của bọn hắn bị người lừa g ạ t chạy bọn hắn còn lưu tại nơi này làm gì mười bảy hoàng tử nghĩ không ra ngươi ta đấu lâu như vậy trái lại cũng là bị người khác hái được đạo tử đa bảo minh thiếu minh chủ cười khổ lắc đầu nói đến lần này thi cầm trong đại hội tiên nguyên ban thường vẫn là bọn hắn bỏ vốn cuối cùng lại là mất cả trí lẫn trai ngươi cứ như vậy hy vọng tên kia nhúng c h à m rượu âm mười bảy hoàng tử siết chặt năm đấm nghiến răng nghiến lợi nói mười bảy hoàng tử nghe ta một lời khuyên trong số mệnh có khi cuối cùng cần có trong số mệnh không lúc nào chớ c p cầu việc này như vậy coi như thôi đừng phức tạp đa bảo minh thiếu minh chủ nói ra nghe ra trong lời nói của đối phương khuyên bảo chi ý sau mười bảy hoàng tử ánh mắt lóe lên hẳn là ngươi biết được người này thân phận đa bảo minh thiếu minh chủ lắc đầu ta cũng là lần thứ nhất thấy người này nơi nào sẽ biết nhưng là ta luôn cảm thấy người này lai lịch không nhỏ không thể tùy tiện trêu chọc nếu không cho dù là sau lưng ngươi vũ hóa tiên triều cũng chưa chắc có thể bảo đảm ngươi bọn hắn đa bảo minh thế nhưng là thường xuyên cùng các đại thế lực làm giao dịch tiếp xúc qua không ít tu sĩ tự nhiên luyện thành một phen hỏa nhãn kim tinh có người tùy tiện trêu chọc nhưng có người nếu là dám trêu chọc cái kia chắc chắn rước lấy phiền phức ngập trời tóm lại hắn đã đang nhìn người bên trên trực giác rất chuẩn cho đến tận này cho tới bây giờ đều không có nhìn lần qua mười bảy hoàng tử hư lệnh nói cho dù đến từ đế tộc thì như thế nào ta vũ hóa tiên triều đồng dạng là bất hủ tiên triều ta sẽ sợ hắn trong lòng của hắn có loại trực giác cái này m t mươi bảy hoàng tử phải ngã huyết môi thậm chí có thể sẽ liên lụy đến sau lưng của hắn vũ hóa tiên triều mà theo di hồng viện thi cầm đại hội kết thúc toàn bộ vũ hóa tiên h triều trong hoàng thành nhấc lên gọn sóng không nhỏ đây là lần đầu có người có thể tại thi cầm song đạo bên trên thắng qua rượu âm mà lại từ trước đến nay cao lệnh huyện âm phường đầu bài hoa khôi rượu âm đúng là chủ động mời vị kia thần bí công tử trắng đêm nói chuyện với nhau t dần dần hôm nay nàng g l cùng khương i thái nhất lấy thi cầm luận đạo cảm giác trước nay chưa có dễ chịu đây là nàng trước kia chưa bao giờ trải nghiệm qua hiện tại khương thái nhất muốn đi trong nội tâm nàng đúng là có chút không bỏ lại xuống còn có chuyện quan trọng xử lý cáo từ trước thương thái nhất nói ra d i ệ u âm thần sắc cảm đạm thấp giọng nói công tử đi thong thả hy vọng lần sau còn có thể có cơ hội cùng công tử lấy thi cầm luận đạo thương thái nhất vừa mới chuyển thân nhưng lại bị d i ệ u âm gọi lại công tử người ta nói chuyện với nhau lâu như vậy có thể cáo trì tính danh d i ệ u âm trong con ngươi lóe g a dị sắc tà tên thương thái nhất thương thái nhất d i ệ u âm thì thao hai câu sau đó thân thể mềm mại kinh hãi thần hồn như bị xét đánh kém chút đều đứng không yên con ngươi của nàng trứng lão đại mặt mũi tràn đầy không thể tin còn muốn không đến là khương gia trong lúc nhất thời vui sướng ngoài ý mớn vui mừng thất lạc đủ loại phức tạp cảm xúc trong lòng nàng c h ẳ n ngập nàng cùng như vậy bàng quan tồn tại một mình nói chuyện với nhau lâu như vậy chính là không biết về sau hay là có phải có cơ hội đồng thời trong nội tâm nàng một trận buồn vô cớ lo được lo mất không biết về sau vị nào nữ tử sẽ cùng như vậy tồn tại sánh vai mà đi